Chương 371, thổ địa, chương 371, thổ địa. Lương Bình một đoàn người theo Liêu Tây thương đội đã tới Liêu Tây phủ thành. Hôm sau, Lương Bình một đoàn người không kịp chờ đợi rời đi phủ thành, bước chân vội vàng hướng lấy tăng Can Hà phán đi nhanh mà đi. Lương Bình bọn hắn cũng không có nâng nhà rời đi, lần này đến chủ yếu nhất thì là tới bên này điều nghiên địa hình. Nhìn phải chăng như là Liêu Tây tin tức báo truyền lại nói như vậy, Liêu Tây biết phủ nha môn thật sẽ cho bọn hắn 50 mẫu đất. Tăng Can Hà bờ sông nguyên bản liền có một ít thổ địa cùng xóm. Có thể trước thế cục dung chuyển, nhân vòng trường, Mã Tạc Sơn vào thành Tô chăm họ lục tục đảo vòng, đến mức tăng Can Hà ven bờ hoang phế xuống tới. Có thể theo Táo Phong đại lực duy trì khai hoang, tăng Can Hà phán lại trở nên náo nhiệt. Bây giờ từ Mã Tắc Sơn phỉ bệnh thành 10 cái đồn thần doanh, liền phân bố tại Tang Can Hà ven bờ. Trừ cái đó ra, các huyện không có thổ địa bất tính, cũng vọt tới tăng Can Hà phán khai hoang chung trộn. Lam Lương Bình bọn hắn đến thời điểm, nhìn thấy chính là mặt khác một bức khí thế ngất trời cảnh tượng. Chỉ thấy Ven bờ sen vào nhau thích thú phân bố từng tòa đơn tạm thời liều, kia là khai hoang người lờ, đại lượng bách tính đang thành quần kết đội tại khai hoang. Tại Tang Can Hà hai bên bờ đã có từng mảng lớn thổ địa bị khai khẩn đi ra. Tại những này bị khai khẩn đi ra thổ địa ở giữa, còn có từng đầu tu kiến mương nước. Liêu Tây lòng trào sông tổng thể là tây bắc cao, tây nam thấp. Bởi vậy hai bên bờ tu mới xây mương nước, thậm chí không cần nguồn nước, liền có thể thực hiện tự chảy. Lương Bình bọn người tìm tới ngay tại vùng lấy quốc khai hoang mắt tính, chủ động tiến lên đáp lời. Đại ca, quan phủ coi là thật cho các ngươi 50 mẫu đất sao? Đối mặt Lương Bình hỏi thăm, kia hán tử Khôi Ngô dừng tay lại bên trong việc, ra tay áo xoa xoa mồ hôi Kia là tự nhiên. Tiểu Hầu gia lời nói ta là tin được. Cái này hán tử Khôi Ngô nói Lúc trước hắn nói, bỏ binh khí xuống xuống núi liền miễn tử. Hắn quả nhiên là nói lời giữ lời, không có giết chúng ta. Bây giờ càng là bị chúng ta thủ địa, để chúng ta ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Chỉ cần thật tốt hầu hạ Hoa màu, cái này về sau rốt cuộc không cần đi qua kia nơm nớp lo sợ, liếm máu trên lưới đau thời gian. Cái này khôi ngô hán tử lời nói, nhường lương bình bọn người trong lòng giận mình. Những người này trước kia chẳng lẽ lại là sơn phỉ? Ngươi, các ngươi trước kia làm gì? Có một gã hán tử nuốt nước miếng, tò mò hỏi một câu. Chúng ta trước kia trong núi làm Lời này vừa nói ra, lập tức dọa đến Lương Bình bọn người sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra. Nhìn thấy Lương Bình bọn người sợ hãi bộ dáng, kia Hán tử Khôi Ngô cười ha ha một tiếng. Các ngươi cũng đều có thể không cần kinh hoàng. Vậy cũng là chuyện trước kia, như cái này cuộc sống an ổn có thể dài lâu, lại có ai cam nguyện vào rừng làm cướp, đi trên núi làm sơn phỉ đâu? Cái này Khôi Ngô Hán tử giải thích nói, hơn 10 năm trước ta cũng là anh nông dân, trong nhà ăn không nổi cơm, lúc này mới đi làm sơn phỉ. Bây giờ Liêu Tây cục diện ổn định, tiểu hầu gia cho chúng ta hối cải để làm người mới cơ hội. Chúng ta cũng không mang theo đao tự kiếm cơm ăn, về sau dựa vào quốc ăn cơm. Vị này hắn tử khôi ngô dáng người khôi ngô, cao lớn thu kịch, nhưng mà nói chuyện lại ôn hòa hữu lễ, để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lương Bình bọn người lúc này mới trong lòng thở dài một hơi. Bọn hắn kỹ càng hỏi thăm một chút liên quan tới Liêu Tây tỉnh hôm sau, mới hài lòng cáo từ rời đi. Xem ra Liêu Tây tin tức báo nói không sai. Cái này Liêu Tây quan phủ là thật cho 50 mẫu đất. Chúng ta đoạn đường này đi tới, một cái sơn phỉ mã tặc cũng không thấy. Núi này phỉ mã tặc đều xuống núi trông trọn, chúng ta về sau cũng không sợ bọn hắn cướp bóc người. Ta nhìn tốt thổ địa đều tại khai khẩn, nếu là chúng ta tới chậm, sợ là không được chia tốt địa. Một đám theo Liêu Dương tới người tụ tập cùng một chỗ, mồm năm miệng 10 thảo luận lên. Chăm nghe không bằng một thấy. Bọn hắn hiện tại tận mắt thấy Liêu Tây tình huống, cái này khiến trong lòng của bọn hắn biến an tâm rất nhiều. Bọn hắn hiện tại lo lắng hơn chính là, tốt thổ địa bị khai khẩn, bọn hắn muột lời nói, đến lúc đó không được chia tốt. Đi đi đi, chúng ta không nhìn. Nhanh đi đăng ký tạo sách, trước chiếm đóng một khối tốt lại nói. Đám người hiểu được Liêu Tây tình huống sau, đại đa số người lúc này quyết định ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Bọn hắn tại Liêu Dương bên kia không có thổ địa, chỉ có thể dựa vào làm một chút hỏa kế miễn cưỡng duy trì ấm no. Bây giờ có thu hoạch được thổ địa cơ hội, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Lương Bình đám người bọn họ trải qua nghe ngóng, rất nhanh liền tìm tới thiết lập ở Tang Can Hà Phán đồn điện sứ nha môn. Bọn hắn hướng đăng ký tạo sách thư biện nói rõ ý đồ đến sau. Sách này xử lý lúc này lấy ra vẽ tay sơ đồ phát thảo, cỏ này đồ bên trên ghi chú nguyên một đám cánh đồng. Các người ở trên đây chọn một cánh đồng, đến lúc đó đi mở khẩn đi ra, chính là các ngươi. Bất quá có cái tiền đề, các người đã tuyển cánh đồng, vậy thì cần trong vòng 1 tháng khai khẩn đi ra. Nếu là trong 1 tháng không thể lái khẩn đi ra, vậy thì đồn điện sứ nha môn liền phải thu hồi, phân cho người khác. Vị này thư biện cùng những cái kia vinh váo tự đắc nha môn quan lại hoàn toàn khác biệt, hắn mặt mỉm cười, đưa khi ôn hòa, không sợ người khác làm phiền hướng lương bình bọn người giải thích cả kẽ. Thông tục dễ hiểu ngôn ngữ, lương bình mấy người cũng nghe được rõ ràng. "Ta tuyển cái này một khối." Lương bình tại hơi suy tư sau, liên tuyển một thước chuẩn vẽ mương nước đất hoang. Sách này xử lý lúc này cho lương bình đăng ký tạo sách, cái này một khối đất hoang liền tạm thời về lương bình. Lấy được đồn điện sứ nha môn công thư sau, lương bình cảm giác giống như nằm mơ. Không nghĩ tới như thế dễ như trở bàn tay liền được một khối đất hoang. Chỉ cần đem cái này một khối đất hoang khai khẩn đi ra, Bọn hắn lương gia cũng coi là có sống yên phận cấp dễ. Lương Bình cầm cái này, một phần công chứng văn thư, không kịp chờ đợi tìm tới thuộc về mình cái này một khối đất hoang. Đất hoang bên trên đã dựng đứng một khối tấm bảng gỗ, tiêu chú cái này một khối đất hoang số hiệu. Đất hoang bên trên bây giờ mọc đầy cỏ xanh, một mảnh màu xanh biết rợn rạo. Nhìn thấy cái này một khối thuộc về mình thổ địa, Lương Bình vị này tiểu phu nhếch miệng nở nụ cười. Nhà mình rốt cục có đất đai của mình. Đang lúc Lương Bình nhìn qua cái này một khối thổ địa cười ngây thời điểm, cách đó không xa vang lên tiếng vó ngựa. Một gã người mặc quần áo màu xanh thanh niên dục ngựa tới Lương Bình trước mặt, thì ngựa thớt. Vị đại ca này, thật là vừa rời đến ta Liêu Tây. Cái này cưỡi ngựa thanh niên tung người xuống ngựa, chủ động tiến lên đáp lời. Chính là, Lương Bình có chút cảnh giác hỏi, không biết ngươi có gì muốn làm? Thanh niên này cười cười, ta chính là Liêu Tây Tiền Trang. Ngươi cái này khai hoang cần quốc trợ nông cụ, có thể cần theo ta Liêu Tây Tiền Trang mượn bạc mua. Nếu là cần, cầm quyền sở hữu thuộc về công chứng văn thư, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi mượn bạc. Cái này bạc cũng sẽ không cho tới trong tay ngươi, chúng ta sẽ trực tiếp cho nông cụ cửa hàng, ngươi thể trực tiếp đi lĩnh đồ vật bốn. Lương Bình nghe xong thanh niên này một sau, khiếp sợ nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới Liêu Tây Tiền Trang đem mọi thứ đều cân nhắc chú toàn. Hắn một cái mới đến người, dù là chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không sợ bốn phía vấp phải trắc trở. Lương Bình do dự một chút sau nói, "Ta chuẩn bị về trước Liêu Dương, đem ra quyển của ta tiếp đến. Vị đại ca này, ngươi không cần lại về Liêu Dương một chuyến. Đến lúc này một lần, lại sẽ chậm trễ không ít thời gian. Quan này phủ yêu cầu trong một tháng đem thổ địa khai khẩn đi ra, ngươi đến lúc đó sợ là không kịp. Không bằng dạng này, ngươi viết một phong thư trở về, để bọn hắn chính mình đi theo chúng ta Liêu Tây thương đội tới là được. Ngươi trực tiếp ở chỗ này dàn xếp lại, chức khai hoang." Thật là ta không có chỗ ở, cũng không năng cụ, không có cái gì. Cái này không quan trọng, chúng ta Liêu Tây Tiền Trang đều có thể mượn bạc cho người mua, Người chỉ cần ký tên đồng ý, trong vòng 20 năm lần lượt trả hết nợ liền có thể buông. Thật là ta không biết chữ, cũng viết không gửi thư. Cái này cũng đơn giản, chúng ta Liêu Tây Tiền Trang có người chuyên môn giúp người viết thư, chỉ cần 15 văn tiền. Hơn nữa thư này có thể nhờ chúng ta Liêu Tây Thương Hành người đưa ra ngoài, chúng ta Liêu Tây Thương Hành có chuyên môn phụ trách đưa tin đưa hàng, giá cả tiện nghi. Chương 372, cảm giác nguy cơ, Chương 372, cảm giác nguy cơ. Tào Phong mở ra phong phú điều kiện thu nạp các châu phủ Bách Tính tới Liêu Tây an cư lạc nghiệp. Liêu Dương phủ khoảng cách Liêu Tây gần nhất. Liêu Dương cảnh nội đa điển, tiểu phu, tiểu phu, khổ lực chờ một đám không có thổ địa Bách Tính, dẫn đầu bắt đầu di chuyển. Tào Phong từng tại Liêu Dương đảm nhiệm đô chỉ huy sứ, quân kỷ sông nghiêm, không đụng đến cây kim sợi chỉ. Hiện tại Liêu Dương thanh danh vốn cũng không sai. Bây giờ hắn trở thành Liêu Tây kinh lực sứ, Liêu Tây quân trung lang tướng. Hắn tại Liêu đã làm, Liêu Dương Bách Tính cũng hơi có nghe thấy. Biết được đi Liêu Tây an cư lạc nghiệp trước một vạn hộ có thể được an bình nhà phí, còn có thể chia đất. Đối mặt cái này hấp dẫn cực lớn, không ít bách tính đều tâm động không thôi. Có thể những cái kia có thổ địa bách tính còn tại quan sát, chỉ có những cái kia không có thổ địa người dẫn đầu hành động. Liêu Tây biết phủ nha môn bên trong, tao phong hồn thỏa tại trên bảo tọa, trong tay bưng lấy một chén trà nóng, thần thái nhẹ nhõm. Tri phủ Mạnh Học Văn cầm một phần danh sách, trên mặt cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. "Tiểu hầu gia." Mạnh Học Văn đối tảo phong bẩm báo nói, ngắn ngủi hơn một tháng công phu, Liêu Châu các phủ đã thiên hơn 300 hộ, hơn 2000 bách tính tới ta Liêu Tây ăn cư lập nghiệp. Cái này còn vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, có thể đoán trước tới đến tiếp sau còn sẽ có càng nhiều bách tính tới ta Liêu Tây ăn ra. Liêu Tây hiện tại nhân khẩu thiếu thốn, trăm nghề khó khăn. Nếu có đại lượng nhân khẩu tràn vào, kia có nhiều vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Tiểu hầu ra, nếu là có thể có mấy vạn hộ từng cái phủ luyện bách tính rời đến ta Liêu Tây, vậy ta Liêu Tây không tới 3 năm, sẽ biến thành Liêu Châu giàu có nhất phủ. Liêu Tây nguồn nước dồi dào, thổ địa phì nhiêu. Liêu Tây lòng trảo sông co tang căn hạ, có đại lượng đất đai phì nhiêu. Trước kia không có phát triển, kia là thế cục dùng đạo phỉ hành. Hiện tại trật tự khôi phục, bách tính liên tục không ngừng chảy vào. Chi phủ Mạnh Học Văn cảm thấy Liêu Tây tiền đồ sẵn lạ. Ngắn ngủi hơn một tháng ở giữa, Liêu Tây liền nên đón hơn 300 hộ cư dân mới, khiến Tào Phong rất là kinh ngạc. Xem ra tại những châu khắc phủ, mất đi thổ địa bách tính vẫn rất nhiều. Nếu không, bọn hắn cũng sẽ không thật xa chạy đến Liêu Tây an ra. Cái này có đại lượng nhân khẩu, chỉ cần bọn hắn an định lại. Kia đến lúc đó liền có tiền lương, có nguồn mộ lính. Vậy hắn Tào Phong thế lực cũng biết cấp tốc bành trướng. Mạnh chi phủ, cái này châu bách tính di chuyển tới ta Liêu Tây an cư là nghiệp. Vậy bọn hắn sau này sẽ là ta Liêu Tây người. Nhất định phải thích đáng an trí muốn để bọn hắn có xem như ở nhà cảm giác, chân chính lưu lại. Tao Phong căn dặn Mạnh Học Văn nói, nhất định phải xử lý thích đáng dân chúng địa phương cùng bên ngoài rời tiến đến Bắc Tính quan hệ. Lại không có thể khiến cho ngoại lai dân chúng chịu tới ước hiếp, muốn để bọn hắn mau chóng dung nhập Ta Liêu Tây, trở thành Ta Liêu Tây một viên. Mạnh Học Văn vội vàng gật đầu. Tiểu Hầu ra yên tâm, ta đã bản giao đi xuống. Nếu là dân chúng địa phương có bài ngoại tiến hành, hay là có người ước hiếp rời vào Ta Liêu Tây ngoại lai bất tính, chúng ta nha đem nghiêm túc xử trí. Ta cũng phái người liền canh giữ ở từng cái đồn trấn Bên ngoài rời tiến đến Bắc Tính, gặp phải cái gì khó xử? Chúng ta nha môn cũng biết lập tức ra mặt giúp bọn hắn, để bọn hắn chân chính quy tâm. Ân. Tào Phong nhẹ gật đầu. Mạnh Học Văn cái này chi phụ từng tại đại kiền nhiều cái nhà môn nhập trước, có kinh nghiệm phong phú. Hắn đem Liêu Tây cái này một sạp hàng sự tình giao cho hắn, hắn là yên tâm, nhất định phải tăng tốc khai hoang. Tào Phong đối Mạnh Học Văn hỏi, dọc theo Liêu Tây lòng chảo sông Tang Can Hà hai bên bờ, có thể khai khẩn đều khai khẩn đi ra. Chỉ cần những này thổ địa khai khẩn đi ra, trồng lên lương thực. Vậy ta Liêu Tây bách tính liền có thể khỏi bị đói khát nô khổ, chúng ta Liêu Tây quân, quân lương cũng liền có cam đoan. Liêu Tây có đất đai phì nhiêu, thật là bây giờ lương thực lại rất thiếu. Liêu Tây thương hành thậm chí còn không thể không theo bên ngoài mua lương thực để giải quyết lương thực lỗ hổng. Tào Phong mong muốn chính là Liêu Tây ít ra lương thực muốn tự cấp tự túc. Tiểu hầu ra, bây giờ bách tính khai hoang nhiệt tình rất cao. Bây giờ duy nhất khó khăn chính là thiếu khuyết châu tảy. Mạnh Học Văn đối Tào Phong nói, nếu là nhiều một ít châu tảy, kia bất luận là khai hoang vẫn là trồng trọn, cái này tiến độ liền có thể càng nhanh một chút. Tào Phong trầm ngâm sau nói, có thể phái người đi các châu phủ, mua sắm một nhóm châu trở về. Mạnh Học Văn ngay vậy, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Tiểu hầu gia, bây giờ phương này phương diện mặt đều cần tốn hao bạc, bạc như nước chạy tiêu hết, phủ khố đã không có dư thừa bạc đi mua sắm châu cải. Hiện tại tảo phong tại Liêu Tây lại là sửa đường, lại là thu nạp bách tính an cư lạc nghiệp, còn muốn mở trường đường, xử lý quân mã trợn. Nói tóm lại, hiện tại các phương diện đều phải tốn bạc. Liêu Tây thuế má vốn là ít đòi, chứ duy trì nha thự chi tiêu hàng ngày bên ngoài, vẫn cần nộp lên trên triều đình một phần. Đại kiến triều đình thu thuế đơn giản thu bạc, cũng không có cố định số lượng. Hộ bộ đám quan chức, căn cứ mỗi một cái địa phương nhân khẩu cùng thổ địa số lượng, đánh giá ra một cái đại khái nộp thuế số lượng. Sau đó từ địa phương nhà môn đối bách tính tiến hành phân chia Cái này có thể không thể dựa theo triều đình quy định số lượng nộp lên đầy đủ tiền lương Cái này trở thành quan giám khảo viên trọng yếu căn cứ Liêu tây vốn là khốn củng Hiện tại Tào Phong lại hô lên chế tạo một cái mới liêu tây khẩu hiệu Khiến cho hiện tại hoàn toàn là nhập không đủ xuất Đừng nói đầu nhập địa phương xây dựng Ngay cả mùa thu cho triều đình giao nạp tiền lương cũng còn không có rơi đâu Đối mặt mặt mũi tràn đầy vẻ ưu sầu mạnh học văn ta Tào Phong lúc trước đi Liêu Châu thành đánh lưu thị phản quân thời điểm, trong trong ngoài ngoài làm một 200 vạn lượng bạc, trừ bỏ các phương diện mở ra tiêu bên ngoài, chính hắn còn có không ít. Bây giờ khai hoang trồng trọt chính là quan trọng nhất, Tào Phong cũng chỉ đánh tự móc tiền túi, trước khẩn cấp. Ngược lại chỉ cần Liêu Tây phát triển, đến lúc đó gia tăng một hai chục vạn nhân khẩu. Cái này đến lúc đó thu thuế thu nhập nhất định có thể trên phạm vi lớn tăng trưởng, hắn cũng không sợ biết phủ nha môn không trả nổi. Lại nói, hắn đã đem Liêu Tây xem như chính mình đất phần trăm. Liêu Tây phát triển lớn mạnh, kia là phát triển thế lực của mình chính mình không móc bạc làm phát triển, chẳng lẽ lại còn dựa vào triều đỉnh không thành. Tào Phong là đem Liêu Tây xem như đồ vật của mình, cho nên bằng lòng suất tiền túi. Nhưng tại Mạnh Học Văn xem ra, Tào Phong cái kia chính là đại công vô tư. Cái này từ xưa đến nay quan viên, không liền ép bóc lột bách tính liền đã thấp nhang cầu nguyện. Như tiểu hầu ra như vậy, tự móc tiền túi phát triển địa phương, vẫn là đầu một cái. Mạnh Học Văn lúc này thật sâu hướng Tào Phong bái. Liêu Tây có tiểu hầu ra, chính là Liêu Tây chi phúc. cười khoát tay náo. Thiếu bạc ta có thể nghĩ biện pháp, nhưng là Liêu Tây sửa đường, khai hoang chờ sự tỉnh, nhất định phải nắm chặt. Tào Phong căn dặn mạnh học và nói, người cái này chi phủ nhất định phải tự mình chầm chằm những chuyện này, tuyệt đối không thể làm chết bại. Tuân mệnh. Tào Phong hiện tại có cảm giác nguy cơ mãnh liệt cùng cảm giác cấp bách. Chớ nhìn hắn hiện tại phong quang vô hạn, là một phương đại quan, nhưng trên thực tế hắn biết rõ, chỉ cần hoàng đế một câu, vậy hắn liền có thể mất đi tất cả. Trước kia quan nhi không cao thời điểm, chú ý tới hắn người điếu. Dù là làm ra một chút khác người sự tình, có người vạch tội hắn, hoàng đế cũng sẽ không coi là chuyện to tát. Có lão cha bà bọc, có nhị hoàng tử chỗ dựa, hắn có thể bình yên vô sự. Nhưng bây giờ làm kinh lực sĩ, Trở thành Liêu Tây quân chủ soái, mong muốn phát triển khiêm tốn đã không thực tế. Bây giờ, trong triều đình đã có người xem hắn là cái đinh trong mắt, không ngừng tại hoàng đế trước mặt chửi tới hắn. Hiện tại hắn đối hoàng đế hữu dụng, hoàng đế sẽ không thu thập hắn. Nhưng mà, hắn mong muốn tiến thêm một bước, lại là khó càng thêm khó. Dù sao cha của hắn cũng chấp trưởng Tịnh Châu quân, hoàng đế là sẽ không cho phép hắn tạo ra thế lực bành trướng tới mất khống chế trình độ. Làm không tốt ngày nào liền một điều mệnh lệnh, đem hắn điều tới một cái nhân sinh không quen địa phương làm quan. Một khi mất đi quân đội cùng căn cơ, hoàng đế muốn thu thập hắn, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Trong tri thái tử chi vị tranh đoạt đã càng thêm kịch liệt. Chính mình thân làm nhị hoàng tử nhất hệ người, đã có không ít người đang tìm hắn hồ sơ đen. Một khi nhị hoàng tử thất thế, vậy mình sợ là cũng biết đi theo bị thanh tẩy. Cho nên lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều. Hắn cần thừa dịp cấp trên còn không có đối với hắn động đao từ trước, để cho mình trưởng thành, khỏe mạnh lên. Hắn nhất định phải vững vàng đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình. Dù là về sau hoàng đế mong muốn thu thập hắn, hắn cũng có thể nói không. Chương 373, thân như một nhà, 373, thân như một nhà. Liêu Tây phủ, Tang Can hạ phán. Bữa trưa vừa qua khỏi, Đại đội đại đội hạm trận doanh tướng sĩ liền nện bước chỉnh tề hữu lực bộ pháp, mở ra binh doanh. Chỉ huy sứ Trương Hổ Thần cưỡi một đầu đen nhánh tuấn mã, lộ ra uy phong lấm lẫm. Con đường hai bên, thỉnh thoảng có người hướng Trương Hổ Thần chào hỏi, tán dương hạm trận doanh đội ngũ chỉnh tề. Gặp qua Trương chỉ huy sứ. Trương chỉ huy sứ, lại đi đạo đà. Trương chỉ huy sứ binh luyện được tốt. Đội ngũ này tựa như là một người như thế, đều nhịp, không hổ là ta Liêu Tây tinh binh. Trương hổ Thần Cưới tại trên lưng ngựa, cùng chào hỏi Bạch Tính từng cái phất tay thăm hỏi. Hắn nhìn qua dưới trướng sĩ, từng cái tinh thần tỏa sáng, đối mặt Bạch Tính tán dương. Trên mặt tràn đầy tự hào chi tình. Trước kia tại Liêu Dương quân trấn làm lính thời điểm, Bạch Tĩnh thấy bọn họ tựa như gặp ôn thần đồng dạng, lẫn mất xa xa. Nhưng bây giờ không giống như vậy. Tại nhà mình tiểu hầu ra yêu cầu hạ, Liêu Tây quân cùng Bạch tính quan hệ khiến cho rất tốt. Bạch tính cũng không e ngại Liêu Tây quân, ngược lại là bằng lòng thân cận Liêu Tây quân, song phương phảng phất là thân nhân đồng dạng. Vương đại gia, chân ngươi bên trên tổn thương thế nào? Có muốn hay không ta lại phái trong quân lang chung, cho ngươi mỡ mấy bộ thuốc? Nhìn thấy quen thuộc Bạch Tĩnh, thần lý ngỡ chủ động quan tâm. Không cần, không cần. Chân này đã gần như khỏi hẳn. Cái này may mắn mà có Trương Chỉ Huy Sư cùng nô lang chúng a. Các người là ta đại ân nhân a. Trương hộ thần cười khoát tay áo, các người gặp phải khó xử, chúng ta Liêu Tây quân rỗi lấy về thủ, kia là chuyện đương nhiên. Trong nhà người tuổi còn đủ đốt sao? Không đủ đốt lời nói, ta lại phải người cho người đưa chỗ đến. Vương đại gia bận bịu khoát tay. Tuổi lửa đủ đốt, đủ đốt. Các người tặng tuổi lửa, đủ ta đốt nửa năm. Cái này may mắn mà có các người a. Trương Chỉ Huy sứ, ta chân này đã nh tốt, về sau ta liền tự mình đi đốt tuổi, không làm phiền các ngươi đưa củi lửa. Vậy cũng được. Về sau gặp phải cái gì khó xử Cứ việc tìm chúng ta Liêu Tây Quân. Trương Hổ Thần cùng Vương Đại Gia bắt chuyện vài câu sau, lúc này mới chấp tay, dùng ngựa tiếp tục hướng phía trước. Mấy tên theo Liêu Dương bên kia mới dọn tới nông hộ thấy Liêu Tây Quân đi được xa. Bọn hắn lúc này mới tiến tới Vương Đại Gia trước mặt. Một nông hộ cười giận giỡn hỏi, "Vương Đại Gia, vừa rồi đi qua kia đại quân là ai vậy? Các ngươi nhận biết?" Vương Đại Gia cười nói, "Vừa rồi đi qua là Liêu Tây Quân hám trận doanh chỉ huy sứ Trương Hổ Thần, Trương chỉ huy sứ." Trương này chỉ sứ chính là Tào Phong tiểu hầu gia dưới trướng Ngũ Hổ tướng một trong, người vừa vặn rất tốt đâu. Ta trước đó vài ngày té gãy chân, trong nhà không có củi lửa đi chính là chương này chỉ huy dư phái người cho chị Đường, lại đường, lại hỗ trợ đưa tuổi lửa, thật là giúp ta đại ơn nha." Tiên nông hộ nghe vậy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Ngươi cùng tâm kia chỉ Huy sứ là thân thích?" Vương đại gia cười nói, "Ta nếu là có làm đại quan nhi thân thích, ta còn loại cái gì nha." Nông hộ hỏi, "Vậy hắn vì sao lại là chữa cho ngươi tổ Đường, còn đưa tuổi lửa?" Vương đại gia trả lời nói, "Cái này cô lậu quả văn, cái này tiểu hầu ra dưới trướng binh kia là đỉnh người tốt. Bọn hắn cùng nơi khác quan quân không rỗng, bọn hắn đối với chúng ta dân chúng a, kia là thân như người một nhà." Bọn hắn cách mấy ngày liền đến thôn chúng ta bên trong, giúp chúng ta gánh nước đón tuổi, tu bổ phang ốc, thậm chí hỗ trợ trồng hoa màu đâu. Ta giả hắn sống hơn 60 năm, tốt như vậy quân đội, vẫn là lần đầu thấy đâu. Mấy tên mối giọi đi nông hộ nghe vậy, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn vương đại gia cùng làm quan nhận biết, xung quanh nông hộ cũng đều tiến tới trước mặt. Trong lúc nhất thời, vương đại gia trung quanh tụ tập mười mấy tên nông hộ. Các người vừa tới khả năng còn không biết, các người tại Liêu Tây đợi đến lâu liền biết, cái này Liêu Tây quân là trên đời này đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm quan tốt binh. Có bọn họ Liêu coi, chúng ta cái này trong lòng a. Đừng để cập nhiều an tâm. Mới nông hộ lôi kéo vương đại gia hỏi lung tung này kia, vương đại gia cũng vui vẻ cho bọn họ dạng Liêu Tây quân sự tình. Kia Tào Phong tiểu hầu ra dưới trướng Ngũ Hổ tướng, ngoại trừ Trương này chỉ huy sứ, còn có ai nha? Vương đại gia cũng biết đều cao ngất đều tận. Ngoại trừ Trương chỉ huy sứ bên ngoài, còn có Hổ vi doanh Chu Hưng An chỉ huy sứ, Kiêu Kỵ doanh Lý Phá Giáp chỉ huy sứ, Liêu Tây quân đô chỉ huy sứ Tần Xuyên, Sơn Tự doanh chỉ Tào Dương. A, Sơn Tự doanh chỉ huy sứ không phải lưỡi kiếm sao? Có người tò mò truy vấn, vì sao hắn không phải Ngũ Hổ tướng một trong, ngược lại là chỉ huy Tào Dương? Vương đại gia cười ha ha một tiếng. Cái này lưự kiện là chấn Tây hầu chi tử, nếu không phải hoàng thượng điểm tên của hắn, muốn hắn làm sơn tự doanh chỉ huy sứ, chỗ nào đến phiên hắn? Hắn chính là một cái cá nhân liên quan mà thôi. Nghe nói lúc trước Mã Tặc Sơn Phỉ vây Liêu Tây thành thời điểm, hắn nhưng là dọa đến Lâm trận bỏ chạy, mong muốn trốn về đế kinh đâu. Nếu không phải Tào Dương chỉ huy xuất lĩnh sơn tự doanh cùng Mã Tặc Sơn Phỉ huyết chiến số ngày đêm, Liêu Tây thành sợ là sẽ phải bị Mã Tặc Sơn Phỉ tàn sát không còn. Cái này lưự kiện chính là một cái hạ người ham sống sợ chết, hắn làm sơn tự doanh chỉ huy cũng không đủ tư cách, chỗ nào còn có thể làm ngũ hổ tướng? Cái này Tào Dương chỉ Huy đừng nhìn tuổi còn trẻ, người ta cũng không phải dựa vào Tào Phong tiểu hầu ra quan hệ làm chỉ Huy. Người ta thật là dựa vào chiến công từng bước một leo đi lên. Nông hộ nhóm nghe vậy, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Vương đại gia, ngươi biết đến thật nhiều nhà, vậy ngươi nói một chút cái khác ngũ hổ tướng sự tình thôi. Đi. Ngày hôm nay việc làm được không sai biệt lắm, các ngươi muốn nghe, vậy ta liền giảng một chút. Đối mặt mới Nông hộ nhóm tán dương, Vương đại gia trong lòng đắc ý. Hắn ngồi bờ ruộng bên trên, cho đám người nói về Liêu Tây quân ngũ tướng sự tình. Đang lúc Vương đại gia giảng được nước bọt vàng khắp nơi, mặt mày hớn lúc Trương Hổ Thần xuất lĩnh một doanh binh mã 2000 tướng sĩ đã đến một mảnh đất hoang trước. Các tướng sĩ cấp tốc xếp hàng đứng vững, Trương Hổ Thần uy phong lẫm lẫm cưỡi tại trên lưng ngựa, bắt đầu đều đâu vào đấy tiến hành khai hoang trước bố trí. Đạn binh khí đều gác ở bên kia, phái người trông giữ lấy. Các đội qua bên kia trên xe ngựa nhận lấy nông cụ. Xế chiều hôm nay, chúng ta hám trận doanh muốn khai khẩn ra 300 mẫu đất đi ra. Chư vị tướng sĩ có lòng tin hay không?" "Có." Trả lời Trương Hổ Thần chính là các tướng sĩ chấn thiên tiếng la. Hiện tại tạo phong đại lực cổ vũ khai hoang, không chỉ bách tính khai hoang, quân đội cũng tham dự tiến đến. Quân đội thao luyện nửa ngày, Mặt khác nửa ngày thì là lôi ra mở ra hoang. Tào Phong hy vọng về sau bọn hắn lương thực, trái cây lúc xơ, tự cấp tự túc. Làm như vậy có thể giảm bất bách tính gánh vác đồng thời, cải thiện chính bọn hắn cầm nước. Tốt. Hôm nay các đội xem ai khai hoang số lượng nhiều. Số lượng này nhiều, ghi công một lần. Lời vừa nói ra, ham trận doanh các đội lập tức ma quyển sát trưởng, chuẩn bị kỹ càng tựa như thử một phen. Tốt, làm việc ra. Tại trương hổ thần mệnh lệnh dưới. Ham trận doanh tướng sĩ lúc này Hàng trận doanh tướng sĩ từng cái đều là thân thể khỏe mạnh thanh trắng niên, bọn hắn tại dẫn thân vào quân lữ trước đó, rất nhiều người vốn là kinh nghiệm phong phú anh nông dân. Cái này khai hoang trồng trọt đối với bọn hắn mà nói, không có một chút độ khó. Bọn hắn có người phụ trách phía trước bên cạnh thanh lý nhánh cây cỏ dại, cũng có người tại phía sau vung lấy quốc đào đất. Đáng người đổ mồ hôi như mưa, thuần sắc cuốc tung bay. Từng mảnh từng mảnh hoang vu chi địa dần dần bị hy vọng đồng ruộng thay thế, mới thổ địa tại cố gắng của bọn hắn hạ không ngừng bị khai khẩn đi ra. Bọn hắn cái này không chỉ là lạ quân đội khai hoang, càng lạ vì bọn họ chính mình khai hoang. Tiểu hầu gia tạo phong đã nói, Những này khai khẩn đi ra thổ địa, một bộ phận đem thuộc về các doanh, từ bọn hắn phái người chồng giao hạt giống, cải thiện các doanh cống nước. Những cái kia tàn tật lão binh, về sau đem phụ trách những này thổ địa trồng trọt giữ gìn. Mặt khác một bộ phận thì là xem như khen thưởng, về sau muốn phân cho các doanh tướng sĩ. Mỗi một danh tướng sĩ đều sẽ thu hoạch được 50 mẫu đất. Hiện tại không ít Liêu Tây quân tướng sĩ đã đem người nhà của mình theo Liêu Dương đăng địa tiếp đến. Gia quyến của bọn họ xem như tân biên nhập dân hộ, có thể trực tiếp được chia 50 đất. Trời quân đội địa khai khẩn ra, bọn hắn xem như quân tướng còn có thể lại nhận lấy 50 mẫu đất. Cái này về sau dù là không trong quân đội hiệu lực, người một nhà 100 mẫu đất cũng đủ để được sống cuộc sống tốt. Đến lúc đó chồng chợt không đến, nói không chừng còn muốn mời một ít tá điền hỗ trợ chồng chợt đâu. Vậy bọn hắn liền có thể theo một cái dân chúng thấp cổ bé họng, lấp mình biến hóa trở thành rất có gia tư tiểu phú hộ. Chương 374, giảng võ đường, chương 374, giảng võ đường. Liêu Tây phủ thành, phủ học giảng Vũ đường. Mười mấy tên tử trong quân đội chọn lửa quân sĩ đang ngồi ở trên lớp học, nghe Đô chỉ huy Xuyên giảng bài. bây giờ tại Liêu Tây thành lập phủ học, bồi dưỡng các ngành các nghề nhân tài. Giảng Vũ Đường liền lệ thuộc vào binh khoa sở thuộc. Lần này Tào Phong chuyên môn từ trong quân đội chọn lựa một nhóm 20 tuổi ra mặt, lại đang đứng chiến công bình thường quân sĩ, xem như nhóm đầu tiên học viên. Tào Phong chờ trong quân đại tướng, tự mình đảm nhiệm binh học giảng bài giảng sư, phụ trách cho bọn họ giảng bài. Hôm nay tại Giảng Vũ Đường bên trên chính là thảo luật hóa, từ đô chỉ huy sứ Tần Xuyên phụ trách giảng bài. Chư vị, hiện tại giả thiết để các ngươi đi công một tòa có 3000 quân coi giữ thủ vệ thành trì, trong tay ngươi chỉ có 5000 người, các ngươi như thế nào tiến công? Đối mặt Tần Xuyên đặt câu hỏi, mười mấy tên học viên lúc này lầm vào suy tư. Rất nhanh một cá học viên giơ lên tay của mình. Người nói, Tần xuyên ánh mắt nhìn về phía tên này, nhấc tay học viên, ra hiệu hắn đứng dậy giảng chính mình tiếng công mạch suy nghĩ. Học viên này đứng người lên sau. Hắn liền nói ngay, chúng ta có 5000 người, thủ thành có 3000 người. Lúc trước huấn luyện viên nói qua, công thành lời nói, gấp 5 lần vây chi, gấp 10 công trì. Binh lực chúng ta không đủ, nếu là công thành, sợ là sẽ không thành công. Vạn nhất công thành tổn thất quá lớn, ngược lại sẽ có bị đối phương phản kích, dẫn đến binh bại phong hiểm. Bởi vậy chúng ta muốn công thành, hoặc là dẫn bọn hắn đi ra ra chiến, hoặc là khai thác lén lén biện pháp. Tiên học viên này tiếng nói rơi xuống sau, có không ít học viên đi theo lớn tiếng khen hay. Nói hay lắm, ta cũng là nghĩ như vậy. Chúng ta nếu là đường đường chính chính tiến công, khẳng định là không hạ được đến, chỉ có thể dẫn bọn hắn đi ra, hoặc là tập kích bất ngờ mới được. Học viên này nghe được học viên khác tán dương sau, trên mặt lộ ra một chút tiểu đắc ý. Trước kia làm đại đầu binh thời điểm, bọn hắn căn bản không cần suy nghĩ những chuyện này. Bây giờ tiến vào Liêu Tây phủ học, trở thành giảng vũ đường một gã học viên. Ý vị này bọn hắn về sau sẽ trở thành một gã tướng lĩnh. Cái này để bọn hắn không thể không thúc đẩy đầu óc, đi học tập lãnh binh đánh trận chi đạo. Nói không sai. 5000 binh mã tiến đánh 3000 binh mã thủ vệ thành trì, chính diện cường công đích thật là không dễ dàng. Cái này bất luận là dẫn xuất thành đến ra chiến, hay là tập kích bất ngờ, đều là không tệ biện pháp. Thần Xuyên ra hiệu học viên kia sau khi ngồi xuống, trước tán dương một phen học viên này. Thần Xuyên nói xong, dông nhiên giọng nói vừa chuyện. Thật là ta nhóm đánh trận, không chỉ muốn nhìn binh lực nhân số. Cái này chiến tranh thắng bại, là có thật nhiều phương diện quyết định, ở trong đó liền bao quát thao luyện tốt xấu, quân kỳ, tiền lương cung ứng, giáp trụ binh khí, thời tiết chờ một chút. Bên ta mới nói địch nhân có 3000, chúng ta muốn đánh trận, liền phải có truy vấn gọn nguồn thói quen. Các ngươi liền cái này 3000 người tình huống hoàn toàn không biết gì cả, liền vội vã chế định phá địch kế sách, các ngươi không cảm thấy quá qua loa sao? Tần Xuyên nhìn thoáng qua vừa rồi chủ động đứng lên học viên kia. Hắn tiếp tục nói, vạn nhất quân coi giữ là 3000 tinh kỵ binh đâu. Ngươi nếu là dẫn bọn hắn đi ra giá chiến, chúng ta cho dù có 5000 bộ quân, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Vạn nhất cái này 3000 quân coi giữ là tạm thời triệu tập dân trấn đâu, vậy chúng ta chính diện công thành cũng là rất có triển vọng. Cho nên chúng ta đánh trận. Đầu tiên phải hiểu rõ địch tình, cái này địch tình liền bao quát số lượng của địch nhân, trang bị, nơi phát ra Sĩ khí, là kỵ binh vẫn là bộ binh, trước kia chiến tích như thế nào chờ một chút. Chỉ có hoàn toàn thấy rõ địch tình mới có thể đúng bệnh hô thuốc, có hy vọng thủ thắng. Nếu là địch nhân nội tình đều không có làm rõ ràng, nghĩ đương nhiên chế định phá địch kế sách, vậy chúng ta là muốn thất bại, bị đánh bại. Lời vừa nói ra, vừa rồi còn dương dương đắc ý học viên kia, lập tức mặt lộ vẻ xấu hổ sắc. Vừa rồi hắn còn cảm thấy mình ý nghĩ rất tốt, nhưng bây giờ xem ra, quả thực là trăm ngàn chỗ hở. Thần xuyên giảng giải một phen sau, tiếp tục mở miệng. Như vậy giả thiết hiện tại quân coi giữ là 3000 trang bị tinh lương tinh bộ quân, thành lương thảo xung tốc, Chúng ta làm như thế nào đánh bại bọn hắn? Chiếm lĩnh thành trí đâu? Lần này các học viên cẩn thận rất nhiều, không có lô mãng đứng ra. Bọn hắn không chủ động, Thần Xuyên thì là bắt đầu điểm danh. Tân Lập, người mà nói. Tân Lập chính là Tần Xuyên đệ đệ, lần này cũng là giảng Vũ Đường học viên một trong. Tần Lập ứng thanh đứng dậy. Hắn cũng không có tùy tiện trả lời. Không biết rõ chúng ta 5000 bộ quân, trang bị như thế nào, có bao nhiêu kỵ binh, có bao nhiêu bộ quân. Lương thảo có thể dư dả. Trung quanh là có phải có quân địch đại đội binh mã? Đối mặt Tân Lập hỏi lại, Thần Xuyên gật đầu cười. Chính mình cái này đệ đệ xem như khai khiếu. Cái này lánh binh đánh trận, chính là muốn đem các mặt tình huống cân nhắc đi vào. Chúng ta 5000 binh mã, toàn bộ đều là kỵ binh. Không sợ trường công thành. Chúng ta chung quanh có quân địch, nhưng là số lượng không nhiều bốn. Đô chỉ huy sứ Tần Xuyên lại bổ sung một vài điều kiện đi vào, nhường đạo này để càng thêm hoàn thiện. Đang lúc Tần Xuyên hướng dẫn từng bước dạy bảo đám người như thế nào lính binh đánh trận thời điểm. Thần Xuyên chú ý tới đứng tại ngoài cửa sổ tảng phong. Toàn thể đứng dậy. Thần Xuyên bỗng nhiên hô một tiếng nói. Vừa rồi còn tại kịch liệt thảo luận chúng học viên, đồng loạt đứng dậy, không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Tần Xuyên nhanh chân đi ra giảng vũ đường. Bái kiến tiểu hầu ra. Tần Xuyên cũng không nghĩ đến Tào Phong vị này tiểu hầu ra vậy mà tới giảng vũ đường, hắn có chút kinh sợ. Vừa rồi quá mức chú ý, cũng không biết tiểu hầu ra tới bao lâu. Tào Phong khoát tay áo, ra hiệu Tần Xuyên không cần đa lễ. "Ta chính là tới xem một chút." Tào Phong đối Tần Xuyên nói, "Ngươi vừa mới giảng bài giảng được không tệ. Những học viên này đều là 20 tuổi ra mặt tuổi tác, chính là ta Liêu Tây quân về sau các cấp tướng linh cốt cán. Bọn hắn về sau có thể muốn một mình đảm đương một phía, một mình lãnh binh tác chiến. Nhất định phải làm cho bọn hắn học được động não, biết căn cứ chiến trường tình huống cụ thể, hợp lý điều binh khiển tướng, bài binh trận." Mỗi một lần đánh trận tình huống cũng không giống nhau, xem như langchain tướng lĩnh, không thể đảm binh trên giấy, nhất định phải nhanh nhẹ đứng đối các phương diện tình huống. Là, tiểu hầu ra, ngài nếu không đi vào cho bọn họ giảng vài câu. Tần Xuyên đối Tào Phong nói, bọn hắn đối với ngài vô cùng kính nghệ, một mực hy vọng ngài cho bọn họ giảng bài đâu. Đi. Đã tới, vậy ta liền đi vào giảng vài câu. Tại đô chỉ huy sứ Tần Xuyên hoan nghênh hạ, Tào Phong tiến vào giảng vũ đường trong lớp học. Gian phòng bên trong lúc này vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Ngồi, ngồi. Tào Phong nhìn thấy nguyên một đám cảm xúc kích động học viên, mặt mỉm cười, lộ ra hòa ái dễ gần. Tào Phong thân làm Liêu Tây quân trung lang tướng, là cái này một chi quân đội chủ soái. Tào Phong xuất lĩnh Liêu Tây quân, bình định trấn loạn, đánh lui hồ bát, dẹp tiên mã tặc sân phi, uy trấn tứ phương. Tào Phong bây giờ tại Liêu Tây quân bên trong uy vọng là không người có thể so sánh, không ít người đem Tào Phong coi là thần tượng của mình. Những này giảng Vũ Đường học viên, càng là đối với Tào Phong trung thành tuyệt đối, sủng tính vạn phần. Nói một cách khác, Tào Phong để bọn hắn hiện tại chép đao tử tạo phản, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không do dự. Làm Phong tại giảng Vũ Đường cho tuổi trẻ các học viên giảng bài thời điểm, tại Liêu sông phương hướng tây bắc thương lang thành bên trong, Vũ Văn bộ tộc trưởng Vũ Văn Diệu cùng hơn 10 tên tuổi người đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước mặt bày đầy nóng hôi hổi thịt dê. Chương 375, nhu đồ bí mật, chương 375, như đồ bí mật. Vũ Văn bộ tộc trưởng Vũ Văn Diệu cầm trong tay phong lợi tiểu đao, thuần thục cắt lấy một khối tươi non thịt dê. Hắn nhẹ nhàng nhúng lên môi ăn, đem thịt dê đưa vào miệng bên trong, tinh tế thưởng thức chất thịt ngon, khắp khuôn mặt là hài lòng sắc. Mấy tên nhạc sĩ ngay tại nhạc, hơn người điển Thủ lĩnh nhóm thịt dê Ánh mắt lại không chấp mắt nhìn chằm chằm nhẹ nhàng nhảy múa Vũ nữ, trong ánh mắt là khó mà che giấu tham lam cùng dục vọng. Vũ Văn Diệu uống một hớp lớn rượu sữa ngựa sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Alo Hán Vương đã truyền xuống quân lệnh. Muốn chúng ta xem như tiên phong, xuất binh tiến đánh Đại Kiên Quốc." Lời này vừa nói ra, thủ lĩnh nhóm đái mắt lóe lên một vệ kinh ngạc sắc. Có thủ lĩnh hỏi, "Năm nay chúng ta Hán Quốc phải quy mô lớn xuất binh xô làm cắt cỏ có sao?" Vũ Văn Diệu đầu. "Làm chó nhiều lần phiêu khích. Tại quá khứ trong vòng nửa năm, làm chó bỗng nhiên xuất binh thẳng công phá chúng ta hơn 10 cái bộ lạc, bắt đi đại lượng dương." để cho ta Hàn Quốc mất hết thể diện. Vũ Văn Diệu đối đầu mọi người nói, hiện tại là cuối thu ngựa phi lúc, mồ Hôi đã chuẩn bị xuất binh trả thù làm chó, giết bọn hắn một cái đầu người quần quật. Biết được bọn hắn Kim Trướng Hàn Quốc mồ Hôi muốn xuất binh tiến đánh đại kiền, thủ lĩnh nhóm lập tức hưng phấn lên. Nếu để cho bọn hắn đơn độc xuất binh, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút kháng cự. Làm chó những năm này sẵn sàng ra trận, quân đội chiến lược cũng không yếu. Bọn hắn đơn độc xuất kích, chỉ sợ phải ăn thiệt Nhưng nếu là bọn hắn Kim Trướng Hàn Quốc đại quân xuất động, vậy thì không có cái gì có thể ngăn lại. Lần này chúng ta Kim Trướng Hàn Quốc chuẩn bị xuất binh 30 và rưỡi, chuẩn bị chia ra ba đường cho làm chó một cái hung hang giáo hấn, để bọn hắn biết lao hổ cái mông sở không được." Vũ Văn Diệu nói, nhìn thoáng qua hưng phấn thủ lĩnh nhóm. "Lần này chúng ta đoạn đường này, Bình Mã công kích phương hướng là Lam Quốc Liêu Châu, Du Châu cùng Thanh Châu phương hướng. Chúng ta Vũ Văn bộ đem xem như đông đường đại quân tiên phong, muốn dẫn đầu đánh vào Lam Quốc Liêu Châu, làm hậu tộc đại quân bình định con đường." Kim chướng Han Quốc trên thực tế là từ năm cái cường đại bộ lạc cùng hàng ngàn hàng vạn bộ lạc nhỏ chỗ tạo thành. Bọn hắn Vũ Văn bộ là một cái bộ nhỏ, thuộc về ngũ đại bộ trong bộ lĩnh. Làm bộ vương là A vương, là Vũ Văn bộ người lãnh đạo trực tiếp. Lần này A Lỗ Hàn Vương xuất lĩnh binh mã xem như kim chướng Hán Quốc Đông Đường Đại quân. Bọn hắn cũng không phải là chủ công phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu nhất là công kích Liêu Châu, U Châu cùng Thanh Châu. Bọn hắn phải chịu trách nhiệm kiềm chế lại mấy người này Châu Đại Tiền quân đội, bảo hộ chủ lực đại quân cánh. Quá tốt rồi. Ta đã sớm mong muốn giết tiến làm quốc cảnh nội, báo một tiếng mối thù. Ta lần này nhất định phải chính tay đâm tạo phong thủ cấp, tế điện chúng ta những cái kia chết đi dũng sĩ. Biết được lần này Đông Đường Đại quân từ A Lỗ Vương tự mình dẫn đội. Cái này khiến thủ lĩnh nhóm nguyên một đám vô cùng cao hứng. Bọn hắn lúc trước cùng Đại Tiền Liêu Tây quân tác chiến, tuần binh hào tướng Nguyên khí đại thương, bọn hắn hận thấu đại kiền Liêu Tây quân chủ Tào Phong. Tào Phong chẳng qua là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, lại đem bọn hắn đánh cho đại bại. Tại Lam Bộ sở thuộc các bộ lạc bên trong, bọn hắn cơ hồ không ngóc đầu lên được. Lần này đại quân xuất động, nhất định có thể nhường Tào Phong nợ máu trả bằng máu. Tào Phong tại Liêu Tây bây giờ lại là khai hoang chổng chợn, lại là giảo sát mã tác trấn vị. Tào Phong thậm chí bị cổ hoàng đế thăng lên làm Liêu Tây kinh lược sứ. Nói, ta nhất Hắn đại nhi Tử Vũ Văn Hà cũng chết thảm tại Tào Phong trong tay. Vũ Văn Diệu một mực canh cánh trong lòng, chỉ là làm sao nguyên khí đại thương, hắn cũng không dám tùy tiện xuất binh trả thủ. Biết được Tào Phong ở bên kia lẫn vào là Phong Sinh thủy khởi, hắn liền hận đến nghiến răng. Hiện tại bọn hắn rốt cục nên đón cơ hội báo thù. Bây giờ cuối thu ngựa phi, A Lỗ Hán Vương lại muốn hôn kèm theo binh xuất trình. Dù là Tào Phong có ba đầu sáu tay, lần này chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản bọn hắn mấy vạn thiết kỷ. Chúng ta lần này xem như phong, muốn trước giết Tây. Vũ Văn Diệu nói với mọi người: "Nghe nói Tào Phong tại Liêu Tây đóng quân khai hoàng, còn Thu Nạp không ít làm quốc bách tính ăn da. Chúng ta lần này xuất binh, nhất định phải đem Liêu Tây giết đến không trường mảnh giáp, để tiết chúng ta mối hận trong lòng." Tộc trưởng ngài cứ yên tâm đi, ta chắc chắn chấn chặt xuống một trăm làm chó thủ cấp, nhường làm chó biết sự lợi hại của ta." Thủ lĩnh nhóm ngươi một lời ta một câu, trong con ngươi tràn đầy khát máu sát ý. Bọn hắn đã đang suy nghĩ, giết tiến Liêu Tây sau, như thế nào đối đại kiện họ triển mở điên cuồng trả thù. Nhìn những cái kia thủ lĩnh nhóm từng cái ma quyền sắc trưởng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. mở miệng: Chư vị thủ lĩnh, cái này Tào Phong năng chinh thiệt chiến, không thể khinh thường. Chúng ta lần này xuất binh, muốn lợi dụng chúng ta kỵ binh như thế, triển khai bỗng nhiên tiến công, mới có thể lấy được kỳ hiệu. Nếu là để lộ tin tức, nhường kia Tào Phong có phòng bị, chỉ sợ đến lúc đó đánh nhau liền không dễ dàng. Bởi vậy lần này xuất binh sự tình, chư vị nhất định phải thủ khẩu như mình, không thể tiết ra ngoài. Phạm Chính Văn căn dặn một đám thủ lĩnh nói, các ngươi sau khi trở về, kín নাও chuẩn bị ngựa cùng vũ sĩ. Mùng 1 tháng sau, chúng ta liền đi ra bình, đánh Tào Phong một cái trở tay không kịp. Chỉ cần đánh xuống Liêu Tây, đến lúc đó Liêu Tây nữ nhân tiền tài tận từ các người lấy dùng. Thủ lĩnh nhóm hưng phấn gật gật đầu, trong lòng nghĩ là tiền tài cùng nữ nhân, không có chút nào đem phạm chính văn nhắc nhở ngay vào. "Tốt, chúng ta cùng một chỗ nâng chén. Cầu chúc chúng ta lần này tiến công Lam Quốc có thể thắng lợi trở về." Vũ Văn Diệu bưng chén lên đứng dậy, một đám thủ lĩnh nhóm cũng đều nhao nhao giơ chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. "Hôm nay lại ra uống tốt, không say không về." Những này mỹ nhân các ngươi cũng tận nhưng cầm đi hưởng dụng. V Văn Diệu thân Vũ trưởng, hắn lập sẽ xem như Hắn vì những này dưới tay thủ lĩnh nhóm xí khí, chuyên môn thiết tiến khoản đãi bọn hắn. Bây giờ hắn lên tiếng, thủ lĩnh nhóm có thể hưởng dụng mỹ nhân, có thủ lĩnh lúc này liền theo không ngăn được. Đầu này người buông xuống bắt rượu, đứng dậy đem một gã theo đại kiện bắt tới vũ nữ kéo vào trong ngực của mình. A, cái này vũ nữ tráng kinh, phát ra tiếng thét chói thai. Đầu này người thô to bàn tay bỗng nhiên tại vũ nữ mảnh khảnh trên thân thể hung hăng nắm, vũ nữ đau đến hốc mắt phím hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, cơ hồ muốn đoạt vành mắt mà ra. Ha ha ha, cái này làm quốc nữ nhân chính là dáng dấp trắng nón, ta thích. Nhìn thấy cái này vũ nữ gia phủ người lột trên người sa mỏng nhấn ở trên thảm. Còn sót lại thủ lĩnh nhóm cũng giống như nhận lấy kích thích đồng dạng. Bọn hắn để tay xuống bên trong thịt dê và rượu ngon, nhau nhau tiến lên bắt những cái kia sắt mặt trắng bệnh vũ nữ. Đám vũ nữ đối mặt sói đói đồng dạng thủ lĩnh nhóm, doa đến chạy trốn từ phía. Thật là cùng đã bị khôi ngô thủ vệ giữ vững, các nàng không chỗ có thể trốn. Một lát sau, các nàng đều bị thủ lĩnh nhóm bắt lấy. Theo quần áo xé rách rầm thanh, có nữ nhân phát ra thống khổ kêu rên. Chính Văn xem ở một đám thủ lĩnh nhóm không để ý thân phận của mình, dưới ban ngày bàn mặt lăng nhục vũ nữ. Cái này khiến hắn không đành lòng nhìn thẳng. Phạm tiên sinh, ngươi còn ngồi làm gì? Tộc trưởng Vũ Văn Diệu đối Phạm Chính Văn nói: "Hôm nay uống rượu hành lạc, thật tốt khoái hoạt khoái hoạt." Phạm Chính Văn lắc đầu. "Tộc trưởng, ta hôm nay thân thể không thoải mái, trước tạm đi cáo lui." "Tốt a, vậy ngươi trở về nghỉ ngơi." Phạm Chính Văn xin lỗi một tiếng sau, đứng dậy rời đi. Nhìn thấy Phạm Chính Văn rời đi, Vũ Văn Diệu cười lắc đầu. "Cái này Phạm tiên sinh đọc làm cho sách, cái này nói chuyện làm việc đều cùng làm chó giống nhau như lúc, thật là khiến người ta mất hứng." Chờ Phạm Chính Văn sau khi rời đi, Vũ Văn Diệu ánh mắt lập tức rơi vào mấy cái co quắp tại nơi hẻo lánh, toàn thân run rẩy vũ nữ trên thân. "Các ngươi, tới." Hắn đối cái này mấy tên vũ nữ móc ngón tay. Cái này mấy tên vũ nữ toàn thân phát run, trong con người tràn đầy sợ hãi. Vũ Văn Diệu cười lạnh, các người nếu là không đến, ta liền đem các người ném ra, khen thưởng cho ta dưới tay Dụ Sĩ. Các người có thể nghĩ tốt. Chương 376, dây chuyển sản xuất, chương 376, dây chuyển sản xuất. Liều Tây Phủ thành, tao phong tại Phụ tá lục nhất châu, chi phủ mạnh học văn đám người cùng đi, tham quan một tòa chế áo Tát Phượng. Chỉ thấy áo Tát Phượng bên trong, mười mấy tên phụ nhân người mặc thống nhất vài thô quần áo, ngay tại bận Rộn. Trong các nàng, có đang chuyên chú các vải Phong lợi cái kéo tại vài vóc ở giữa thành thạo điều luyện, có tỉ mỉ lượng lấy kích thước, bảo đảm không sai chút nào. Có túi đầu may nút thắt, thủ pháp thành thạo. Còn có vội vàng thu dây, một châm một tuyến động tác nhanh chóng, cùng truyền thống một vị phụ nhân hoàn thành nguyên một kiện quần áo may khác biệt. Trế áo tác phường bên trong mỗi một tên phụ nhân chỉ là phụ trách một đạo trình tự làm việc. Hoàn thành chính mình đạo này trình tự làm việc sau, liền em quần áo đưa cho hạ một đạo trình tự làm việc người. Chế áo tác phường quản sự cười rạng rỡ, tại cho Tảo Phong giới thiệu cái này tác phường tình huống. Tiểu Hầu gia Bây giờ xưởng chúng ta bên trong có 58 danh nữ công, mỗi ngày có thể may hơn 500 bộ thợ may. Hiện tại chủ yếu là các nàng còn không thế nào thuận thụ. Quản sự cười rạng rỡ, đối tàu phong nói, tiểu hầu ra, ngài lại chờ một chút chút thời gian, chờ những này nữ công nhóm kỹ nghệ càng thêm thuận thụ. Đến lúc đó, một ngày may ngàn bộ thợ may, tuyệt không phải việc khó. Một ngày có thể may một ngàn bộ. Người quả thực nói hiệu nói vượng. Dù là cái này hơn 50 danh nữ công đều là rất lợi hại may vá một ngày nhiều lắm là may 100 bộ quần áo liền cao nữa là. làm sao có thể may một ngàn bộ Chi phủ Mạnh Học Văn cùng thủ tịch phụ tá Lục Nhất Châu đều mặt mũi tràn đầy chân kinh, căn bản cũng không tin. Bọn hắn mặc dù chưa có tiếp xúc qua may quần áo việc, thật là bọn hắn lại hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút. Trên người bọn họ mặc quần áo đều là may và tỉ mỉ tùy cơ ứng biến, lại trải qua mấy ngày tỉ mỉ bên sản xuất có thể hoàn thành một bộ. Nhưng bây giờ cái này nho nhỏ Tắc Phượng, một ngày lại có thể may hàng trăm hàng ngàn bộ quần áo. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn cảm thấy quản sự khẳng định là nói láo. Chi phủ đại nhân, Lục đại nhân, ta không có nói ngoa. Biện pháp này vẫn là, là tiểu hầu gia tự tay giáo đây này. Trước kia muốn may một cái y phục, một người lại muốn cắt vải, lại muốn làm theo vừa, cái này bắt tay vào làm liền trộm. Quản sự đối mạnh học văn bọn hắn nói, thật là tiểu hầu gia giáo cái này, biện pháp lại có thể cực đại tăng lên sản lượng. Cái này cắt vải cũng chỉ là phụ trách cắt vải, cái gì đều không cần quản. Cái này khâu cúc áo liền khâu cúc áo, cũng không cần quản chuyện khác. Cái này mỗi một cái nữ công đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, một ngày này may hàng trăm hàng ngàn bộ quần áo, hoàn toàn không thành vấn đề. Các người nếu không tin, đứng ở chỗ này nhìn một chút liền biết. Lục Nhất Châu cùng Mạnh Học Văn tự nhiên không tin, lúc này liền đứng tại chỗ, chăm chú quan sát. Cái này không nhìn không biết rõ, xem xét dần mình. Chỉ thấy nữ công nhóm động tác trên tay rất nhanh. Mỗi người hoàn thành chính mình được sau, lập tức giao cho người kế tiếp. Bởi vì các nàng chỉ là phụ trách một khối nhỏ đồ vật, cho nên làm được lại nhanh lại tốt. Hai người bọn họ trong lòng nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng, ý thức được biện pháp này ưu thế cự lớn. Tào Phong nhìn Lục Nhất Châu cùng Mạnh Học Văn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dáng. Hắn cười, thì là ở một bên giải thích. Cái này may quần áo có thể làm như vậy, cái này rèn đúc binh khí, chế tạo cụ cũng có thể dựa theo phương pháp này làm. Trước kia một người cần từ đầu tới đuôi đem có chuyện nhi làm một lần, cái này cần một người này từng cái trình tự làm việc đều muốn tinh thông mới được. Nếu là đem chế tạo những vật này tháo gỡ ra đến, mỗi người làm một chút, vậy thì có thể cực đại tăng lên hiệu suất. Dù là người này không phải may vá, có thể nàng chỉ cần biết các vài, hoặc là sẽ lượng kích thước, kia đều có thể làm việc. Hơn nữa cái này làm ra đồ vật cũng sẽ không xuất hiện lớn lớn, nhỏ nhỏ, cao thấp không đều kết quả. Lục Nhất Châu cùng Mạnh Học Văn Liệp nhìn nhau sau, trong lòng khiếp sợ nói không ra lời. Nếu là đều dùng cái này biện pháp, kia mang ý nghĩa bọn hắn có thể tại rất ngắn thời gian bên trong có thể làm ra nhiều thứ hơn. Cái này khiến bọn hắn nhìn về phía Tào Phong ánh mắt đều biến không giống như vậy. Nhà minh tiểu hầu ra quá lợi hại. Hắn nghĩ như thế nào ra lợi hại như thế biện pháp? Đối mặt hai người ánh mắt khiếp sợ. Tào Phong có chút tiểu đắc ý. Đây chính là chuẩn hóa sản xuất quá trình. Có một bộ này biện pháp, về sau bất luận là làm gì, hiệu suất đều đem tăng lên cực lớn. Chỉ cần sức sản xuất tăng lên, bọn hắn muốn không giàu có cũng khó khăn. Cái này địa phương khác, một cái tốt may vá một ngày khả năng khả năng may ra một bộ quần áo. Bọn hắn bên này một ngày có thể sản xuất mấy ngàn bộ. Bọn hắn đều là chuẩn hóa sản xuất, hàng đẹp giá rẻ. Vậy thì mang ý nghĩa, bọn hắn có thể đánh chiến tranh giá cả, có thể chiếm trước thị trường. Cái này khác thương phẩm cũng đồng lý. Người khác chế tạo một cái nông cụ cần một cái thợ rèn bận rộn nửa ngày, nhưng bọn hắn một ngày liền có thể chế tạo người ta một tháng chế tạo số lượng, liền có thể hình thành một cái giảm chiều không gian đặc kích. Làm Tào Phong bọn hắn tại tham quan cái này dây chuyển sản xuất chế áo xưởng nhỏ thời điểm, đội thân vệ đang lưu thuận đội vã từ bên ngoài đi vào. Hắn đem một phần mật hàm giao cho Tào Phong trong tay. Tào Phong mở ra hàm nhìn mấy lần sau, sắc mặt biến đến ngưng lên. Tào Phong lạnh lùng thốt, quả nhiên là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng nha. Lúc nhất Châu cùng Mạnh Học Văn nhìn Tảo Phong sắc mặt không tốt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mạnh Học Văn lúc này mở miệng hỏi thăm, "Tiểu Hầu ra, xảy ra chuyện gì?" Tảo Phong thu hồi mật hàm nói, "Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta bây giờ về Liêu Tây quân quan tính." Hai người cũng không dám hỏi nhiều, lúc này đi theo Tảo Phong rời đi cái này dây chuyển sản xuất xương nhỏ, bay trở về Liêu Tây quân quan tính. Tại quan tính bên trong, bọn hắn rốt cuộc biết vì sao nhà mình Tiểu Hầu ra sắc mặt khó coi. "Tiểu Hầu ra, cái này thảo nguyên bên trên hổ nhân ngo ngoe muốn động, chúng ta làm lập tức báo triều Đỉnh, thỉnh cầu viện quân mới là." Cái này một phần mật hàm là tạo phong bộ tình báo xếp vào tại hồ nhân bên kia nhãn tuyến truyền về. Nghe nói hồ nhân Lam Bộ sẽ tại A Lộ Hán Vương xuất lĩnh dưới, xuất binh mấy vạn xâm lấn Liêu Châu. Vũ Văn Bộ sẽ xem như lần này xâm lấn tiên phong, vào cuối tháng lần đầu tiên xuất binh bọn hắn Liêu Tây. Bọn hắn Liêu Tây cùng kim chướng Hán Quốc ra giới, mỗi một lần buộc phát chiến sự đều tại tuyến đầu. Chính là bởi vì như thế, Đại Kiền đem Liêu Tây một mực xem như một cái biên cảnh giảm sóc khu đối đãi, không nguyện ý đầu nhập bạc làm kiến thiết. Tại Đại kiến ra, đầu nhập đến lại nhiều, cuối cùng vẫn là sẽ bị hồ nhân cấp đi, tiện nghi hồ nhân Tào Phong hiện tại là Liêu Tây kinh lược sứ, hắn là đem nơi này xem như địa bàn của mình kinh doanh. Hiện tại rất nhiều chuyện vừa đi bên trên quý đạo, liền biết được Hồ Nhân lập tức sẽ quy mô xuất binh tiến công, cái này khiến Tào Phong tâm tình cũng rất bực bội. Chính mình thật vất vả là một khối địa bàn, Hồ Nhân liền muốn đem nó phá hư phá hủy. Chính mình khẳng định là không thể ngồi chờ chết, trơ mắt nhìn chính mình kinh doanh Liêu Tây bị Hồ Nhân phá hư. Lần này Kim Trướng Hàn Quốc phải quy mô lớn xâm lấn. Alo Hán Vương xuất lĩnh binh mã vẹn vẹn trong đó một đường mà thôi. Tào Phong đối mạnh học và nói cho dù chúng ta hướng triệu đỉnh cầu viện, chỉ sợ triệu đỉnh cũng vô lực điều dư thừa binh mã tiếp viện chúng ta. Nhiều lắm là Liêu Đông, Liêu Bắc cùng Liêu Dương phái binh tiếp viện. Lúc trước Triều Đình còn có thần uy quân, Long Cất cao quân, Thanh Châu quân trở bộ binh mã tại Liêu Châu trấn áp phản quân. Bây giờ Lý Tín suất lĩnh Triều Đình đại quân đã khai hoãn. Hiện tại Liêu Tây chỉ có Liêu Tây quân, Liêu Dương quân, Liêu Bắc cùng Liêu Đông quân phân khu đóng giữ. Ngoại trừ Liêu Dương quân là nguyên Liêu Tây dựng chế độ, định chiến đấu bên ngoài. cùng quân hoàn toàn là bắt đầu từ số 0, mới xây dựng quân đội. Bọn hắn tuy có người quy mô, khả cư phong hiểu rõ. Bọn hắn liền mã tắc sơn phỉ đều đánh công lại, chớ nói chi là cùng hội nhân giao chiến. Duy nhất có thể dẫn làm trợ lực, chỉ sợ chỉ có Chu Nguyên Liêu Dương quân hơn vạn binh mã. Có thể hội nhân lần này quy mô xuất động, bọn hắn Liêu Tây quân tăng thêm Liêu Dương quân, cũng bất quá chỉ là 2 vạn nhân mã. Mong muốn giữ vững Liêu Tây, có thể nói là khó như lên trời. Chương 377, mây đen áp đỉnh, chương 377, mây đen áp đỉnh. Hội nhân sắp quy mô xâm lấn tin tức, tựa như một tảng đá lớn, ép tới đám người không thở nổi. Tào quân tại Nội, cho Hồ nhân nước chảy, vật mà chạy. Có thể lúc kia tình hình khác biệt. Ngoại trừ Liêu Tây quân bên ngoài, còn có đại kiện thần võ quân phi kỵ doanh tinh nhuệ kỵ binh trợ chiến. Hiện tại Triều đình đại quân đã khai hoàn hồi triều. Hỗ hồ nhân xâm lấn, bọn hắn Liêu Tây đứng núi chịu sào, làm trực diện hổ nhân mãnh liệt binh phong. Cho dù là bọn họ hiện tại hướng Triều đình bá nguy, nhưng lúc này đây Kim Trướng Hãn quốc hổ nhân điểm nhiều đường tiến công, chỉ sợ còn không để ý tới bọn hắn Liêu Tây. Liêu Tây hiện tại các phương diện phát triển đều vừa đi bên trên quý đạo. Một khi chiến sự bộc phát, bọn hắn lúc trước tất cả cố gắng đều đem hóa thành hư không. Tiểu Hầu gia, Chi phủ Mạnh Học Vân nói, chúng ta Liêu Tây Bạch Vân Huyện. Hương Hà huyện cùng Liêu Tây phủ thành chờ trải qua đoạn thời gian này tu sửa, đã có thể cố thủ. Không bằng chúng ta đem tất cả bách tính đều rút lui vào thành bên trong, vườn không nhà trống, cố thủ chờ cứu viện. Liêu Tây quân ở ngoài chính phủ chiến bên trong khả năng không bằng Hổ Nhân Kỵ binh. Nhưng nếu là đánh phòng ngự chiến, bọn hắn vẫn là có mấy phần nắm chắc. Liêu Tây quân các doanh đều là trải qua trận, sĩ khí cũng là cao. Tào Phong lập đầu. Đại lượng bách tính rút lui vào thành bên trong, cái này vấn đề lương thảo như thế nào giải quyết? Tàu Phong đối mạnh học và nói, thủ 10 ngày nửa tháng không thành vấn đề, chỉ khi nào Hổ Nhân Kỵ binh thành, Vậy chúng ta một khi cạn lương thực, cái này thành chỉ có thể sẽ không công mà phá. Triều đình này viện quân cũng không biết khi nào có thể đến. Chúng ta không thể đem đại lượng tướng sĩ cùng Bách Tính Tính mệnh giao cho trong tay người khác. Vạn nhất viện quân nửa năm không đến, vậy chúng ta hoặc là chết đói, hoặc là bị hổ nhân giết chết. Cái này thủ thành thiết yếu nhất điều kiện chính là muốn có xung túc nguồn nước cùng lương thảo. Chỉ cần chữ hàng đại lượng lương thảo, có tinh binh thủ vệ, thêm nữa hổ nhân không sở trường công thành. Vậy bọn hắn thủ vương chờ cứu viện không có vấn đề. Nhưng bây giờ tình huống là bọn hắn không có dư thừa lương thảo. Một khi vườn không nhà trống, đem đại lượng Bách Tính rút lui tới thành nội. Bọn hắn liền sẽ mua dây buộc mình. Hỗn nhân không cần công thành, bọn hắn chỉ cần phái ra một bộ phận kỵ binh vây thành liền có thể. Đợi đến ngươi lương thực ăn xong, nhìn ngươi còn thế nào thủ. Chi phủ Mạnh Học văn thở dài một tiếng. Cái này thủ thủ không được, đánh một chút bất quá, cái này nên làm thế nào cho phải? Còn nữa mà nói, chúng ta Liêu Tây bây giờ ngay tại đại lượng thu nạp Bách tính tới chúng ta Liêu Tây an cư lập nghiệp. Rất nhiều Bách tính đã tại khai hoang. Một khi hổ nhân tới cướp bóc đốt giết, hủy đi những ngày ổn động, thiêu hủy những cái kia mới xây xóm, thế sẽ ảnh hưởng nhóm thu tính kế hoạch để tiếp sau những cái kia chuẩn bị di chuyển tới chúng ta Liêu Tây Bắc Tính, chỉ sợ cũng phải chuốc nước. Chúng ta Liêu Tây cũng không đủ nhân khẩu chèo chống, kia tiền lương thuế phú đem thu không được, mong muốn biến phồn bình cường thịnh, kia càng là chằng trong nước hoa trồng đường, không thể nào nói đến. Hồ nhân là bọn hắn Liêu Tây hiện tại uy hiếp lớn nhất. Cái này như là một thanh vô hình lợi kiếm, treo cao tại bọn hắn đỉnh đầu, thời điểm uy hiếp bọn hắn vất vả thành lập tất cả, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành hư không. Hồ nhân xâm lấn. Bọn hắn thật vất vả kinh Tây, sợ là sẽ phải bị hồ nhân đạp đến không còn hình dáng. Đối mặt hồ nhân xâm lấn tin tức, tất cả mọi người rất quỳ cất sau. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Hãng trận doanh chỉ huy sứ Trương Hổ Thần, Sư tử doanh chỉ huy sứ Lư Kiện, Kiêu kỵ doanh chỉ huy sứ Lý Phá Giáp lần lượt đến. Khi bọn hắn biết được hồ nhân sắp xâm lấn tin tức sau, sắc mặt rất khó coi. Chúng ta không bằng binh tướng ngựa cùng bách tính đều rút lui tới trong núi lớn đi. Trong núi này có thể hạn chế hồ nhân kỵ binh chiến lực, chúng ta có thể theo hiệp mã thủ, hồ nhân không làm gì được chúng ta. Hãng trận doanh chỉ huy sứ Trương Hổ Thần hiện tại cũng biết động não. Hắn cảm thấy thủ thành không phải lên sách. Lần này đi trong núi lớn tiêu phí gì biết trên núi địa hình tạp, núi cao rừng rậm chỉ cần bọn hắn hướng trên núi vừa chui, hồ nhân thật đúng là bắt bọn hắn không có cái nào. Thuỗm hổ trên núi có là giao dại cùng dã dạ thú, cho dù xuất hiện cạn lương thực vấn đề, làm chút giao dại cháo cùng đi săn, luôn có thể duy trì một thời gian. Nhưng quân thủ cô thành, vậy thì thật cựu tử vô sinh. Chúng ta Liêu Tây liền chỉ là hơn vạn binh mã, còn có thủ vệ một thành sáu huyện, đây quả thực khó như lên trời. Thuỗm hồ Liêu Tây lòng trào sông địa thế khó nạn, chính là hồ nhân kỵ binh rong ruổi tuyệt hảo chi địa, tới đối kháng, không khác lấy đá. Sơn tự doanh chỉ huy Do dự rồi nói ra, ta nhìn không bằng từ bỏ Tây, rút lui tới Liêu Dương phủ đi. Lữ Kiệt hướng mọi người nói, Liêu Dương bên kia thành tường cao dày, lương thảo dư dả. Chúng ta cùng Liêu Dương quân hợp bình một chỗ, thủ vững một năm nửa năm không thành vấn đề. Trương Hổ Thần hỏi lại, chúng ta có thể rút lui, kia Liêu Tây Bách tính đâu? Lưu kiện nói, đều lúc này, ai còn lo lắng những cái kia Bách tính a? Thứ không nắm giữ bình, ở thời điểm này, tự nhiên không thể mang lên những cái kia vựng hữu, để bọn hắn tự sinh tự diệt a. Lữ Kiệt đối tạo Phong nói, tiểu hầu ra, lưu được núi xanh, không sợ không có tuổi đốt, chỉ cần chúng ta Liêu Tây quân có thể bảo tồn thực lực, kia một ngày kia vẫn có thể đánh trở về. Nhưng chúng ta nếu là cùng hồ nhân liều chết đón đánh, một khi toàn quân bị diệt, không chỉ Liêu Tây thủ không được, ngươi cũng phải bị hoàng thượng hỏi tội. Ta nhìn vẫn là nghe ta một lời khuyên, thừa dịp hộ nhân còn không có đánh tới, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui. Nếu là hồ nhân kỵ binh thật đánh tới, đến lúc đó muốn chạy đều chạy không được. Đối mặt lư kiện đề nghị, đám người không có lên tiếng. Tào Phong nhìn thoáng qua lư kiện. nếu là đến lúc đó Liêu Dương thủ không được lại nên làm như thế nào? Hắc. Thủ không được liền thủ không được. Việc này người còn có thể nhường ngẹn nước tiểu không chết được. Chúng ta chạy a. Cái này đại đầu binh không có chiến mã, nhưng chúng ta có. Chạy luôn luôn có thể chạy mất." Lữ kiện nói nói, dông nhiên thanh âm nhỏ xuống, bởi vì hắn phát hiện, đám người nhìn về phía hắn ánh mắt có chút bất thiện. "Các ngươi cũng đừng cầm loại ánh mắt này nhìn ta." Lữ Quyện trong lòng có chút chột dạ nói, "Tiểu Hầu ra không phải nhường nói thoải mái đi, ta, ta liền nói một chút mà thôi, các ngươi không cần coi là thật." "Cái này có nghe hay không?" Vậy cũng là Tiểu Hầu ra quyết đoán. Trương Hộ Thần trừng mắt hạt châu nói, "Ngươi nếu là còn dám hồ ngôn loạn ngữ, lung lay quân tâm, ta một đao bộ "Tiểu Hầu gia, ngươi xem một chút, hắn còn cấp nhãn." Tào phong nghe vậy, không thèm để ý Lữ Quyện. Lữ Quyện vốn là một cái ăn chơi thiếu ra mà thôi. Nếu không phải hoàng đế phái hắn tới trong quân lực luyện, chỉ sợ hắn hiện tại còn trái ôm phải ấp, mỗi ngày tại đế kinh uống hoa tửu đầu. Trông cậy vào người loại này cùng bọn hắn đồng sinh cộng tử, không thực tế. Lữ Quyện cùng mình không cùng, thỉnh thoảng trên mặt đất sổ gấp cáo chính mình hát chạm. Hắn chính là hoàng đế xếp vào tại Liêu Tây quân một quả cái đinh, đây là hắn tác dụng duy nhất. Nếu không phải hắn tạo phong không muốn cùng hoàng đế hiện tại trở mặt, hắn sớm đã đem cái này tham sống sợ chết đồ đổ chơi đổi đi. Lục Tiên Sinh, ngươi nhưng có tốt phá địch kế sách. Nhìn đám người lời giải thích đều không hợp chính mình ý. Tào Phong đưa ánh mắt về phía thủ tịch phụ Tá Lục Nhất Châu. Lục Nhất Châu một mực không có phát biểu, thứ nhất là muốn sờ một chút đám người thái độ, thứ hai là phỏng đoán không thấu nhà mình Tiểu Hầu ra ý nghĩ, không dám tự tiện phát biểu ý kiến. Bây giờ nhìn Tiểu Hầu ra hỏi mình, hắn ý thức được. Ý nghĩ của mọi người Tiểu Hầu ra đoán chừng đều không khả mãn. Bây giờ thủ cũng không được, rút lui cũng không được. Cái kia chỉ có duy nhất một cái tuyển hạng, cái kia chính là tiến công. Tiểu Hầu ra. chúng ta không thể bị hồ nhân hù dọa ngược." Lục Nhật Châu đối Tào Phong nói, hồ nhân đồng dạng là hai cái bả vai đỉnh lấy một cái đầu, cha mẹ xin dưỡng. Bọn hắn có thể tiến đánh chúng ta, chúng ta vì sao không thể tiến đánh bọn hắn đâu? Chương 378, khấu có thể hướng ta cũng có thể hướng, chương 378, khấu có thể hướng ta cũng có thể hướng. Lục nhất Châu tiếng nói vừa dứt, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Chủ động công kích hồ nhân. Đầu góc không có bệnh a? Hồ nhân không đánh chúng ta liền tóc nhang cầu nguyện, ngươi còn muốn chủ động đi khiêu khích hồ nhân, đây không phải muốn chết sao? Sơn tự doanh chỉ uy sứ Lư kiện nhìn Lục Nhất Châu ánh mắt, phảng phất tại nhìn một người điên đầu Tiểu Hầu gia, ngươi cũng đừng nghe gia hỏa này hồ ngôn loạn ngữ. Cái này hồ nhân cũng không phải tốt như vậy đánh. Cái này hồ nhân tại trên thảo nguyên chiếm cứ thiên thời địa lợi cùng người cùng. Chúng ta đi, cái kia chính là chính mình nhảy vào hố lửa a. Lữ Quyện có chút ngữ khí bất thiện nói, ra hỏa này không rõ lai lịch, ta bây giờ hoài nghi hắn là hồ nhân phái tới mà thám, là muốn hại chết chúng ta Liêu Tây quân. Lữ Quyện nhưng biết, Tào Phong Tiên Vương bắt đạn này cũng là một cái gan to bằng trời hạ người. Hiện tại thủ không thể thủ, rút lui không thể rút lui. Cái này Lục Nhất Châu vậy mà đưa ra chủ động công kích hồ nhân. Thế này sao lại là hiền kế, đây là để bọn hắn mất mạng. Làm không tốt Tào Phong tự sẽ thật nghe Lục Nhất Châu. Bọn hắn chết không quan trọng cũng đừng đem chính mình cho góp đi vào. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Lục tiên sinh nói không sai, cùng ta ý nghĩ không sai bị lắm. Tào Phong lời nói nhu nhược kiện trên mặt biểu lộ ngưng kết. Cái gì đồ chơi? Nói không sai. Còn muốn pháp không sai bị lắm. Tên điên, tên điên. Một đám tên điên. Chính mình tại sao cùng đám người điên này xen lẫn trong cùng một chỗ? Các người muốn chết nhanh đi chết, đừng kéo lên chính mình. Mình cũng không muốn chết ta. Tào Phong không để ý đến tâm phiền ý loạn lữ kiện. Hắn chậm rãi quét mắt một vòng mọi người ở đây, trong ánh mắt mang theo vài phần trầm ổn, lúc này mới lên tiếng chậm rãi giải thích. Chúng ta bây giờ khiêu kỵ doanh hợp nhất không ít mã tặc, bây giờ thực lực đại trưởng đã ước chừng hơn không cưới. Chúng ta cùng nó chờ tại Liêu Tây lòng chảo sông ngồi chờ chết, không bằng sông ra lòng chảo sông giết tiến Thạc Nguyên. Hơn 2.000 2500, cho dù không thể cùng đại cổ hổ nhân kỵ binh chính diện giao phong, thế nhưng đủ để uy hiếp hổ nhân các bộ. Tào Phong lúc trước cho hoàng đế thượng chết tử, hy vọng đem quy hàng mã tặc Sơn Phỉ bên trong tinh nhuệ đơn độc thành lập một doanh, để bọn hắn là chiều đỉnh hiệu lực, để tránh cho đến lúc đó bọn hắn không quen chống cọn, lần nữa vào rừng làm cướp, làm hại trong thôn. Đối mặt Tào Phong điều cầu này, đại kiên hoàng đế tự nhiên rất cảnh giác. Dù sao đây là tăng cường quân bị, hắn cũng không muốn Tào Phong thế lực bành trướng quá nhanh, mất đi chừng khống. Huống hồ hắn nghe Lư Quyện cáo chẳng nói, Tào Phong cố ý trong quân đội tự mình bồi dưỡng thế lực, cho nên hoàng đế trực tiếp đem Tào Phong thỉnh cầu cho Bác Bỏ. Đương nhiên, Tào Phong tiếu phỉ có công, mặt mũi không thể không cấp. Muốn đem Mã Tạc Sơn phỉ bên trong tinh nhuệ sắp xếp trong quân là chiều đỉnh hiệu lực, tránh cho bọn hắn lần nữa làm hại trong thôn. Ý nghĩ này là tốt. Hoàng đế Bác Bỏ tạo Phong thiết kế thêm một doanh cầu. Hắn vì trấn an Tào Phong, vẫn là cho phép Tạo Phong theo mã Tặc Sơn Phỉ bên trong chọn lựa 300 người, sắp xếp Liêu Tây quân các doanh là triều đình hiệu lực. Tạo Phong tuy có chút thất vọng, có thể hắn vẫn là theo mã Tặc Sơn Phỉ bên trong chọn lựa mấy trăm người, sắp xếp Liêu Tây quân, mà khác một bộ phận, ước chừng 3-400 mã tặc, hắn thì là sắp xếp thân vệ của mình đội, trở thành thân binh của mình ra tướng. Bọn hắn những người này không có triều đỉnh chính thức biên chế, cũng không cầm triều đình cô lương. Xem như Tạo Phong thân binh của mình ra tướng, để cho Tạo Phong chính mình ra bạc phụng dưỡng bọn hắn. Trên thực tế đối với tướng lĩnh dưỡng thân binh ra tướng sự tình, đây là đại điển trong quân tướng lĩnh lệ cũ. Cho dù là hoàng đế, đối với cái này cũng ở một con mắt nhắm một con mắt. Ngược lại lại không cần triều đình ra bạc. Người nuôi dưỡng thân binh ra tướng, ít ra binh lực không cao hơn hơn ngàn người, triều đình cũng lợi quản. Cái này ra trận chém giết thời điểm, những thân binh này ra tướng là chủ tướng người tin được nhất, chiến lực cũng mạnh nhất. Triều đình không ra bạc, miễn phí để bọn hắn là triều đình hiệu lực, đây chính là vẹn toàn đôi bên tốt biện pháp. Lại nói, tướng lĩnh trong tay không có một chi tinh nhuệ có thể dùng thân binh ra tướng, cũng chấn không được trong quân kiêu binh han tướng. Trên thực tế đại đa số tướng lĩnh thân binh ra tướng cũng liền 200 người. Bởi vì chính mình xuất tiền túi mua vài trăm người cũng không phải một chuyện dễ dàng gì. Cái này lãi ngộ thấp, không người nào nguyện ý. Cái này lãi ngộ cao, nuôi không nổi. Vì nuôi sống 1-200 người thân binh ra tướng, rất nhiều tướng lĩnh chỉ có thể ăn một chút trợ cấp, sau đó phụ cấp thân binh của mình ra tướng. Tào Phong không giống. Hắn tại Liêu Châu thành một trận chiến bên trong, làm 1-200 vạn lượng bạc. Bây giờ thân làm Liêu Tây kinh lược sứ, sau lưng lại có lũng đoạn Liêu Tây mạo dịch, Liêu Tây thương hành, còn có bán được rất tốt Liêu Tây kỹu. Nói tóm lại, hắn hiện tại chính mình xuất tiền túi nuôi sống hơn ngàn tên thân binh ra tướng, vẫn có thể miễn cưỡng duy trì. Bây giờ thảo phong thân binh của mình nhìn như chỉ có một cái đội hơn 100 người biên chế, nhưng mà trên thực tế, hán bộ kỵ binh tổng số đã gần đến ngàn người. Thảo phong tính một cái, khiêu kỵ doanh có hơn 2000 kỵ binh, tăng thêm chính mình thân binh ra tướng, miễn cưỡng có thể gom góp gần 3000 rưỡi. Cái này 3000 kỵ binh tuyệt không phải trên thảo nguyên những cái kia bộ lạc tạm thời chấp vá, khuyết thiếu huấn luyện dân chăn nuôi kỵ binh có thể so sánh. Đây chính là 3000 nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương chính Chỉ cần giết tiến Thảo nguyên, không thể thảo Nguyên đến trời lở đất. của chúng ta giết tiến Nguyên, nhất định có thể đánh hội nhân một cái trợ tay không kịp. Cao Phong nói với mọi người, chúng ta có thể thừa cơ xáo trộn hồ nhân xâm lấn kế hoạch, tận khả năng kéo dài bọn hắn xuất binh thời gian. Có dạng này một cố cường đại kỵ binh tại trên thảo nguyên bốn phía du kích, nhanh nhẹn xuất kích. Hồ nhân cũng không dám dốc toàn bộ lực lượng. Dù sao bộ lạc của bọn hắn còn tại trên thảo nguyên đâu. Bọn hắn nếu là quy mô xuất binh liều tây, vậy bọn hắn phía sau làm sao bây giờ? Lưu lại người già trẻ em cùng nhu dương một khi không có, cho dù bọn hắn đi đại kiền đoạn một chút tiền hàng, cũng khó có thể đền bù tổn thất. Tiểu hầu gia, nghĩ lại. Chi phủ Mạnh Học Văn cảm thấy biện pháp này quá mạo hiểm. Chúng ta đối thảo nguyên hoàn toàn không biết gì cả. Tuy tiện xuất kích, sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi. Cái này hộ nhân chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, kỵ binh của chúng ta một khi tại trên thảo nguyên bị vây lại, sợ có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Tao Phong ý nghĩ là tốt, thật là chi phủ Mạnh Học Văn lại không phải rất ủng hộ. Tao Phong nhìn về phía hướng Mạnh Học Văn dò hỏi, "Mạnh chi phủ, ngài nhưng có càng cao minh hơn phá địch kế sách, để giải ta Liêu Tây chi khốn. Mạnh Học Văn lập tức không phản bắt được. Nếu là hắn có tốt hơn phá địch kế sách, cũng không cần ở chỗ này vào đầu bức ai. Đã tạm thời chưa có càng tốt kế sách, chủ động xuất kích, nhân huyệt, có lẽ chính là trước mắt thượng sách chủ động xuất kích, chúng ta có thể đem địch nhân cự chi liêu tây bên ngoài cửa chính, bảo đảm ta bách tính an bình. Hỗ nhân đánh không tiến vào, vậy chúng ta liêu tây liền có thể khỏi bị hỗ nhân đốt giết độc hại. Chúng ta nếu là trận chiến này có thể thắng, không chỉ có thể giải trừ chúng ta liêu tây nguy cơ, nói không chừng còn có thể đoạt một nhóm lưu dương ngựa trở về. Dẫu gì, cũng có thể nhường hỗ nhân luôn cuống tay chân, chỉ hoan đối với chúng ta tiến công. Thủ tịch phụ tá Lục Nhất Châu nghe thấy lời ấy, trong mắt lóe lên một tia vẻ tán thành, khẽ hớn Chúng ta tây hiện tại sửa đường muốn bạc, An trí mới di chuyển bách tính muốn bạc, khắp nơi đều muốn bạc. Chúng ta nếu là có thể xuất binh đi trên thảo nguyên Đoạn một Thành, không chỉ có thể đánh loạn hộ nhân đối với chúng ta xâm lấn kế hoạch, nói không chừng còn có thể đền bù thâm độ đâu. Nhìn thấy Tào Phong cùng Lục Nhất Châu kẻ sướng người họa, lưỡi kiếm muốn tự tử đều có. Hai cái này tên điên là không đem điểm này vốn liếng cho chôn vùi không bỏ qua a. Tào Phong cùng Lục Nhất Châu ý kiến đạt thành nhất trí sau, lúc này bắt đầu thương thảo chi tiết. Chi phủ mạnh học văn, chỉ huy sứ Lý Phá Giáp, chư hộ thần bọn người nhìn nhà mình tiểu hầu gia trong lòng có quyết đoán. Bọn hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lấy ngựa chết làm ngựa sống Nếu là lần này xuất kích không thành, vậy cũng là kỷ bình cùng lắm thì rút về đến chính là. Ngược lại đều là bốn chân, chỉ cần không bị hổ nhân vây quanh, trốn về đến cũng không thành vấn đề. Chỉ là đến lúc đó bọn hắn liêu tây chỉ sợ cũng phải đối mặt hổ nhân liên quầng trả thủ. chương 379, buôn tập diễn luyện. chương 379, buôn tập diễn luyện. Liêu tây phủ thành. Kiều kỵ doanh binh doanh. Vừa ăn xong cơm tối. Một đám khiêu kỵ doanh tướng sĩ đang lấy đội làm đơn vị ngồi vây chung một chỗ, tiến hành ngày đó thao luyện bình luận. Đông đông đông. Đông đông đông. Đông đông Ngay tại bình luận tân nhiệm đội trưởng cảnh An lúc này đình chỉ bình luận, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, lúc này sắc mặt biến đến nghiêm túc lên. Không nghe nói hôm nay muốn tiến hành khẩn cấp thao diễn a? Thế nào vang lên tập kết tiếng trống trận? Chẳng lẽ có địch tình? Đội trưởng cảnh án không kịp nghĩ nhiều, hắn lúc này lớn tiếng hạ đạt tập kết quân lệnh. Đình chỉ bình luận, lập tức tập kết chờ lệ. Là. ngồi vây chung một chỗ khiêu kỵ doanh tướng sĩ nhau nhau đứng dậy. Bọn hắn cầm lên binh khí, một bộ phận vội vã xông về doanh trại, mặt khác một bộ phận thì là xông về chuồng ngựa. Bọn hắn ngày bình thường tiến hành trăm ngàn lần thao luyện, đối gặp phải tình huống khẩn cấp phản ứng rất nhanh. Trong phiên khắc, bọn hắn cấp tốc khoác hoàn tất, áo giáp ở dưới ánh tà dương lóe ra lạnh lẽo qua mang, nắm phiêu phỉ thể trạng chiến mã, đều nhịp tập kết tại doanh trại trước trên đất trống. Cốc cầu, cốc, cốc cốc, tiếng võ ngựa vang lên. Một gã lính liên lạc từ đằng xa lao vụt tới. Cảnh đội trưởng, Lý Chỉ Huy sứ có lệnh. Hôm nay tiến hành chạy thật nhanh một đoạn đường dài thao diễn. Các ngươi làm tiền phong. Lần này buôn tập mục đích là Bạch Vân huyện. Các ngươi đi tìm quan tiếp liệu nhận lấy lương sau, lập tức xuất phát. Lính liên lạc nói, tung người xuống ngựa bước nhanh đến phía trước đem một tờ thủ lệnh giao cho đội trưởng cảnh an. Cảnh an tiếp nhận thủ lệnh liếc một cái, trong lòng kinh ngạc không thôi. Buôn tập xa như vậy, hắn ý thức được có chút không tầm thường. Trước kia thao diễn nhiều lắm là buôn tập hơn 10 dặm, nhưng từ Liêu Tây phủ thành tới Bạch Vân huyện, nhưng có vài trăm dặm đâu. Có thể cái này quân lệnh phía trên có chỉ uy xử lý phá giáp, chỉ huy cột pháp cùng giám quân sứ Vương đại thủ ký tên, Xác nhận không sai sau. Hắn lúc này theo tùy tay nải bên trong móc ra một phần thu được quân lệnh nhận, ký tên sau viết lên ngày, đưa cho lính liên lạc. Lính liên lạc hướng đội trưởng cảnh an theo kiểu nhà binh sau, chập chờn mình lên ngựa, lại dục ngựa rời đi. Đội trưởng cảnh an lúc này đưa ánh mắt về phía một gã phụ trách quân nhu quản lý tập trưởng. "Lão Tam, người mang 20 tên huynh đệ đi nhận lấy lương khô." "Tuân lệnh." "Cái này thập trưởng lúc này đi người, vội vã chạy theo nhà bếp phương hướng mà đi." Khoảnh khắc sau, cái này thập trưởng liền dẫn người nắm trở đi lương khô ngựa trở về. "Xuất phát." Tại đơn giản giản một phen hành quân chú ý hạng mục công việc sau, cảnh án xuất lĩnh cái này, một đội hơn trăm người kỵ binh dẫn đầu mở ra doanh địa. Khi bọn hắn mở ra doanh địa thời điểm, trong doanh địa cái khác các đội tướng sĩ cũng đều tại nhận lấy lương khô, chỉnh lý trang bị. Ta còn suy nghĩ ngày mai suy nghỉ, đi trong nhà nhìn xem đâu. Cha mẹ ta bọn hắn vừa gì chuyển tới Liêu Tây đến, cũng không biết bọn hắn phải trang thu xếp tốt, cũng không biết bọn hắn hiện tại có hay không chỗ ở. Tại hành quân trong đội ngũ, có một gã khiêu kỵ doanh quân sĩ tâm tình có chút sa sút. Cái này bỗng nhiên tiến hành buôn tập thao diễn, đến lúc này một lần, ít nhất phải 10 ngày qua. Một tên khác quân sĩ ngay vậy, cười chợn ăn nói, ngươi nhìn một cái, cái này đều hơn nửa năm quan cảnh không cùng người trong nhà đoàn tụ, cũng không kém cái này khu khu mấy ngày đi. Hiện tại phàm là theo bên ngoài tới Liêu Tây an cư lập nghiệp, nha môn đều an bài đến thỏa đáng, ngươi không cần lo lắng lại nói, "Phàm là ta Liêu Tây quân gia quyến của tướng sĩ, ai dám làm mạ. Ta nghe nói tiểu hầu ra hạ lệnh, phàm là ta Liêu Tây gia quyến của tướng sĩ, đều có người chuyên chiếu cố đâu." Hắc, "Ta đây cũng không lo lắng, kỳ thật ta là muốn ta ra nữ tử." Tại bọn thấp giọng trong lúc nói chuyện với nhau, đội ngũ tiến lên thật sự nhanh. Khi bọn hắn nhìn không thấy Liêu Tây thành hình dáng thời điểm, sắp trời liền đã tối xuống. Đốt đuốc. Phía trước chuyển đến đội trưởng cảnh an thanh âm, "Có người theo theo con ngựa thổ trên thân lấy xuống bó đuốc nhóm lửa, đội ngũ tiếp tục tiến lên." Bọn hắn tuy là kỵ binh, thế nhưng muốn yêu quý mã lực Bọn hắn tiến lên một hai canh giờ, liền phải dừng lại nghỉ ngơi một hồi, cho chiến mã mớm nước uy qua khô. Cảnh án suất lĩnh cái này một đội kỵ binh xem như tiên phong, bọn hắn ngày đêm đi nhanh, rất nhanh liền đã tới Bạch Vân huyện. Bọn hắn dọc theo con đường này thông suốt, không có bất kỳ cái gì địch tình phát hiện. Bọn hắn đến Bạch Vân huyện ước chừng mấy canh giờ sau, Lý Phá Giáp, Cổ Tháp cùng Vương Đại tụ suất lĩnh đại đội kỵ binh liền đã tới Bạch Vân huyện. Bạch Vân huyện dường như sớm biết được Ăn uống no đủ sau. Cảnh An mấy người cũng buông lỏng xuống. Lần này chạy thật nhanh một đoạn đường dài hiệu quả rất không tệ. Dọc theo con đường này, ngoại trừ có mấy thất ngựa sinh bệnh, tạm thời nhường ngồi cưỡi tướng sĩ đổi dự bị ngựa, không ai tụt lại phía sau. Cái này đủ để chứng minh, huấn luyện của bọn hắn là có hiệu quả. Cảnh An còn nhớ rõ bọn hắn lúc đầu tiến hành buôn tập thao luyện, buôn tập mấy chục dặm, liền có không ít người tụt lại phía sau. Hiện tại kinh qua phản phục rèn luyện huấn luyện, khiêu tướng sĩ các phương diện phối hợp cùng chiến lực đã được đến tăng lên trên diện rộng. Tại Bạch Vân bên ngoài trong binh doanh, hơn 2000 khiêu khích doanh tướng sĩ tiến vào chiếm giữ, để trong này lại trở nên náo nhiệt. Trên thực tế cảnh an bọn hắn lần này là về nhà đồng dạng. Cái này binh doanh vẫn là bọn hắn lúc trước tự mình động thủ tu kiến đây này. Các tướng sĩ và ở binh doanh, tự có phụ binh hỗ trợ cho ăn quả khô, thanh lý phân ngựa, thổi lửa nấu cơm. Cảnh an bọn hắn có thể nằm tại thoải mái trong doanh phòng nghỉ ngơi. Cảnh đội trưởng, xin ngươi ngay lập tức đi chủ soái quan tính nghị sự. Cảnh an dò xét một phen doanh trại sau, lại có lính liên lạc tìm tới hắn. Là, cảnh an lúc này hướng phía chủ soái quan tính đi đến. Khi hắn đến chủ soái quan tính thời điểm, mặt lộ vẻ kinh ngạc sắc. Bởi vì hắn phát hiện thủ vệ tại trung quân quan tính bên ngoài cảnh giới ngoại trừ Lý phá giáp cùng cổ tháp thân binh bên ngoài, còn có không ít toàn thân bao phủ tại vải ca giáp bên trong khuôn mặt xa lạ, bọn hắn ống tay áo theo lên màu đỏ hoa văn. Cảnh an mặc dù không biết những người này, nhưng từ bọn hắn trang phục liền đánh giá ra, những người này là bọn hắn tiểu hầu ra thân binh ra tướng. Bọn hắn trang bị tốt nhất, không ít đều là theo các doanh tinh tiêu tế tuyển bạch hổ binh. Tiểu hầu ra cũng tới. Cảnh an trong lòng hơi nghi hoặc một chút, hắn cất bước tiến vào quan tính. Giọng dãi quan tính bên trong, đã ngồi không ít kiêu kỳ doanh quân tướng. Chủ vị trên bảo tọa, ngồi một gã người mặc áo giáp người trẻ tuổi. Cảnh An một cái liền nhận ra, đây chính là bọn họ Liêu Tây quân chủ soái Tào Phong tiểu hầu ra. Nhà mình chỉ hy sứ cùng chỉ hyth thì là điểm ngồi tả hữu, đang cùng tiểu hầu ra đang thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Cảnh An trong lòng giận mình, lập tức liên tục không ngừng tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Khoảnh khắc sau, các đội đội trưởng toàn bộ đến đông đủ. Khiêu Kỵ Doanh không phải đại tiền những quân đội khác như vậy ăn bất tiền trợ cấp nhiều. Khiêu Kỵ Doanh thật là đầy biên trạng thái. Ngoại trừ chính thức chiến binh bên ngoài, còn có không ít mệt vì biên chế vấn đề, không cầm triều đỉnh quân lương phụ binh. Bây giờ Khiêu Kỵ Doanh đội trưởng trở lên sĩ quan liền có 2 30 người. Chủ soái quan tính đều có vẻ hơi chợt trội. Tào Phong dùng đốt ngón tay gõ bàn một cái nói, chủ soái quan tính bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. "Tốt, người này đến đông đủ, chúng ta liền chính thức bắt đầu đi." Đội trưởng cảnh an bọn người ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tào Phong. Chương 380, trước khi chiến đấu độc viên, chương 380, trước khi chiến đấu độc viên. Tào Phong ánh mắt bén nhọn theo một đám ngồi nghiêm chỉnh các tướng lĩnh trên thân đảo qua, chậm rãi mở miệng. "Chư vị tướng sĩ, lại lập tức phải đánh trận." Lời vừa nói ra, như là hàn phong qua, quan tính bên trong bầu không khí bỗng nhiên kết. Đội trưởng cảnh ăn đám người khuôn mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Cái này một mạch đem bọn hắn theo Liêu Tây phủ thành kéo đến tới gần biên cảnh Bạch Vân huyện thao diễn. Bọn hắn nguyên bản đã cảm thấy không thích hợp. Hiện tại Tiểu Hầu ra nói muốn đánh trận, vậy khẳng định là cùng Hầu nhân đánh. Hầu nhân chẳng lẽ đánh tới sao? Không ít người tâm đều nhấc lên. Ta đã đạt được tin tức xác thật. Tào Phong dừng một chút, tiếp tục mở miệng. Hầu nhân muốn vào cuối tháng lần đầu tiên, xuất binh tiến công chúng ta Liêu Tây. Đám người nghe nói như thế sau, vẻ mặt nghiêm túc biến nghiêm trọng. Bọn hắn tân làm đại kiền sĩ, tự nhiên biết đánh trận là khó mà chẳng khỏi. Nhưng khi hắn nhóm biết được hộ nhân lại lập tức phải xâm lấn thời điểm, nội tâm của bọn hắn vẫn có chút khẩn trương. Cái này hộ nhân một hồi trước tại chúng ta bị chúng ta đánh cho tẻ ra quẩn, bị thiệt lớn. Lần này nếu để bọn hắn giết tiến Liêu Tây, vậy bọn hắn tất nhiên sẽ điên cùng trả thủ. Ta Liêu Tây đến lúc đó nhất định là sinh linh đồ thán, máu chạy thành sông. Quan tính bên trong bầu không khí biến phá lệ nghiêm trọng. Cảnh An chờ đội trưởng trong lòng dường như bị cự thạch ngàn cân ngăn chặn, hô hấp đều biến gian nan, trong lòng là khó nói lên lời nặng nề cùng sầu lo. Bọn hắn tại Liêu Tây trên vùng đất này quân, cùng nhân chiến, cùng mã Sơn phỉ huyết chiến. Liêu Tây cái này một mảnh thổ địa bên trên có bọn hắn dục ngựa phi nhanh vết tích, có bọn hắn chạy xuống mồ hôi cùng máu tươi. Bọn hắn đối cái này một mảnh thổ địa đã có tình cảm. Nhất là lập tức, Liêu Tây quay về yên ổn, các ngành các nghề bỗng buộc phát triển, sinh cơ dật giả dảo. Bọn hắn không ít người thậm chí đã nâng nhà gì chuyển tới Liêu Tây, trở thành mới Liêu Tây người. Nhưng mà, Hỗ Nhân thiết Kỵ sắp ngóc đầu trở lại, uy hiếp lửa xém lông mày. Cái này khiến rất nhiều người bắt đầu lo lắng. Vì bọn họ chính mình lo lắng, vì bọn họ những cái kia đã di chuyển tới thân quyến người nhà lo lắng. Chư vị tướng sĩ, Hỗ Nhân vong ta tặc tâm bất tử. Tào Phong nhìn toán qua thần sắc ngưng trọng các tướng sĩ, để cao chính mình năng lượng. Chúng ta Liêu Tây bây giờ một mảnh an bình, có thể hồi nhân lại muốn đánh phá cái này một phần an bình. Bọn hắn mong muốn tiêu hủy phòng của chúng ta phòng, mong muốn hủy hoại thổ địa của chúng ta, mong muốn cướp bóc vợ của chúng ta Nhi. Tào Phong lớn tiếng hỏi, các ngươi bằng lòng chúng ta một tay kinh doanh Liêu Tây bị hồi nhân hủy đi sao? Không muốn. Không muốn. Không muốn. Cảnh an chờ các quân quan siết chặt năm đấm, phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ. Bọn hắn hao tốn khí lực thật là lớn, nay mới khiến Liêu Tây biến an bình. Bọn hắn đã đem Liêu Tây xem như nhà của mình. Nhưng bây giờ hội nhân muốn hủy đi đây hết thảy, bọn hắn tự nhiên là không cam lòng. Ta cũng không muốn." Tao Phong lớn tiếng nói, "Chúng ta là Liêu Tây an bình bỏ ra quá nhiều máu tươi cùng mồ hôi. Liêu Tây đã biến thành nhà của chúng ta." Tao Phong hỏi đám người, "Hiện tại có người muốn hủy đi chúng ta tự tay tạo dựng lên nhà, các ngươi nói, làm sao bây giờ?" Giết mẹ đó." Giết Hồ nhân." Cảnh An chờ quân tướng nhóm nguyên một đám siết chặt nắm đấm, trong ánh mắt lóe ra ngoan lệ hùng quang. "Nói hay lắm, bằng hưu tới có rượu ngon, sải lang tới có đao săn." Tao Phong đối một đám cấp tướng si nói, "Hiện tại Hồ nhân mong muốn hủy đi chúng ta tân tân khổ khổ thành lập quê hương." Vậy chúng ta liền phải cơ lấy ra hỏa cùng bọn hắn đánh." Tào Phong tỏ thái độ nhường quan tính bên trong một đám tướng sĩ đều nhiệt huyết sôi trào. "Nối binh lần này." Dũng binh nhất thời, "Các người đã thao luyện lâu như vậy, hiện tại tới chúng ta mang theo đào tử ra trận thời điểm. Bây giờ ta Liêu Tây gặp phải hổ nhân tiến công, gặp phải bị hủy diệt phong hiểm. Chúng ta Liêu Tây quân tướng sĩ muốn gánh vác lên bảo cảnh an dân chi trách, muốn đem tất cả mong muốn hủy hoại của chúng ta ra viên người, hết thể rất chết." Quan tính bên trong hoàn toàn yên tĩnh, mỗi một danh tướng sĩ khuôn mặt đều phá lệ kiên nghị. "Bọn biết, một trận đại chiến không thể tránh né. Bọn hắn muốn lên chiến trường." Hỗ nhân muốn đánh chúng ta, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Chúng ta không thể để cho đau tử rơi vào chúng ta trên cổ, chúng ta mới phản kháng. Tào Phong hướng mọi người nói, lần này ta quyết định chủ động xuất kích, thừa dịp hồi nhân còn không có tụ họp lại, giết bọn hắn một cái đầu người quần quật, xáo trộn sự tiến công của bọn họ kế hoạch. Lần này ta đem tự mình xuất lĩnh các ngươi, giết Tiên Kim tướng Hàn Quốc, các ngươi có dám hay không? Dám. Dám. Dám. Trả lời Tào Phong chính là chỉnh thể to tiếng giống. Tốt. Tào Phong nhẹ gật đầu. Chúng ta khiêu khí doanh tướng sĩ đều là có chứng hảo hãn. Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta dũng cảm tiến tới, Anh Dũng giết địch, nhất định có thể toàn thắng mà về. Lần này chúng ta nhất định phải đem Hổ Nhân đánh đau, đánh bọn hắn cũng không dám lại giọm du chúng ta Liêu Tây. Biết được muốn chủ động xuất kích tiến đánh Hổ Nhân, cái này khiến Cảnh An bọn người lo lắng đồng thời, càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Đại kiên nhị hoàng tử tại quá khứ trong vòng nửa năm, xuất kích Hổ Nhân, công phá hơn 10 cái bộ lạc. Bọn hắn nhất định cũng có thể. Dựa vào cái gì chỉ có thể Hổ Nhân đánh bọn hắn? Cái này không công bằng. Bọn hắn muốn hoàn thủ. Bọn hắn muốn chủ động đánh đi ra, nhưng Hồ Nhân biết, bọn hắn cũng không phải dễ chơi. Lần này ta đem tự mình lãnh binh. Tao Phong nói với mọi người, Chúng ta lần này là chủ động xuất kích, chúng ta muốn đi xa lạ thảo nguyên tác chiến. Chúng ta sẽ đối mặt với khó có thể tưởng tượng các loại khó khăn, có lẽ có không ít người sẽ chết tại tha hương nơi đất khách quê người. Ta hy vọng các ngươi phải làm cho tốt từ chiến chuẩn bị. Đương nhiên, bất luận thắng bại như thế nào, ta Tạo Phong đều đem cùng các ngươi kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử. Các ngươi đều là dẫn đội tướng lĩnh. Các ngươi sau khi trở về, nhất định phải ngay lập tức đem các tướng sĩ độc viên để bọn hắn làm tốt chủ động xuất kích chuẩn bị. Không muốn đi, ta không bắt buộc. Đến lúc đó có thể lưu tại cái này trong doanh địa. Nhưng là bằng lòng đi bất luận lần này có thể hay không còn sống trở về, ta tạo phong đều sẽ trùng điệp có thưởng, tuyệt đối sẽ không bạc đái. Tạo phong trải qua một phen động viên sau, cảnh án trở đội trưởng cũng đều minh bạch lần này nhiệm vụ. Bọn hắn biết, chủ động đi công kích hổ nhân, kia là cựu tử nhất sinh. Nhưng lúc này đây là tiểu hầu gia tự mình dẫn đội, cái này khiến trong lòng của bọn hắn an tâm không ít. Tiểu hầu gia so với bọn hắn mệnh có thể quý giá nhiều. Người ta là trấn Bắc hầu thế tử, Liêu Tây kinh lực sứ, Liêu Tây quân trung lang tướng. Như vậy đại nhân vật đều không sợ chết, bọn hắn sợ cái gì? Lại nói, tiểu hầu gia nói, phàm là đi người, đều có trọng thưởng. Câu phú quý trong nguy hiểm bọn hắn đã trong lòng có quyết đoán bọn hắn cũng nghĩ đi liều một lần liều một cái vinh hoa phú quý đi ra Tào phong đối đám người động viên sau cảnh an chờ đội trưởng lúc này liền quay trở về đội ngũ tuyên bố muốn xuất kích hổ nhân chuyện việc này chuyển ra sau trong quân một mảnh xôn xao bọn hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ là một lần bình thường chạy thật nhanh một đoạn đường dài thao diễn mà thôi ai biết lại muốn chân chính đánh trận đối mặt cái này đột nhiên tin tức không ít người không có chuẩn bị tâm lý cũng may bọn hắn đã từng có đánh bại qua hổ nhân kinh nghiệm đối với hổ nhân cũng không phải là lấy trước như vậy em lạiúhổ là tạo phong tự mình dẫn đội Cái này khiến bọn hắn cũng có không ít lo lắng. Hôm sau, làm Khiêu Kỵ doanh các tướng sĩ ăn xong điểm tâm tập kết điểm danh thời điểm, ngoại trừ mấy tên sinh bệnh bị cương ép lưu lại quân sĩ bên ngoài, Khiêu Kỵ doanh tất cả tướng sĩ đều dắt ngựa đúng hạn tập kết. Nhìn thấy binh doanh trên giáo trường kia đen nghịt một mảnh tập kết Khiêu Kỵ doanh tướng sĩ, Tào Phong rất là vui mừng. Cái này một chi quân đội tại chính mình địa giáo hạ, đã thay ra đổi thịt, bọn hắn biết vì sao mà chiến. Tại thời khắc mấu chốt này, không có người lùi bước. Chương 381: Xâm nhập Thả Nguyên. Chương 381: Xâm nhập Nguyên. Trên giáo trường đen nghịt một mảnh, trong không khí tràn ngập tốc sát chi khí. Tào Phong thu hồi liếc nhìn 2000 kỵ binh dũng mãnh ánh mắt, khuôn mặt lạnh lùng như sắt. "Xuất phát." Tào Phong ra lệnh một tiếng. Khiêu kỵ doanh tướng sĩ lúc này tung người xuống ngựa. Bọn hắn ngay ngắn chật tự mở ra doanh địa, dọc theo tang can hà bờ sông, một đường hướng phía tây bắc hướng hành quân gấp. Lần này Tào Phong bọn hắn khiêu kỵ doanh quần áo nhẹ hành quân, vẹn vẹn mang theo mấy ngày lương khô cùng một chút muối ăn. Bọn hắn làm như vậy mục đích rất đơn giản, muốn đối hồi nhân triển khai một lần tập kích hành động. Hồ nhân muốn vào cuối tháng lần đầu tiên mới có thể tập kết xuất Bây giờ bọn hắn tiên hạ thủ vi cường, đối hồi nhân triển khai một lần tiến công, đủ để xáo trộn hổ nhân tiến công kế hoạch. Làm tạo phong bọn hắn khi xuất phát, ước chừng 300 người khổng lồ trinh sát đội liền đã gắn ra ngoài. Mấy ngày sau, Thang Can Hà nhánh sông một dòng suối nhỏ bên cạnh, mấy tên hổ nhân nữ tử đang đốt phân trâu tại làm cơm tối. Hơn 10 tên hổ nhân thì là ngồi vây quanh tại lều vải bên cạnh trên đồng cỏ, uống vào rượu sữa ngựa đang đàm tiếu vui vẻ. Mấy tên quần áo tả tươi đại kiện nô lệ đang cưỡi ngựa. Bọn hắn thuần thục xua đuổi nhu dương, xuống mồ lũ làng, động tác thành thảo, thảo hoang đông đảo. nếu là ban đêm không đem Như dương thu nạp tới thổ lũ làng bên trong, rất có thể sẽ bị lang điu đi ăn hết một chút. Những này nhuương thật là hồ nhân trọng yếu tài phú. Thịt dê có thể ăn, da lông có thể cầm lấy đi buôn bán. Đặc biệt là sữa bò, sữa dê chờ có thể chế tác thành format chờ đồ ăn. Nhà ai Dương càng nhiều, ai liền càng giàu có. Cái này mấy hộ hồ, hồ nhân lệ thuộc vào Vũ Văn Bộ, chung quanh nơi này đồng cỏ đều là bọn hắn cái này mấy hộ nhân ra. Bọn hắn hàng năm cần hướng Vũ Văn Bộ nộp lên trên số lượng nhất định Như Dương, đánh trận thời điểm cần ra người tùy hành chinh chiến. Bọn hắn thích nhất vẫn là đi theo Vũ Văn Bộ vạn trưởng Vũ Văn Diệu xuất đi cướp đại Mỗi một lần bọn hắn xuất đều có thể thắng lợi trở về khi bọn hắn mang theo dành được nô lệ, lương thực, mùi ăn, vải vóc cùng châu báu trở trở về nhà thời điểm, trong nhà các nữ quyến đều vui mừng như mẩy, tiếu ý hiệp như hoa. Thật là lần gần đây nhất tiến đánh đại kiền quốc chiến sự bên trong, bọn hắn tao ngộ thảm trọng thất bại. Cái này mấy hộ hộ nhân mỗi một nhà đều ra một người đàn ông đi theo vạn kỵ trưởng Vũ Văn Diệu xuất trình. Thật là chỉ có một người đàn ông có thể bình yên trở về, còn xuất lại đều toàn bộ chết tại Liêu Tây. Cũng may bọn hắn cái này mấy hộ bên trong hải tử đã lớn lên. Mấy cái hải tử đều đã 17, 18 tuổi rồi, có thể kéo cung bắn tên tác. Thủ lĩnh của bọn họ mấy ngày trước đã tới qua bọn hắn nơi này đã nói cho bọn hắn, muốn bọn hắn chuẩn bị kỹ càng ngựa cùng lương khô những vật này. Mùng một tháng sau thời điểm liền phải đi thương lang thành tập kết, đến lúc đó sẽ lần nữa đi tiến công đại kiên quốc. Tin tức này đối với cái này mấy hộ hộ nhân dân chăn nuôi mà nói, là một cái rất tốt tin tức. Xuất chinh tiến công đại kiên quốc, mang ý nghĩa bọn hắn có thể cướp bóc rất nhiều nô lệ, nữ nhân, tiền lương, vài vóc cùng nô sát. Chỉ cần bọn hắn làm động đậy, vậy bọn hắn liền có thể mang về rất nhiều chiến lợi phẩm. Nhưng nếu là không có chiến sự, bọn hắn cũng chỉ có thể dùng dương đi bộ lạc thủ lĩnh bên kia đổi những vật này. Bộ lạc thủ lĩnh trong tay nắm giữ những vật tư này, Giá cả đắt đỏ, mỗi một lần đều muốn bọn hắn tổn thất không ít nhu dương. Mặc dù lần trước tiến công đại kiền Liêu Tây tao nộ thảm bại. Thật là đối với bọn hắn mà nói, đây chẳng qua là một cái ngoại ý muốn mà thôi. Lần này bọn hắn nhất định có thể thắng lợi trở về. Một người trung niên hổ nhân khoa tay múa chân tại cho tuổi trẻ hổ nhân giảng thuật trên chiến trường một chút kinh nghiệm. Mấy tên 17, 18 tuổi tuổi trẻ hổ nhân thì là ngồi vây quanh tại trung quanh hắn, mặt mũi tràn đầy sự ủng tính chăm chú nghe. Lần này thủ lĩnh muốn bọn hắn từng nhà ra một người cùng một nô bộ theo quân xuất chinh. Bọn hắn những này nhỏ dũng sĩ cũng sẽ lần thứ nhất đạp vào chiến trường, đi tiến đánh đại kiền quốc. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn đi cùng đại kiện quốc đánh mấy cầm. bọn hắn mấy người này tuổi trẻ hồ nhân liền có thể trưởng thành lá chân chính dũng sĩ. Làm chó bên kia khắp nơi đều có đồ tốt. Bọn hắn thành nội có chồng chất như núi lương thực, có vô số vải vóc cùng đồ sắt. Những cái kia làm chó thủ thành còn có thể, nhưng tại dã ngoại, hoàn toàn không phải chúng ta đối thủ. Lần này các người muốn theo quân xuất trinh, nhất định phải nghe thủ lĩnh phân phó, không thể lật đàn, cũng không thể chạy loạn. Trung niên hồ nhân ngay tại cho hồ nhân các thiếu niên miêu tả đại kiện giàu có, lấy cổ vũ tinh thần của bọn hắn. Mấy tên tuổi trẻ hồ nhân thì là đối lần này cướp bóc tràn đầy mong đã kích động. Đang lúc bọn hắn tại ước mơ lấy lần này có thể đi cướp bóc rất nhiều tiền tài nữ nhân cùng nô lệ trở về thời điểm. Ghé vào bọn hắn bên cạnh một con chó bỗng nhiên đứng người lên, đối với nơi xa sủa loạn lên. Trung niên hổ nhân ngẩng đầu hướng phía nơi xa nhìn lại, chỉ thấy tại nặng nghề giữa trời chiều, mấy tên người mặc đại kiện chế thức bảo giáp kỵ binh xuất hiện ở cách đó không xa thảo sườn núi bên trên. Nhìn thấy cái này mấy tên đại kiện kỵ binh sau, cái này trung niên hổ nhân trên mặt biểu lộ kết. Là làm chó. Hắn có chút khó có thể tin nuốt ánh mắt của mình, sợ mình nhìn lầm. Nhưng mà, khi hắn lần nữa nhìn chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy thảo sơn núi phía sau lại có mấy tên đại kiền kỵ binh giống như quỷ mị lặng yên hiện hiện, thấy rõ ràng đích thật là có đại kiền kỵ binh đến nơi này sau. Trung niên hổ nhân sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mắt, trong mắt lóe lên một tiêu hoảng sợ, làm cho tới, nhanh đi lấy cung. Trung niên nam nhân từ dưới đất nhảy lên một cái, vội vội vàng vàng hướng lấy chướng đồng của mình chạy như điên. Những cái kia tụ tập tại bên cạnh hắn hổ nhân thiếu niên cũng đều nhao nhao đứng dậy, chạy về phía chướng đồng của mình. Ngay tại thổi lửa nấu cơm hổ nhân nữ nhân cũng vội vàng đem mấy cái nhỏ bé hài tử lấy, hướng trong lều vải tránh. Khi trung niên hội nhân cơ lấy chừng đao, Bắt lấy trưởng cung sông ra lều vài thời điểm. Bên ngoài đã vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Mấy tên đại kiền Liêu Tây quân Trinh Sát khinh kỵ đã xuống tới. Gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu. Kia tựa như con ngẻ con đồng dạng đại cẩu hướng về phía đại kiền Liêu Tây quân Trinh Sát khinh kỵ sở loạn. Phốc xích. Một chi tiến thị tinh chuẩn không sai lầm xuyên thấu cái này đại cầu thân thể, đem cái này đại cẩu bắn giết ngã xuống đất. Kia đại cầu phát ra thê lương thét lên, chi trên mặt đất lực bay ngậy lấy. Hiu. Hiu. Vị kia trung niên hổ nhân chưa tới kịp mấy chi đã tựa như xuyên thấu hắn thân Cái này trung niên hổ nhân thân thể lung lay, sùi lơ ngã xuống đất, trong tay ngửa cung cũng rơi xuống. Nha. Mấy tên 17, 18 tuổi hổ nhân thiếu niên cũng chụp lấy trường cung liền sông ra ngoài. Bọn hắn đối Trinh Sát khinh kỵ bùng lòng ra dây cung. Hiu hiu hiu. Trong lúc vội vã, cái này mấy tên hổ nhân thiếu niên tiến thị bắn ra cũng không tinh chuẩn. Chỉ có một chi tiến thị bắn trúng đại kiện Liêu Tây quân Trinh Sát khinh kỵ. Có thể cái này một chi tiến thị lực đạo không đủ, bị trên người hắn mặc giáp trụ chặn lại. Cái này tiến vô lực rất xuống đất. Rít. Cái này mấy tên Tây quân Trinh ngựa tới. Mấy tên hổ nhân thiếu niên thấy thế, mặt lộ vẻ bối rối sắc. Bọn hắn còn không có chân chính đi lên chiến trường. Dù là ngày bình thường bọn hắn cưỡi ngựa chân thả, Cưới ngựa săn bắn để bọn hắn cùng ngựa thành đạo. Có thể đối mặt chân chính chiến giết, bọn hắn còn thiếu kinh nghiệm cùng dũng khí. Đối mặt phóng tới bọn hắn liêu tây quân trinh sát khinh kỵ, bọn hắn doạ đến quay đầu liền chạy. Phốc xích. A. Một chi kỵ thương dễ như trở bàn tay xuyên tấu một gã hổ nhân thiếu niên phía sau lưng. Đang thấp tiến hổ nhân thiếu niên cơ hổ cùng một thời gian, cái này trinh sát khinh kỵ lòng ra kỵ thương. ngựa xông về trước hơn 10 bước sau, lúc này rút ra bên hông mã đao. Dùng ngựa lại quay đầu giết trở về. Kia kỵ thương còn đâm vào hồ nhân thân thể thiếu niên bên trong, hồ nhân thiếu niên phát ra thống khổ kêu rên. Rang rắc. Phong lợi mã đao tựa như tia chớp chém xuống, hồ nhân thiếu niên tiếng gào đau đớn trong nháy mắt im bặt mà rừng, chỉ để lại một đường con huyết sắc trên không trung xẻ qua. Làm tên này trinh sát khinh kỵ chém giết một gã hồ nhân thiếu niên sau, lân cận chiến đấu cũng kết thúc. Đối diện với mấy cái này, nghiêm trình huấn luyện đại kiện trinh sát khinh kỵ, cái này mấy chướng ở chỗ này nuôi thả ngựa dê hồ nhân không có chút nào sức phản kháng. Đây hết thể liền đã xảy ra trong khoảng điện quan hòa thạch, trong chớp mắt có thể kéo cung bắn tên hổ nhân liền bị giết một cái sạch sẽ. Quân gia, đừng bắn tên, đừng bắn tên. Chúng ta cũng là đại kiện người. Chúng ta là bị hổ nhân bắt tới. Chính sát khinh kỵ phát hiện trốn ở bầy cừu bên trong mấy tên quần áo tạ tên nô lệ, trường cung liền phải bắn giết. Khi bọn hắn nghe được cái này, mấy tên nô lệ la lên sau, bọn hắn buông xuống giơ lên trường cung. Cái này mấy tên nô lệ vui mừng quá đối. Bọn hắn chui ra bầy cừu, cao hứng chạy vội tới, hưng phấn khoa tay múa chân. Chúng ta được cứu, chúng ta được cứu. Chúng ta có thể trở về nhà. Đại kiền trinh sát hình kỵ giết hồ nhân, cái này mấy tên bị bắt tới đại kiền bách tính vui đến phát khóc. Bọn hắn chạy vội tới trinh sát hình kỵ trước mặt, quỳ trên mặt đất hung hăng dập đầu nói lời cảm tạ. Bọn hắn bị bắt đến sau, bị ép cho hồ nhân làm trâu làm ngựa, nhân thụ lấy không phải người lãi ngộ, trong mỗi ngày ăn bất quá là chút ăn cơm thừa rượu cạn, giống như heo chó đồng dạng. Bọn hắn cả ngày lẫn đêm đều khát vọng trở lại nhà của bọn hắn, trở về gặp bọn họ thân nhân. Có thể hồ nhân trông giữ quá gấp, để bọn hắn căn bản liền không có cơ hội thoát đi. Bây giờ thấy đại kiền kỵ binh, bọn hắn dường như thấy được thân nhân đồng dạng, kích động đến tột Chương 382, khó có thể tin, chương 382, khó có thể tin. Trận vào tối, cái này hơn 10 tên Liêu Tây quân trinh sát kỵ binh chiếm cứ cái này mấy chướng hổ nhân doanh địa. Tại hai tên trinh sát kỵ binh giám thị hạ, mấy tên hổ nhân nữ tử nội tâm tràn ngập sợ hãi, các nàng ngồi xổm ở đồi lớn trước, là những này hung ác địch nhân nấu thịt. Tại lều vải cách đó không xa, nằm hơn 20 bộ thi thể, vậy cũng là cái này mấy chướng hổ nhân nam đình thi thể. Một đỉnh ra dê trong chướng bổng, Liêu Tây quân trinh sát đội trưởng lão Lục đang cùng mấy tên nô lệ nói chuyện. Nô lão Lục đem cái này mấy tên nô lệ từng cái gọi vào trong chuồng bổng, hỏi thăm bọn họ một chút hồ nhân tình huống cùng bọn hắn bị bắt cóc tới chi tiết. Thông qua đơn độc hỏi thăm, Nô lão Lục nắm giữ cái này mấy tên nô lệ bị bắt tới trải qua. Hắn vung tin, cái này mấy tên nô lệ là đáng tin vậy. Bọn hắn tại cái này mấy chướng hồ nhân dưới tay làm nô lệ, địa vị ti tiện, tâm vẫn là hướng về đại kiển. Các ngươi ngày mai giam giữ lấy cái này mấy tên hồ nhân nữ tử, xua đổi lấy Nưu Dương đi Liêu Tây. Nô lão Lục đối cái này mấy tên đại bị bắt nam nhân phân phó nói, các ngươi chỉ cần đem cái này nhân nữ tử Dương bình yên mang về Tây. Đến lúc đó nhà ta tiểu hầu gia sẽ đơn độc thưởng cho mỗi người các ngươi năm đầu dê, một con trâu. Tới Liêu Tây sau, các ngươi bằng lòng tại Liêu Tây an cư lạc nghiệp, có có thể được 50 mẫu đất. Nô lão lục bọn người bất quá là khiêu kỵ doanh bên trong trinh sát khinh kỵ mà thôi. Bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu nhất là dọn sạch dọc đường hồ nhân trinh sát tuần hành cùng một chút phân tán hồ nhân dân chân ngôi. Bọn hắn căn bản là không có cách mang theo như thế đông đảo ngũ dương cùng nhau hành quân. Có thể những vật này cũng không thể tiện nghi hồ nhân. Cho nên lại xuất phát thời điểm, Tào Phong vị này tiểu hầu gia liền đã đưa ra tương ứng biện pháp giải quyết. Ngay lúc đó ý nghĩ là sẽ lưu lại theo quân một chút phụ binh phụ trách đem Nưu Dương trở chiến lợi phẩm xua đổi về Liêu Tây. Nhưng bây giờ Ngô lão lục bọn hắn tạm thời quyết định, khiến cái này bị nghị cách cứu viện đi ra nô lệ xua đuổi Nưu Dương trở về. Ta sẽ cho các ngươi mở thân phận bằng chứng. Hồ nhân binh khí ta cũng biết lưu cho ngươi, xem như dùng để phòng thân. Nô lão lục đối cái này mấy tên do dự nô lệ nói, các ngươi trên đường đi nếu là gặp phải ta đại kiền cái khác binh mã, bọn hắn sẽ không làm khó các ngươi. Nếu như bọn hắn muốn trưng dụng Nưu Dương hoặc là có khác cán bài, các làm nghe bọn hắn phân phó. Cái này mấy tên nô lệ trên thực tế là muốn cùng Ngô lão lục bọn người cùng đi, có ít nhất dựa vào Dù sao đây là Thảo Nguyên, lúc nào cũng có thể gặp phải hồn nhân trinh sát tuần hành. Thân thể bọn họ yếu đối, một khi gặp phải hồn nhân trinh sát tuần hành, nhất định là đánh không lại. Đến lúc đó sẽ còn lần nữa biến thành hồn nhân nô lệ hoặc là bị giết chết. Nhưng bây giờ Ngô lão lục đám người cũng không định trở về Liêu Tây, bọn hắn sẽ còn tiếp tục hướng phía Thương Lang thành phương hướng đi. Bọn hắn cũng chỉ đành nghe theo Ngô lão lục đám người an bài, chuẩn bị giam giữ lấy hồn nhân nữ tử cùng xua đổi lấy Lưu Dương, tự hành hướng Liêu Tây phương hướng đi. Đối với cái này, trong lòng bọn họ là vô cùng thấp Bọn hắn rất sợ hãi gặp phải hồn nhân. Bọn hắn đã hạ quyết tâm Nếu là thật sự gặp hồ nhân trinh sát tuần hành, bọn hắn liền sẽ vứt bỏ những cái kia hồ nhân nữ tử cùng nhu dương, chính mình cưới ngựa chạy trốn. Bọn hắn cũng không muốn lần nữa biến thành hồ nhân nô lệ, vậy đơn giản không phải người qua thời gian. Cũng may bọn hắn là may mắn, bọn hắn cũng không có gặp phải hồ nhân trinh sát tuần hành, ngược lại là tại một chỗ hồ nước nhỏ phụ cận, phát hiện hơn 10 cô hồ nhân thi thể. Vẹn vẹn sau một ngày, bọn hắn liền gặp đại đội đại kiền kỵ binh. Chỉ thấy trên thảo nguyên, trùng điệp điệp cao lên phiên, ngay tại hướng nguyên nội địa Nhìn thấy cái này trùng trùng điệp, điệp Cái này mấy tên nô lệ kích động đến khoa tay mùa chân. Bọn hắn vây tay, hướng những này đại kiền Liêu Tây kỵ binh gieo họ. Tào Phong bọn hắn cũng phát hiện những này xưa đổi lấy lưu dương nô lệ, đồng thời tự mình tiếp kiến bọn hắn. Tào Phong hỏi thăm một phen bọn hắn tao ngộ cùng tình huống xung quanh. Cái này mấy tên nô lệ biết được Tào Phong muốn công kích hổ nhân, bọn hắn lúc này biểu thị bằng lòng nhiệt lực. Bọn hắn tao ngộ hổ nhân ước hiệp, đối hổ nhân hận thấu xương. Hiện tại đại kiền quân đội muốn thảo phạt nhân, hắn mong muốn theo đi thủ. xem bọn hắn thân thể yếu đuối, thật sự là không có cách nào ra trận địch. Hắn đành phải đem cái này mấy tên nô lệ bọn hắn sắp xếp khiêu kỵ doanh phủ binh đội. Bọn hắn đem phối hợp mặt khác mấy tên phụ binh, tiếp tục chấp hành đem hơn 1000 đầu ngưu dương xua đổi về Liêu Tây nhiệm vụ. Tao phong vị bổ sung lương khô tiêu hao, đặc biệt giết hơn 200 dê đầu đàn, bổ sung cho các tướng sĩ. Liêu Tây quân khiêu kỵ doanh tướng sĩ tại đại kiến quân đội danh sách bên trong, đãi ngộ thật là tốt. Bọn hắn có thể cầm tới đủ gạo co lương, có thể ăn thịt cơ hội lại không nhiều, chỉ có phát cơm lương, hoặc là tiệc ăn mừng thời điểm có thể thật tốt ăn một bữa. Nhưng bây giờ vừa tiến vào thảo nguyên không lâu, tiểu hầu gia liền hạ lệnh làm thịt dê khao bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn chân chính cảm nhận được đánh trận chỗ tốt. Trước kia muốn ăn thịt đều phải móc ngoốc lục soát, không nữa. Hiện tại đoạt đại lượng hồ nhân nhu dương, bọn hắn có thể rộng mở cái bụng ăn thịt, cảm giác này quá sung sướng. Cái này khiến tinh thần của bọn hắn càng tiêu ngạo hơn. Tam Phong xuất lĩnh kiêu kỵ doanh cùng mình đội thân vệ kỵ binh dọc theo chính sát binh kỵ mở ra con đường, một đường hướng phía hồ nhân thương lang thành xuất phát. Ven đường bọn hắn lại gặp mấy bắt biến thành hồ nhân nô lệ đại kiến tính xua đổi lấy số lớn nhu dương Tây phương hướng đi. Bọn hắn đều không ngoại lệ đều là bị chính sát binh thuận tay giải cứu, những này nhu dương trở thành Liêu Tây quân chiến lợi phẩm. Tào Phong lần này phái ra hơn 300 người trinh sát khinh kỵ, bọn hắn là đại quân tiên phong. Cái này hơn 300 người trinh sát khinh kỵ đều là tinh tiêu tê tuyển, thậm chí có gần nửa người đều là Bạch Hồ binh. Phạm La có thể trở thành Bạch Hồ binh, đều không ngoại lệ đều là trong quân người nổi bật. Đối mặt nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương, chiến trường chém giết kinh nghiệm phong phú liêu tây trinh sát khinh kỵ. Những cái kia hộ nhân trinh sát tuần hành, rải rác phân bố tại các nơi chăn thả hộ nhân dân không có nào sức hắn đại quân thời điểm, hổ nhân lúc này mới phát hiện đại kiền quân đội đánh tới. Trên thực tế đây cũng không phải là đại kiện chính sát kinh kỵ lớn là sơ suất, không có đem hồ nhân chính sát tuần hành trở thành trừ sạch sẽ, mà là thương lang thành tọa lạc tại tang can hà thượng du, xung quanh đều là cây dong gum tủn thảo nguyên. Đại lượng hồ nhân liền sinh hoạt tại thương lang thành phụ cận trên thảo nguyên chăn thả. Càng đến gần thương lang thành, dày đặc hồ nhân mật độ liền càng cao. Tao Phong xuất lĩnh chi này gần 3000 người đội kỵ binh ngũ, tại rộng lớn trên thảo nguyên căn bản là không có cách hoàn toàn ẩn nào toàn ẩn thời điểm, chỉ đi ý tới những cái chăn nuôi, quân lao tới thương lang thành. Tào Phong ra lệnh một tiếng, bọn kỵ binh như là thoát cương ngựa băng, hướng phía Thương Lang thành bổ nhào mà đi. Thương Lang thành bên trong Vũ Văn Bộ tộc trưởng Vũ Văn Diệu giờ phút này cũng đã nhận được đại kiện kỵ binh đột kích tin tức. Cái gì? Làm chó giết tới? Nghe nói này tin tức, Vũ Văn Diệu trên mặt trong nháy mắt hiện đầy thần sắc khó có thể tin. Phải biết, qua nhiều năm như vậy, bọn hắn mới là chủ công một phương, chỉ có bọn hắn xuất binh đi tiến đánh đại kiện, cướp bóc đại kiện. Dù là nghe nói đại mấy tháng trước một lần đánh vào Thảo Nguyên, quét hơn cái bộ lạc. Nhưng đối với Vũ Văn Diệu mà nói, tin tức chân thực tính đều còn chờ xác nhận. Đại kiên nhị hoàng tử Triệu Anh tiến công phương hướng, cách bọn họ nơi này cách cách xa vạn dặm đâu. Tại hắn trong tiềm thức, chỉ có bọn hắn đi tiến công đại kiên quốc, những này đại kiên binh lại thế nào có lá gan xâm nhập thảo nguyên tiến đánh bọn hắn. Nhìn qua dưới chân quỷ sắt dân chăn nuôi, thân thể trải rộng vết thương, Vũ Văn Diệu lòng dạ biết rõ, người này đoạn sẽ không nói qua khí dễ. Liên tưởng đến bây giờ tọa trấn Liêu Tây chính là Tào Phong. Vũ Văn Diệu từng tự mình lĩnh giáo qua Tàu Phong lợi hại, biết rõ người này không phải tầm thường, cùng những cái kia bình thường đại kiền có cách biệt một trời. Người này mặc dù tuổi trẻ, lại rất có vài phần năng lực nghĩa như vậy. Hắn ngược lại cảm thấy Đại Kiền Kỵ binh thật khả năng giết tiến Thảo Nguyên. Vũ Văn Diệu thần sắc ngưng trọng nói, ngươi nhưng nhìn tinh tưởng lần này làm cho tới nhiều ít người? Rất nhiều, đầy khắp núi đồi đều là. Đối với không có được đi học hộ nhân dân chăn nuôi mà nói, nhưng hắn miêu tả xuất cụ thể số lượng, thật sự là làm khó hắn. Vũ Văn Diệu hao hết mối lưỡi, một phen đề ra nghi vân phía dưới, lại vẫn là không hiểu ra sao. Hắn chỉ có thể suy đoán, lần này có ít nhất mấy trăm đại kiển kỵ binh đến tới, nhiều nhất bất quá ngàn kỵ. Đương nhiên, Vũ Văn Diệu như thế phán đoán, vậy cũng là có căn cứ. Dù sao nửa năm trước hắn cùng Tào Phong giao thủ qua, biết Tào Phong dưới tay kỵ binh không nhiều. Lúc ấy Tào Phong kỵ binh bị hắn đánh tan, kém một chút đem Tào Phong đều chém. Có thể làm sao đại kiên thần võ quân phi kỵ doanh chiến lược dũng mãnh, kịp thời cả đội tham chiến, mạnh mẽ thay đổi chiến cục để bọn hắn không có chiếm được tiện nghi. Mấy trăm con làm chó liền dám xâm nhập Thảo Nguyên, ai cho bọn họ là gan? Thật cho là bọn hắn tại Liêu Tây thắng chính mình một trận, bọn hắn liền có thể muốn làm gì thì làm sao ba. Chương 383, Binh Lâm thành hạ, 383, Binh Lâm Cái này khiến hội nhân bộ lạc Vũ Văn nhà có chút trở tay không kịp. Bọn hắn đã sớm đem cái này một mảnh nguyên bản lệ thuộc vào đại kiền thảo nguyên coi là địa bàn của mình. Liêu Tây Kỵ binh bước vào, nhường Vũ Văn rượu cảm nhận được khiêu khích. Truyền ta hiệu lệnh, lập tức thu nạp các nơi dũng sĩ, ta muốn đem những này xâm nhập chúng ta lãnh địa làm chó toàn diện băm nuôi sói. Vũ Văn Diệu vốn là đối tạo phong hận thấu xương. Bọn hắn tại Liêu Tây lúc trước ăn phải cái lô vốn, chuẩn bị xuống đầu tháng vừa ra binh tập kích đầu. Hiện tại bọn hắn còn không có ra tay, Tạo Phong cũng là chủ động tới cửa khiêu khích tới. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Vũ Văn rượu ra lệnh một tiếng. Mười mấy tên Vũ Văn Bộ kỵ binh theo Thương Lang thành phi nhanh mà ra, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Vũ Văn Bộ liền sinh hoạt tại cái này một mảnh trên thảo nguyên, ngày bình thường cũng không có tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn phần lớn là lấy 4-5 chướng làm một cái nhỏ đơn vị, lẫn nhau phân chia đồng cỏ cùng địa bàn, tại khu vực của mình bên trong nuôi thả ngựa chăn dê. Một khi gặp phải chiến sự thời điểm, Vũ Văn Diệu vị tộc trưởng này liền sẽ phái người đi các nơi triệu tập tộc nhân của mình, đem bọn hắn thanh niên trai tập lại, tạo thành bộ lạc kỵ Hiện tại Đại Tây kỵ xâm nhập lãnh địa của hắn, Vũ Văn Diệu ứng đầu tiên chính là thu nạp nhân mã của mình, nên chiến Thật là Vũ Văn bộ tộc nhân phân tán tại phương viên vài trăm dặm trên thảo nguyên mười thả ngựa chăn dê. Muốn trong thời gian ngắn thu nạp lên cũng không dễ dàng. Ngoại trừ phân bố tại Thương Lang thành trung quanh một ít tộc nhân có thể ở trong thời gian ngắn hưởng ứng Vũ Văn diệu hiệu triệu. Bọn hắn kịp thời xua đuổi lây nhu dương, tới Thương Lang thành nghe lệnh bên ngoài. Phương xa tộc nhân vẫn đối lại sắp tới phong bạo hoàn toàn không biết gì cả. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Thương Lang thành bên ngoài, tiếng la hét bỗng nhiên vang lên, như sấm như ở ngoài, tới ở thành hồi giáp lá cả. Hưu, hưu, chỉ nghe tiếng thì tiếng xé gió không ngừng vang lên. Phốc xích. A. Đối mặt thành quần kết đội Liêu Tây quân chính sát kỵ binh, hồ nhân kỵ binh không ngừng có người bị bắn giết, rơi xuống dưới ngựa. Có thể làm Liêu Tây quân chính sát kỵ binh, không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Trái lại hồ nhân kỵ binh ngày bình thường chính là một đám dân chăn nuôi mà thôi. Chỉ có đang chiến tranh thời điểm, bọn hắn mới có thể tạm thời tụ họp lại, tạo thành một chi tạm thời bộ lạc kỵ binh. Ngày bình thường thương lang thành bên trong Vũ Văn rượu dưới trướng chính thoát ly cũng ba, 400 người. Hiện tại đối mặt Liêu Tây quân chính sát khinh kỵ sát, Bố chí ở ngoài thành tới lui tuần tra hộ nhân kỵ binh rất nhanh liền ở vào Hạ Phong. Không gian hoạt động của bọn hắn không ngừng bị áp bức, bọn hắn không phải là không muốn đánh, mà là căn bản đánh không lại. Mấy trăm tên Liêu Tây Chính Sát Kinh Kỵ cung ngựa thành đạo, chiến lực hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Đặc biệt là những này Liêu Tây Chính Sát Kinh Kỵ cũng không phải là đều là những cái kia xuất thân đại kiền nông dân. Bọn hắn một phần là sinh hoạt tại đại kiền cảnh nội hộ dân, bọn hắn cũng phóng ngựa chân cừu mà Còn có bộ phận thì là theo Vũ Văn Diệu trở về nô lệ, hắn Còn có một bộ phận thì là Tàu phong chỗ Tây ma Những này mã tặc trước kia đều là liếm máu trên lưỡi dao, chạy trốn đến tận đầu tận đâu chi độ, tính cách dũng mãnh, làm việc tàn nhẫn. Bây giờ có quan quân thân phận, có tốt hơn cung nọ giáp trụ, chiến lực tăng lên rất nhiều. Tộc trưởng, không xong, làm cho kỵ binh đã giết tới ngoài thành. Vũ Văn Diệu là trong giấc mộng bị thủ hạ người đánh thức. Cái gì? Làm chó đã giết tới ngoài thành? Tới nhanh như vậy? Khi biết được Liêu Tây kỵ binh như cuồng phong như mưa rào giết tới thương lang thành bên ngoài lúc, Vũ Văn Diệu trong lòng không khỏi run lên bật, giật mình không thôi. hắn còn tưởng rằng đối phương ít ra cần 4 ngày khả năng đến nơi này. Nhưng đối phương một buổi tối công phu liền đã giết tới ngay dưới mắt, cái này khiến hắn trong đôi mắt hiện lên một vẻ bối rối sắc. Bọn hắn vũ văn bộ phòng kỵ binh liền 3, 400 người mà thôi. Những kỵ binh này cũng là theo các chứng điểu, ngày bình thường phụ trách thủ vệ Thương Lang Thành, lại thêm hôm qua thu nạp một chút phụ cận tổng nhân, hiện tại bọn hắn Thương Lang Thành bên trong binh mã bất quá chỉ là 7, 800 người. Đương nhiên, còn có mấy trăm tên nô lệ tôi tớ quân cũng có thể ra trận chiến giết. Miễn cưỡng có thể góp hơn ngàn người kỵ binh. Có thể những nô lệ tôi tớ quân hắn hiện tại cũng không tiến nhiệm. Tại Liêu Tây thời điểm, liền có mấy trăm tên nô lệ lâm trận bỏ chạy. Vũ Văn Diệu cố tự chấn định hỏi, làm chó có bao nhiêu người? Ước chừng mấy trăm số lượng. Lần này bẩm báo người cũng là biết số, đoán chừng một thứ đại khái số lượng. Biết được quân địch bất quá mấy trăm chi trúng, Vũ Văn Diệu trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lông mày cũng có chút giãn ra. Cái này mấy trăm người hẳn là đối phương tiên phong bộ đội. Đối phương đại đội nhân mã hẳn là khoảng cách nơi đây không xa. Truyền ta hiệu lệnh, ra khỏi thành đem cái này một cố làm chó làm thịt. Tiệp hộ các tướng đem Nưu Dương đều vào thành nội. Lấy bọn hắn thương lang thành hiện tại binh lực, ứng phó mấy trăm tên đại kiện hắn vẫn có niềm tin. Hôm qua hắn hạ đạt lệnh tập kết sau, Vô cận các tướng bộ lạc kỵ binh đều nhao nhao xua đổi lấy nữu dương, mang theo ra quyến hướng phía thương lang thành hội tụ. Bây giờ ngoài thành chữ hàng lấy đại lượng nữu dương đâu? Bọn hắn nếu là không thể đem cái này, một cỗ mấy trăm người đại kiền kỵ binh chết chết, vậy bọn hắn ngoài thành nữu dương ngựa đều sẽ rơi vào trong tay đối phương. Hỗn hổ tranh chiến xưa nay không là bọn hắn hổ nhân dũng sĩ tác phong. Bọn hắn nam hiểu nhất là tại cưỡi ngựa chiếm giết, mà không phải có đầu rút cổ trong thành làm con rùa đen rút đầu. Hắn đồng thời cũng nghĩ cho đại kiền kỵ binh một hạ mã uy, để bọn hắn biết, chính mình không phải tốt trêu Vũ Văn Diệu ra lệnh một tiếng, Thành nội hồ nhân kỵ binh nhao nhao cơ lấy binh khí, chở mình lên ngựa hướng phía ngoài thành mà đi. Lần này hồ nhân kỵ binh cũng không có toàn bộ điều động, lưu lại mấy trăm hồ nhân kỵ binh cùng mấy trăm nô lệ tôi tớ quân thủ thành. Vũ Văn Diệu để cho mình nhi tử Vũ Văn Sơn lưu thủ thành nội. Hắn mẹn mẹn mang theo 3 tên phòng kỵ binh khí thế hung hăng xông ra cửa thành. Khi bọn hắn xông ra thành thời điểm, bọn hắn bố trí ở ngoài thành phụ trách tuần tra cảnh giới hồ nhân trinh sát tuần hành đã bị đại Những cái kia phục mệnh xuoa đổi lấy Nưu Dương tới thương lang thành tập kết các chướng giả yếu, càng là không có chút nào sức chống cự. Đối mặt những cái kia đại kiện kỵ binh truy sát, Nưu Dương chạy trốn từ phía, không ngừng có người bị giết chết. Thấy cảnh này, Vũ Văn Diệu muốn rách cả mí mắt. Giết đi qua, đem những này làm cho toàn bộ làm thịt. Vũ Văn Diệu giống giận rút ra trường đao, đột nhiên vung về phía trước một cái. Giống. Mấy trăm tên hồn nhân kỵ binh dục ngựa phi nhanh, tựa như do lốc đồng dạng hướng sạch mà đi. Ngay tại truy đuổi chém giết ngoài thành hồn nhân đại cũng chú ý tới ra khỏi thành hồn nhân kỵ binh. Lãnh binh đội trưởng Hồ Diên đằng cùng Ngô lão Lục hai người thổi lên tập kết kẻ lệnh. Ngay tại các nơi đuổi theo hổ nhân chính sát tuần hành cùng dân chăn nuôi chật Liêu Tây chính sát kinh kỵ nghe được tập kết hào sau, bọn hắn từ bỏ truy sát, cấp tốc hướng phía Hồ Diên đằng cùng Ngô lão Lục hai người dựa sát vào. Đối mặt khí thế hùng hổ đánh tới hổ nhân kỵ binh, bọn hắn cũng không có chính diện cùng những này hổ nhân đánh giáp lá cà. Hiu hiu hiu, hiu lu lu. Hồ Diên đằng cùng Ngô lão Lục xuất lĩnh Đại kiền Liêu Tây chính xác kinh kỵ kỹ thuật thành thạo, tiến thuật tinh xảo. Bọn hắn tại cùng hồi nhân kỵ binh đối xạ bên trong, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Song phương đang truy đuổi trong chém giết, không ngừng có người bị bắn rơi giỡng ngựa. Nhìn thấy đối phương không nguyện ý cùng bọn hắn đánh giáp lá cả, một mực cứ như vậy quành co cho bọn họ lấy máu. Cái này tức Vũ Văn Diệu nổi trận lôi đình, lại không có bất kỳ biện pháp. Cái này vốn là bọn hắn đối phó đại kiền chiến thuật. Bọn hắn không chính diện xung kích, liền vây quanh tiến hành bắn tên, duy trì liên tục áp chế đối phương, bắn đối phương. Thẳng đến đối phương không chịu nổi áp lực cùng thương vong tâm lý sụp đổ, bọn hắn mới cùng nhau tiến lên đem đối phương hoàn toàn đánh tan. Nhưng bây giờ đối phương Trinh Sát Kinh Kỵ cũng khai thác giống nhau chiến thuật, chính là không cùng ngươi chính diện tiếp xúc. Từ đầu đến cuối cùng ngươi bảo trì khoảng cách nhất định, dùng tiện thể tiêu hao ngươi, thả ngươi máu. Chương 384, Vây thành, chương 384, Vây thành. Liêu Tây Trinh Sát Kinh Kỵ tại Hồ Diên đằng cùng Ngô lão lục suất lĩnh dưới, không ngừng mà cùng Vũ Văn Bộ Kỵ binh quân co. Song phương tại trên thảo nguyên truy đuổi bản tên, ai cũng không làm gì được ai. Những này đáng chết làm chó. Ta muốn làm thịt các ngươi. Các ngươi những này nhát gan nhát. Vũ Văn Diệu vị tộc trưởng này đối mặt quanh có trêu đùa bọn hắn liêu tây chính sát khinh kỵ, tức giận đến nổi trận lôi đình. Nhưng vô luận hắn như thế nào chửi mắng, đối phương cũng không nguyện ý cùng bọn hắn tiếp xúc chém giết. Tộc trưởng, những này làm chó chẳng qua là một chút dọa đường chính sát khinh kỵ mà thôi. Bọn hắn không nguyện ý cùng chúng ta đánh, chúng ta về thành a. Bảo tồn thể lực, nên chiến làm chó đại đội kỵ binh quan trọng. Song phương truy đổi chém giết một hồi, mắt thấy đối phương chân trượt tựa như cá trạch đồng nhân kỵ binh bất đắc dĩ, thuyết phục nhà mình tộc trưởng rút lui trước trở về. Thôi ta, lần này trước hết tha cho bọn hắn một mạng. Ta sớm muộn muốn đem bọn hắn đều hoàn toàn băm ngươi sói. Vũ Văn Diệu thì ngựa tớt, từ bỏ đuổi Liêu Tây quân Trinh Sắt khinh kỵ truy sát. Về thành, Vũ Văn Diệu bọn hắn quay đầu ngựa lại, chuẩn bị trở về Thương Lăng thành. Đội trưởng, Vũ Văn Bộ người đi trở về, làm sao chúng ta xử lý? Nhìn thấy Vũ Văn Bộ người không còn truy đuổi bọn hắn, thở hổn hển Liêu Tây Trinh Sắt khinh kỵ cũng gỉa ngựa tớt. Hắc, bọn hắn không truy chúng ta, vậy thì nên chúng ta truy bọn hắn. Hồ vị này, Liêu bộ thủ lĩnh, bây giờ không chỉ đảm nhiệm địa phương hào soái, càng là Tây quân khiêu kỵ danh một gã đội trưởng. Bọn hắn từng cái kỹ thuật tinh xảo, Tiến thuật siêu quẩn. Bọn hắn xem như chinh sát khinh kỵ, làm đại quân tiên phong. Bất luận một trận kết quả cuối cùng là thắng lợi vẫn là thất bại, vậy bọn hắn những này làm tiên phong chinh sát đều sẽ ngoài định mức đạt được một phần ban thưởng. Hồ Diên Đằng cũng không quan tâm tiền lộ những vật này, hắn càng quan tâm là thân phận. Hắn cũng khát vọng có thể ở tiểu hầu ra dưới trướng như cá gặp nước, nắm giữ một chỗ cắm rủi, mà không phải vẹn vẹn thỏa mãn với một tiểu đội đang chức vị. Đuổi theo. lúc này rủ Nhân Vũ Văn theo. Hiu hiu hiu. từ phía sau hướng phía binh bắn mà đi. vào thịt lên. Có rơi vào phía sau Vũ Văn Bộ kỵ binh thẳng tắp cắm xuống dưới ngựa. "Tộc trưởng, những cái kia làm chó lại đuổi theo tới." Vũ Văn Bộ bọn kỵ binh nhao nhao ghìm chặt ngựa thớt, nhặt cung cài tên, lần nữa cùng đối phương đối xạ. "Đáng chết làm chó." Vũ Văn Diệu giờ phút này nghiến răng nghiến lợi, khắp khuôn mặt là hung quang. Đang lúc hắn muốn dẫn người lại sông về đi, thật tốt giao hắn một chút đám này đại kiền trinh sát khinh kỵ thời điểm. Đương nhiên, cách đó không xa vang lên như sấm sét ngựa. Chỉ thấy ước chừng hơn ngàn tên binh xuất hiện ở trong mắt của bọn họ. Cái này hơn tên đại kiền kỵ tại khiêu kỵ doanh chỉ Không chút do dự hướng phía Vũ Văn Diệu bọn người bọc đánh đi lên. Đáng chết, đi mau. Vũ Văn Diệu nhìn thấy Liêu Tây quân kỵ binh đại đội binh mã tới, biến sắc, lúc này dục ngựa liền hướng phía Thương Lang thành phương hướng rút lui. "Giết a!" Trên thảo nguyên vang lên chấn thiên tiếng la giết. Liêu Tây quân kỵ binh nguyên một đám dục ngựa phi nhanh, hô hô phong thanh theo thai của bọn hắn vờ lướt qua. Đại địa chấn chiến chiến mã phi nhanh. Hơn ngàn tên Liêu Tây quân kỵ, như như dòng, kỵ, kỵ đã tới. Bọn hắn cũng không có tức tham hắn đang ngơi bổ sung thể lực. Chỉ thấy Trinh Sát Khinh Kỵ như là dảo hoạt hồ ly, tại trên thảo nguyên nhanh nhẹn xuyên thẳng qua, không ngừng dẫn dụ Vũ Văn Bộ Kỵ binh truy kích, xảo diệu tiêu hao mã lực của bọn họ. Vũ Văn Bộ Trinh Sát Du Kỵ cùng Trinh Sát tuần hành đã bị Liêu Tây quân Trinh Sát Kỵ binh áp sốc hoạt động không gian. Bọn hắn căn bản cũng không biết, đại đội Liêu Tây quân Kỵ binh đã đến phụ cận. Lam Cổ Tháp xuất lĩnh đại đội Kỵ binh bỗng nhiên giết ra thời điểm, Vũ Văn Bộ Kỵ binh, bộ binh, binh kích, khoảng càng ngày càng gần. Hiu hiu hiu. Từng lớp từng lớp tiến thị hướng phía Vũ Văn Bộ Kỵ binh đỉnh đầu bao phủ tới. Phốc phốc, bịch. A. Đối mặt Liêu Tây quân kỵ binh tiến thị, trong chớp mắt liền có hơn trăm tên Vũ Văn Bộ Kỵ binh bị bắn rơi dưới ngựa. Nhìn người bên cạnh không ngừng bị bắn giết, Vũ Văn Diệu tức giận đến sắc mặt xanh xám. Nhưng đối phương người đông thế mạnh, hắn căn bản cũng không dám ngừng. Hắn đem hai chân ra sức đấm đá lấy bụng ngựa, mong muốn thoát đi đối phương tiến thoảng đầu tên, liền sợ nhân Bọn hắn rục ngựa truy kích, đem từng người từng người Vũ Văn Bộ kỵ binh bắn rơi dưới ngựa. Lâm Vũ Văn Diệu không tiếc mã lực chạy trốn tới Thương Lang Thành dưới thời điểm, hắn mang đi ra ngoài 3, 400 kỵ binh, chỉ còn lại hơn trăm người. "Nhanh, nhanh nhường đường!" Bởi vì Liêu Tây quân kỵ binh đột kích, rất nhiều dân chăn nuôi đang chuẩn bị đem nhu lương sưa đổi tới thành nội đi. Bây giờ đại lượng nhu lương chặn vào thành con đường. Vũ Văn Diệu bọn người ở tại trận mắng đồng thời, tại nhu lương trong đội ngũ tới, cho hiện Vũ Văn Diệu tựa như chó nhà có tang đồng dạng, mang theo còn xót lại hơn trăm người chật vật trốn về thương lang thành bên trong. Mau đóng cửa. Đối mặt khí thế kia rào rạt truy binh, Vũ Văn Diệu đã không lo được những cái kia còn không có vào thành dân chăn nuôi cùng Như Dương. Thương lang thành cửa thành chậm rãi đóng lại, đại lượng Như Dương cùng dân chăn nuôi đang kinh hoàng bên trong chạy từ phía. Thương lang thành bên ngoài hỗn loạn tương bừng, khắp nơi đều là chấn kinh chạy trốn Như Dương cùng dân chăn nuôi. Cổ tháp bọn hắn hơn ngàn tên kỵ bin ngăn trở cái này một mạo hiểm hành vi. Bọn hắn mới đến, còn chưa hiểu địch tình. Ai biết thành nội có bao nhiêu địch nhân. Bọn hắn là kỵ binh, cũng không phải bộ binh. Một khi giết vào thành bên trong, lâm vào tại đường phố bên trong. Vậy bọn hắn đã mất đi kỵ binh tính cơ động, đến lúc đó rất có thể thất bại. Cho nên cổ tháp không có mạo hiểm giết vào thành bên trong. Làm Tào Phong, Lục Nhất Châu, Lý Pha giáp bọn người xuất lĩnh đại đội kỵ binh đến thời điểm. Cổ tháp vị này Liêu Tây quân khiêu kỵ doanh chỉ huy đang mang theo giới tại thu những cái kinh tứ tán dương. Những cái dân chăn nuôi thấy tình thế không ổn, đã cưỡi ngựa bỏ chạy. Đại lượng chưa kịp đổ vào thành Nưu Dương thì là biến thành Liêu Tây quân khiêu kỵ doanh chiến lợi phẩm. Chỉ huy cổ tháp mang theo đội trưởng Hô Diên Đẳng, nô lão lục bọn người đón nhận Tào Phong, bẩm báo bọn hắn cùng địch tiếp chiến tình huống. "Tiểu hầu ra, chúng ta mới vừa cùng hội nhân giao chiến, ván giết bọn hắn hơn 200 người, bắt làm tù binh hơn 500 tên chưa kịp vào thành dân chăn nuôi. Chúng ta còn bắt được số lớn Nưu Dương, Liêu Chiến, Thô Sơ giản lược tính ra, vẹn vẹn Nưu Dương liền có mấy vạn đầu." Cổ tháp đối nói, "Chúng ta thông qua thẩm lấy hội nhân thương binh biết được, hiện tại thương lang thành bên trong ước chừng hơn 2000 dân chăn ở lại, thường trú kỵ binh ước 400 ngợi, trừ cái đó ra, còn có 1 2000 nô lệ. Cổ Tháp có chút tự trách nói, chúng ta mới đến, không biết rõ thành nội địch tình, không dám theo sao giết vào thành bên trong. Khiến bỏ lỡ đánh chiếm thương lang thành chi cơ hội tốt, khẩn cầu tiểu hầu ra giáng tội. Tào Phong khoát tay háo. địch tình không rõ, không có dẫn binh tùy tiện đánh vào thành nội, chính là ổn thỏa biểu hiện, ta như thế nào lại trách tội ngươi đây? Các người có thể chém giết 1 200 hổ nhân kỵ binh, trọng tỏa hổ nhân sĩ khí, đã rất khá. Tàu phong cũng không trách tội cổ Tháp bọn hắn. Dù sao hành của bọn hắn đã lộ. Hổ nhân có phòng bị, bọn hắn tập kích bất ngờ đã không thành. Có thể ở ngoài thành chém giết một hai trăm hồ nhân, đồng thời bắt được đại lượng lưu dương những vật này, đã là một cái công lớn. Chương 385, chép cướp, chương 385, chép cướp. Màn đêm buông xuống, Liêu Tây quân Kiêu Kỵ doanh tại Thương Lang thành rải án doanh rời trại. Bọn hắn dọc theo con đường này liên tiếp xuất kích, tập kích đông đảo phân tán chăn thả hồ nhân bộ hạ, thành công giải cứu tính ra hàng trăm biến thành hồ nhân nô lệ, chịu đủ ước hiệp dân vùng biên giới. Những này dân vùng biên giới đối Tào Phong cùng lưu Tây quân cảm động đến rơi nước mắt. Bọn hắn vội vàng trông chưng giữ dương, giúp Tào Phong bọn hắn đào hào, hố ngựa, tính tích cực rất cao rủ xoáy trong đại trướng, đèn đuốc sáng trưng. Trên bàn bày đầy vừa đun sôi thịt dê, nóng hôi hổi. Tào Phong cùng thủ tịch phụ tá Lục Nhất Châu, chỉ huy sứ Lý Pha Giáp, chỉ huy cột thác, tướng quân sứ Vương Đại Thụ bọn người ngồi vây chung một chỗ ăn thịt, thần thái nhẹ nhõm. Cuộc chiến này đánh cho thống khoái nha, ta còn không có đánh qua thống khoái như vậy cầm. Lý Pha Giáp phóng khoáng cắt lấy một khối lớn quen thuộc thịt dê, nhẹ nhàng chấm chấm trên bàn độ lập tức đưa vào trong miệng, miệng lớn ướt, mặt mũi Trước tại Châu quân thời điểm, Hồ nhân du kỵ nhiều lần xâm phạm biên giới, chúng ta mỗi một lần đều là bị động nên chiến, thường xuyên ăn thiệt Ta có không ít quen thuộc huynh đệ, đều chết tại hồ nhân trong tay. Nghĩ đến đã từng cùng hồ nhân giao thủ kinh nghiệm, Lý Pha Giáp hiện tại cũng cảm thấy trong lòng đi quyết. Chúng ta cũng đánh vào hồ nhân hang hộ tới. Hôm nay liền chém giết hơn 200 đầu hồ nhân thủ cấp, ta cái này trong lòng thoải mái. Tào Phong lần này xuất kỳ bất ý xuất lĩnh kỵ binh giết tiến vào hồ nhân chiếm cứ cái này một mảnh thảng nguyên. Đánh hồ nhân một cái trở tay không kịp. Nhìn thấy từng người từng người hồ nhân bị chém giết, vô số nguy biến thành chiến lợi phẩm của bọn hắn. Cái này khiến Lý Pha Giáp chờ một đám lính binh tướng lĩnh trong lòng thoải mái vô cùng, rất cảm thấy hả giận. Bọn hắn cảm thấy Có thể đi theo Tạo Phong dạng này chủ soái, thật là đời người một vui thú lớn. Tiểu Hầu ra, cái này thương lang thành bên trong hổ nhân đã không nhiều. Chúng hổ cái này hổ nhân không sợ trường thủ thành. Ngày mai ta bằng lòng làm tiên phong, xuất bộ công thành, tự mình chém xuống kia hổ nhân vạn kỵ trưởng Vũ Văn Diệu đầu lâu hiến cho Tiểu Hầu ra. Lý Phá Giáp giờ phút này ý chí chiến đấu sục sôi, chủ động xin đi, thể phải tự mình xuất quân công thành. Tạo Phong cười cười không có lên tiếng. Thủ tịch vụ tá Lục Nhất Châu thì là đối Lý Phá Giáp nói, Lý Chỉ Huy sứ, không cần thiết muốn nói giỡn. Chúng ta đoạn đường này áo nhẹ đi nhanh. Công liên tiếp thành cái thang đều không có mang theo, lấy cái gì công thành? Chẳng lẽ lại tay không leo đi lên? Đối mặt lục nhất châu chêu chọng, Lý Phá Giáp cũng khe dần mình. Hắn vừa rồi rất cao hứng, lại không để ý đến điểm này. Thân làm kỵ binh bọn hắn, đối với công thành chi chiến kỳ thực cũng không am hiểu. Không sao, ta sau đó liền hạ lệnh chế tạo cái thang. Bọn hắn lần này bắt làm tù binh đại lượng hồi nhân dân chăn nuôi cùng nhu lương, còn có liều triên, gô những vật này. Tạm thời chế tạo một chút cái thang, vẫn là dư sức có thừa. Nhìn xem tràn đầy phấn khởi mong muốn lãnh binh công thành Lý Phá Giáp, tạo Phong khoát tay náo. Công thành sự tình trước không đợi. Tôn Chỉ Huy đã xuất lĩnh hổ uy doanh tướng sĩ đêm tối đi gấp chạy đến, chỉ cần chúng ta bộ quân một đạo, công thành kia là dễ như chờ bàn tay. Hồ uy doanh bây giờ có hơn 2000 bộ quân, bọn hắn mỗi ngày diễn luyện đều là chiến trận công thủ, công thành đoạt trại khoa mục. So với khiêu kỵ doanh mà nói, bọn hắn am hiểu hơn công thành. Bây giờ Vũ Văn Diệu bọn người khốn thủ cô thành, thịt này đã hầm trong nồi, làm gì lấy khám phá. Tao phóng hướng mọi người nói, chúng ta lần này đối hổ nhân triển khai tập kích, hổ nhân thậm chí cũng không kịp kết. Bây giờ hổ còn phân tán ở trung quanh trên nguyên, hắn ngũ cũng đều chưa kịp thu nạp. Bọn hắn phân tán tại các nơi Chúng ta vừa vận đem bọn hắn từng cái đánh tan. Đây chính là chép cấp cơ hội tốt. Chúng ta thật xa đến một chuyến, cũng không thể tay không mà về." Tào Phong Lợi vừa nói ra, đám người ánh mắt tỏa sáng. Vừa rồi đều nghĩ đến thế nào đánh vào Thương Lang Thành, lại không có nghĩ đến những cái kia còn chưa kịp thu nạp hổ nhân dân chăn nuôi cùng nhu dương. Hiện tại nhà mình Tiểu Hầu gia dụng ý rất rõ ràng. Cái kia chính là đối Thương Lang Thành vây nhưng không đánh, trước thu thập những cái kia phân tán hộ nhân. Tào Phong là không nguyện ý làm thâm hộ tiền mua bán. Lần này hắn lãnh Nguyên. Ngoại trừ phá hư hộ nhân tiến công Liêu Tây kế hoạch bên ngoài, Hắn cũng nghĩ thật tốt đoạt một thành, đèn bù hiện tại Liêu Tây to lớn tiêu xài. Cái này hồ nhân Vũ Văn Bộ tại trên thảo nguyên kinh doanh nhiều năm như vậy, có vô số ngưu dương ngựa. Nếu là đem những này đều đoạt lại đi, dù là không có công phá thương lang thành, vậy bọn hắn cũng không mất mát gì. Vũ Văn Diệu khốn thủ cô thành, đã mất đi ngưu dương ngựa cùng bộ hạ, vậy sau này cũng không đủ gây cho sợ hãi. Nói tóm lại, Tào Phong là muốn tất cả biện pháp suy yếu lực lượng của địch nhân, lớn mạnh chính mình. Ngày mai ta đem tự mình tọa trấn nơi này, giám định thành nội hộ nhân. Tào Phong đối Lý Phá Giáp, cổ thác bọn người nói: Các ngươi thì là chiêu binh chép cấp chúng quanh hộ nhân bộ hạ. Phạm La dám can đạm phản kháng hộ nhân, hết thảy giết chết bất luận tội. Tất cả đánh cướp nhu dương, đến lúc đó cùng nhau mang về tới Liêu Tây đi. Chúng ta tại trên thảo nguyên đi một chuyến, sau khi trở về, mỗi một danh tướng sĩ nói ít cũng có thể phân đến vài đầu dê. Tuân mệnh. đạt được Tào Phong mệnh lệnh sau, khiêu kỵ doanh binh mã lúc này làm chuẩn bị. Hôm sau, ăn xong điểm tâm sau, Tào Phong xuất lĩnh 500 thân vệ kỵ binh cùng 500 Kiêu kỵ doanh kỵ binh lưu thủ thương lang thành bên ngoài giám thị nhân. Lý Pha Cổ Tháp, Vương Đại Thụ, Hồ Diên Đằng, Đồ lão lục chờ một đám tướng lĩnh phân biệt dẫn binh hướng phía chúng quanh hộ nhân bộ hạ công sát. Hộ nhân bộ hạ đã biết được đại kiên kỵ binh giết tiến thảo nguyên tin tức. Bọn hắn đạt được vạn kỵ trưởng Vũ Văn Diệu mệnh lệnh, đang mang theo dao cùng, xua đổi lấy ngũ dương hướng thương lang thành hội tụ, chuẩn bị lên chiến đại kiên kỵ binh. Nhưng bọn hắn căn bản liền không có dự liệu được. Đại kiên kỵ binh tới nhanh như vậy. Tại thương lang thành phía bắc trên thảo nguyên, hơn 30 tên nhân chăn nuôi hắn được lệnh tập sau, chuẩn bị đi thương thành Bọn hắn không có chút nào ý thức được, nguy hiểm ngay tại tới gần. Cái đó không xa một cái thảo sơn núi phía sau, mấy tên Liêu Tây quân trinh sát khinh kỵ đã để mắt tới cái này hơn 30 tên hổ nhân dân Chân Ngôi. Tước trường sau nửa canh giờ, làm cái này hơn 30 tên hổ nhân dân chăn Ngôi đã tới một chỗ bên dòng suối nhỏ. Bọn hắn tung người xuống ngựa, chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi một phen, cho chiến mã cũng cho ăn một chút cỏ khô. Có hổ nhân ngồi xổm người xuống, tay nâng lấy suối nước tới lên trên mặt của mình, để cho mình thanh tỉnh một chút. Cốc cốc. Cốc cốc. Đúng lúc này, một hồi gấp rút mà nặng nề tiếng vó ngựa bỗng nhiên phá vỡ bốn phía Hơn 30 tên hổ nhân đứng người lên. Trung quyết tiếng vó ngựa chuyển đến phương hướng nhìn lại, không nhìn không biết rõ, xem xét dần mình, chỉ thấy gần trăm tên người mặc đại kiện chế thức bảo giáp kỵ binh đang từ mấy cái phương hướng hướng phía bọn hắn xuống tới. Nhìn thấy những này đại kiện kỵ binh sau, trên mặt của bọn hắn nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là thần sắc kinh khủng. Có làm chó. Mau lên ngựa. Nơi này bỗng nhiên toát ra đại kiện kỵ binh, cái này khiến bọn hắn cả kinh thất sắc. Bọn hắn cuống quýt bên trong, cơ hội là lảo đảo chạy về phía riêng phần mình trên mã, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng an. Đao của bọn hắn cung đều treo ở trên chiến mã đâu. Một gã hổ nhân cương trảo ở treo ở chiến mã một bên trường cùng, gao thiết tiến thị liền bay lượn mà tới. Phốc. Cái này một chi vũ tiến dễ như trở bàn tay xuyên thấu cái này hổ nhân phía sau lưng. Mạnh mẽ lực đạo nhường cái này hổ nhân một cái lao đảo, thân thể đã mất đi cân bằng, té ngã trên đất. Hiu, hiu. A. Gao thiết tiến thị không ngừng vang lên, trong chớp mắt liền có hơn 10 tên hổ nhân chúng tên ngã xuống đất. Thiến điều thảm thiết thay nhau nổi lên. Mắt khác hổ nhân trở mình lên ngựa, thần sắc bối rối. Đi mau, tách ra chạy. Có hổ nhân dục ngựa liền phải hướng nơi xa trốn. Thật là bọn hắn đã bị để mắt tới căn bản liền chạy không xong. Mấy tên hổ nhân dọc theo đường về trở về chạy, thật là rất nhanh liền bị hơn 30 tên đại kiển kỵ binh vây quanh. Nhìn thấy kia từng người từng người mặt mũi tràn đầy hung quang đại kiện kỵ binh, cái này mấy tên hổ nhân sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Bọn hắn cơ trường dao, muốn giết ra một đường máu. Đại kiện kỵ binh thu hồi trường cùng, ngâng cao kỵ thương cùng sách theo mã đao, không nói tiếng nào vây giết đi lên. Keng. Phốc xích. Sáng như tuyết mã đao phá vỡ cái cổ, máu chảy như suối. Bịch. A. Chỉ một lát sau đao quang kiếm ảnh sau, ổ náo động bên dòng suối nhỏ liền quay về yên tĩnh chỉ còn lại gió nhẹ lướt qua mặt nước gợn sóng, cùng nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến tiếng ngựa hí. Đối mặt trang bị tinh lương, số lượng chiếm ưu đại kiện kỵ binh, hơn 30 tên hổ nhân kỵ binh trong chớp mắt liền bị giết một cái sạch sẽ. Trái lại đại kiện kỵ binh bên này chỉ có hai người bị tiến bắn bị thương, một cái tử trận đều không có. Cái này nếu là ngày trước, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Trước kia truyền ngôn đều là hồ nhân bất mãn vạn, đầy không được địch. Cho dù là mười mấy tên hổ nhân kỵ binh, một khi giết tiến đại kiện cũng đủ làm cho quan binh dọa đến đóng chặt cửa thành, không dám ra chiến. Nhưng bây giờ tạo phong giới trướng Liêu Tây Kỵ binh dễ như trở bàn tay liền đem hơn 30 tên hổ nhân kỵ binh chém giết tại chỗ. Tại xử lý những này hơn 30 tên hổ nhân kỵ binh sau, cái này một đội đại kiện kỵ binh tướng một chút đáng tiền vật tu nạp lên, dùng tịch tu được chiến mã trở đi. Bọn hắn thì là tiếp tục hướng phía phía trước căn quét. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện nhóm lớn Nưu Dương. Những này Nưu Dương chừng hơn bắt đầu, nhưng lại chỉ có mấy tên tay cầm đao cung hổ nhân cùng hơn 20 tên nô lệ xua đổi. Đại kỵ binh một cái công kích đã qua, mấy tên hổ nhân toàn bộ bị giết, hơn vạn đầu Ngư Dương biến thành lợi phẩm của bọn hắn. Chương 386 Vậy nhưng không đánh, chương 386, vậy nhưng không đánh. Thảo Nguyên, Thương Lang thành đầu tượng. Rất nhiều quần áo tạc ơi, xanh sao vàng vọt đại kiện nô lệ ngay tại hướng đầu tượng vận chuyển lấy thiết thì, khen, gạch đá những vật này. 3. Ba, nhanh lên, không được lề biếng. Kia mặt mũi tràn đầy dữ thợn ánh mắt hung ác hổ nhân đang bực bội quơ trường tiền, hung hăng quất vào các nô lệ trên thân, thúc dục bọn hắn tăng tốc bước chân. A, có nô lệ trên thân chịu một roi, khiến một bó tiến thì đơn bạc thân thể bị đau mất đi cân bằng. Nô lệ này tại giữa tiếng kêu gạo thê thảm, theo bậc thang lăn xuống, xuống dưới. Tay kia nắm roi ngựa hồ nhân thấy thế, giận tím mặt, hắn nhanh chân đuổi theo. Khí thế của hắn giảo giạt vọt tới quẳng lăn đến bậc thang dưới nô lệ, nhấc chân liền đạp lên. "Hỗ trưởng, ngươi cái này đáng chết làm chó, ngươi đem tiến đều rất bể. Cái này hồ nhân giận mắng đấm đá còn chưa hết giận, hắn rút ra bên hông trường đao, một đao hướng phía ôm đầu đầu cầu xin tha thứ nô lệ trên thân chém tới. "Phốc xích!" Phong lợi trường đao chém vào nô lệ kia trên thân, máu tươi vảy ra. Những cái kia khiêng đá hướng trên đầu thành tặng các nô lệ thấy thế, toàn thân run lên, trong con ngươi tràn đầy sợ hãi sắc. "Đáng chết làm chó, các ngươi nhìn cái gì vậy?" không cần lệ mà lệ mệ. Cái này hồ nhân mang theo nhỏ máu trường đao quay đầu trừng mắt những nô lệ kia, lớn tiếng gầm thét. Các nô lệ ngay vậy, bận điệu túi đầu xuống, khiên đổ vật hướng đầu tường đưa. Tại thương lang thành thành lâu chỗ. Vũ văn bộ tộc trưởng Vũ Văn Diệu, thiếu tộc trưởng Vũ Văn Sơn cùng phụ tá phạm chính văn ngay tại quan sát địch tỉnh. Những này làm chó là muốn làm gì? Cái này đã mấy ngày, vì sao không có công thành? Vũ Văn Diệu nhìn qua kia một tòa từ chiến hào tường đất Bọn hắn đại lượng lưu dương cùng dân chăn nuôi bởi vì trở tay không kịp, không thể tới lúc lui vào thành nội thị nạn. Bọn hắn cùng đại kiền Liêu Tây quân ở ngoài thành giao thủ một phen, bị thua thiệt không nhỏ, hao tổn hơn 200 dũng sĩ. Bây giờ đại kiền Liêu Tây quân đến bọn hắn Thương Lang thành đã có đã vài ngày thời gian. Những ngày Liêu Tây quân ngoại trừ mỗi ngày phái người tới ngoài thành mắng chửi người khiêu khích bên ngoài, một chút không có tiến công dấu hiệu. Liêu Tây quân lần này dị thường cử động, nhương Vũ Văn Diệu bọn người như rơi trong mê ngủ, không nghĩ ra. Bọn hắn không biết Phong trong muốn làm cái gì. Người đại lão này xa chạy đến bọn hắn Thương thành đến, là đến Du Sơn thủy không thành. Những này làm chó không công thành, ta cảm thấy đối với chúng ta là có lợi." Thiếu tộc trưởng Vũ Văn Sơn thần thái thoải mái mà nói, "Chúng ta thương lang thành quân coi dữ không nhiều, những nô lệ kia cũng không đáng tin. Nếu là những này làm chó công thành, chúng ta chưa hẳn có thể lỡ nổi. Hiện tại bọn hắn không công thành, thời gian kéo càng lâu, đối với chúng ta càng có lợi. Chúng ta đã điều động người đi triệu tập phân tán tại các nơi chăn thả bộ hạ. Cái này cho chúng ta bộ hạ tập kết tranh thủ thời gian. Chỉ cần bọn hắn đến thương lang thành bên ngoài, vậy chúng ta liền có thể đối với mấy cái này làm chó phát động công kích, đem bọn hắn toàn bộ giết chết." Tộc trưởng Vũ Văn rượu nhẹ đầu cảm thấy mình nhi tử lời giải thích cũng có một chút đạo lý. Bọn hắn hiện tại ước gì đối phương không công thành đâu. Chờ bọn hắn bộ hạ tập kết hoàn tất, kia đến lúc đó bọn hắn liền có thể chiếm cứ chủ động. Bọn hắn Vũ Văn Bộ tại Liêu Tây mặc dù hao tổn không ít binh mã, nguyên khí đại thương. Nhưng nếu là chiêu mộ tất cả có thể lên ngựa giết địch nam đinh, vẫn có thể lần nữa chiêu mộ 2, 3000 người. Trừ cái đó ra, ngoài ra, còn có thể đem những cái kia trung thành đáng tin nô lệ sắp xếp tôi tớ quân, lại tăng thêm 1, 2000 lực. Nói tóm lại, bọn hắn Vũ Văn Bộ chấp vá một phen, vẫn có thể vá 4, 5000 kỵ binh. 45000 kỵ binh đây chính là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Nếu là đặt ở trước kia, thậm chí có thể đi đại kiền cảnh nội cước bốc một phen, bình yên trở về. Đối mặt Vũ Văn Diệu phụ tử là quan thái độ, phụ tá Phạm Chính Văn lại đẩy mặt mây đen. Tào Phong cái này trấn Bắc hầu thế tử là đại kiền gần nhất hơn một năm mới quật khởi một viên hạ tướng. Người này phụ thân là trấn Bắc hầu Tào Chấn. Đối với ưa thích đánh đường đường chính chính chi chiến Tào Chấn mà nói, cái này Tào Phong dường như cũng không có kế thừa phụ thân chiến trận chém giết phương pháp. Người này am hiểu nhất thì là xuất kỵ binh, dùng một chút không ra gì thủ đoạn thủ thắng. Từ khi Liêu Tây sau khi bại, Hắn liền tận lực phái người siêu tập thảo phong cái này tuổi trẻ tiểu hầu ra một chút tình báo. Đối với Vũ Văn phụ Tử mà nói, hắn tuyệt đối không tin Tảo Phong thật xa chạy tới là Du Sơn Mạn Thủy. Hiện tại hắn không có khởi sướng đối thương lang thành tiến công, nói không chừng kìm nén cái gì xấu chiêu đâu. Tộc trưởng, Phạm Chính Văn đối Vũ Văn Diệu nhắc nhở, Tảo Phong người này dụng binh vô thường, không có kết cấu gì mà theo. Hắn nam hiểu nhất chính là kiếm tàu thiên phong, dùng kỳ binh. Lần này hắn kỳ binh xâm nhập thảo nguyên ta, đánh chúng ta một cái trở tay không kịp, chính là bằng chứng tốt nhất. Hắn bây giờ đóng quân tại ngoại thành, chúng ta nhất định không thể phất lở, để tránh bị ám toán. Phạm Chính Văn nói, "Tào Phong thủ hạ đều là kỷ binh, đường xa mà đến, lại không có công thành cái thang, bọn hắn không có tùy tiện công thành, cũng là có thể lý giải. Nhưng chúng ta vẫn là phải phòng ngừa bọn hắn đào móc địa đạo, thông qua loại này không ra gì thủ đoạn, đánh chúng ta một cái trở tay không kịp." Phạm Chính Văn lời nói ngưỡng Vũ Văn Diệu phụ tử cũng nhẹ gật đầu. "Phạm tiên sinh nói không sai, chúng ta muốn phòng ngừa Tào Phong đào móc địa đạo công thành." Vũ Văn Diệu lúc này hạ lệnh nói, "Triển lệnh xuống, nhất định phải tăng cường đối tượng thành các nơi tuần tra. Nếu là có phát hiện ngoại thành làm trò muốn đào địa đạo tiến đến, nhất định phải lập tức báo báo." Tuân mệnh. Lúc này có hộ nhân vội vã đi chấp hành quân lệnh đi. Liên tiếp mấy ngày, Tào Phong xuất lĩnh đại kiền kỵ binh đều không có bất kỳ cái gì công thành dấu hiệu. Đối với Vội Vã cuống cuồng thương lang thành bên trong hộ nhân mà nói, Tào Phong bọn hắn ở ngoại thành mỗi ngày giết dê nấu thịt, đừng đề cập nhiều tính trí. Lúc trước rất nhiều khiêu kỵ doanh tướng sĩ đối với lần này xuất chinh thảo nguyên, kia là ôm lòng quyết muốn chết. Dù sao đại kiền cùng hộ nhân giao chiến, thường thường đều là bại nhiều thắng ít. Bọn hắn lại là một mình x nhập nguyên, bọn hắn đều làm xong chịu chết chuẩn bị. Nhưng mà ai biết đi theo đám bọn hắn tiểu hầu ra một đường nguyên, cơ hồ không có gặp phải ra dáng chống cự. Bây giờ, Hồ Nhân lại bị dọa đến co đầu rút cổ tại Thương Lang thành bên trong, liền đầu cũng không dám hớ lộ. Ngày xưa phách lối khí diễm không còn sót lại chút gì. Bọn hắn tựa như du sơn ngoạn thủy đồng dạng, ở ngoài thành mỗi ngày ngoại trừ đi ngủ chính là ăn thịt. Cái này khiến khiêu kỵ doanh các tướng sĩ sĩ khí tăng cao đồng thời, đối tạo phong cái này tiểu hầu ra càng là bội phục đầu dạ xuống đất. Bọn hắn cảm thấy đi theo tiểu hầu ra đánh trận chính là thống khoái. Tạo phong lần này chủ động giết tiến Thả Nguyên, cũng phá vỡ tướng sĩ e tâm lý. Trước kia bọn hắn đối hồi nhân biết rất ít. Rất nhiều đã từng đánh qua đánh bại quân đội vì mình chiến bại giải vây cũng cố ý khuyết đại địch nhân tử lực. Những cái kia các quan văn trăm phương ngàn kế, Newton đem triều đình quyền lên tiếng một mực siết trong tay, lấy gắn bó quyền thế của bọn hắn cùng địa vị. Bọn hắn không nguyện ý võ tướng nhóm đánh trận lập công thăng quan uy hiếp bọn hắn địa vị. Bọn hắn cũng thông qua các loại thủ đoạn, khuyết đại lực lượng của địch nhân, suy yếu võ tướng lực lượng cùng quyền nói chuyện. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, dẫn đến quân đội cũng biến thành ẻ e ngại hổ nhân. Luôn cảm thấy hổ nhân không thể chiến thắng, hổ nhân rất lợi hại. Hiện tại Tào Phong mang theo bọn hắn tới trên thảo nguyên một trận trùng sát, lúc này mới phát hiện, nhân không gì hơn cái này. Vương Giáng quân sứ trở về. Một ngày Tào Phong ngay tại trong quân trướng cùng thủ tịch phụ tá Lục Nhất Châu cùng một chỗ nghiên cứu chính sắt vết tay thương lang thành xung quanh địa đồ. Bên ngoài vang lên quân sĩ tiếng hoan hô. Vương đại tụ vốn là hồ nhân Vũ Văn Bộ một gã nô lệ. Tại hộ nhân xâm lấn Liêu Tây thời điểm, hắn thuận thế thoát đi hộ nhân ma trảo, mang theo người trốn thoát. Hắn cùng mấy trăm tên nô lệ không chỗ có thể đi, cùng một chỗ đầu Tào Phong, sắp xếp khiêu kỵ doanh. Lần trước nội bộ xung đột, đưa đến trốn đi sự kiện. Sự kiện tuy hoàn mỹ giải quyết, nhưng cũng sinh ra một chút ảnh hưởng không tốt. Tào Phong cố ý tiêu trừ khiêu kỵ doanh nội bộ ngọn núi nhỏ, đem một chút có sức ảnh hưởng đau đầu dần dần điều đi khiêu kỵ Vương đại thủ cũng thăng con nhi, trở thành khiêu kỵ doanh giám quân sứ. Có thể cái này giám quân sứ ngày bình thường lại không có bao lớn quyền lực. Bất luận là quân đội thường ngày thao luyện, vẫn là vật liệu quân nhu điều phối cùng hậu cần bảo hộ, vương đại thủ đều dường như thành một người ngoài cuộc, khó mà nhúng tay trong đó. Vương đại thủ cũng ý thức được, đây là đối với hắn dẫn người trốn đi trừ trị, thuộc về Minh Thăng Ám hàng. Cũng may hắn ý thức được vấn đề sau, cũng không có không chịu cầu tiến. Ngược lại là tích cực hiệp trợ lý phá giáp bảo người, thái độ biến đoan chính không ít. Tào Phong cảm thấy giám quân sứ Vương đại Thụ gần nhất biểu hiện được không tệ, cho nên tại tiếp cấp những cái kia vũ bộ chúng thời điểm, đặc biệt cho hắn một đội nhân mã, cho hắn một lần nữa mang binh một cái cơ hội. Chương 387, quyết một trận thắng thua, chương 387, quyết một trận thắng thua. Trong doanh địa tiếng hoan hô như sấm động, giống như nước sôi bốc lên, vô cùng náo nhiệt. Tào Phong bọn người đi ra liệu vài, chỉ thấy Khiêu Kỵ doanh dã quân sứ Vương Đại tụ hùng quang đầy mặt, cưỡi một thất tuấn mã, uy phong lẫm lẫm hướng bọn họ bên này chạy tới. Tại Vương Đại tụ phía sau bọn hắn, số lớn bị bắt làm tù binh hộ nhân dân chăn nuôi cùng bị nghi cách cứu viện đi ra đại lệ, số lượng đông đảo. Vương Đại tụ ngựa tới Tào Phong bọn hắn trước mặt, tung người xuống ngựa. Tiểu Hầu gia Mây mắn không làm được mệnh. Ta lần này xuất kích chép cấp mấy trăm chướng hộ nhân. Tú binh hộ nhân dân chăn nuôi hơn 3000 người, nghị cách cứu viện bị hộ nhân bắt đi ta đại kiện dân vùng biên giới hơn 800 người. Vương đại tụ mặt mũi tràn đầy tràn đầy vẻ hưng phấn, cao giọng bẩm báo nói, trừ cái đó ra, chúng ta còn một lần hành động bắt được Nưu Dương tổng cộng hơn 5 vạn đầu, đại hoạch toàn thắng. Dáng quân sứ Vương đại tụ lần này dẫn đội xuất kích, thắng lợi trở về. Bọn hắn chép cấp phân thương chưa kịp rút lui vào trong Vũ Văn chúng. Tại bọn hắn này, nhiên xuống, phân thả nhân không có bất kỳ cái gì sức cự hoặc là bị giết, hoặc là bị bắt làm tù binh. Bọn hắn Nưu Dương ngựa cũng tận số rơi xuống vương đại thụ trong tay bọn họ. Nhìn thấy binh doanh bên ngoài kia mênh mông vô bờ Nưu Dương, Tào Phong tâm tình cũng tốt đẹp. Xem ra lần này xuất binh thương lang thành, không thể tỏi. Cho dù công không được thương lang thành, có thể đem bọn hắn nhiều như vậy bộ hạ, Nưu Dương toàn bộ bắt đi. Kia Vũ Văn Bộ cũng biết nguyên khí đại thường, mất đi đối Liêu Tây uy hiếp. Vũ Văn Bộ nguyên bản còn muốn người hạ, Nưu các ngươi Đối với Hồ nhân, liền phải lấy đạo của người trả lại cho người. Tào Phong vây tay nói, trước kia bọn hắn đều là xuất binh xâm lấn chúng ta đại kiền, cướp bóc chúng ta bách tính. Bây giờ công thủ chi thế dị hình. Tào Phong lời nói như là liệt hỏa giống như đốt lên chúng quanh tướng sĩ kích tình, rất tới từng đợt tiếng hoan hô điếc tai nhất cốc. Đại kiền ly vũ, đại kiền ly vũ. Tào Phong thấy thế, cũng vẫy tay quát to lên, Liêu Tây quân vạn thắng. Liêu Tây quân vạn thắng. Liêu Tây quân vạn thắng. Khiêu Kỵ doanh cấp tướng sĩ nguyên một đám cảm xúc kích động, tay to. Làm quân sư Vương lượng tù binh cùng dương trở về thương lang thành bên ngoài doanh địa thời điểm, Thành nội Hồ nhân cũng phát hiện tình huống này, Vũ Văn Diệu vị tộc trưởng này vội vã leo lên đầu thành. Nhìn thấy kia số lượng đông đảo Nưu Dương biến thành đại kiện chiến lợi phẩm, hắn đầu óc ông ông. Hắn hiện tại rối cuộc minh bạch. Vì sao Tào Phong tiểu vương bắt đàn này đối bọn hắn thương lang thành vây nhưng không đánh? Thì ra Tào Phong là phải người vây lại cứ bọn hắn ở ngoài thành bộ hạ đi. Rất hiển nhiên. Những này làm chó đã được. Kia đến hàng vạn mà tính Nưu Dương biến thành làm chó chiến lợi phẩm, vậy hắn tộc nhân khẳng định đã gặp được trưởng, chúng ta nhất định phải ngăn cản đại Chính Văn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Vũ Văn Bộ đại lượng bộ hạ phân tán tại trên thảo nguyên chân thả. Bọn hắn lực lượng quá phân tán. Đối mặt đại kiền kỵ binh, dù là chỉ có 1-200 người đại kiền kỵ binh, chân thả bộ hạ cũng không phải đối thủ. Bởi vì bọn hắn chăn thả thời điểm, đại đa số đều là 4-5 chướng cùng một chỗ, nhiều lắm là hơn 10 lều vải. Bọn hắn những người này tăng thêm nô lệ, cũng chỉ có 2-30 người mà thôi. Một khi gặp phải đại kiền kỵ binh tính nhắm vào công kích, bọn hắn là không ngăn nổi. Một khi Ngự Tạo Phong tiếp tục chép đi, chúng ta Vũ Văn Bộ Dương Ngựa Sợ đều muốn rơi vào Phong trong tay. Đến lúc đó chúng ta cho dù giữ vững Thương Lang thành, cũng biết nguyên khí đại thương. Thương Lang Thành chẳng qua là Vũ Văn Bộ một phần nhỏ nhân mã ở chỗ này mà thôi. Bọn hắn đại đa số vẫn là dựa vào chăn thả mà sống, Nưu Dương ngựa chính là tính mạng của bọn hắn. Hiện tại tộc trưởng Vũ Văn Diệu cũng là có thể bình yên trốn ở thành nội. Nhưng bọn hắn bộ hạ cùng đại lượng Nưu Dương liền tao hương. Đối mặt đại kiên kỵ binh công kích, bọn hắn ngoại trừ chạy trốn, không có những đường ra khác. Nhưng là muốn muốn xua đổi lấy đại lượng Nưu Dương chạy trốn, cũng không phải một chuyện dễ dàng gì. Vũ Văn Diệu lúc trước còn bảo trì lạc quan, cảm thấy Tào Phong bọn hắn là kỵ binh, không làm gì được Thương Lang Thành. Chỉ cần hắn thủ vững không ra, vậy cái này một trận bọn hắn liền thua không được chờ bọn hắn bộ hạ đến lúc đó tụ hợp lại, bọn hắn liền có thể đoạt lại chiến trường quyền chủ động. Hiện tại hắn lúc này mới phát hiện, người ta căn bản liền không muốn công thành. Người ta là hướng về phía hắn Nưu Dương ngựa tới. Đối mặt đại kiên kỵ binh chép cướp, hắn phân tán tại các nơi bộ hạ sợ là tập kết không nổi. Đáng chết Tào Phong. Mắt thấy số lớn Nưu Dương ngựa vào hết Tào Phong chi thủ, Vũ Văn Diệu giận không tìm được, một quyền trùng điểm nền tại Lô Châu mai phía trên, đau đến bộ mặt hắn vặn méo, răng trợn mắt. T. ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, bằng vào ta tiết hận trong lòng." Tào Phong không có công thành, ngược lại là phái binh bốn phía chép cướp. Cái này khiến Vũ Văn Diệu bọn hắn lập tức bị động, tiếp tục trong thành làm con rùa đen rút đầu, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngưng lại ở ngoài thành bộ hạ cùng Nưu Dương bị cướp đi. Đến lúc đó giữ Vững Thương Lang thành lại như thế nào? Không có Nưu Dương cùng bộ hạ, vậy hắn Vũ Văn bộ sợ là liền phải từ đây tiêu vong. Tốc trưởng, chúng ta cũng không phải là không có cơ hội thủ thắng. Phạm Chính Văn đang suy tư một phen, đối Vũ Văn Diệu nói, cái này tạo Phong phái binh bốn phía chết cướp, cái này lưu thủ ngoài thành binh mã nhất định không nhiều. Chúng ta chỉ cần dốc toàn bộ lực lượng, công phá binh doanh của bọn họ, chém giết Tảo kia phân tán cướp cướp đại kiện bắt đầu, quân tâm chuyển. Đến lúc đó chúng ta lại thừa thắng xung lên, nhất định có thể đem bọn hắn toàn diệt. Vũ Văn Diệu nhẹ gật đầu. Hắn chợt quay người, mắt sáng như bước, đối bên cạnh một gã thân tín nói, "Mau chuyển quân ta khiến, thành nội phàm có thể cầm đao dương cung chi sĩ, lập tức tập kết trở lệ. Ngày mai sáng sớm, ta muốn đích thân ra khỏi thành công kích ngoài thành làm chó, sinh tử tháng bại, ở đây một lần hành động." Là, có thân tín hội nhân vội vã đi truyền lệnh. Hiện tại Vũ Văn Diệu bọn hắn cũng bị bước đến góc tường. Nếu là bọn họ ngồi nhìn mà kệ, đại lượng lưu dương ngự bị tạo phong bọn người chép đi, vậy bọn hắn Vũ Văn bộ liên sẽ chỉ còn trên danh nghĩa. Vũ Văn Bộ trong thành động viên bộ hạ, chuẩn bị ra khỏi thành cùng Tào Phong quyết nhất tự chiến. Vũ Văn Diệu bọn hắn đối với trận chiến này vẫn có một ít năm chắc. Tào Phong binh tướng Mã Đô phải đi trách cứ, lưu tại ngoài thành binh doanh binh lực nhất định không nhiều. Chỉ cần giết chết Tào Phong, kia đại kiền quân đội dẫn mất đầu, vậy thì không đủ gây sợ. Trải qua một đêm thua chiêng gõ trống mà chuẩn bị sau. sáng sớm hôm sau, đại lượng hồ nhân kỵ binh cùng tôi tớ quân tập kết tại Thương Lang thành trên đường phố, đen nghịt một Mỗi một người bọn hắn đều thần tình nghiêm túc. Bọn hắn sẽ phải ra khỏi thành cùng đại quân đội chiếm giết. Nếu là ngày trước, bọn hắn căn bản cũng sẽ không đem đối phương để vào mắt, bọn hắn sẽ rất nhẹ nhàng trên mắt đất trận. Thật là lúc trước bọn hắn tại Tào Phong trong tay thua thiệt quá. Hiện tại nếu lại đi giao chiến, không ít hổ nhân vẫn là khó tránh khỏi có chút hấn thương. Những nô lệ kia tôi tớ quân không có tiết thì, chỉ tạm thời phối phát một chút má đao. Bọn hắn cùng trước kia như thế, muốn đi theo hổ nhân tác chiến, chỉ là lần này, nô lệ tôi tớ quân trong đội ngũ, những này các nô lệ trao đổi lấy ánh mắt, khó mà che giấu nội tâm động. Bọn hắn xem như bị bắt tới nô lệ, tại hổ nhân bên này không có bất kỳ cái gì địa vị. Hồ nhân dùng vài đầu dê liền có thể đổi một gã nô lệ. Tại hồ nhân trong mắt, những này nô lệ cùng xúc vật như thế. Trước kia bọn hắn đối mặt hồ nhân ức hiếp bóc lột, bọn hắn chỉ có thể yên lặng chịu được. Nhưng bây giờ không giống như vậy. Đại kiền quân đội đã giết tới ngoài thành, lãnh binh chính là Liêu Tây kinh lược sứ Tào Phong. Đại kiền quân đội đánh tới, khiến cái này sống trong bóng tối các nô lệ thấy được hy vọng. Nội tâm của bọn hắn như là bị gió xuân phất qua hương dã, ngo nghẻ muốn động, nhưng lại không thể không đè nén kia phần sắp dâng lên mãnh giá khát vọng. Bọn hắn hoài niệm cố thổ, hoài niệm thân nhân bọn hắn cho là mình sẽ mệt chết hoặc là bị hồ nhân giết chết tại tha hương nơi đất khách quê người. Nếu là lần này có thể chạy trở về, vậy bọn hắn vận mệnh cũng có thể vì vậy mà cải biến. Nhưng bọn hắn không dám biểu hiện được quá rõ ràng. Hồ nhân các đầu mục một mực tại giám thị lấy bọn hắn, nhìn bọn hắn chầm chằm đâu. Nếu là bọn họ có bất kỳ gì thường cử động, chờ đợi bọn hắn sẽ là tàn khốc tàn sát. Bọn hắn những năm này có vô số đồng bạn bị hồ nhân giết chết. Nhiều năm cực khổ cùng áp bức để bọn hắn học được cảnh nhẫn, học xong đem lửa giận cùng vọng chôn sâu đáy lòng, không khiến người ta phát giác. Làm chó rầy xéo chúng ta thả nguyên, chọc giận tới thiên thần lại đội ngũ phía trước, Hồ Nhân Bạch Kỵ trưởng, Thiên Kỵ trưởng nhóm đang tiến hành trước khi chiến đấu động viên. Chúng ta bây giờ phải dùng trong tay chúng ta ma đao, đi cắt đứt những cái kia làm chó giết hầu, tế điện thiên thần. Lần này xuất chiến, farm là chém đầu một gã làm chó, có thể thu hoạch được một con dê khét thượng. Bạch Kỵ trưởng cùng Thiên Kỵ trưởng nhóm trước khi chiến đấu cổ động hiệu quả không thể, hồ nhân nhóm nguyên một đám trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quang mang, chuẩn bị đại sát tứ phương. Chương 388, Lâm trận quy hàng, chương 388, Lâm trận quy hàng. rãi mở ra. Vũ Văn trưởng Vũ Văn Tập kết tại trên đường dài hồi nhân bọn kỵ binh nhau nhau thôi động chiến mã, hướng phía ngoài thành Dũng Manh lao tới. Giờ phút này sắc trời hơi sáng, Liêu Tây quân doanh địa hoàn toàn yên tĩnh, dường như còn tại trong ngủ mê. Hộ nhân kỵ binh cùng nô lệ tôi tớ quân ra khỏi thành sau, thậm chí không có cả đội, trực tiếp hướng phía Liêu Tây quân doanh địa lấn tới. Liêu Tây quân binh doanh khoảng cách Thương Lang thành cũng không xa. Hộ nhân dục ngựa phi nhanh, đại địa ầm ầm rung động. Hộ chó ra khỏi thành rồi, hộ đánh tới rồi. Trước tại Thương Lang thành bên ngoài Tây quân du kỵ chính trước tiên phát hiện ra khỏi đột nhân. Bọn hắn quay đầu ngựa lại, hướng phía binh phương hướng phi nước đại bảo tin. Keng keng keng. Keng keng keng. Liêu Tây quân binh doanh thập canh bên trên lính gác cũng phát hiện số lớn đánh tới hồ nhân, kịp thời phát ra dự cảnh. Liêu Tây quân trong doanh địa, đang trực Hồ Diên đằng nghe được dự cảnh sau, lúc này chui ra lều vải. Tại hô Diên đẳng chui ra lều vải đồng thời, trung quanh trong trướng đồng cũng đều chui ra không ít toàn thân khoác khiêu kỵ doanh tướng sĩ, bọn hắn đại đa số đều là hồ nhân trang phục. Bọn hắn mấy trăm người xem như trực luân phiến để phòng binh mã. Bọn hắn người không gỡ giáp, ngựa không gỡ hiên, một mực duy trạng thái chiến đấu. Vũ Văn Bộ hồ nhân ra khỏi thành, hướng phía chúng ta binh doanh đánh tới, ước chừng hơn 1000 người. Một gác kỵ binh từ đằng xa chạy nhanh đến, lớn tiếng hướng Hồ Diên Đằng bẩm báo. Hồ Diên Đằng biết được có đầu rút cổ tại Thương Lang thành bên trong Hồ Diên bộ vậy mà giết ra. Hắn chẳng những không có bất kỳ vẻ sợ hãi, ngược lại là trong con người lóe ra vẻ hưng phấn. Lập tức hướng tiểu hầu gia bẩm báo đi tình. Hồ Diên Đằng trở mình lên ngựa, vung tay lên, các ngươi đi theo ta. Hồ Diên Đằng xuất lĩnh mấy trăm tên đang trực kỵ binh hướng phía trước doanh phương hướng mau chóng đội theo. trong doanh, nhân đã truyền ra. Thật là Liêu quân tướng sĩ cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Bọn hắn thật là đại kiền quân chính quy. Bọn hắn xây dựng cơ sở tạm thời, gặp địch tập kích chờ đều có chương mã theo, cũng sẽ không loạn cả một đoàn. Cái này cho dù gặp phải địch nhân tập kích, cũng có cảnh giới trực luân phiến binh mã phụ trách khu trục chống cự. Nếu là địch nhân tới đánh quá nhiều, cảnh giới trực luân phiến binh mã ngăn cản không nổi, tướng lĩnh mới có thể hạ lệnh nào đó bộ binh mã tiếp viện. Nói tóm lại, tại gặp phải địch nhân tập doanh thời điểm, ngoại trừ cảnh giới trực luân phiến binh mã bên ngoài, còn sót lại binh mã nên làm gì làm gì. Rất nhiều trải qua chiến trận lão binh biết được địch nhân tập kích tin tức sau, thậm chí xoay người tiếp tục nằm ngáy o Ngược lại các đội xây dựng cơ sở tạm thời lẫn nhau đều có chiến hào, tường ngăn cao ngang ngược cách trở Cho dù là trước doanh bị địch nhân công phá, địch nhân trong thời gian ngắn cũng giết không được bọn hắn trước mặt. Bọn hắn tạm thời mặc giáp cũng còn kịp. Cái này bảo đảm gặp phải địch nhân công kích thời điểm, không có ra trận binh mã có thể đạt được đầy đủ nghỉ ngơi, bảo trì thể lực. Liêu Tây quân đại doanh ngay ngắn trật tự, cũng không có bởi vì hổ nhân quy mô xuất động mà kinh hoàng. Hỗ diễn đang xuất lĩnh trực luân phiên binh cấp tốc đã tới đầu. Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Một lát sau, đại đội hổ nhân kỵ binh liền đã tới bọn hắn địa bên ngoài. Những cái kia hổ nhân dục ngựa như bay, tiến thì như là mây đen tiếp cận, phô thiên cái điệu giống như hướng Liêu Tây quân doanh địa chuốt xuống mà đi. Phốc phốc, phốc phốc. Tiễn thị gáp két, không ngừng đâm người tường ngăn cao ngang ngực, kích thích từng đợt bùn đất bụi mù, rì rào mà xuống. Hồ Diên đằng bọn người tránh né tại tường ngăn cao ngang ngực phía sau, nhìn qua bên ngoài kia dục ngựa chạy bắn hổ nhân kỵ binh, trấn định tự nhiên. Bọn hắn doanh địa bên ngoài thật là đào móc chiến hảo, hố bẫy Địch nhân cho dù phá những ngày trước còn có cao cơ nửa người tường ngăn cao ngang ngực trở lấy bọn hắn đâu. Liều Tây quân thành lập thời gian mặc dù ngắn, nhưng chiến đấu lực cũng không yếu. Bọn hắn nội tình lại là đại kiền Liêu Châu biên quân nội tình. Khiêu Kỵ doanh tướng Lĩnh Lý phá giáp bọn người lại xuất thân đại kiền biên quân Tịnh Châu quân. Lãnh binh tướng Lĩnh trải qua chiến trận, rất có kinh nghiệm. Dưới đây tướng sĩ cũng đều trải qua nghiêm ngặt thao luyện, nghiêm chỉnh huấn luyện. Hiện tại đối mặt hồ nhân bỗng nhiên tập kích. Ngoại trừ cá biệt Tân Biên nhập mã tặc có chút bối rối bên ngoài, đại đa số tướng sĩ đều duy trì trấn định. Giết Hồ nhân đang tiến hành mấy vòng tiến ném bắn sau khi áp chế. Hơn 300 tên lệ tôi tớ quân bị xua đuổi lấy đợt địa. Bọn hắn đều là bị hồ nhân cấp giật đại dân vùng biên giới. Mỗi một lần đánh trận thời điểm, bọn hắn đều là công kích phía trước bên cạnh phá hôi cùng tiêu hao thành phẩm. Bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu nhất là hấp dẫn địch nhân chú ý lực, tiêu hao địch nhân thể lực. Lần này cũng không ngoại lệ. Bọn hắn muốn phụ trách dùng huyết nhục chi khu của mình, sông mở Liêu Tây quân doanh địa phòng tuyến. Nô lệ tôi tớ quân nguyên một đám dục ngựa công kích. Thật là khi bọn hắn vọt tới Liêu Tây quân doanh địa bên ngoài cách đó không xa địa phương, bọn hắn đồng nhiên ném xuống trong tay binh khí, tung người xuống ngựa, nhanh chân hướng phía Liêu Tây quân doanh địa chạy đi. "Đừng bắn tên, đừng bắn tên. Chúng ta là đại kiệt người. Chúng ta không nguyện ý cho hổ nhân bắn Chúng ta bằng lòng quy hàng. Chúng ta là bị ép buộc, chúng ta binh khí đã ném xuống, đừng bắn tên bốn. Những này nô lệ tôi tớ quân ném xuống binh khí ngựa, la lên chạy về phía liêu tây quân doanh điệp. Hồ nhân khí thế hung hăng ra khỏi thành tiến công. Hiện tại bọn hắn sung phong hơn 300 tên nô lệ tôi tớ quân vậy mà lâm trận phản chiến. Cái này không chỉ nhường tộc trưởng Vũ Văn Diệu nét mặt đầy kinh ngạc. Ngay cả liêu tây quân trực luân phiên tướng lĩnh hô riêng đằng cũng ngây ngẩn cả người. Trên chiến trường cái này tình huống đột phát, Những cái kia Trương cung cải tên Liêu Tây Kiêu Kỵ doanh tướng sĩ biết được đối phương là đại kiện dân vùng biên giới sau, bọn hắn buông xuống trường cung, lộ ra đồng tình. "Hồ Diên đại nhân, bọn hắn là chúng ta đại kiện dân vùng biên giới. Mau thả bọn hắn vào đi." Có Liêu Tây quân quân sĩ buông xuống cung tiễn, thỉnh cầu Hồ Diên đằng tiếp nhận những này nô lệ tôi tớ quân quý hàng. Thật là Hồ Diên đằng trong ánh mắt do dự rất nhanh liền biến thành sắc bén sắc khí. "Trương cung cải tên, bọn hắn dám can đảm tới gần, lập tức bắn mệnh lệnh, quân tướng sĩ lộ ra không hiểu sắc. Người ta đã lâm trận phần vì sao không tiếp thụ? Ai biết bọn hắn là trá hàng hay là thật quý hàng. Hồ Diên đằng giơ to, chuẩn bị tiến chiến. Một đám Liêu Tây quân tướng sĩ si nghe vậy, lúc này mới lần nữa giơ lên vũ cùng, trọng nọ cũng nhắm ngay đối phương. Muốn đầu hàng có thể. Hồ Diên đằng đối những nô lệ kia tôi tớ quân la lớn, "Các ngươi lấy binh khí của các ngươi, quay đầu thẳng hướng hộ nhân, không cho phép lại tới gần lính của chúng ta doanh, nếu không giết chết bất luận tội." Đối mặt Hồ Diên đằng hô to, hơn 300 tên nô lệ tôi tớ quân vẫn là hung hăng hướng phía trước doanh địa bên này. Phía sau bọn hắn là hơn ngàn hung ác Hồ nhân. Bọn hắn lâm trận phản chiến, tại nếu là quay đầu trở về, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cứ việc hô Diên đằng lớn tiếng cảnh cáo, nhưng những này nô lệ vẫn liều lĩnh muốn xông vào Liêu Tây quân doanh địa, tìm kiếm Liêu Tây quân che chở. Nhìn thấy nô lệ tôi tớ quân không có nghe khuyến cáo của mình, cơ lấy binh khí bay đầu đi xung kích hổ nhân. Ngược lại là nguyên một đám lão đảo hướng phía bọn hắn doanh địa lạnh tới, Hồ Diên đằng trong con ngươi lóe lên một vệt ngoan lệ sắc. Bịch. A. Nô lệ tôi tớ quân giẫm lên đảo móc hố lõm, không ít nô lệ tôi tớ quân đạp đi lên. Từng xuyên thấu thân thể của bọn hắn, bọn hắn phát ra tên. Hồ thế, lùng thanh lên. Có Tây quân tướng sĩ không đành lòng. Hồ Diên đại nhân, bọn hắn là chúng ta đại kiệt người. Hồ Diên đằng trừng mắt hạt châu quát, bọn hắn là Hồ Diên bộ hiệu lực, bọn hắn chính là địch nhân. Bán tên. Tại hô Diên đằng trong tiếng hô, không ít Liêu Tây quân tướng sĩ nhắm hai mắt lại, rung lòng ra dây cùng. Xiêu xiêu xiêu. Hiu lu lu. Cung nỏ tê phát, như mưa rơi tiến thì hướng phía những cái kia tay không tấc sắt chạy tới nô lệ tôi tớ quân. Mạnh mẽ tiến thì dễ như trở bàn tay tiểu xuyên thấu thân thể của bọn hắn, đem bọn hắn nguyên một đám đóng đinh trên mặt đất. Trong chớp mắt, hơn 300 nô lệ tôi tớ quân liền xiêu vẹo vẹo ngã xuống một mảnh. Còn sốt lại nô bộ tôi tớ quân cũng dọa đến có người nằm rạp trên mặt đất, cũng có người tức miệng mắng to đồng thời quay đầu liền chạy. Chương 389, trận ngang trận Đức, chương 389, trận ngang trận Đức. Hơn 300 nô lệ tôi tớ quân lâm trận phản chiến. Đáng tiếc bọn hắn không có nghe theo hô diễn đàng cảnh cáo. Bọn hắn như là con rồi không đầu giống như, tranh nhau chen lấn mong muốn tràn vào Liêu Tây quân doanh địa, tìm kiếm sinh tồn che chở. Hô diễn đàng vì doanh địa an nguy, chỉ có thể thống hạ sát thủ. Mấy hạ xuống, nô quân đến tại chỗ liền bị giết không ít. Vũ Văn Diệu vốn là muốn cho tôi tớ quân xung làm đội cận tử, xung kích Liêu Tây quân doanh địa. Có thể nô lệ tôi tớ quân lâm trận phạt chiến, nhường hắn giận tím mặt. Những này đã từng dịu dàng ngoan ngoãn đến tựa như cừu non đồng dạng nô lệ, cũng dám làm trái hắn quân lệ. Đáng chết làm chó. Đem bọn hắn toàn bộ bắn giết. Hộ nhân cũng đều nhao nhao trương cung cải tền, đối với những cái kia may mắn còn sống sót nô lệ tôi tớ quân bắn tên. Xiêu xiêu xiêu. A. Không ít nô lệ tôi tớ quân tại trong tuyệt vọng bị tiễn xuyên thấu thân thể, xiêu xiêu ngã xuống đất. Trong mắt công phu, hơn 300 nô lệ tôi tớ quân liền tử thương hầu như không còn. Nô lệ tôi tớ quân Lâm trận phản chiến không thành, ngược lại bị Lâm trận bắn giết, nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập. Liêu Tây quân bên này không ít người lộ ra không đành lòng sắc. Hỗ nhân bên kia thì là nguyên một đám mặt mũi tràn đầy hung quang, chộp lấy đao tử tự mình rục ngựa xung kích. Hỗ nhân lần này thừa dịp sáng sớm bỗng nhiên giết ra thành, chính là mong muốn san bằng Liêu Tây quân binh doanh. Nô lệ tôi tớ quân Lâm trận kháng mệnh, Dương Vũ Văn Diệu không thể không vận dụng dưới tay mình hỗ Từng người từng người nhân hô to gọi khởi công kích, dường như liệt, quân doanh Bịch. Bịch. A! thật là bọn hắn rất nhanh liền dẫm đạp lên Liêu Tây quân bố trí tại doanh địa bên ngoài hố bẫy ngựa, dẫm lên trống sắt. Không ngừng có hổ nhân kỵ binh đang kêu sợ hai bên trong theo trên lưng ngựa nặng nề mà lăn xuống. Sau đó bị phía sau không tránh kịp kỵ binh dẫm đạp tại dưới vó ngựa. Bàn tên, đối mặt như thủy triều vọt tới hộ nhân kỵ binh, hô giên đằng trong nhất hầu phát ra tiếng gầm ngừ. Hiu lu liu, hiu lu liu. Bắp tại tường ngăn cao ngang bên cung phát ra tiếng giết. Chỉ thấy cạnh hộ như dạng, mắt liền ngã xuống một lớn. Có cung ngựa thành thạo hồi nhân dục ngựa phóng qua chiến hào, cũng có người cả người lẫn ngựa ngã sắp xuống. Giống, giống. Hộ nhân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xung kích, dường như không sợ chết đồng dạng. Khoảnh khắc sau, liền có hộ nhân xông qua chiến hào, vọt tới kia lũy thế tường ngăn cao ngang ngược trước. Cái này tường ngăn cao ngang lược chính là đảo móc chiến hào bùn đất lũy thế mà thành. Có hộ nhân cả người lẫn ngựa lụp vào, lúc này đâm đến bùn đất bay loạn. Đâm. Từng nhánh hàn quang loẹt loẹt kị đột nhiên đâm đâm ra đi. Những cái kia bị ngăn cản ngăn khuất tường ngăn cao ngang ngược trước hộ nhân trong chớp mắt liền bị đâm đến toàn thân đều là lỗ máu không cam lòng rơi xuống dưới ngựa. Lam Hô Diên đàng suất lĩnh khiêu kỵ doanh kỵ binh rựi vào lấy chiến hào, tường ngăn cao ngang ngực, tiến thị cùng kỵ thương ngăn cản hỏa nhân xung kích thời điểm. Chủ soái trong doanh địa, Tào Phong đám người đã khoát chỉnh tề. Hỗ nhân đống nhiên ra khỏi thành tiến công, cái này khiến Tào Phong vui mừng quá đỗi. Hắn mặc dù phái ra đại lượng kỵ binh vây lại cấp phân tán ở chúng quanh hỏa nhân bộ hạ ngũ dương, có thể lưu tại trong binh doanh còn có 1000 khiêu kỵ doanh tướng sĩ cùng mấy tên thân vệ kỵ binh. Trừ cái đó ra, những ngày này lần lượt bị nghĩ cứu viện đi ra ước chừng 2000 bị bắt đại kiện vùng biên giới, cũng tạm thời xung làm phụ binh. Hắn đã sớm để phòng thành nội Hồ nhân đâu. Đối phương nếu là chạy, hắn khả năng không cách nào toàn diện đối phương. Nhưng đối phương muốn chủ động chịu chết, kia chính giữa hắn ý muốn. Nói tóm lại, Tào Phong dưới tay binh mã so hổ nhân chỉ nhiều không ít. Hiện tại Hồ nhân chó cùng rất giàu. Vương giám quân sứ, ngươi dẫn người theo chính diện phản kích. Mộ Dung Nguyệt, ngươi dẫn theo bộ theo cánh gia doanh, đánh phá sườn hổ nhân. Những người còn lại từ ta thông soái, sau đó chúng sát. Toàn quân xuất kích. Hôm nay nhất định phải đánh ra ta Tây quân quân uy, đánh ra chúng ta Tây quân khí thế. Tào Phong ra lệnh một tiếng đã quát chỉnh tề hơn 1000 Liêu Tây quân kỵ binh lúc này chia ra làm ba. Hổ nhân đã xông phá trùng điệp trở ngại, tiến công tới Liêu Tây quân doanh địa trước cổng chính. Chỉ thấy hổ nhân đem nguyên một đám ngóc sắt ném ra, treo lại đại môn hàng rào. Bọn hắn cùng nhau quay đầu ngựa lại, tại mấy chục con chiến mã kéo tú hạ. Liêu Tây quân kia đơn sơ đại môn, ầm vang đổ sụp. Giống. Giống. Nhìn thấy Liêu Tây quân doanh địa đại môn bị lôi ra, phía sau hổ nhân bạo phát ra núi kêu biển gầm tiếng hò hét. Bọn hắn nguyên một đám động ngựa, hướng phía phía trước mau theo. Bọn hắn theo ra khỏi thành đến bây giờ, cũng liền trong phiến khất mà thôi. Bọn hắn hiện tại giết tiến Liêu Tây quân doanh địa, Liêu Tây quân đoàn trưởng Giáp chủ cũng không mặc mang chỉnh tề. Chỉ cần một phen vọt mạnh dồn sức đánh, Liêu Tây quân chắc chắn quân lính tan dã, như hoa rơi nước chảy giống như chạy tứ tán. Làm hội nhân nhóm nguyên một đám hưng phấn dục ngựa xông về phía trước thời điểm. Khiêu Kỵ doanh giám quân sứ Vương Đại thụ xuất lĩnh mấy trăm tên người mặc áo giáp Liêu Tây quân kỵ binh, cũng tại hướng doanh địa bên ngoài xung kích. Giết a. Mấy mấy tên hổ nhân vừa địa, liền kỷ kỷ Tại chật nhân kỵ binh dịch, chỉ có cứng đối cứng bọn hắn chỉ có thể mạnh mẽ cùng đại lượng khiêu kỵ doanh kỵ binh chính diện đánh giáp lá cà. Phốc xích. A. Khiêu kỵ doanh kỵ binh nguyên một đám cầm trong tay kỵ thương, bọn hắn ra sức đem kỵ thương vào hộ nhân thân thể. Trên chiến trường dài một tấc, một tấc mạnh. Hộ nhân trường đao còn với không tới khiêu kỵ doanh kỵ binh thời điểm, bọn hắn liền đã bị kỵ thương xuyên thấu thân thể. Kỵ thương xuyên thấu địch thân thể lúc, khiêu kỵ doanh tướng sĩ cấp tốc vứt bỏ thương rút nào, động tác mã xung lực lượng thương lực đồng thời, lực phản chấn cũng có khả năng đem bọn hắn lật tung. Nếu là trễ bung tay, ngược lại sẽ làm bị thương hắn nhóm chính mình. Cũng may trải qua vô số lần khắc khổ huấn luyện, bọn hắn đối cái này liên tiếp động tác đã thuần thục tới gần như bản năng trình độ. Bung ra kỵ thương, rút ra ma đao. Phốc xích. A. Khiêu kỵ doanh kỵ binh ỉ vào chính mình giáp trụ tinh lương, trực tiếp bỏ phòng hộ, tiến đụng vào hồi nhân trong đội ngũ, đánh giáp lá cả. Tại chật hẹp như bình cảnh doanh địa đại môn phủ cận, song phương kỵ binh như là mưa to gió lớn giống như chen chúc chiến, đao quang kiếm ảnh xen lẫn thành một mảnh. Bọn hắn không cách nào xê dịch né tránh, chỉ có thể dùng huyết chi khu của mình nên đón đối phương chém bảo. Rất hiển nhiên Hỗ nhân là thua thiệt, bọn hắn kia đơn sơ phòng hộ căn bản liền không chịu nổi phong lợi mã đao chém vào. Mấy đao hạ xuống, bọn hắn bất tử liền phải trọng thương. Khiêu kỵ doanh thương vong thì là không lớn lắm. Phía sau hỗ nhân kỵ binh còn tại hướng phía trước tấn ra, phía trước hỗ nhân bị giết đến không ngừng rơi xuống dưới ngựa. Làm dám quân sư Vương đại thụ xuất lĩnh kỵ binh cùng hỗ nhân đối công đích thời điểm, Hỗ diễn đằng cũng xuất lĩnh trực luân phiên tướng sĩ nâng cao kỵ xuống sự lâm căng may rất nhanh liền phát sinh biến hóa. Tại trường cánh, vang lên Mộ Dung Nguyệt vị này, Liêu Tây xuất thân hổ nhân nữ tướng, xuất linh tính ra hàng trăm khiêu kỵ doanh tinh nhuệ, theo cánh giết đi ra. Mau lui lại, mau lui lại. Hổ nhân ngay tại chính diện tiền công, muốn giết tiến Liêu Tây quân doanh địa đầu. Liêu Tây quân hiện tại theo cánh giết ra. Nhường quy mô tiền công hổ nhân cánh bại lộ tại Mộ Dung Nguyệt chờ khiêu kỵ doanh kỵ binh lưới lao hạ. Vũ Văn Diệu lớn tiếng gào thét, muốn đem phía trước hổ nhân kỵ binh triệt hạ đến, cả đội ra chiến. Thật là trên chiến trường náo liên lạc Có trước Hồ nhân đã chỗ, mong ra lại, bản không có khả năng. Song Vương Nhân Mã sẽ lẫn, tình hình chiến đấu giằng co, chiến mã tại chật hẹp trong không gian chẳng trọc sẽ dịch, khó mà quay đầu, rút lui càng là không thể nào nói đến. Hiu liu liu, hiu liu liu. Một đợt tiền thì theo cánh hướng phía Hỗ Nhân Bao phủ tới, lúc này liền có không ít Hỗ Nhân kêu thảm xuống ngựa. Giết. Mộ Dung Nguyệt vị này tuổi trẻ Liêu Tây quân nữ tướng, một ngựa đi đầu, giết tiến vào Hỗ Nhân trong đội ngũ. Sau lưng nàng mấy trăm khiêu kỵ doanh tinh kỵ, tựa như một thanh phong lợi lao tử, đâm vào Hỗ Nhân trong đội ngũ. Hỗ Nhân tiến công đội ngũ trong nháy mắt bị chặn ngang cắt lâm vào đầu đuôi khó mà nhìn nhọ cục diện. Chương 390, thừa thắng công thành. Chương 390: Thửa thắng công thành. Trên chiến trường người huyên ngựa hí, náo động khắp nơi. Vũ Văn Bộ sáng sớm liền ra khỏi thành muốn tập kích bất ngờ Liêu Tây quân doanh địa, mong muốn đem ngoài thành Liêu Tây quân tiêu diệt hết. Nhưng bọn hắn đối Liêu Tây quân thực lực sinh ra nghiêm trọng ngộ phản. Tào Phong đã sớm để phòng hồ nhân chiêu này đâu? Hắn phái không ít binh mã vây lại cấp xung quanh hộ nhân bộ hạ. Có thể trong tay còn siết chặt tinh nhuệ nhất kỷ binh. Những kỷ binh này trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện. Đối mặt hộ nhân nhiên công kích, bọn hắn cũng không có theo dự liệu như vậy trận cướp đại loạn, dễ dàng sụp đổ. Hồ Diên đang xuất lĩnh trực luân phiên cảnh giới uy mã chặn hồi nhân đợt công kích thứ nhất, là Liêu Tây quân kỵ binh tập kết tranh thủ thời gian. Lam Vũ Văn Diệu đem chính mình toàn bộ binh mã để lên đi, chuẩn bị nhất cổ tác khí xông vào Liêu Tây quân doanh địa thời điểm. Tao Phong đột nhiên phát khởi phản kích. Vũ Văn Diệu không nghĩ tới Liêu Tây quân chẳng những không có bởi vì tao nộ đột nhiên công kích sinh ra hỗn loạn kinh hoàng. Còn phản kích đến nhanh như vậy. Đặc biệt là mộ Dung Nguyệt xuất lĩnh xuất binh, nhân, chặn chặn nhiên một bàn tay, cái này trực tiếp Vũ trưởng Vũ Văn cho đánh cho Giống. Nhìn thấy trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới Liêu Tây quân kỵ binh, dưới tay mình binh mã bị xông loạn. Vũ Văn Diệu vị tộc trưởng này đã mất đi đối thủ dưới đáy binh mã trường khống. Một bộ phận kỵ binh còn tại Liêu Tây quân doanh địa cửa chính phủ cận hỗn chiến chiến giết, mà khác một bộ phận đã bị cánh đánh tới Liêu Tây quân kỵ binh xông đến Thất Linh bát lạc. Vũ Văn Diệu vị tộc trưởng này, giờ phút này bên người chỉ còn lại mười mấy tên trung thành tuyệt đối vệ sĩ. Mộ Dung Nguyệt xuất lĩnh kỵ binh đột xuyên ngũ, kích, binh mà chết. Những cái kia tao ngộ đánh tộc sở hồn nhân tổn thất càng lớn. Trên chiến trường, luồn ngang lộn xộn thi thể trải rộng, bị hoảng sợ chiến mã chạy từ phía, giơ lên trận trận bụi đất. Giết. Mộ Dung Nguyệt lau một cái trên mặt máu tươi, trong tay mã đao chỉ hướng Vũ Văn Diệu lại kỵ. Giá. Giá. Mấy trăm tên Liêu Tây quân tinh kỵ theo sát Mộ Dung Nguyệt sau lưng, nào về phía chỉ có mười mấy tên kỵ binh hộ vệ Vũ Văn Diệu. Tốc trưởng, làm cho hướng phía chúng ta đánh tới. Nhìn thấy khí thế kia giảo giạt bổ nhào mà đến Tây quân kỵ binh, có hổ nhân kỵ binh trên mặt, trong nháy mắt hiện lên một vẻ vẻ kinh hoàng. Đối phương nói ít cũng có mấy trăm người, bọn hắn lại chỉ có hơn 10 người, đánh khẳng định là đánh không lại. Bây giờ chiến trường đã loạn thành hỗn loạn. Song phương binh mã khắp nơi đang truy đổi triệt để. Đối với thành tiến chế Liêu Tây quân kỵ binh mà nói, hồ nhân kỵ binh tổ chức tính cùng tính kỷ luật thì là kém không chỉ một điểm nửa điểm. Liêu Tây quân kỵ binh cho dù là tách ra, cũng biết tận khả năng cùng người một nhà dựa sát vào. Bọn hắn phần lớn hơn 10 người, hơn 10 người là một cỗ, giữa lẫn nhau có thể chiêu ứng lẫn nhau. Trái lại hồ nhân thì là không giống. Ngoại trừ Vũ Văn Diệu dưới trướng tại Thương Lang thành trăm hồ nhân kỵ binh trại qua thao luyện bên ngoài, Đại đa số hổ nhân kỵ binh ngày bình thường chính là chăn thả hổ nhân dân chăn nuôi mà thôi. Bọn hắn thở nhỏ tại trên lưng ngựa lớn lên, cung ngựa đích thật là thành thạo. Bọn hắn đơn binh năng lực tác chiến cũng rất mạnh. Thật là đây là đánh trận, không phải nhà trời. Trên chiến trường chiến thuật sử dụng, lẫn nhau phối hợp cũng thành thắng lợi mấu chốt một vòng. Đối mặt có tổ chức tính Liêu Tây quân kỵ binh xung kích, những cái kia từ đại lượng dân chăn nuôi tạo thành hổ nhân kỵ binh, rất rõ ràng chống đỡ không được. Đặc biệt là Liêu Tây quân nhanh như vậy phản kích, hoàn toàn làm rối loạn hổ nhân tiến công bố trí. Đội ngũ vừa loạn. Cái này rất nhiều hổ nhân hoàn toàn cũng không biết chính mình nên làm gì. Có hộ nhân còn cơ trưởng đao tại sông về phía trước, còn có một bộ phận hộ nhân thì là tựa như con rối không đầu đồng dạng, bị động nên chiến. Tại dạng này trên chiến trường hỗn loạn, Vũ Văn Diệu vị này Vũ Văn bộ tộc trưởng, trực tiếp đã mất đi đối thủ dưới đáy binh mã trưởng khống. Hiện tại hoàn toàn là tự do phát huy. Vũ Văn Diệu lòng nóng như lửa đốt, một mạch liên phát hơn 10 nói quân lệnh, ý đồ đem hồn chiến bên trong binh mã giải cứu ra, tập hợp lại tái chiến. Có thể Liêu Tây quân cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội. Nhìn thấy hộ nhân có lui bộ dáng, trực tiếp giáng đi lên lấy giết, khiến cho hộ nhân cho dù nghe được quân hảo, cũng khó có thể bất xuất về thành nội. Vũ Văn Diệu nhìn thấy số lớn Liêu Tây quân kỵ binh hướng về phía hắn giết đến. Hắn ngắm nhìn một phía, chỉ thấy bên người chỉ còn lại mười mấy tên trung thành kỵ binh, trong lòng Minh Bạch đã vô lực xoay chuyển trời đất, thế là quả quyết quay đầu ngựa lại, hướng Thương Lang thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Dừng lại, trốn chỗ nào? Mộ Dung Nguyệt xuất lĩnh kỵ binh truy sát một hồi, đáng tiếc Vũ Văn Diệu chạy quá nhanh, không có đội kịp. Rốt trở về, Mộ Dung Nguyệt mắt chạy, không địch lúc này mang binh lại trở về chiến chiến trường. Liêu Đại Quân kỵ binh không ngừng tiến hành xen kẽ cắt chém, sau đó đối lâm vào từ người tự chiến hổ nhân tiến hành vây giết, tất cả đâu vào đấy. Ngắt ở binh doanh cổng hổ nhân bị chém giết hơn 200 người sau. Hổ nhân ý thức được không thích hợp, nhau nhau lưu lại. Trong doanh địa vương đại thụ mấy người cũng thừa cơ trùng sát đi ra, đối với hổ nhân chính là một trận dồn sức chém mạnh. Rất nhanh những cái kia tan tắt xuống tới hổ nhân liền phát hiện, tộc trưởng của bọn họ đã hướng phía Thương Lang thành phương hướng chạy. Mau bỏ đi về thành bên trong, không đánh. Hổ nhân nhóm cũng không đốc. Mắt thấy đại thế đã mất, nhà mình tộc trưởng đều dẫn đầu chạy. Bọn hắn cũng mất ham chiến tri chi tâm, tốt năm tốt ba bắt đầu chạy tán loạn. Làm tạo phong xuất lĩnh dự bị binh mã giết ra doanh địa thời điểm, thắng bại đã phân. Ngoại trừ nhỏ cố hổ nhân không có chạy mất, đang bị Liêu Tây quân kỵ binh vây giết bên ngoài. Phần lớn hổ nhân đều tán loạn giãy mất. Một bộ phận trốn về Thương lang Thành, một bộ phận thậm chí thành đều không dám về, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Đừng giết chúng ta, chúng ta là đại kiện người. Những cái kia bị ép làm hộ nhân tôi tớ quân nô lệ, nhao nhao vứt bỏ binh trong tay, trên chiến trường không do dự lựa chọn đầu hàng. Trên chiến trường hỗn loạn không chịu nổi. Một mảnh hỗn độn, ngã lăn chiến mã luồn ngang lộn xộn, song phương thương vong tướng sĩ rơi lạ tả trên đất, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Lần này Hồ Nhân mạo hiểm ra khỏi thành công kích Liêu Tây quân binh doanh, có thể nói là giợi lên tảng đá đập chân của mình. Bọn hắn không có dự liệu được Liêu Tây quân phản kích nhanh chóng như vậy, bén nhọn như vậy. Không chờ bọn họ đem tiến công binh mã triệt hạ đến, bọn hắn liền bị phản kích Liêu Tây quân trực tiếp đánh hỏng mất. Tào Phong hiện tại cũng không lo được đi kiểm kê thương vong quét dọn chiến trường. Phụ binh lưu lại thanh lý quân, còn lại các bộ lập tức công thương lăn thành. Hiện tại Hồ Nhân tiến công bị thất bại, chính là lòng người bàng thời điểm. Tào Phong quyết định tập nhanh quyết định đối thương lang thành triển khai tiến công. Kiêu kỵ doanh các bộ tại hồ diễn đàn, vương đại thủ cùng mộ dung nguyệt đám người xuất lĩnh rời, hướng phía thương lang thành bộ nhào mà đi. Lần này hồ nhân dốc toàn bộ lực lượng, mong muốn đạp phá Liêu Tây quân binh doanh. Đáng tiếc bị Liêu Tây quân phản kích mãnh liệt đánh cho tan tác, bây giờ trốn về thành binh mã không nhiều, đại đa số tán loạn trên chiến trường. Lam Tào Phong xuất lĩnh Liêu Tây quân binh lâm thành hạ thời điểm, lưu lại quân đã mất, một đều không thả, trực tiếp dùng tích thu vật liệu gỗ, vẫn là chế tạo mấy giá công thành cái thang. Đang lúc Tào Phong chuẩn bị phái người đem cái thang mang tới, trực tiếp cường công thương lang thành thời điểm. Thương lang thành cửa thành đã bị mở ra. Hỗ nhân binh bại, lòng người bàng hoàng. Thương lang thành bên trong bây giờ loạn thành một bầy hằng vết. Một đoàn bị hộ nhân nô dịch chèn ép nô lệ mắt thấy quân coi giữ đều chạy, bọn hắn lúc này mở ra cửa thành, nên đón Tào Phong vào thành. Vương giám quân sư, ngươi lập tức mang binh truy sát tán loạn hộ nhân. Những người còn lại theo ta giết vào thành đi. Tào Phong lưu lại Vương đại thụ suất phận ở ngoài thành trường, chạy tứ tán nhân. Hắn là tự mình mang theo hô diễn đảng, vào thành. Đại kiên kỵ binh dọc theo đường đi mạnh mẽ đâm tới, rất nhiều mang theo vàng bạc tế nhuyễn chuẩn bị chạy trốn hộ nhân kỵ binh bị giết đến đầu người của quận. Chiến trường tình thế biến hóa quá nhanh, nhương thành nội hộ nhân cũng không kịp phản ứng. Tào Phong dưới trướng Liêu Tây quân thừa thắng xông lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai chiếm Linh Thương lang thành, rất nhiều thành nội hộ nhân đều chưa kịp chạy trốn liền biến thành tù binh. Chương 391, Trận đấu, chương 391, Trận đấu. Thương Lang thành bên trong, hỗn không ít quý ngay tại Thương thành trong. Tào Phong xuất lĩnh liều tây quần bỗng nhiên giết tiến thảo nguyên tọa điểm. Những này hộ nhân quần quý cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi cùng kinh hoàng. Lúc ấy Vũ Văn Diệu trấn an đám người nói, lần này tiến vào thảo nguyên vẹn vẹn chỉ có đại kiện một chi khinh kỵ binh mà thôi, không đủ gây sợ. Hộ nhân quần quý tin tưởng Vũ Văn Diệu lời nói, bởi vậy cũng không có thoát đi thương lang thành. Theo bọn hắn nghĩ, thảo nguyên là bọn hắn sân nhà, đại kiện binh mã chưa từng có chiếm được qua tiện nghi gì, chỉ cần bọn hắn triệu tập nhân mã, nhất định có thể đánh lui cái này một chi xâm nhập thảo nguyên đại Có thể để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là Tào Phong bọn hắn đến mức như thế nhanh chóng. Theo nhận được tin tức, lại đến Tào Phong bọn hắn binh lâm thành hạ, cũng liền một đêm thời gian mà thôi. Tảo Phong xuất lĩnh Liêu Tây quân đều tới ngoài thành, hộ nhân quyền quý tự nhiên không có cơ hội chạy trốn. Nhưng bọn hắn vẫn không có kinh hoàng. Thương Lang thành thành tường cao dạy, lại có binh mã thủ vệ. Tảo Phong kỷ binh không am hiểu công thành, bọn hắn chờ trong thành, hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Chỉ cần bộ hạ có thể theo bốn phương tám hướng giống như thủy triều tụ đến, bọn hắn liền có thể thừa cơ phản công, một lần hành động đem Tảo Phong bọn người hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng trên chiến trường tình thế biến hóa quá nhanh. Tảo Phong không có công thành, ngược lại là vây lại cấp sung quanh phân tán vũ văn chúng. Đến lúc đó cho dù bọn hắn giữ Vĩnh Thương Lăng Thành, kia bộ hạ Ngưu Dương không có, cũng biết nguyên khí đại thương. Vũ Văn Diệu vốn cho rằng Liêu Tây quân chia binh cấp bắp đi, ngoài thành binh mã không nhiều. Hắn dốc toàn bộ lực lượng, mong muốn trước đạp phá thành bên ngoài Liêu Tây quân doanh địa. Nhưng lúc này đây hắn tính sai. Chẳng những không có san bằng Liêu Tây quân doanh địa, ngược lại bị Tảo Phong bọn hắn nhanh chóng phản kích mãnh liệt đánh cho quân lính tán dã. Bây giờ Tảo Phong thừa thắng xông lên, một lần hành động công chiếm Thương Thành. Cái này khiến lưu tại hổ nhân quý lập tức Một chỗ trong đại trạch, mấy tên hổ nhân quý đang kinh hoàng nữ hướng ngoài cửa chạy. Nhanh lên! đem ngựa dắt qua đến, đem trong phòng chứa vàng bạc tài bảo cái Dương đều đem đến trên xe ngựa đi. Liêu Tây Quân đột nhiên vào thành, nhưng vừa tỉnh ngủ hổ nhân quỷ quý một mảnh bối rối, vội va đầu mẹ. "Zạ." Nhưng khi cái này mấy tên hổ nhân quyền, quyền quý vừa đi đến cửa miệng, phía trước liền vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Chỉ thấy một đội mặt mũi tràn đầy hung quang Liêu Tây Quân kỵ binh dọc theo đường đi trùng sát mà đến. Đáng chết làm chó. Mau bàn tên, đỡ một chút bọn hắn. Nhìn thấy Liêu Tây Quân kỵ binh sau, có quỷ quý lớn tiếng hô lên. Mấy tên hổ nhân hộ vệ lúc này trương cung cải tên, đối với bên đường Tây Quân kỵ binh bàn mấy chi tiến tử gào thét mà ra. A, một gã dục ngựa sông vào phía trước Liêu Tây quân kỵ binh mặt chúng tên, tiêu thả một tiếng rơi xuống dưới ngựa. Hồ Diên đằng thấy thế, lập tức nổi trận lôi đình, giết đi qua. Còn sót lại Liêu Tây quân kỵ binh nhao nhao dục ngựa sông về phía trước. Mấy tên hồ nhân hộ vệ thì là một bên bán tên, một bên che chở hộ nhân quyền quý lên ngựa muốn chạy trốn. Hu lu lu A, có quyền quý vừa bị nâng lên ngựa, lúc này liền bị mấy chi vũ tiến xuyên thấu thân thể, lại từ trên lưng ngựa ngã lăn xuống đến. Za. Liêu Tây quân kỵ binh mang theo nhỏ mã má đao, qua trong giây lát liền giết tới trước mặt Làm chó, đi chết. Hộ nhân hộ vệ cũng rút đao nên chiến. Khen. Hồ Diên đằng trong tay trường đao chém vào ra ngoài, đối phương vung đao chặn. Phốc xích. Hồ Diên đằng dùng đao vừa nhanh vừa độc. Một đao không trúng, lập tức lại là một đao. Kia hộ nhân hộ vệ trong lúc bối rối né tránh không kịp, trên bờ vai chịu một đao, máu tươi chảy ra. Chết. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Hồ Diên đằng lại là một đao chém ngang đã qua. Phốc xích. Máu tươi bao táp. Kia hộ nhân hộ vệ đầu lăn xuống trên đất. Làm Hồ chém giết cái này hộ nhân hộ vệ thời điểm, Mấy tên khác hộ nhân hộ vệ cũng bị sông lên Liêu Tây quân kỵ binh loạn đao chém rất dưới ngựa. Mấy tên hộ nhân quyền quý dọa đến sắc mặt trắng bệ, lảo đảo quay đầu hướng trong nhà chạy. Bắt bọn hắn lại, Hồ Diên đằng ra lệnh một tiếng, Liêu Tây quân kỵ binh liền rục ngựa xông lên một thằng, đem cái này mấy tên quyền quý đụng đổ trên mặt đất. Khoảnh khắc sau, những này cao cao tại thượng hộ nhân quyền quý liền tựa như con gà con đồng dạng bị bắt được Hồ Diên đằng trước mặt. Đằng nhìn mấy người này nhân ăn mặc là quý nhân, lúc này dùng lời nói tra hỏi: "Vũ Văn Diệu ở nơi nào? Ngươi cái này đáng chết đồ chó con, ngươi phản bội thiên thần." Nhìn thấy Hồ Diên là hộ nhân Vậy mà là đại kiện hiệu lực, một gã quyền quý giận mắng. Phốc xích. Hồ Diên đằng giơ tay chém xuống, mang chửi người quyền quý lúc này đầu theo trên bậc thang lăn xuống, máu tươi vãi đầy mặt đất. Còn sót lại mấy tên quyền quý dọa đến toàn thân run như run rẩy, cơ hội đứng không vững. Hồ Diên đằng lạnh lùng ánh mắt quét về mấy tên khác quý nhân, hắn tiếp tục hỏi, "Vũ Văn Diệu ở nơi nào?" "Không, không biết rõ, chúng ta không biết rõ." Nhìn cái này mấy tên hổ nhân quyền quý không biết rõ Vũ Văn bộ tộc trưởng Vũ Văn Diệu cũng lười lãng phí thời gian. "Giết." "Lạ." Mấy tên khiêu doanh hổ bình thường đao đưa vào hổ nhân thân thể, đâm một cái xuyên tim tiếp tục lùng bắt Vũ Văn Diệu phụ tử. Hồ Diên đẳng không để ý đến mấy tên ngã vào trong vũng máu hổ nhân quân quý, lúc này dẫn người tiếp tục bốn phía lùng bắt Vũ Văn Diệu bọn người. Tại Hồ Diên đẳng đám người lùng bắt hạ, lúc xế trưa, bọn hắn tại một chỗ trong hầm ngầm đem Vũ Văn Diệu phụ tử lùng bắt đi ra. Vũ Văn Diệu xem như kim tướng Hán Quốc vạn kỳ trưởng, phương viên mấy trăm dặm thảo nguyên đều là hắn vũ văn bộ. Thực lực mạnh mẽ nhất thời điểm, hắn nắm giữ hơn 3 vạn bộ hạ, có thể chiến trị binh người. Nhưng là bây giờ Vũ Văn Diệu vị này kim Quốc vạn kỳ Trường, quần áo không chỉnh tề, đầy bụi đất, hoàn toàn mất hết ngày xưa uy phong. Đáng chết làm chó, thả ta ra. Ta là Kim Trướng Hãn Quốc vạn kỷ trưởng. Dù là hiện tại biến thành tu binh, Vũ Văn Diệu như cũ đánh trong đáy lòng xem thường đại kiền binh mã. Hắn thấy, chính mình lần này thất bại, hoàn toàn là chủ quan bố trí. Nếu là biết được Tào Phong binh mã giết tới Thạc Nguyên, chính mình lập tức ra khỏi thành đi triệu tập bộ hạ. Đến lúc đó tại trên thảo nguyên rượt vào am hiệu nhất giá chiến đánh bại đối phương, kia là rất dễ dàng chuyện. Có thể chính mình lại không nỡ từ bỏ thương lang thành, lựa chọn lưu thủ thành nội, phái người đi triệu tập bộ hạ. Một bước sai, từng bước sai. Đến mức hiện tại biến thành tu nhân. Nếu là đem bộ hạ toàn bộ triều tập lại, Tào Phong tính là cái gì chứ? Vũ Văn Diệu trong lòng là khinh phục. Ngươi kêu la nữa, ta chặt ngươi. Đối mặt biến thành tù binh còn lớn hơn âm thanh kêu gào Vũ Văn Diệu, Hồ Diên đằng vung lên chôi đao liền đệm vào hắn trên mặt. Cái này không đệ không sao, Vũ Văn Diệu phảng phất là bị dã thú bị chọc giận đồng dạng, máng lợi hại hơn. Xem thường hắn đại kiệt người, càng xem thường là đại kiệt hiệu lực hồ nhân. Ngươi cái này tạp chủng, ngươi liền làm chó cũng sau, này lại. Hắn Ta nói qua, ngươi kêu la nữa, ta sẽ chặt ngươi." Hồ Diên Đằng nói, rút ra ma đao. "Ngươi, ngươi không thể giết ta, ta là Kim Trướng Hán Quốc vạn kỳ trưởng, ta là Vũ Văn Bộ tộc trưởng." Cảm nhận được Hồ Diên Đằng trên thân kia sắc bén sát khí, Vũ Văn Diệu lợi sợ. "Phốc xích." Trưởng đao không trở ngại chút nào đưa vào Vũ Văn Diệu lồng ngực. Hồ Diên Đằng dùng sức vặn một cái, toàn thân đau đớn nhường Vũ Văn Diệu phát ra như giết heo rú thảm. Hồ Diên Đằng bắt lại Vũ Rượu mời không uống phạt rượu. Hồ Diên đằng giết Vũ Văn Diệu sau, ánh mắt nhìn về phía toàn thân phát run Vũ Văn Bộ thiếu tộc trưởng Vũ Văn Sơn. Toàn giết, nguyên bản hắn còn muốn bắt mấy cái người sống đi tranh công đâu. Nhưng bây giờ Hô Diên đằng thay đổi chú ý, người chết người sống đều có thể đi tranh công, người chết càng bất việc nhi. Hồ Diên đằng dưới tay quân sĩ giơ tay chém xuống, lúc này đem Vũ Văn Sơn cũng loạn đao chém giết. Chương 392, chiến công, chương 392, chiến công. Thương Lang Số lớn quân tướng vây quanh dọc theo đường đi chạy chậm, chậm. Phong cưỡi trên tuấn mã đánh giá cái này một tòa vừa bị hắn công phá hổ nhân thành thị. Cả tòa thành thị phong ốc phần lớn là thấp bé thổ phá nhà tranh, chứ cái đó ra còn có một số liệu chiến. Thành nội đường phố gỗ ghế nhúp nô, tràn đầy vũng bùn cùng cái hố. Nơi hẻo lánh bên trong tán lạc phân và nước tiểu, tản ra khó nói lên lời khí vị, không thể phân biệt làng nhu dương vẫn là người. Trong không khí tràn ngập một cô nước tiểu mùi khai. Nói tóm lại, cả tòa thành thị đều lộ ra rách nát. Rất hiển nhiên, hộ nhân chỉ là hiểu được chân thả, cũng không hiểu được kinh doanh kiến thiết thành thị. Thương lang thành thị ra gọi Vân Châu thành, là ta đại kiện Vân Châu chỗ. Thiên Nguyên 3 năm. Thương Lang thành bị hồ nhân phá, ta đại kiền phái binh thu phục không có kết quả, ngược lại tổn hại binh mấy vạn. Trận chiến này, hồ nhân đánh bại ta đại kiền sau, kỵ binh một lần xâm nhập tới Ú Châu, Liêu Châu cảnh nội cơ bóc. Đến tận đây nơi đây liền bị hồ nhân chỗ chiếm đoạt, sau bị Kim chướng Hán quốc phân cho Vũ Văn Bộ. Phu tá Lục Nhất Châu vừa đi vừa hướng Tảo Phong giới thiệu Thương Lang thành tình huống. Tiểu hầu ra lần này công phá Thương Lang thành, thu phục nơi đây, chính là thiên đại công lao. Tảo tâm hiện tại cũng rất tốt. Lần này hắn Nguyên, qua là thủ, lấn kế hoạch mà thôi. Ai biết đoạn đường này đánh tới, một cách lạ kỳ thông thuận. Ven đường phân tán những cái kia hộ nhân bộ hạ bị bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy, không có chút nào sức chống cự. Thương Lang Thành Vũ Văn Bộ phản ứng cũng tương đối chậm chạp. Khi bọn hắn binh lâm thành hạ thời điểm, Vũ Văn Bộ bộ hạ đều không thu nạp lên. Cái này cho mình tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Hiện tại Vũ Văn Bộ chủ động ra khỏi thành phát động công kích, bị sự phản kích của mình đánh cho sụp đổ. Chính mình thuận thế lại đánh vào Thương Lang Thành. Từ khi chính mình xuất lĩnh binh mã giết Tiến thảo Nguyên sau, cuộc chiến này là càng đánh càng thuận tay. Trước kia bọn hắn đối hộ nhân là rất kiêng kỵ, luôn cảm thấy hộ nhân cung ngựa thành thảo. Ở ngoài chính phủ chiến bên trong cùng Hồ nhân tác chiến, bọn hắn cơ hồ không có bao nhiêu phần thắng. Nhưng bây giờ cùng hội nhân nhiều lần giao thủ sau, Tào Phong cũng phát hiện, trên thực tế hội nhân cũng không phải là cường đại đến không thể chiến thắng. Không thể phủ nhận là, hội nhân kỵ sĩ đích thật là rất lợi hại. Thật là bọn hắn cũng không ít khuyết điểm. Đại đa số hội nhân kỵ binh chính là bình thường dân chăn nuôi mà thôi, ngày thường chăn thả mà sống, đánh trận thời điểm mới tụ tập lại tác chiến. Bọn hắn khuyết thiếu thao luyện, trang bị sơ, tính kỷ luật rất kém cỏi. Đại quyên bộ quân gặp phải bọn hắn, khẳng định là đánh không lại. Bộ quân gặp phải hội nhân kỵ binh Cái kia chính là bia sống, người ta vây quanh ngươi bán tên, đều có thể mài chết ngươi. Nhưng nếu là giống nhau số lượng kỵ binh, hồ nhân chưa chắc là bọn hắn đối thủ. Cái này kéo dài thắng lợi, nhường Tào phong vị này, Liêu Tây kinh lược sứ cũng lòng tin tăng nhiều. Hắn cảm thấy, chỉ cần chiến lược chiến thuật vận dụng thỏa đáng, hồ nhân không gì hơn cái này. Hắn thì ra chỉ là muốn xuất linh kỵ binh giết tiến Thảo Nguyên, chủ động phát động công kích, sao trộn hồ nhân xâm lân kế hoạch. Nhưng bây giờ đi, Tào Phong cải biến chủ ý. Hắn hoàn toàn có thể chiếm cứ Thương Lang Thành, lấy Thương Lang Thành làm cứ điểm, tạo dựng thế hệ phòng ngự mới, đem chiến tuyến đẩy ra phía ngoài. Nhường Thương Lang Thành tựa như một quả cái đinh đồng dạng, gắt gao khẳng tại trên thảo nguyên, trở thành ngăn cản hộ nhân tiến độ. Đến lúc đó, Thương Lang Thành sẽ thành hộ nhân xâm lấn Liêu Tây không thể vượt qua chi chướng. Bọn hắn nhất định phải đánh hạ Thương Lang Thành, khả năng bảo đảm phía sau an ổn. Thương Lang Thành như bị hộ nhân công kích, chắc chắn là Liêu Tây thắng được quý giá chuẩn bị chiến đấu thời cơ. Nếu như hộ nhân không xâm lấn Liêu Tây, vậy mình liền có thể lấy Thương Lang Thành là căn cứ tấn tiến, tiếp tục hướng phía thảo nguyên thúc đẩy. Nói tóm lại, lần này ngoài ý muốn công phá Thương Lang Thành, cũng quyết định cơ ứng biến, điều chỉnh chính mình tác chiến bố trí. Tào Phong hướng phụ tá Lục Nhất Châu nói ý nghĩ của mình sau, Lục Nhất Châu cũng đồng ý Tào Phong đem chiếm cư Thương Lăng Thành, đem nơi này chế tạo thành cùng hồ nhân tác chiến đạo thứ nhất phong tuyến. Phải biết, theo hộ nhân trong tay thu phục cái này một tòa thành trì, đối với đại kiền mà nói, thật là có rất lớn ý nghĩa. Nghị hoàng tử Triệu Anh xuất lính binh mã xâm nhập Thảo Nguyên, quét hơn 10 cái hộ nhân bộ lạc, đã từng bị hộ nhân chiếm lính thành trì, bọn hắn một cái cũng không đánh xuống tới. Cuối cùng, Nhị hoàng tử Triệu Anh cũng không dám tại Thả Nguyên ở lâu, mà là thấy tốt thì lấy, xuất lĩnh binh mã quay trở về có thành trì đại kiền bên cạnh chủ yếu nhất là đại kiền binh mã đối hổ nhân vẫn là e ngại. Đối mặt hồ nhân phản công, đại kiền quân đội không có ở ngoài chính phủ chiến bên trong đối kháng hổ nhân dũng khí cùng lòng tin. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào thành trì cùng hổ nhân tác chiến, thành trì mới khiến cho bọn hắn có cảm giác an toàn. Hiện tại Tào Phong lấy một chi quân điểm trợ, đoạt lại đã từng lệ thuộc vào đại kiền thành trì, đây chính là thu phục mất đất. Chuyện này đối với đại kiền ý nghĩa trọng đại. Đây là một cái công lớn. Nếu là Tào Phong hiện tại đoạt một thanh liền đi, công lao này liền sẽ giảm mất đi nhiều. Thương Lang thành bị công phá, Vũ Văn Bộ bị đánh bại, Kim tướng Hàn Quốc hội nhân tất nhiên sẽ trả thủ, đến lúc đó sẽ quy mô xâm lấn Liêu Tây. Cái này đến lúc đó Liêu Tây lại sẽ lâm vào nguy hiểm. Hiện tại nếu là thừa cơ chiếm đóng Thương Lang Thành, tình huống kia thì không giống. Mang ý nghĩa Đại Kiền có năng lực thu phục mất đất. Đại Kiền tại đối hồi nhân trong chiến tranh cũng có thể chiếm cứ chủ động. Đem có thể cực đại phân chấn quân tâm sĩ khí. Hán Tạo Phong có thể thừa dịp này lần lập xuống đại công, yêu cầu triều đình cho càng nhiều tiền lương binh mã. Cho dù hội nhân trả thù, có Thương Lang Thành cản trở, cũng có thể là Liêu Tây phía sau bách tính chuyện gì chờ tranh thủ thời gian. Tóm lại, giữ vững Thương Lang Thành đuổi bọn hắn mà nói, lợi nhiều hơn hại. Chiến lệnh hổ uy danh, hãng trận doanh. Mệnh bọn hắn cấp tốc đuổi tới Thương Lang thành tiếp phòng. Để bọn hắn đến đây thời điểm, điều động một doanh dân phu nhiều hơn mang theo chữa trị ra cố thành trì đại mục những vật này. Đồng thời nhường Liêu Châu chi phủ Mạnh Học Văn, lập tức phái người vận lương tới Thương Lang thành. Tào Phong cùng phụ tá Lục Nhất Châu sau khi thương nghị, lúc này điều binh khiển tướng tiến vào chiếm giữ Thương Lang thành, đem nơi này chế tạo trở thành một cái kiên cố thành lũy. Lập tức hướng Triều lớn tiếng nói: Ta suất lĩnh Liêu Tây quân tướng sĩ chủ động xuất kích, ta Liêu Tây quân tướng sĩ cùng hồi nhân huyết chiến 5 ngày đêm, đánh bại Kim tướng Hán Quốc Vũ Văn Bộ, thu phục ta đại kiền Vân Châu thành. Trận chiến này, quân ta bắt được hồi nhân Nưu Dương mấy và con, chém giết bắt được hồi nhân mấy và chúng. Phu tá Lục Nhất Châu nghe vậy, nháy nháy mắt, không có lên tiếng. Hắn mặc dù cảm giác tiểu hầu gia luôn từ hơi có khoa trương, có thể núi cao hoàng đế sa, cái này thu hoạch nhiều ít, còn không đều là bọn hắn Lại từ bắt được Vũ Văn Bộ chúng bên trong chọn người, đưa đến Đế Kinh nghĩ nghĩ sau, bổ sung một câu, theo tịch thu được vàng bạc châu báu bên trong, cho lựa một chút đưa cho binh bộ những cái kia quản công việc. Chúng ta Liêu Tây quân lần này mặc dù đánh bại hộ nhân Vũ Văn Bộ, đoạt lại ta đại kiện Vân Châu. Thật là ta nhóm Liêu Tây quân cũng tổn thất rất lớn, không chỉ tổn thất không thiếu tướng sĩ, chiến mã binh khí giáp trụ càng là hao tổn rất lớn, nhìn binh bộ nhanh bổ trang bị mới. Lần này bọn hắn Liêu Tây quân đánh bại Vũ Văn Bộ, thu phục Thương Lăng thành. Cái này không chỉ là bọn hắn thắng lợi, cũng cho đại kiện binh bộ tăng thể diện. Dù bọn hắn bọn hắn trận, người của cũng mặt sủa. Đến lúc đó công lao này báo lên, những người này không thể thiếu sẽ ở trong đó tăng thêm mấy bút, nói cái gì binh bộ bày mưu nghị kế, quyết thắng thiên lý. Tào phong đối với những này đầy không thèm để ý. Hắn chỉ là muốn thừa cơ nhiều một nhóm vũ khí trang bị tiền lương ban thưởng, mở rộng thực lực của mình, chương 393, chiến tranh tới gần, chương 393, chiến tranh tới gần. Đại kiên Vương Triều. Đế Kinh. Sáng sớm. Trời mới vừa tờ mở sáng. Đế Kinh ngũ phẩm trở lên quan viên sớm rời rường, rời đi chính mình danh thự bốn hắn hoặc đi bộ chạy chậm chậm, hoặc cưỡi ngựa thượt tiệu, trùng trùng điệp điệp hướng lấy đại quyền quyền lực trung tâm hoàng cung xuất phát. Đại kiện cách mỗi 15 ngày cử hành một lần lớn triều hội. Hoàng đế sẽ đích thân tới triều đình, cùng người khác thần tử gặp mặt, nghe tấu, thương thảo quốc triều đại sự. Ngay bình thường, nội các mấy tên đại học sĩ vai chọn trách nhiệm, xử lý quốc sự, lại đem quyết sách trình báo hoàng đế ngự lãm phê chuẩn. Đế kinh xem như đại kiện quyền lực khu hội quan lại đông đảo. Có thể bước vào hoàng cung dự lớn triều hội quan viên, đều là trọng, thân phận hiển người. Thật là những này đại kiện cao tầng Bây giờ từng cái vẻ u sầu mặt mũi tràn đầy, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Bởi vì, Kim trướng Hàn Quốc muốn cùng bọn họ đại kiên khai chiến. Mấy trăm tên quan viên tại đại điện y theo phẩm trật đứng vững sau, hoàng đế Triệu Hàn lúc này mới tại cung đỉnh thị vệ cùng thái giám chen chúc hạ, xuất hiện tại trong đại điện. Đám người dựa theo lệ cũ, đồng loạt đối với Triệu Hàn vị hoàng đế này quỳ lạy, hô to vạn tuế. "Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn Thuế vạn tuế." Chư vị ái khanh tay lên một cái sau, lúc này mới quay người tại trên bảo tọa xoay người ngồi xuống. Hoàng đế sau khi ngồi xuống, Đại nội tổng quản Quế Công công nhìn thoáng qua đứng dậy đứng thẳng cả triệu văn võ sau, bước lên trước một bước, dựa theo lệ cũ hô một tiếng nói: "Có việc khởi bẩm, vô sự bái chiều. Quế Công công vừa dứt lời, binh bộ Tả thị lang Gấu đang liền cất bước ra khỏi hàng. Khởi bẩm hoàng thượng, thần có bạt đấu." Hoàng đế Triệu Hán nhìn thoáng qua binh bộ Tả thị lang Gấu đang sau, chậm rãi mở miệng: "Tâu đến." Gấu đang không người thi lễ một cái sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Hoàng thượng." Binh bộ tiếp vào biên quan cấp báo: "Kim tướng Quốc đã tại đại quy mô tập kết binh mã, muốn xâm lấn ta đại kiền." Nhờ mặt điều tra tin tức chứng thực, kim chướng Hàn Quốc đã tập kết hơn 10 vạn kỵ binh. Hỗ nhân Trạm canh gác cỡi đã vượt biên, trui vào ta Bắc Bộ các châu điều tra, chiến sự lựa xém lông mày. Hứng đối ra sao, còn người hoàng thượng định đoạt. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong lập tức châu đầu gật thai, tiếng ông ông ồn mạnh. Nghị hoàng tử Triệu Anh xuất lĩnh biên quân quét thảo nguyên hơn 10 cái bộ lạc, đại trấn đại kiển sĩ khí. Bây giờ nghị hoàng tử Triệu Anh vừa đắc thắng trở về đế kinh, hỗ nhân liền đại quy mô tập kết binh mã chuẩn bị trả thù. Nghe tin tức này, trên triều đỉnh văn quan ý kiến xuất hiện. Hoàng thượng Lão thần bằng lòng lãnh binh nên chiến hổ nhân, ngăn địch tại biên giới bên ngoài. Biết được hổ nhân sắp đại quy mô xâm lấn, trấn quốc công Lý Tín lúc này ôm quyền xin chiến. Lý Tín xem như Tam Triều Nguyên lão, tại đại kiền nắm giữ rất cao vi vọng. Đặc biệt là lần này hắn lãnh binh thảo phạt Liêu Châu phản quân, đại hoạch toàn thắng, càng là vì hắn thắng được rất nhiều khen ngợi. Hiện tại hổ nhân muốn xâm lấn, Lý Tín hoàn toàn như trước đây, kiên định chủ chiến. Nhìn thấy Lý Tín cao tuổi, còn muốn chủ động xin đi trên chiến trường, hoàng đế Triệu Hãn cũng rất động. Thật là hắn biết rõ. Lý Tín Châu một nhóm, mật ba, gây nên thân thể ngày càng suy yếu. Lý Tín chiến công hiển hách, trong quân đội hy vọng rất cao, đã trở thành chiến thần nhân vật. Nếu là lần này nên chiến hổ nhân có cái gì sơ xuất, vậy thì đối với bọn họ đại kiện quân đội sĩ khí là một cái trọng đại đả kích. Lý Ái Khanh trung tâm vị nước, chấm lòng rất tán ủi. Chỉ là Lý Ái Khanh bây giờ tuổi tác đã cao, vừa trấn áp Liêu Châu phản quân, buôn ba mệt mỏi, làm thật tốt nghỉ ngơi một hồi mới là. Hoàng đế Triệu Hãn đều nói như vậy, tương đương với huyện cử Lý Tín xin chiến. Lý Tín lần này chủ động đứng ra xin chiến, cũng không phải chân chính muốn lên chiến trường. Tự biết thể lực chống đỡ hết nổi, tinh lực suy yếu, đã khó lại phó chiến trường quyết định. Hãn chẳng qua là đứng ra cho thấy thái độ của mình, duy trì chủ chiến phái mà thôi. Lý Tín lui ra sau. Hộ bộ Hữu Thị Lang động ra toàn bộ làm như tức cất bước mà ra. Hoàng thượng, trấn quốc công Lãnh Binh thảo phạt Liêu Châu phản quân. Nhị hoàng tử điện hạ Lãnh Binh Bắc trinh hộ nhân bộ lạc. Cái này hai trận chiến sự ta đại kiên vận dụng binh mã hơn 10 vạn người, điều động dân phu hơn 20 vạn, hao phí tiền lương vô số. Nếu là lần này lại hưng binh cùng Kim Trướng Hãn quốc khai chiến, phủ khố đem không chịu nổi gánh nặng. Còn mời hoàng thượng nghĩ lại. Lời vừa nói ra, lúc này liền có không ít người phụ họa. Hoàng thượng, chiến sự nổ ra, dân chúng lầm than, Lúc này liền có quan viên lớn tiếng nói, khẩn cầu hoàng thượng nhớ tới thương sinh, chớ tùy tiện hung binh. Đúng vậy a, cái này Hồ Nhân cung ngựa thành thạo, chiến lược dũng mãnh, thắng thua trận này khó liệu. Chúng ta không có vạn toàn năm chắc trước, không thể dễ dàng mở ra chiến sự. Nếu như chiến thắng này, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Chỉ khi nào chiến bại, khó tránh khỏi lại muốn cắt đất bồi thường, đến lúc đó, trách nhiệm này lại có ai đến một mình gánh chịu đâu? Không bằng điều động sứ giả đi kim chướng Hán quốc, cùng kim trướng Hán quốc Hòa đàm. Đối với đại kiền quan văn mà nói, bọn hắn là không thích đánh trận. Đánh trận liền mang ý nghĩa võ tướng nhóm địa vị sẽ nhanh chóng tăng lên, sẽ uy hiếp bọn hắn quyền thế. Huống hồ, hồ còn có không ít cầm giữ hiệu buôn, lén lén cùng hội nhân làm ăn. Cái này một khi đánh trận, chuyện làm ăn tự nhiên là làm không được. Cái này cũng sẽ ảnh hưởng ích lợi của bọn hắn. Các quan văn một lòng cầu hòa, đối với tùy tiện mở ra chiến sự sự tình, tất nhiên là mọi loại không ổn. Cái này khiến Triệu hắn rất có một chút bất mãn. Hắn là không cam tâm làm một cái gìn giữ cái đã có chi quân. Hắn bây giờ ngồi vững vàng hoàn bị, tự nhiên cũng nghĩ làm ra một phen công tích vĩ đại. Theo Kim Chướng Hàn Quốc trong tay đoạt lại bị đã từng xâm chiếm thổ địa thành trì, đánh bại Kim Trướng Hàn Quốc, đây mới là hắn muốn làm sự tỉnh. Hắn để cho mình Nhi Tử Triệu Anh xuất lĩnh binh mã đi bên cạnh cùng Hồ Nhân đánh một trận. Ngoại trừ thăm dò Hồ Nhân hư thực bên ngoài, còn có chính là nhớng các lộ binh mã rèn luyện một phen, là cùng Kim Trướng Hàn Quốc quyết chiến làm chuẩn bị. Nhi Hoàng Tử Triệu Anh không phụ sự mong đợi của mọi người, đánh cho không tệ. Cái này không nghi ngờ gì cực đại tăng cường Triệu Hàn thắng lợi lòng tin. Bây giờ thấy các quan văn lần nữa Bây giờ không phải là chúng ta muốn khẽ mở chiến sự, mà là hồ nhân muốn xâm lấn chúng ta đại kiển." Binh bộ Tạ Thị Lang Chu Khải đứng ra phản bác các quan văn lời giải thích. "Hồ nhân hung binh xâm lấn, ta đại kiển cũng không thể ngồi chờ chết, tùy ý hồ nhân công đoạn." Tạ Thị Lang Chu Khải tiếng nói vừa dứt, lúc này liền có quan viên ra khỏi hàng. "Tuần Thị Lang, ta không đồng ý lời giải thích của ngươi." Quan viên này lớn tiếng nói, "Cái này vạn sự đều có nguyên do, hồ nhân vì sao lần này muốn tập kết nhiều lính như vậy lập tức chuẩn bị xâm lấn ta đại kiển?" "Đó là bởi vì chúng ta có biên tướng chủ động đi khiêu khích người ta, làm cho người ta trả thù. Nếu là không chủ động đi trêu chọc người ta, Người ta hiếm đẹp, tại sao phải hưng bình sầm lớn? Cái này không có đạo lý đi. Ta nhìn muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, nhất định phải đem những cái kia khiêu khích hổ nhân, ý đồ dẫn phát chiến tranh vì chính mình vớt công lao biên tướng hỏi tội hạ ngục mới được. Đặc biệt là trấn Bắc hầu thế tử, Liêu Tây kinh lược sứ Tả Phong. Người này là dẫn phát chiến sự kẻ đầu sỏ. Quan viên này nói, đem đầu mâu chỉ hướng nhị hoàng tử một phái trấn Bắc hầu thế tử Tả Phong. Người này là cướp lấy chức công, cố ý tại Liêu Tây sự, dẫn nhân xung đột. Hắn cũng là dựa vào công lao lên chức, thế nhưng lại nhân, dẫn tới Hồ nhân phải quy mô lớn trả thù. Chúng ta nhất định phải bóp chết biên tướng loại này chủ động khiêu khích, chế tạo sự cố không tốt tập tụ, nếu không ta đại kiện đem tứ phía đều địch, lâm vào chỗ vạng kiếp bất phục. Quan viên này lời nói lúc này dẫn tới quân đội một vị tướng lĩnh lớn tiếng phản bác. Quả thực là nói bậy nói bạ. Ngươi đây là bẻ cong sự thật. Kim chướng Hàn Quốc hộ nhân âm thầm cổ động ta Liêu Tây cảnh nội hộ dân phạm thượng làm loạn, trả lại cho bọn hắn tiền lương chiến mã duy trì. Hộ nhân nhu toán chiếm đoạt ta Liêu Tây. Liêu tây nhân, vệ liêu tây này mới nhân thẹn hóa giận, trực tiếp xuất lấn. Tào Kinh Lược Sử đánh lui hồ nhân, có công lớn. Thế nào tới ngươi miệng bên trong, liền thành Tào Kinh Lược Sử chủ động khiêu khích hồ nhân tội đem. Quan viên này mắt thấy nói không lại, lúc này đổi chủ đề, ta lười nhắc cùng ngươi sẽ liêu tây sự tỉnh. Tiêu nhị hoàng tử điện hạ lần này lãnh binh thảo phạt hồ nhân, đồ diệt hơn 10 hồ nhân bộ lạc, đây không phải khiêu khích hồ nhân là cái gì? Hừ. nhị hoàng tử chịu anh nhìn có người đem đầu mâu nhắm ngay chính mình, lúc này hừ lạnh một tiếng. Hắn đứng ra nói, các bộ biên cảnh hồ nhân bộ lạc hôm nay chiếm ta một con sông, ngày mai chiếm ta một khối đồng cỏ. Ngay ngày xâm chiếm tiến sát, dẫn đến ta đường biên giới vừa lui lại lui. Các ngươi nói là nói dĩ hòa vi quý, không cần khẽ mở chiến sự. Nếu là chúng ta ngồi nhìn mặc kệ, vậy ta đại kiền thủ địa cuối cùng sẽ có một ngày đều sẽ bị hổ nhân chém đi. Ta Lãnh Minh thảo phạt hồ nhân, giết là xâm lấn tới ta cảnh nội chi quân giặc, sao là khiêu khích hổ nhân nói chuyện? Chương 394, tin chiến thắng chuyển đến, chương 394, tin chiến thắng chuyển đến. Hoàng cung đại điện bên trong, chủ chiến phái cùng chủ hòa phái tranh đến mặt đỏ tới mang hai. Hoàng đế Triệu Hàn ổn thỏa tại trên bảo tọa, ánh mắt thỉnh thoảng theo những cái kia chủ hòa phái quan viên trên thân đảo qua. Trong lòng của hắn đã đang phán đoán suy tư. Những này chủ hòa phái quan viên, ai chân chính là đại cục cân nhắc, ai lại là vì bản thân tư lợi. Nói tóm lại, nếu muốn ở trên chiến trường đánh thắng Kim chướng Hàn Quốc, bọn hắn đại kiền nhất định phải lên tiếp theo tâm mới được. Như nội bộ ý kiến không đồng nhất, cái này đánh trận tới tương hỗ là cả tay, có thể đánh thắng mới là lạ chứ. Bọn hắn nhất định phải hấp thụ trước kia giáo hấn. Đang lúc đám người tranh luận không nghỉ thời điểm, đại điện bên ngoài vang lên hô to. Liêu Tây khẩn cấp quân báo. Liêu Tây đại thắng. Có hoàng Cung thị vệ vây một gã phong trần mệt mỏi Liêu Tây quân người mang tin tức, xuất hiện ở đại điện bên ngoài. Đại điện bên trong trong nháy mắt tiên tĩnh im lặng, đám người nhao nhao quay đầu, ánh mắt nhất trí nhìn về phía đại điện bên ngoài. Hoàng đế Triệu Hãn cũng có chút kinh ngạc. Liều Tây đại thắng, Tào Phong lại đánh thắng trận. Triệu Hãn phân phó, chuyển tin làm tiền điện. Quế Công công lúc này dắt vịt được tiếng nói quát to lên. Chuyển tin làm tiền điện. Khoảnh khắc sau, phong trần mệt mọi người mang tin tức liền bị mang vào trang nghiêm túc mục đại điện bên trong. Một ga tiểu thái dám chạy chậm đến tiến lên, lấy báo, tướng quân báo đưa đến hoàng đế Triệu Hán trong tay. Triệu Hãn mở ra cuốn báo sau, dự lẫm. Chúng đại thần cũng đều cổ lên, khắp khuôn mặt lạ chờ mong sắc. Liêu Tây đại thắng. Không biết do cái này Tào Phong lại đánh ai. Theo lý thuyết, Hồ Nhân đã lui, Sơn Phỉ Mã Tặc cũng trừ, Liêu Tây đã thái bình. Từ khi Tào Phong tới Liêu Tây sau, cách một đoạn thời gian liền có tin chiến thắng chuyển đến. Tào Phong cái này Liêu Tây kinh lực sứ, bây giờ tại Đế Kinh đã là người người đều biết nhân vật. Triệu Hãn xem hết quân báo sau, trên mặt lộ ra khó mà che dấu nụ cười. Hồ phụ không khỏi tử ta chấn sinh một cái hảo nhi tự a. Ta đại kiền quân hầu tử đệ bên trong, Tào Phong trí dũng song toàn, chính là thứ nhất. Chúng đại thần nghe được hoàng thượng như thế tán dương Tàu Phong, trong lòng càng thêm phấn khởi. Cái này Tào Phong đến cùng là lập xuống công lao gì, vậy mà thắng được Hoàng thượng cao như vậy đánh giá. Tào Phong trước kia chính là một cái ngang bướng không chịu nổi quân hầu tử đệ mà thôi, tiếng xấu chuyển xa. Bây giờ lại bị Hoàng thượng khâm điểm quân hầu tử đệ bên trong thứ nhất, đây chính là thiên đại vinh dự. Đêm này tin chiến thắng niệm cho chư vị Ái Khanh nghe một chút, nhường chư Ái Khanh cũng đều cao hứng một chút. Hoàng đế Triệu Hán nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đám đại thần, tướng quân báo đưa cho đại nội tổng quản Thần nghe Kim tướng Hàn Quốc quân giặc có quy mô xâm lấn Liêu Tây tiến hành, không sai ta Liêu Tây binh thiếu tướng quả, sợ khó mà chống cự. Thần quyết định bắt buộc mạo hiểm, chủ động xuất lĩnh binh mã xuất kích hổ nhân, lấy sáo trộn hổ nhân xâm lấn bố trí. Trận chiến này, ta tự mình dẫn lĩnh Liêu Tây quân khiêu kỵ doanh xâm nhập Thả Nguyên, một đường công sát, lớn nhỏ hơn 20 chiến, đánh giết hổ địch hơn 5000 người, bắt được hơn vạn chúng, nhuương hơn 10 vạn. Tại Vân Châu thành bên ngoài, cùng hổ 5 ngày đêm, đánh tan Bộ, ta đại, công công mỗi mỗi tháng, đại điện trong yên tình y Đám đại thần trên mặt biểu lộ tràn ngập chấn kinh, kinh ngạc, khó có thể tin cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Tào Phong chủ động xuất quân xuất kích, đại bại hồn nhân, còn thu phục mất đi nhiều hơn 10 năm Vân Châu thành. Cái này sẽ không phải là báo cáo sai quân tin a? Cái này Tào Phong mới nhiều ít binh mã, chỉ là hơn vạn binh mã mà thôi. Hắn liền lập xuống như thế đầy trời lại công. Rất nhiều người không phải không tin Tào Phong có thể đánh cầm. Thật là đây cũng quá có thể đánh đi. Chúc mừng Hoàng thượng, ta đại kiên thu phục Vân Châu thành, làm cả nước cùng chúc mừng. Nhi hoàng tử chịu anh mắt, lúc này một gã đại thần dẫn đầu cất bước ra khỏi hàng, lớn tiếng mừng lên kinh ngạc một đám đại thần lúc này mới phản ứng lại. Vân Châu đã bị Hổ Nhân chiếm cứ mấy chục năm. Hiện tại Tào Phong đem nó thu phục, nó ý nghĩa không cần nói cũng biết. Đặc biệt là hiện tại Kim Trướng Hãn Quốc phải quy mô lớn xâm lấn bọn hắn Đại Kiền thời điểm. Bọn Hán Đại Kiền đánh như thế một cái thắng trận lớn, quá phấn chấn lòng người. Chúc mừng Hoàng thượng, ta Đại Kiền quân đội có người kế tụ. Tào Phong dũng mãnh tiến chiến, thu phục Vân Châu, làm trọng thượng. Tào Phong lần này xuất binh đánh bại Hổ Nhân, thu phục Vân Châu. Cái này ý nghĩa quá phi phàm. Cả triều văn võ, mừng âm thanh liên tục không ngừng. Đại điện bên trong bầu không khí cũng biến thành phá lệ sinh động sướng. Cái này Tào Phong tuổi còn trẻ liền lập xuống như thế đầy trời đại công, ngay khắc tiền đồ bất khả hạn lượng nha. Đúng vậy a. Quân hầu từ đệ phần lớn ngang bướng không thể, Tào Phong thuộc về dị loại. Lần này Chí Dũng song toàn, tại biên cảnh nhiều lần lập chiến công, ngay khắc nhất định trở thành ta đại kiện của chủ. Tào Phong mới 20 tuổi a. Tôn nữ của ta tuổi vừa mới đôi tám, ta nhìn quay đầu tác hợp tác hợp bọn hắn. Đám đại thần cao hứng đảm luận Liêu Tây đại thắng sự tình, đối Tào Phong tán dương có thừa. Nghị hoàng tử Anh giờ phút này trong lòng càng là trong bụng nợ hoa. Lúc trước hắn kết giao Tào Phong, chủ yếu nhất là muốn giữ gìn mối quan hệ, lôi kéo Tào trấn. Nhưng mà ai biết Tào Phong thanh suất Vu Lam, Tào Phong tại biên cảnh nhiều lần lập chiến công, thật to vượt quá dự liệu của hắn. Bây giờ lại xuất lĩnh binh mã thu phục Vân Châu, quả thực là để cho người ta ngạc nhiên mừng rỡ và phần. Phu hoàng, Tào Phong lập xuống như thế đẩy trời đại công, làm trọng thưởng, lấy trấn quân tâm. Nhị hoàng tử Triệu Anh lúc này đứng ra, chủ động là Tào Phong mời thượng. Hoàng đế Triệu Hán khẽ gật đầu, cũng cảm thấy Tào Phong cuộc chiến này đánh thật hay, làm thượng. Thật là cụ thể thế nào thượng, hắn còn chưa nghĩ ra. Việc này phát quá đột nhiên. Giờ phút này buồn bực nhất hợp lý vì những thứ khác mấy cái hoàn tử. Người sáng suốt đều biết, Tào Phong là nhị hoàng tử Triệu anh người. Tào Phong lập hạ công lao càng nhiều, quan nhìn lên được càng lớn, kia đối nhị hoàng tử liền càng có lợi. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, kia là lớn bất lợi. Nếu là trước đó, bọn hắn có lẽ sẽ còn chất vấn Tào Phong công lao khả năng làm bộ. Có thể Tào Phong hiện tại đã đánh ra danh tiếng của mình. Hắn mới cách một đoạn thời gian liền truyền đến tin chiến thắng, đám người đối với cái này đã tập mãi thành thói quen. Hắn đều chẳng muốn đi phản bác kiểm chứng. Ngược lại Tào Phong cũng không dám báo cáo sai. Hoàng thượng, Tào Phong đánh nhiều thắng nhiều, lần này lại đánh bại Hồ Nhân, thu phục Vân Châu chính là ta đại kiền đương thời danh tướng. Làm hoàng đế còn đang do dự thế nào ban thưởng Tào Phong thời điểm, Lục hoàng tử cha vợ, lại bộ Tạ thị Lang Mạnh Thần liền chủ động đứng ra tán dương Tào Phong. Nhị hoàng tử nghe vậy, lúc này nhíu mày. Sự tình ra khác thường thật có yêu. Cái này Mạnh Thần cùng mình không hợp nhau, chính là chính mình lục đệ người. Hắn hiện tại trước mặt mọi người tán dương Tào Phong là đương thời danh tướng, cái này quá khác thường. Thân tiến cử Tào Phong là Vân Châu Tiết độ sứ. Không đợi nhị hoàng tử Triệu Anh kịp phản ứng, Mạnh Thần liền ném ra chính mình đón sát thủ. Hắn muốn tiến Phong là Vân Châu Tiết sứ, đem Tào Phong cho gác ở trên lửa đi đốt. Vân Châu đã bị hội nhân chiếm cư mấy chục năm, cảnh nội hiện tại đa số hội nhân bộ lạc. Tào Phong thu phục Vân Châu, kiếm chứng hắn quốc thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiện tại biểu năng Tào Phong là Vân Châu tiết độ sứ, cái kia chính là nhường hắn đè vào chống lại hội nhân tuyến đầu. Hắn có thể chịu nổi hội nhân trả thù sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Một khi Tào Phong đánh không lại hội nhân, đến lúc đó vứt bỏ Vân Châu, kia ném thành đất mất mũ giữ lại, nhường Tào Phong chịu không nổi. Mạnh này, là là tốt, tế minh Hắn lúc này đứng ra là Tạo Phong nói chuyện. Phù Hoàng, Tạo Phong lần này mặc dù lập xuống đại công, mà dù sao hắn tuổi còn rất trẻ, kinh nghiệm không đủ, vẫn cần mưu luyện. Bây giờ Vân Châu vừa thu phục, các hạng sự vụ thiên đầu và tự, sợ Tạo Phong khó có thể ứng phó. Cái này Vân Châu tiết độ xứ trước, còn người khác chọn người khác. Triệu Anh ngừng lại, lời nói, như thần coi là, có thể thăng chức Tạo Phong là Liêu Tây quân đô đốc, cũng ban thưởng lấy tiền lụa, mới là thượng sách. Trương 395, Lự giá thân chinh, 395, Lự giá thân chinh. Tạo Phong xuất lĩnh đại kiền quân đội chủ động xuất kích, đánh hồi nhân một cái trợ tay không kịp. Một trận không chỉ đánh tan hộ nhân Vũ Văn Bộ, càng là thu phục Vân Châu thành. Cái này khiến cả triều văn võ đều vui mừng khôn xiết, đại điện bên trong bầu không khí cũng biến thành phá lệ nhiệt liệt. Có người thảo luận tảo phong phong thượng, cũng có người đang âm thầm tính toán việc này đối đại kiền lợi và hại. Đám người châu đầu ghẻ hai, trong không khí đều tràn ngập vui mừng bầu không khí. Hoàng đế Triệu Hán nghe nói tin chiến thắng, long nhan cực kỳ vui mừng, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười vui mừng. Giờ này Kim đã tại quy binh, hắn chiến hết căng thẳng. Tại thời khắc mấu chốt này, Tào Phong đánh như thế một cái thắng trận, quả thực là cực đại phấn chấn quân tâm sĩ khí. Cái này luận công hành thưởng sự tình, chờ đem công lao hoạch chuẩn sau, lại đi thảo luận. Triệu Hãn ngăn lại Nhị hoàng tử cùng Lục hoàng tử đối Tào Phong phong thưởng một chuyện tranh luận. Xem như đại tiền hoàng đế, hắn còn không nghĩ như thế khinh suất làm ra quyết đoán. Bây giờ, chỉ dựa vào Tào Phong một tờ tin chiến thắng, liền qua loa quyết định phong thưởng, tựa hồ có chút quá khinh suất. Vạn nhất quân báo có sai, hoặc là chiến công không thật, lỗ mãng kia là sẽ bị chê cười. Thuốc cơm không sợ mượn, chỉ cần Tàu Phong thật đánh bại nhân Vũ Văn Bộ, lại Châu, vậy hắn cũng không tiếc rẻ Liêu Tây quân chính là mới xây chi quân, thành quân không đủ một năm, lại nhiều lần lập chiến công. Bây giờ càng là chủ động xuất kích, đánh bại Hồ Nhân, đoạt lại Vân Châu. Điều này nói do cái gì? Triệu Hán Huy nghiêm ánh mắt theo một đám văn võ đại thần trên thân đảo qua. Hắn cười nói, cái này đủ để chứng minh, ta đại kiệt quân đội là có thể chiến, giám chiến, là chiến tri chi năng thắng. Liêu Tây quân dạng này, lính mới đều có thể đánh bại Hồ Nhân, vậy ta đại kiệt cái khắc các lộ tinh nhuệ binh mã, cần gì phải e ngại Hồ Nhân? Triệu Hán nói, nhìn thoáng qua những cái kia e Nhân chủ phái. Có người nói Hồ Nhân ngựa thành thảo, chiến lực dũng ánh, không thể chiến thắng. "Chấm xem ra, đây là dài người khác chí khí, diệt uy phong mình." Lời vừa nói ra, không thiếu chủ cùng phải quan viên trong lòng run lên. Bọn hắn nghe được lời này đi ở ngoài lời, kia là hoàng đế đối bọn hắn luôn ngữ cùng thái độ bất mãn. Lần này hồ nhân tập kết đại lượng binh mã, muốn cùng ta đại kiên khai chiến. Trước kia mỗi một lần hòa đảm, đổi lấy đều là khất nợ, đều là cắt đất bồi thường. Si khả nhận thục bất khả nhẫn. Lần này bọn hắn muốn đánh, vậy thì đánh tốt. Chúng ta đại kiên phụng đổi tới cùng." Triệu Hàn thái độ kiên quyết nói, chớ cũng không tin, ta đại kiên 50 châu quân dân còn không đánh lại chỉ là hồ bất không thành. Triệu Hàn này tỏ thái độ Nhưng một đám võ tướng nhóm tinh thần đại trấn, bọn hắn cũng không để ý thân phận của mình, tại trên đại điện lớn tiếng gọi tốt. Trước kia bọn hắn cùng hội nhân giao chiến, trong lòng đều là bất ổn. Bọn hắn không chỉ muốn đối mặt cùng hồ nhân tác chiến áp lực, còn muốn gặp phải Triều đình áp lực. Trước kia khi thắng khi bại, cũng không phải là tiền tuyến tướng sĩ không cần mệnh. mà là Triều đình quyền lên tiếng đều bị những cái kia không thích đánh trận quan văn cầm giữ. Triều đình vì để tránh cho chiến sự tăng cấp, thế cục mất khống chế, luôn, luôn khai thác giản xếp hỗn loạn thái độ. Đối mặt biên cảnh tranh chấp, Triều đình đúng sai không phân, chọn lựa biện pháp đại đa số đều là trừng trị người một nhà biên cảnh tướng lĩnh hơi không cẩn thận, liền thành thế tội chi dệ, gánh vác buộc lên sự cố chi danh. Cho nên đối mặt hồ nhân nhiều lần khiêu khích, bọn hắn chỉ có thể nén giận vào bụng, không dám đánh trả. Cử động lần này càng thêm cổ vũ hổ nhân phách lối khí diễm. Nhưng bây giờ hoàng đế đối hổ nhân thái độ kiên quyết như thế, cái này khiến bọn hắn cũng lực lượng đủ lên. Chỉ cần triều đình duy trì bọn hắn, bọn hắn thì sợ gì hồ nhân. Trên thực tế hoàng đế Triệu Hãn trong lòng một mực kìm nén một mặt đầu. Cha mình đã từng thua với nhân, dẫn đến buồn bực sầu não mà chết. Đại một mực bị hổ nhân hiếp, hổ nhân hiếp trở thành lực đại, đại hoàng đế một cái tâm bệnh. Hỗ nhân bộ lạc tại Liêu Châu cảnh nội làm loạn thời điểm, phía sau liền có kim chướng Hán Quốc cái bóng. Triệu Hán phái ra trấn quốc công Lý Tín trừng phạt Liêu Châu phản loạn hổ nhân, chính là cùng kim chướng Hán Quốc một lầnụng chạm giao phong. Rất hiển nhiên, hổ nhân nội bộ cũng không phải bền chắc như thép. Đối mặt đại kiền quân đội trừng phạt, Liêu Châu cảnh nội hổ nhân rất nhanh liền bị quét sạch. Một trận không chỉ quét sạch làm loạn hổ nhân, Cương La một lần hành động diện trừ cầm giữ địa phương đại quyền Cái này hiệp phong, phong Tây vào chiếm Tây, Tây lạc, cực đại Hán Hắn phái ra nhị hoàng tử Triệu Anh xuất lĩnh binh mã tuần bên cạnh, diệt trừ một chút được một tức lại muốn tiến một thước hổ nhân mộ lạc. Cái này trên thực tế là cùng hổ nhân lại một lần thăm dò cùng giao Phong. Triệu Hãn thông qua lập đi lập lại thăm dò cùng nhỏ thắng lợi. Hắn đã phá vỡ hổ nhân không thể chiến thắng thần thoại, từng bước khôi phục đại kiện quân dân lòng tin, để trấn sĩ khí. Lần này Tào Phong đại hội toàn thắng, càng làm cho Triệu Hãn ý thức được, việc này rất có triển vọng. Bọn hắn cùng hổ nhân sớm muộn là có chiến, nhất định rửa sạch nhã, thu hồi bị hổ nhân xâm chiếm hắn sàng trận nhiều năm như vậy, là nên cùng hổ nhân đánh nhau một trận. Như trận chiến này thất bại, cùng lắm thì lại cắt đất cầu hòa, lại ẩn nhận xúc tích lực lượng. Chính mình không cách nào thu phục mất đất, vậy liền tự mình nhi từ đến. Chắc quyết định ngự giá thân chinh nên chiến ra xâm lấn Hồ Nhân. Hoàng đế Triệu Hàn Thanh âm ở trong đại điện văng lên, cả triều văn võ đều ngột Bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua ngồi trên bảo tọa Triệu Hãn, không ít người thần sắc kinh ngạc, cảm thấy mình ngay lầm. Hoàng thượng muốn ngự giá thân chinh? Hoàng thượng, không thể a. Nội các đại học sĩ Điền Hồng Phi dẫn đầu đứng ra phản đối. Bệ hạ chính là ta đại kiền chủ, hà có thể đặt mình vào nguy hiểm. Điền Hồng Phi lớn tiếng nói, Ta đại kiền có vô số soái thần vánh tướng, nên chiến hô bắt có bọn hắn liền có thể, còn mời hoàng thượng tọa trấn trung tâm, bày mưu nghĩ kế. Thần tán thành. Còn mời hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hoàng thượng, nghĩ lại a. Hoàng thượng, thần bằng lòng lãnh binh xuất chiến, là ta đại kiền xông pha chiến đấu. Mời hoàng thượng tọa trấn đế kinh, chúng ta lãnh binh xuất chinh liền có thể. Hoàng đế muốn ngự giá thân chinh, bất luận là quan văn vẫn là võ tướng, đều có không ít người đứng ra phản đối. Theo bọn hắn nghĩ, hoàng đế rất không cần phải đặt mình vào nguy hiểm, tự mình xuất lĩnh binh mã xuất chinh. Hoàng đế là đại kiền linh hồn cùng chủ tập cốt. Trên chiến trường binh hung chiến uy, nếu là có cái nguy hiểm tính mạng, kia đại kiền sợ là có hủy diệt nguy hiểm. Hoàng đế tọa trấn đế kinh, dù là tiền tuyến chiến bại, cùng lắm thì một lần nữa điều binh khiển tướng lại đánh chính là, có thể hoàng đế ngự giá thân chinh chiến bại, vậy thì sẽ để cho hoàng đế vi vọng bị đả kích, sẽ dao động nền tảng nước quốc. Hoàng đế nếu là chí tử, kia đại kiền đem quốc chi không quốc. Nói tóm lại, hoàng đế ngự giá thân trinh, quá mạo hiểm, hại lớn hơn lợi, bọn hắn kiên quyết phản đối. Hoàng đế Triệu Hán tự nhiên minh bạch một đám thần phản đối nguyên nhân. Chính chính là đại châm, tùy tiện không thể động. Hắn nếu là có cái nguy hiểm tính mạng, Đại kiên sợ là muốn sụp đổ. Có thể hắn cũng rất tin tưởng, muốn đánh bại Kim Trướng Hãn Quốc, không phải tiến hành quốc chiến không thể, nhất định phải động viên đại kiên tất cả lực lượng, cùng Kim Trướng Hãn Quốc một trận chiến phân thắng thua. Ai đến lãnh binh? Hắn cảm thấy không phải sở hữu cái này hoàng đế không thể. Nếu là phái một nước công hoặc là quân hầu làm sói, có thể hay không chỉ huy được mấy chục vạn binh mã không nói, còn nữa mà nói, chính mình cũng không yên lòng. Chỉ có chính mình tự mình ngự giá thân trình, khả năng thống ngự mấy chục vạn binh mã, khả năng bảo đảm bọn hắn đều nghe lệnh làm việc. Một trận thắng, không chỉ thể rửa sạch đục nhã, càng có thể khiến cho hắn vị hoàng đế này uy vọng nâng cao một bước. Đương nhiên, hoàng đế Triệu Hán làm ra quyết định này, đây chính là trải qua lập đi lập lại cân nhắc. Này không phải chấm nhất thời chi xúc động, thật là nghĩ sâu tính kỹ tiến hành. Bọn hắn đại kiền trải qua nhiều năm như vậy xúc tích lực lượng, bất luận là binh mã vẫn là thủy lương, đều đã đầy đủ. Càng quan trọng hơn là, bây giờ quân dân sĩ khí rất cao. Lần này hồ nhân tập kết đại lượng binh mã chuẩn bị xâm lấn, nếu là bọn họ lại quất nổ cầu hỏa, ngược lại lộ ra hắn hoàng đế này mềm vô năng, đả thương quân dân sĩ khí. Chương 396, Giang Quốc, chương 396, Giang Quốc. Đại kiền đế kinh, Ngự thư phòng. Hoàng đế Triệu Hán lấy thoải mái dáng vẻ ngồi trên long ỷ, thần thái nhẹ nhõm, mấy vị nội các đại thần điểm ngồi tả hữu. Tại vừa rồi lớn triều hội bên trên, Triệu Hán tuyên bố muốn ngự giá thân chinh, bị không ít đại thần cực lực phản đối. Có thể Triệu Hán vẫn là lực bài chủ nghị, đem việc này định rồi xuống tới. Giờ phút này nội các đại học sĩ Điền Hồng Phi bọn người mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, cau mày. Hoàng thượng, phía trên chiến trường này binh hùng chiến uy, đao kiếm không có mắt. Ngài là ta đại kiền chủ, vạn kim thân thể, lần này ngự giá thân chinh, quá mức mạo hiểm. Lão thần lần nữa khẩn cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đối mặt Điền Hồng Phi thuyết phục, Triệu Hán khoát tay náo. "Điền Hải Khanh, chư vị đã quyết, chớ cần nhiều lời." Triệu Hán đối Điền Hồng Phi nói, "Ta đại kiên bàn luận binh mã tiền lương, không chút nào kém hơn Hổ Nhân. Những năm này chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, binh nhiều tướng mạnh, đã đến cùng hồ Nhân quyết chiến thời điểm. Chứ nếu không tự mình lãnh binh xuất chinh, người nào có thể thống lĩnh mấy chục vạn đại quân?" Đối mặt Triệu Hán hỏi lại, Điền không phản bác được. không quân cửa, có thể những người này là còn có thể làm soái còn kém một chút. Tam Nguyên lão Lý Tín cũng là hy vọng đầy đủ có thể điều đến động các lộ binh mã, đáng tiếc tuổi tác đã cao. Lần này xuất lĩnh binh lực đi Liêu Châu bình định liền đã nhìn ra, vị này lao quốc công kém xa trước đây, đem mấy chục vạn đại quân giao cho một cái đi đường đều lắc lư lao tướng, cho dù ai đều không yên lòng. Cái này càng nghĩ, có thể thống lĩnh đại quân cùng hủ nhân quyết chiến, chỉ có trước mắt vị hoàng thượng này. Thật là hoàng thượng chính là vạn kim thân thể, đại kiền chi chủ. Cái này tự mình lánh binh xuất chiến, vạn nhất có nguy hiểm, đại kiền đem lâm vào châu vạn kiếp bất phục. Các ngươi cũng không cần lo lắng. Triệu Hàn biết Điền Hồng Phi bọn người lo lắng cho mình an nguy cùng đại kiền ổn định. Hán Nối Điền Hồng Phi nói, lần này chấm ngự giá thân chinh, chấm đem điều cả nước tinh binh cường tướng mấy chục và người, cho dù không thể đánh bại Hồ Nhân, bọn hắn cũng có thể hộ đến chấm chu toàn. Lời tuy nói như vậy, có thể Điền Hồng Phi bọn người vẫn là lo lắng. Dù sao ngự giá thân trinh chuyện này, ngoại trừ khai quốc mấy cái hoàng đế bên ngoài, đại kiên lịch đại hoàng đế đều không có ngự giá thân chinh qua. Hiện tại nhà mình hoàng thượng đỗng nhiên nói muốn ngự giá thân chinh, cái này khiến bọn hắn cũng có chút cảm giác được đột nhiên cùng trở tay không kịp. Có lợi một mặt là có thể phấn chấn quân tâm sĩ khí, tệ nạn thì là vạn nhất hoàng thượng có sơ suất, sẽ lung lay đại kiên quốc phú. Triệu Hán nhìn thoáng qua mấy vị nội các đại thần nói, "Chấm hôm nay đem các ngươi lưu lại, chủ yếu là có mấy chuyện muốn an bài." Trong vòng các đại học sĩ điện Hồng Phi cầm đầu nội các đám đại thần, nhau nhau đứng dậy nghe lệnh. "Ngồi, ngồi." Triệu Hán đẻ ép, ép tay, nhường đám người ngồi xuống. "Chấm lần này ngự giá thân chinh, chấm chuẩn bị theo chư hoàng tử bên trong chọn một người giáng quốc, tọa trấn đế kinh." Lời vừa nói ra, đám người hô hấp đều dồn rập. Đại kiền bây giờ còn không có lập thái tử, bây giờ theo hoàng tử bên trong một người giáng quốc, kia mang ý nghĩa giáng quốc vị hoàng tử này tiến độ bất khả lượng. Đến lúc đó bất luận là công lao vẫn là uy vọng, đều đem lực gấp hoàng tử khác, thái tử chi vị không phải không ai có thể hơn. Chư vị ái khanh cảm thấy vị kia hoàng tử thích hợp giám quốc đâu. Đối mặt hoàng đế Triệu Hán hỏi thăm, nội các đại học sĩ Điển Hồng Phi đám người nhất thời cảnh giác lên. Rất hiển nhiên, đây là hoàng thượng đối bọn hắn khảo nghiệm. Bọn hắn thân làm nội các trọng thần, thật là bệ hạ chi cánh tay đắc lực tâm phúc. Bọn hắn quyền cao chức trọng, rất được hoàng đế tín nhiệm. Bất cứ lúc nào chỗ nào, bọn hắn chỉ có thể chung với hoàng đế, không thể toát ra một tia bất trung. Dù là đối phương là hoàng tử, bọn hắn cũng không thể đi được quá gần, nói đối phương lời hữu ích. Nếu là bọn họ cùng cái nào đó hoàng tử đi được gần, một khi hoàng thượng nghi kỵ bọn hắn, bọn hắn kia sợ rằng sẽ gặp họa sát thân. Về phân giám quốc tri truyện, Điền Hồng Phi trong lòng đã có số so đo, không sai không dám xem thường. Một khi nói, liền sẽ để hoàng thượng lòng nghi ngờ mình cùng vị hoàng tử này có liên lụy, nhưng cũng không thể một cái đều không nói. Hoàng thượng, Điền Hồng Phi trầm ngâm sau chắp tay, "Nhi hoàng tử điện hạ, Tam hoàng tử điện hạ, Lục hoàng tử điện hạ cùng bắt hoàng tử điện hạ đều tài đức xuất chúng, đều có thể quốc." Mấy vị này hoàng tử chính là thái tử chi vị hữu lực người cạnh tranh, kia là chuyện ai ai cũng biết. Còn sót lại hoàng tử hoặc là khuyết điểm quá rõ ràng, hoặc là thanh danh bất hảo, hoặc là thực lực nhỏ yếu. Nói tóm lại, chân chính có thể đảm nhiệm giáng quốc, cũng liền bốn vị này hoàng tử. Thần tán thành. Chư hoàng tử đều là thanh niên học kiến, hoàng thượng có thể chọn một người giáng quốc. Hoàng thượng bất luận là tuyển ai, chúng ta đều đem nghe hoàng thượng, hết sức hiệp trợ giáng quốc ổn định phía sau. Là đại quân kiếm lương thảo quân giới bốn. Nội các đại thần ngược khang, tiên duyệt mấy người cũng đều là người thông minh. Bọn hắn cũng không có khuynh hướng một cái nào đó hoàng tử, mà là biểu thị kiên quyết nghe hoàng thượng an bài. Chiếu Hàn ánh mắt từ trong các đám đại thần trên mặt đỏ qua rất hài lòng câu trả lời của bọn hắn. Bọn hắn cũng không có vì một cái nào đó hoàng tử nói tốt. Như thế xem ra, bọn hắn cũng không có bị hoàng tử lôi kéo đá qua. Bọn hắn vẫn là chung với chính mình. Tham giọng một phen đáng người sau, Triệu Hàn lúc này mới ném ra đáp án của mình. "Chấm quyết định nhường nhị hoàng tử Triệu Anh giáng quốc, chư vị nghĩ như thế nào?" Lời vừa nói ra, Điền Hồng Phi trong lòng không sai. Hắn đoán chính là nhị hoàng tử điện hạ. Nhị hoàng tử rất có hiện danh, làm người cũng giải rộng. Triều thân đối nhị hoàng tử đánh giá khá cao. Nửa năm trước nhị hoàng tử đảm nhiệm ngũ châu binh ma sứ, Lãnh binh tại biên cảnh cùng hộ nhân đánh mấy cầm, giết hơn 10 cái hộ nhân bộ lạc. Nghị hoàng tử tại biên cảnh tác chiến thắng lợi, vì hắn tích lũy không ít công lao cùng danh vọng. Bây giờ mơ hồ lực áp hoàng tử khác một đầu. Lần này hoàng thượng lại muốn hắn đảm nhiệm giáng quốc, tọa trấn đế kinh. Cái này rất rõ ràng chính là vì nhị hoàng tử điện hạ tích lũy danh vọng cùng kinh nghiệm, là làm thái tử làm chuẩn bị. Chúng thần đều nghe hoàng thượng. Hoàng thượng nhường ai giáng quốc, chúng ta liền duy trì ai. Đối mặt hoàng đế tra hỏi, Điền Hồng Phi người hoàn toàn như trước đây không có dám tỏ thái độ. Triệu Hãn khẽ nhất, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Trẫm lệnh binh xuất trình thời điểm, nhị hoàng tử Triệu Anh Giang Quốc. Cái này quốc triều sự vụ lớn nhỏ, Giang Quốc có thể một lời mà quyết. Chúng thần tuân chỉ. Triệu hắn lần này nhường nhị hoàng tử Triệu Anh Giang Quốc, ngoại trừ muốn cho Sở Hữu cái này ưa thích nhị tử một cái lịch luyện cơ hội, gia tăng hy vọng của hắn bên ngoài, đồng thời cũng nghĩ đem hắn đi lên lại đẩy một cái, đem đại quyền thả cho hắn, tham dò một phen lòng trung thành của hắn. Giang Quốc thật là dưới một người trên bạn người nhân vật, nếu là muốn làm hoàng đế, có thể quá dễ dàng. Hắn muốn nhìn một chút chính mình đứa con trai này, có phải hay không như là ngày bình thường biểu hiện ra như vậy trung trực đáng tin. Triệu Hãn chỉ định nghị hoàng tử Triệu anh giáng quốc, nội các đám đại thần tâm tư dị biệt, không ít người đã đang âm thầm phỏng đoán hoàng đế tâm tư. Lần này Liêu Tây kinh lược sứ Tào Phong quét ngang hồ nhân, thu phục ta đại kiện Vân Châu, lập xuống đầy trời đại công, chư vị ái khanh cảm thấy làm như thế nào phong thượng cho thỏa đáng. Triệu Hãn vừa mới nói ngự giá thân trình, thiết trí giáng quốc sự tình. Không đợi Điền Hồng Phi bọn người tỉnh táo lại, hắn đã đổi một cái chủ đề. Điền Hồng Phi bọn người bận tập ý chí, suy nghĩ Tào phong phong vấn đề. Trường 397, Liêu Tây quân đô đốc, 397, Tây quân Thịnh Châu quân đều đốc. Tào Phong lại là nhị hoàng tử Triệu Anh một phe cái người. Tào Phong không chỉ năng lực chính mình xuất chúng, còn có thâm hậu bối cảnh quan hệ. Lần này Tào Phong đánh thắng trận lớn, như thế nào Phong Thượng, chuyện này đối với nội các đám người mà nói là một cái rất lớn khả nghiệm. Phong Thượng đến nhẹ, sẽ giết lạnh tiền tuyến tướng sĩ tâm. Đồng thời cũng biết đắc tội Tào ra cùng nhị hoàng tử. Tào Phong tuổi còn trẻ đã là Liêu Tây kinh lược sứ, Liêu Châu quân trung làm tướng. Cái này Phong Thượng đến nặng, về sau sợ là Phong không thể phong. Hoàng thượng, tào Phong chính là công văn tướng về sau, chí toàn. Lần này quét ngang Hồ Nhân, thu phục Vân Châu chính là đẩy trời đại công. Nội các đại học sĩ Điển Hồng Phi tại trầm ngâm sau, chắp tay nói, "Lần này làm trọng thượng, lấy trấn quân tâm." Hoàng thượng lập tức liền muốn ngự giá thân trình. Ở thời điểm này đối Tào Phong trọng thượng, không thể nghi ngờ là cho chúng tướng sĩ dựng nên một cái tấm ương. Chỉ cần bọn hắn trên chiến trường dùng mệnh giết địch, vậy bọn hắn cũng có thể được trọng thượng. Đương nhiên, Điền Hồng Phi cũng rất thông minh. Hắn chỉ nói là trọng thượng, cụ thể thế nào thượng thì là ngậm miệng không nói. Tào Phong tuổi còn trẻ đã thân cư cao vị, nếu là lại tiến hành đề bạc, sợ sẽ để cho nó biến đến kiêu ngạo táo bạo, không coi ai ra gì. Vì thần cảm thấy không thích hợp tiến hành chức quan phong thưởng, làm nhiều ban thưởng tiền lụa chạch viện cho thỏa đáng. Đám người ngươi một lời ta một câu, đối Tào Phong phong thưởng vấn đề tiến hành một phen kịch liệt thảo luận. Đại học sĩ Điền Hồng Phi chủ trương trọng thưởng, để bày tỏ Minh Triều đỉnh đối có công tướng sĩ coi trọng, lấy thích lệ tướng sĩ anh dũng quyết định. Nội các học sĩ, lại bộ Thượng thư Ngựa Khang bọn người cho rằng, Tào Phong tuổi tác còn nhẹ, không thích hợp quá độ khen thường Huống hồ Tào trấn đã là trấn Bắc Hầu, đốc, là chấp đại quân, ra hành cũng có nặng. Nói tóm lại, Nội các đám người đối tạo Phong phong thượng vấn đề đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, ý kiến khó mà thống nhất. Hoàng đế Triệu Hàng nghe đám người ý kiến sau, chấm tư một lúc lâu sau, lúc này mới chọn ra quyết đoán. Ta đại kiền cần chính là có thể đánh cầm hãn tướng mã tướng, mà không phải dựa vào tư lịch quan hệ bỏ lên tầm thường. Tao Phong mặc dù tuổi trẻ, có thể trí dụng song toàn, đánh nhiều thắng nhiều. Người loại này lẽ ra nên trong thượng, lấy cải biến ta đại kiến quân tướng vô lớn, không nặng công lao không tốt tập tục. Đại trong quân đội luận tư bài buổi vấn đề rất nghiêm trọng. Đại đa số bên trong cao tầng tướng lĩnh đều bị tướng môn thế già chỗ luận đạo Đằng dưới chốt tướng lĩnh dù là lại có thể đánh, cũng khó có thể leo đi lên. Đại lượng tầm thường chiếm cư cao vị, đây cũng là đại kiện quân đội cùng hồ nhân tác chiến khi thắng khi bại nguyên nhân một trong. Rất nhiều chiếm cứ cao vị tầm thường chỉ cầu bình ổn chịu tư lịch thăng quan phát tài, đánh trận là nhất khiếu bất thông. Tào Phong không chỉ tuổi trẻ, hơn nữa chiến công hiển hách. Hắn không dựa vào quan hệ không dựa vào tư lịch, dựa vào chính mình năng lực leo đến bây giờ vị trí. Tại tất cả công văn tướng môn tử đệ bên trong, Tào Phong đã trở thành một cái khác loại. Cho dù là hoàng đế Triệu Hãn, đối Tào Phong đều là nhìn với con mắt khác. Chúng hổ kẻ này chính là chính mình nhi tự nể người. Về sau chính mình nhĩ nhi tự nếu là làm thái tử, làm hoàng đế, kia nhất định phải lĩnh hội lực phụ tá đặc lực. Cái này Tào Phong có thể làm trợ lực. Có thể tạo ra dù sao trong quân đội thế lực rất lớn. Có thể để bạn Tào Phong, thế nhưng lại cũng muốn phòng ngừa Tào gia ung binh tự trọng, đuôi to khó gãy. Triệu Hãn trầm ngâm sau nói, thân chức Tào Phong là Liêu Tây quân đô đốc, Kiên Vân Châu kinh lược sự. Lời vừa nói ra, nội các đám đại thần nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn đối Tào Phong kia là hâm mộ tột Bọn hắn tại tàu Phong tuổi tác này thời điểm, vẫn là trong nha không có danh tiếng gì tiểu con nhi. Cho dù là bọn họ cũng thâm hậu bối cảnh quan hệ. Thế nhưng cần từng bước từng bước tích tư lịch, góp nhặt danh vọng kinh nghiệm. Cùng Tào Phong so sánh, quả thực có khác nhau một trời một vực. Tào Phong tuổi còn trẻ liền trở thành Liêu Tây quân trung lang tướng, còn kiêm nhiệm Liêu Tây kinh lược sứ. Hiện tại càng là thăng nhiệm Liêu Tây quân đô đốc, tăng thêm Vân Châu kinh lược sứ trước. Hỗn hổ sau lưng của hắn còn đứng lấy tạo ra cùng nhị hoàng tử. Cái này Tào Phong tiền đồ bất khả hạ lượng nha. Bọn hắn dường như thấy được một ngôi sao mới, theo đại kiền biên cảnh từ từ bay lên. Hoàng thượng anh minh. Hoàng thượng đã chọn ra quyết đoán, bọn hắn tất nhiên là không dám phản đối, không nguyện ý phản đối, lúc này đập lên mông Phong là nhị hoàng tử người. Nhị hoàng tử lập tức liền là đại kiện giang quốc. Bọn hắn không phải bằng lòng bước lên đắc tội nhị hoàng tử phao hiểm, phản đối đối Tào Phong phong thượng. Cái này Tào Phong có thể quét ngang Thảo Nguyên, thu phục Vân Châu, dưới tay hắn tướng lĩnh cũng không thể bỏ qua công lao. Bọn hắn cũng lẽ ra nên trọng thưởng. Triệu Hãn dừng một chút tiếp tục nói, Đông Nam duyên hải lâu dài nhận hải tặc quá nhiều, nơi đó chú quân quân bị buông thả, nhu cầu cấp bách hiệu binh người đi chỉnh đốn binh mã, cương. Đám người không có lên tiếng, chậm đợi Triệu dưới. Triệu suy tư, nói, An, điều Châu, đô chỉ Điệu Liêu Tây quân hạm trận doanh chỉ huy sứ Trương Hổ thần là Thanh Châu quân đô chỉ huy sứ. Hắn nghĩ nghĩ sau, lại bổ sung một câu, Điệu Liêu Tây quân khiêu kỵ doanh chỉ huy sứ Lý Phá Giáp là Liêu Đồng quân đô chỉ huy sứ. Chúng nội các đại thần nghe xong, lúc này Minh Bạch nhà mình hoàng thượng dụ ý, đem Tạo Phong dưới tay đại tướng rời tới nơi khác nhậm chức, cái này trên thực tế là tại suy yếu Tạo Phong đối quân đội lực không chế. Những người này đều là Tạo Phong một tay đẩy bật lên, cùng Tạo Phong quan hệ không ít. Hiện tại đem bọn hắn rời tới nơi khác đi, liền có thể đem bọn hắn rẽ. Chánh cho xuất hiện tướng lĩnh chỉ Tạo Phong, Tạo Phong tự tình huống. Những tướng lãnh này đi theo Tào Phong đánh trận, có kinh nghiệm. Để bọn hắn tới nơi khác đi nhận chức trước, cũng có thể tiến một bước tăng cường nơi đó quân đội chiến lực. Nếu như bọn hắn có thể đối đại kiền trung thành tuyệt đối, lập xuống chiến công hiển hách, Triều Đình tự nhiên luận công hành thường, tuyệt không bạc đái. Nếu bọn họ không nghe Triều Đình hiệu lệnh, cô gia quả nhân cũng không tạo nổi sóng gió gì. Đương nhiên, Triệu Hán cử động lần này còn có tham dò Tào Phong ý tứ. Như những người này nghe theo Triều Đình điều lệnh, đi đi nhậm chức. Vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nếu bọn họ kháng mệnh bất tuân, Triều Đình kia nhất định phải cảnh giác chuyện này. Đại kiền 50 châu các hạng sự vụ thiên đầu vạn tự. Hoàng đế Triệu Hán vậy mà có thể một mạch nói ra Liêu Tây quân các doanh chỉ huỵ sứ danh tự. Đủ để chứng minh hoàng thượng một mực tại chú ý Tào Phong, chú ý Liêu Tây quân, đối Liêu Tây quân rõ như lòng bàn tay. Cái này khiến bọn hắn cũng đúng vị hoàng đế này nhiều hơn mấy phần tính sợ. Nói không chừng hoàng đế cũng nắm giữ lấy nhất cử nhất động của bọn họ đâu. Liêu Tây quân lần này lập xuống đại công, cho phép Tào Phong tăng cường quân bị 5000 người. Lúc trước Tào Phong chủ động đấu, vọng có thể bộ phận thể hoàng Triệu ấy liền từ chối. Tại Triệu Hán xem ra, có nhiều thứ Thời cơ chín mùi hắn sẽ cho, nhưng là ngươi không thể chủ động muốn. Đây là quy củ. Hiện tại Tào Phong thăng nhiệm Liêu Tây quân Đô đốc, lại kiêm nhiệm Vân Châu Kình Lực Sĩ. Cái này trong lúc vô hình nhờ Liêu Tây quân địa vị thăng lên một cấp. Lúc trước Liêu Châu quân bị phá giải vì Liêu Tây quân, Liêu Dương quân, Liêu Đông quân cùng Liêu Bắc quân. Thống binh đại tướng bèn bèn trung lang tướng mà thôi. Mặc dù danh xưng một quân, nhưng so với Vũ Châu quân, Tần Châu quân chờ mà nói, vẫn là thấp cấp một. Nhưng bây giờ không giống như vậy. Tào Phong thăng nhiệm Đô đốc, mang ý nghĩa cũng thành, thành quân, bình Liêu Tây quân địa vị thăng cấp, 1 vạn người binh mã biên chế khẳng định là không đủ dùng. Huấn hổ khu vực phòng thủ lại mở rộng tới vừa thu phục Vân Châu. Triệu Hãn quyết định cho Tạo Phong gia tăng 5000 binh mã biên chế, xem như ân sủng. Liêu Tây quân đô chỉ huy sứ Trần Xuyên, thăng lên làm Liêu Tây quân phó tướng. Liêu Tây quân sơn tự doanh chỉ huy sứ Lư Kiện, thăng lên làm Liêu Tây quân giám quân sứ. Hoàng đế Triệu Hãn thuộc như lòng bàn tay đồng dạng đọc lên Liêu Tây quân tướng lĩnh tự, quyết Ngoại một chút tướng lĩnh bên ngoài, cũng sẽ một chút lĩnh thăng lên một cấp, xem như đối Tạo Phong đền bủ. Đương nhiên Lữ kiện cái này chấn Tây hầu thế tử thường xuyên vụng trộm cáo tạo phong hạ trạng, công tác đạt được hoàng đế Triệu Hãn tán thành. Lần này nhảy lên trở thành Liêu Tây quân giám quân sứ, trở thành Liêu Tây quân nhân vật số 3. Chương 398, phiền muộn, chương 398, phiền muộn. Đại kiên quân triều, Vân Châu. Tào Phong xuất lĩnh binh mã cấp đoạt thảo nguyên tướng lang thành sau, thương lang thành chợt đội trở lại nguyên danh Vân Châu. Lần này Tào Phong xuất kích thảo nguyên, nguyên bản định là dùng công thái thủ, hoạch. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, Hồ nhân Vũ Văn như thế yếu Tại Liêu Tây quân sắc bén thế công hạ, như như gió thu quét lá rụng tăng tác. Hắn càng là dễ như trở bàn tay công chiếm thương lan thành, Vân Châu thành. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau, Tào Phong quyết định đem Vân Châu thành chế tạo trở thành chống lại Hồ Nhân tiền tuyến thành lũy. Vì thế, hắn đem đóng giữ Liêu Tây hội doanh, hãng trận doanh cũng diều tới Vân Châu thành. Đồng hành còn có hơn 2000 dân phu cùng đại lượng lương thực, vải vóc, muối ăn, dược liệu các loại vật tư. Vân Châu thành cái này bị Hồ Nhân Vũ Văn Bộ chiếm cứ, kinh doanh đến rách không chịu nổi thành thị. Hiện tại đại lượng Liêu Tây quân tướng sĩ, Hồ nhân tù binh dân phu tại chỉnh đốn tu sửa. Ngoài thành đã sớm bức bỏ sông hộ thành bị một lần nữa khơi thông, tang can hạ nước sông bị dẫn vào trong đó. Những cái kia tổn hại tường thành được chữa trị. Thành nội kia nước vẫn chảy ngang, mấp mô đường đi cũng một lần nữa trải lên đắp đất ép chặt. Thứ khi tạo phong xuất bộ thu phục Vân Châu thành sau, tòa này tràn ngập lưu dương phân hương vị thành trì, ngay tại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vũ Văn bộ tộc trưởng Vũ Văn Diệu đã từng ở lại biệt thự, đã bị cải tạo thành Liêu Tây quân tiền tuyến bộ Những cái kia treo trên tường da sói bị thanh lý, thay vào đó thì là Vân Châu xung quanh vẽ tay địa đồ. Giờ khắc này ở tiền tuyến bộ thống soái bên trong, khắp nơi tràn ngập hoan thanh tiếng ngư, trong không khí tràn đầy chúc mừng tri túc. Cao Phong bọn hắn đánh thắng trận, đại bại hồ nhân, thu phục Vân Châu. Triều đình lần này phái ra binh bộ quan viên chân chức vừa đem chiến công kiểm tra đối chiếu sự thật báo lên. Cái này chân sau triều đình đối bọn hắn phong thưởng thánh chỉ đã đến. Lần này nhanh đến mức lạ thường. Nếu là ngày trước lời nói, qua lại nói ít cũng phải một hai tháng lôi kéo. Thánh chỉ đã tuyên đọc. Liêu Tây quân chúng tướng đều có tham thưởng. Cho dù là tầng dưới chót nhất cũng tốt, cũng có một lượng bạc ban thưởng. Đương nhiên Liệu đây quân bên trong cao tầng tướng lĩnh lần này là được lợi lớn nhất quân thể, cơ hội đều thằng con nhi. Ở Tiên Tuyến Bộ thống soát quan tính bên trong, Hồ Uy doanh chỉ huy sứ Chu Hưng An bọn người ngay tại Cào Hứng Đàm tiếu lấy. "Lão Trương, chúc mừng, chúc mừng a. Ngươi cái này lập mình biến hóa trở thành Thanh Châu quân đô chỉ huy sứ, ngươi phải mời khách." Hồ Uy doanh chỉ huy sứ Chu Hưng An chủ động hướng hãm trận doanh chỉ huy sứ Trương hộ thần chúc. Trương hộ thần nét mặt hường hào, tâm tình vui sướng mặt. Ha, ha, "Ha cùng vui cùng vui. Hôm nay ta làm chủ, mời mọi người bưng ăn dê nướng ngon ngon." "Tốt, ai nha." Chúng ta lão Trương cái này vắt cổ chảy ra nước cũng rốt cục hảo phóng một hồi, không dễ dàng, không dễ dàng nha. Xem ra vẫn là đến thăng quan như nha. Ha ha ha ha. Nhìn lời này của ngươi nói đến, ta lúc nào keo kịp qua. Trương hổ thân hướng mọi người nói, về sau các ngươi tới Thanh Châu đi làm khách, ta mời các ngươi ăn tô mự. Quân tử nhất luôn khoái mãi nhất tiên. Ngươi nhưng đến thời điểm quịt nữa nha. Ta lão Trương nói lời giữ lời, quyết không nuốt lời. Đang lúc đám người đắm chìm trong lẫn nhau chúc mừng trong vui sướng thời điểm. Ta phong vị này Tây quân mới nhậm chức đô đốc chỉ một người chờ trong tư phòng, tâm tình buồn bực không thôi. Tiểu hầu gia Lục Tiên sinh tới. Thủ vệ tại cửa ra vào thân tướng Lưu Tuấn Thanh êm vang lên. Tiến đến. Lục Nhất Châu cất bước tiến vào Tào Phong tạm thời thư phòng, nhìn thấy dầu Dĩ không vui Tào Phong, trong lòng không sai. Lục Nhất Châu đối Tào Phong chắp tay nói, chúc mừng tiểu hầu gia vinh thăng Liêu Tây quân đô đốc, kiêm nhiệm Vân Châu kinh luật sư. Tào Phong cười khổ khoát tay náo, có cái gì đáng giá cao hứng như vậy? Ta còn không bằng làm Liêu Tây quân trung lang tướng đâu. Làm Liêu Tây quân trung lang tướng thời điểm, dưới tay đều là chính mình một tay đè ba người, dùng đến hài lòng lại thuận tay. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, chính mình thăng nhiệm Tây quân đô đốc. Tay mình nắm tay dặn dỗ Tướng Lĩnh, bây giờ hoàng đế này một câu, liền điều đi. Tào Phong lại thế nào cao hứng lên đâu? Chính mình đối trương hổ thần bọn người có thể nói là dốc sức bồi dưỡng. Nếu không phải mình một tay đệ bát vũ trọng, bọn hắn có lẽ còn tại tiểu đội đang trên ghế ngồi sờ soạng lần mò đâu. Nhưng bây giờ hoàng đế một đạo thánh chỉ xuống tới, bọn hắn thăng con nhị, lập tức liền muốn cao chạy xa bay. Bọn hắn nguyên một đám cười đến miệng không khép lại, đối hoàng đế ban ân cảm động đến rơi nước mắt, lại toàn vẹn quên đi mình mới là bọn hắn phía sau chân chính dựa vào. Tại dưới mí mắt của mình, bọn hắn đối với mình cũng là trung tâm, nói gì nghe nấy chính mình cũng sẽ bọn hắn coi như thành viên tổ chức của mình ngồi dưỡng. Thật là điều tới nơi khác đi, bọn hắn khẳng định cũng sẽ không lại nghe chính mình hiệu lệnh. Dân già, quan hệ liền sơ viễn. Cái này chính mình vất vả nửa ngày, cấp tác giá háo. Đây mới là nhường Tạo Phong buồn bực địa phương. Tiểu hầu gia Vinh Thăng Liêu Tây quân đô đốc, đây chính là đại hỷ sự nhi, vì sao giàu rĩ không vui? Lục Nhất Châu nhìn Tạo Phong một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ, mở miệng cười. Người đây là biết do còn cố hỏi. Tạo Phong bưng lên nước trà uống một nói, lão tử tân, tân khổ khổ vun trồng lĩnh, hiện tại toàn bộ bị điều đi, vì người khác làm áo cưới. Tà cái này Liêu Tây quân đô đốc đều nhanh thành cô gia quả nhân. Cái này về sau cầm còn thế nào đánh? Dứt khoát về nhà chồng trọt được. Tào Phong dưới tay Ngũ Hổ Tướng, Tần Xuyên, Lý Phá Giáp, Trương Hổ Thần, Chu Hưng An cùng Tào Dương. Hiện tại Lý Phá Giáp, Trương Hổ Thần cùng Chu Hưng An đều muốn bị điều đi. Cái này tương đương với gây mất hắn một tay. Tào Phong trong lòng đều đang chảy máu. Nhìn thấy buồn bực không thôi Tào Phong, Lục Nhất Châu cười cười. Tiểu Hầu ra, không cần phải nói như thế Vũ Vũ lại nói. Lục Nhất Châu trấn an Tào Phong nói, Lý Chỉ khiến cho bọn hắn có thể thăng nhiệm đô chỉ huy sứ, kia là tiểu Hầu gia vun trông tốt. Bọn hắn mặc dù đối hoàng thượng mang ơn, thế nhưng sẽ không quên tiểu hầu ra ân tình. Bọn hắn điều nhiệm tới nơi khác đi đảm nhiệm đồ chỉ huy sứ, trong mắt của ta, chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Tào Phong nhìn thoáng qua Lục nhất Châu, không biết rõ hắn lời này ý gì. Tiểu hầu ra, chúng ta liều tây quân một cái cụ cải một cái hố. Lý Chỉ Huy khiến cho bọn hắn cho dù lập xuống lớn hơn nữa công lao, ngài nếu là không thăng quan nhi, vậy bọn hắn chỉ có thể chờ lấy. Nhưng bây giờ không giống như vậy, chúng ta liều tây quân một mạch thăng lên mấy cái đô chỉ huy xứ. Bọn hắn đều là ngài một tay mang ra. Cho dù bọn hắn tới nơi khác nhậm chức, cũng sẽ không quên đi từng tại Liêu Tây quân cùng một chỗ sóng vai giết địch tình nghĩa. Bọn hắn xuất thân Liêu Tây quân, cái này bất luận tới nơi nào nhậm trước, kia đều không thể biến mất một đoạn này kinh nghiệm. Người ở bên ngoài trong mắt, bọn hắn đều là Liêu Tây quân phe phái. Bọn hắn đi ra ngoài, mang ý nghĩa chúng ta Liêu Tây quân phe phái thế lực cũng đang hướng ra bên ngoài khu trương. Bọn hắn cùng Liêu Tây quân quan hệ là cắt không ngừng. Ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ không chủ động phân rõ cùng Liêu Tây quân, không còn nghe theo tiểu hầu ra ngài hiệu lệnh. Sự thật có thể sẽ tương phản. Bọn hắn thế đơn lập bạc, khẳng định là đấu không lại người ta, bọn hắn muốn nơi khác có chỗ xem như Bọn hắn thế tất cần chúng ta Liêu Tây quân người nhà mẹ để duy trì, ngược lại sẽ càng thêm chặt chẽ phụ thuộc tiểu Hầu gia, coi là hậu thuẫn. Hơn nữa triều đình cử động lần này, cũng không phải là mất đi đối tiểu Hầu gia tín nhiệm, chẳng qua là ngăn được thủ đoạn mà thôi. Bây giờ lão Hầu gia chấp trưởng tỉnh Châu quân, ngài lại thăng nhiệm Liêu Tây quân đô đốc. Nếu là dưới tay bền chắc như thép, triều đình cũng sẽ không yên tâm. Lúc nhất Châu dừng một chút sau, tiếp tục nói, tiểu Hầu gia đơn giản là lo lắng bọn hắn về sau cao chạy xa bay, quan hệ xa lãnh. Kỳ thật rất không cần phải. Chỉ cần tiểu Hầu gia ngài vị trí cao hơn bọn họ, Ngài nắm giữ lấy quyền thế, vậy đối với bọn hắn mà nói, liền có phụ thuộc giá trị của ngươi. Đến lúc đó bọn hắn nói là người của ngươi, cho dù là bọn họ thế cô lư mỏng, người khác cũng không dám mức biết bọn hắn. Cho nên việc này ở bên trong mà không ở bên ngoài. Chỉ cần tiểu hầu ra ngài có thể tiếp tục thăng quan thêm chức, kia phân tán đi ra quân tướng cái kia chính là từng khỏa hẳn giống, bọn hắn sẽ lấy ngài làm tâm, hình thành cường đại Liêu Tây quân phe phải bốn. Triều đình một đạo thánh chỉ, đem hắn dưới tay tướng tài đắc lực đều điều đi. Tao phong một lần hoài nghi hoàng đế khám phá dã tâm của hắn, muốn thông qua loại phương thức này suy yếu lực lượng của hắn. Bây giờ nghe Lục Nhất Châu một phen sau, chui vào ngõ cổ Tảo Phong cũng trở về qua tương lai, nhíu chặt lông mày giãn ra. Nếu là Triều Đình không phân hóa dưới tay mình tướng lĩnh, kia ngược lại mới là cần cảnh giác. Hiện tại thăng chính mình là Liêu Tây quân đô đốc, đồng thời đem dưới tay mình một chút tướng tài đắc lực rời. Cái này ngược lại nói Minh Triều Đình đối với mình vẫn là tín nhiệm, vẫn là muốn tiếp tục sử dụng chính mình. Những tướng lĩnh này cho dù rời đi chính mình dưới trướng, cũng như cũng sẽ mang theo Liêu Tây quân lực Chính mình cần làm không phải đuổi bọn hắn hoài nghi, lo lắng bọn hắn không còn nghe chính mình hiệu lệnh vấn đề. Chính mình cần phải làm là lung lạc bọn hắn tiếp tục để bọn hắn bám vào chính mình tài hữu. Cho dù là bọn họ không tại Liêu Tây quân, chính mình cũng muốn biện pháp để bọn hắn như cũ tâm lưu tại nơi này. Để bọn hắn ý thức được, bọn hắn thuộc về Liêu Tây quân sự tỉnh tập đoàn một phần tử. Nghĩ thông suốt tầng này, Tang Phi tâm tình buồn bực quét sạch sành sanh. Chính mình vừa rồi để tâm vào chuyện vụn vặt, chương 399, lời nói thấm thía, chương 399, lời nói thấm thía. Thủ tịch phụ tá Lục Nhất Châu một phen, nhường tạo phong rộng mở trong sáng. Hắn cảm thấy mình cách cục vẫn là quá nhỏ, luôn luôn muốn đem nhân tài đều lưu tại bên cạnh mình, để cho mình có thể hữu hiệu chưởng khống lo lắng cho mình vất vả bồi dưỡng nhân tài cao chạy xa bay, vì người khác làm áo cưới. Trên thực tế nhân tính là phức tạp. Nếu như mình quá yếu đất, bọn hắn tại chính mình nơi này không chiếm được chỗ tốt, không cách nào làm cho bọn hắn trưởng thành, không cách nào làm cho bọn hắn thăng quan phát tài. Cho dù chính mình đem bọn hắn giữ ở bên người, bọn hắn cũng sẽ không đối với mình trung tâm. Những người này chính là chính mình một tay vun trồng để bật lên. Bọn hắn cùng mình sớm chiều ở chung, có trên chiến trường sóng vai giết địch tình nghĩa, đây là ai cũng thay lại không được. Những người này hiện tại điều nhiệm tới nơi khác nhậm chức, giải thích rõ bọn hắn Liêu Tây quân nhân tại xuất hiện lấp lấp. Bọn hắn tựa như là từng khỏa hạt giống đồng dạng, có thể xâm nhập đại kiền các quân, các nhà môn, nắm giữ đại quyền. Chỉ cần mình lợi dụng đã từng sóng vai giết địch đồng bào tình nghĩa, đem bọn hắn sâu chui lên, lẫn nhau nhiều đi lại thân cận. Vậy bọn hắn liền có thể hình thành một cái khổng lồ tập đoàn quân sự, ai cũng không dám trêu chọc. Đương nhiên, còn có một cái tiền đề, cái tiêu chính là chính mình nhất định phải cường đại. Chỉ có chính mình cường đại, khả năng giống sắt nam châm đồng dạng, chăm chú đem những người này hấp dẫn tới trận doanh mình bên trong. Cho dù là bọn họ cách mình xa, bọn hắn cũng sẽ là trận doanh mình một phần tử. Nếu là mình quá yếu, người khác đi theo chính mình không nhìn thấy tiền đồ, lấy không được chỗ tốt, dù là lại trung tâm người cũng biết dần dần xa lánh. Cái này cùng nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở Thâm Sơn có bà còn xa đạo lý giống nhau. Nghĩ thông suốt tầng này sau, Tào Phong trong lòng vẻ lo lắng quét sạch sành xanh, xanh, phiền muộn cùng không vui trong nháy mắt tiêu tán. Lão Lục, người nói không sai. Đại gia hỏa lên trước, đây là chuyện tốt. Tào Phong cười nói, bên ta mới nhất thời phiền muộn, chưa thể nghĩ thông suốt các ngõ chốt trong đó, cũng là chui vào ngõ cụt. Tào Phong như thế thẳng thán, ngược lại là nhường Lục nhất châu đối Tào Phong lại xem trọng một cái. Nha minh tiểu hầu gia thân cư cao vị, còn có thể nghe loại khuyên có thể ý thức được chính mình vấn đề đồng thời tiến hành sửa lại, đây là đáng quý chuyện. Lần này ta Liêu Tây quân không ít người thằng con nhỉ, nhất định phải thật tốt ăn mừng một phen. Tạo Phong đối Lục Nhất Châu dặn dò nói, "Phân phó, ta muốn đi tiễn, tất cả mọi người cùng một chỗ vui a vui a." Lục Nhất Châu cũng mỉm cười gật đầu. Nên như vậy, làm Tạo Phong quyết định mở tiệc chiêu đái chúng tướng thời điểm. Thân tướng Lưu Thuận xuất hiện tại cửa ra vào. "Tiểu Hầu ra, khiêu Kỵ doanh lý chỉ uy sứ cầu kiến. Mời hắn vào." "Lạ." tá Lục Nhất Châu cũng làm tức đối Tạo Phong nói, "Tiểu Hầu gia, vậy ta đi cùng Phương Tổng quản thương thiết tiến sự tình, trước hết cáo từ." Đi." Tào Phong nói bổ sung, lần này các tướng sĩ lên trước, yến hội quy cách làm cao một chút, ăn ngon uống sướng đều chuẩn bị một chút. "Tuân mệnh." Phụ tá Lục Nhất Châu lĩnh mệnh mà đi. Khiêu Kỵ doanh chỉ huy sứ Lý Phá Giáp rất nhanh liền được đưa tới Tào Phong tạm thời trong thư phòng. "Lý thúc, thế nào thăng quan nhi còn giàu gì không vui? Xảy ra chuyện gì?" Tào Phong chào hỏi Lý Phá Giáp sau khi ngồi xuống, tự mình rót cho hắn một chén trà nước đưa tới. Lý Phá Giáp hai tay nhận lấy nước trà, cũng không có uống. Hắn nhìn về phía Tào Phong nói, "Tiểu hầu gia, ta không muốn đi Liêu Đông quân làm cái này đổ bỏ đồ chỉ huy sứ." Ta vẫn nguyện theo hầu tiểu hầu gia Tạ Hữu, là ngài xung pha chiến đấu, còn mời tiểu hầu gia ân chuẩn. Lý Pha Giáp là Tào phủ gia tướng xuất thân, trước kia tại Tịnh Châu quân hiệu lực. Tào Phong tới Liêu Châu thời điểm, cha của hắn lúc này mới đem Lý Pha Giáp bọn người điều cho chính mình, phụ trách bảo vệ mình. Lý Pha Giáp trên chiến trường xung pha chiến đấu, lập xuống không ít công lao. Hắn cũng theo một ngôi nhà đèn, trở thành Liêu Tây quân kiêu kỵ doanh chỉ huy sứ, trở thành Tào Phong phụ tá đắc lực. Lần này muốn điều nhiệm quân đảm nhiệm đô chỉ sứ, cái này vốn là lạ công việc tốt. Thật là Lý Pha lại có chút không tình nguyện. Vì sao không muốn đi làm Liêu Đông quân đô chỉ huy sứ?" Tào Phong tỏ mặt hỏi, "Đô chỉ huy sứ chính là ta đại kiện trong quân chức vị quan trọng, hẳn là Lý Thúc còn ghét bỏ quan nhi nhỏ." Tiểu Hầu ra, ta cũng không phải ghét bỏ quan nhi nhỏ, ngược lại là được sủng ái mà lo sợ." Lý Pha Giáp đối Tào Phong nói, "Ta nằm mơ đều không nghĩ tới, đời ta cũng làm đô chỉ huy sứ." Cái này có thể làm đô chỉ huy sứ, nhà ta ra phả đều có thể đơn mở một tờ, đây chính là Quảng Tông rượu tổ sự tình. Thật là ta không nỡ Tiểu Hầu ra Ta đi, ai đến bảo hộ Tiểu Hầu gia, ai là Tiểu Hầu gia pha chiến đấu?" Lý đối Tào Phong nói. Ta trước kia tại Tảo phủ làm hộ vệ lúc, cung ngựa cũng là luyện được thành thạo, nhưng lánh Minh đánh trận lại hoàn toàn không hiểu. Ta có thể có hôm nay, tất cả đều là Tiểu Hầu ra tay nắm tay giáo. Tiểu Hầu ra đối ta có tái tạo tri ân. Nếu là không có Tiểu Hầu ra, liền không có ta Lý Phá Giáp hôm nay. Lần này Liêu Tây quân nhiều người như vậy đi, Liêu Tây quân nhất định nhân thủ khan hiếm. Ta tình nguyện tại Liêu Tây quân tiếp tục đảm nhiệm chỉ huy sứ, đi theo Tiểu Hầu gia xông pha chiến đấu, cũng không muốn đi Liêu Đông quân đảm nhiệm đô chỉ huy sứ bốn. Tào nghe xong Lý Phá Giáp một sau, cũng rất cảm động. Lý Phá Giáp bây giờ thằng con nhi, hắn không có cân nhắc chính mình Ngược lại là lo lắng đi quá nhiều người, chính mình không người có thể dùng. Lý Thúc, ngươi có thể nhớ kỹ ta tốt, ta cái này trong lòng nhà, rất cảm động. Tao Phong đối Lý Phá Giáp nói, ngươi bây giờ có thể thăng nhiệm đồ chỉ huy sứ, ta cũng đánh trong đáy lòng tao hứng. Điều này nói rõ chúng ta Liêu Tây quân nhân tại xuất hiện lớp lớp đi. Cái này tùy tiện kéo một người đi ra, đều có thể một mình đảm đương một phía. Ta cái này Liêu Tây quân đô đốc, mặt mũi sáng sổ nhà. Tao Phong nói, bắt đầu khuyên Lý Phá Giáp. Thật là ngươi cũng biết, chúng ta Liêu Tây quân hiện tại chỉ có ngần ấy binh mã, vị trí cũng có hạn. Ngươi nếu không đi Liêu Đông quân đảm nhiệm Đô chỉ huy sứ, Vậy Liêu tại chúng ta lưu Tây quân, chỉ có thể khuất tại chỉ huy sứ trước, quá ủy quân ngươi." Lý Pha Giáp lúc này nói, chỉ cần có thể đi theo tiểu hầu ra, dù là làm một cái đại đầu binh ta đều được." Tao Phong cười khoát tay náo, "Không thể nói như thế." Tao Phong đối Lý Pha Giáp nói, "Người này thường đi chỗ cao nước chạy chỗ chúng, các ngươi lập xuống công lao, vậy thì hẳn là đi lên, đi làm quan lớn hơn nhi, linh càng nhiều binh mã. Thật là ta không nỡ tiểu hầu ra ngày 4. cái này có cái gì không bỏ được. Ngươi chỉ là đi đi nhậm trước, cũng không phải sinh ly tử Cái này bất luận là tại Liêu Tây quân vẫn là tại Liêu quân, Vậy chúng ta đều là đại kiện binh tướng, vẫn là đồng đội đi." Tao Phong đối Lý Phá đáp nói, "Ngươi đi Liêu Đông quân, vậy chúng ta Liêu Tây quân vẫn là nhà mẹ của ngươi. Lúc nào nhớ nhà, muốn các huynh đệ, tùy thời đều có thể trở lại thăm một chút đi, Liêu Tây quân đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Cái này về sau chúng ta muốn cùng hội nhân đánh trận, chỉ dựa vào chúng ta Liêu Tây quân khẳng định một cây chẳng chống vững nhà. Nhưng cái khác trong quân đội, ta một người cũng không nhận ra, người ta không nhất định bằng lòng tiếp viện hỗ trợ. Ngươi đi Liêu Đông quân, vậy thì không giống như vậy." Đến lúc đó ta gặp phải khó xử, người tất nhiên sẽ trực tiếp mang binh gấp rút tiếp viện chúng ta, đến lúc đó chúng ta lại có thể kể vai chiến đấu. Người nói có đúng hay không đạo lý này?" Lý phá giáp nhẹ gật đầu, "Đạo lý thật là như thế một cái đạo lý. Người đi Liêu Đông quân nhập trước, Chu Hưng An đi Tĩnh Hải quân nhập trước, Trương Hộ Thần đi Thanh Châu quân nhập trước. Các người đều xuất thân Liêu Tây quân, về sau chúng ta nhiều hơn đi lại, gặp phải khó xử, cũng có thể lẫn nhau kéo một thanh. Nhưng nếu các người đều lưu tại Liêu Tây quân, vậy chúng ta Liêu Tây quân gặp phải khó xử, ai có thể giúp chúng ta đâu?" Tào Phong tiếp tục nói, lại nói, lần này bổ nhiệm là hoàng thượng đối với các ngươi công lao phượng thượng. Ngươi nếu như chống lại thánh mệnh, không những sẽ đích thân chôn vùi chính mình cẩm tú thiên đồ, sẽ còn nhường hoàng thượng nghĩ lầm ta Liêu Tây quân đều là chút kiệt ngạo bất tuẫn, không coi ai ra gì kêu binh hàng tướng, đưa hoàng mệnh tại không để ý. Đây đối với chúng ta Liêu Tây quân danh dự mà nói, cũng không phải cái gì công việc tốt. Cho nên, ta cảm thấy ngươi hẳn là vô cùng cao hứng đi đi nhận trước. Đi Liêu Đông quân sau, thật tốt man binh, nhiều lập công cực khổ, đừng cho ta mất mặt." Tào Phong đối Lý Phá Giáp nói, tại Liêu Đông quân bên kia nếu là gặp phải khó xử, đánh cho ta trả hỏi. Ta sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Người bây giờ là ta Liêu Tây quân người, bất luận về sau đảm nhiệm chức gì, kia cả một đời đều là ta Liêu Tây quân người. Chương 400, tiến hội, chương 400, tiến hội. Mấy ngày sau, Liêu Tây quân chú Vân Châu binh doanh. Chủ soái trong đại trướng, mấy trương trên bàn lớn bày đầy phong phú đồ ăn, hương khí tràn ngập. Liêu Tây quân cao tầng lần lượt đã tới chủ soái đại trướng. Đám người lẫn nhau cười chào hỏi bắt chuyện, trong không khí tràn ngập không khí. Tàu phong thân phục vào chủ soái chuyện đám người cùng nhau đứng dậy, kiến tiểu hầu gia. Tào Phong cũng đúng đắn người chắp tay hòa lễ. Người này đều đến đồng đủ a. Tào Phong ngắm nhìn một phía, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Lưu Thuận trả lời, Trương đô chỉ huy sứ còn chưa tới, ta đã phái người đi thúc dục. Tới, tới. Đang khi nói chuyện, đã thăng nghiệm Thanh Châu quân đô chỉ huy sứ Trương Hổ Thần xốc lên vài mảnh tiến vào chủ soái đại tướng. Ta nói lão Trương, ngươi có thể đến chậm ngâm. Chúng ta nhiều người như vậy liền chờ ngươi ăn cơm. Lúc này, một vị tướng cười hướng Thần đề nghị, đô chỉ huy sứ, ngài tới chế nhất, nhưng phải tự phạt ba chân a. Ha, ha, ha Trương Hổ Thần cười ha, ha được a. Chúng ta hôm nay không say không vẻ. Tào Phong nhìn thoáng qua Trương Hổ Thần, cười hỏi: "Trương đô chỉ vui dư, làm gì đi?" Trương Hổ Thần cười hắc hắc: "Tiểu hầu ra, mới có người nói ngoài thành phát hiện một đám lửa hoang, ta dẫn người đi săn vài đầu. Cái này thịt lợn thật là đồ tốt, ta đã phân phó phòng bếp thu thập, cho đại gia hỏa thêm một món ăn." Tào Phong nghe vậy, cười ha ha một tiếng. Tào Phong lúc này chào hỏi đám người: "Người này đều đến đông đủ, chúng ta cũng đừng đứng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Liêu Tây quân ngoại trừ mới nhậm chức giám quân sứ lư viện là theo bên ngoài điều tới quan viên bên ngoài. Đại đa số người đều là Liêu Tây quân nội bộ trưởng thành. Bọn hắn cùng một chỗ kể vai chiến đấu, đã sớm kết thâm hậu hữu nghị, không có nhiều như vậy câu thúc. Đám người nao nao ngồi xuống, bầu không khí phá lệ nhiệt liệt. "Ôi, Liêu Tây Tử, ngày hôm nay có thể thống thống khoái khoái uống một hồi." Nhìn thấy trên bàn trưng bày là bây giờ giá cả đắt đỏ, cũng không đủ cầu Liêu Tây Tử. Trương Hổ Thần lời còn chưa dứt, đã phóng khoáng đất là chính mình rót đầy một chén rượu lớn, ngửa đầu uống một hơi cả sạch, hiển thị rõ hào sảng bản sắc. "Ta phong trị quân dân nghiêm, Ngay bình thường trong quân nghiêm rượu, đánh bạc, giối lấu chờ. Cho dù là Trương Hổ Thần cái loại này cao tầm tướng lĩnh, cũng nhận quân pháp thúc thúc." Thêm nữa Liêu Tây tiểu giá trị liên thành, bình thường thời điểm, bọn hắn cái nào bỏ được tự móc tiền túi nhấm nháp cái loại này rượu ngon. Hiện tại Tào Phong mở tiệc chiêu đãi bọn hắn, xuất ra nhiều như vậy Liêu Tây tiểu, nhường không ít người vui vẻ không thôi. Chư vị, đem rượu đều rót đầy. Tào Phong chào hỏi đám người đem rượu đều rót đầy, đám người nhao nhao hướng. Nhìn thấy đám người rượu trong chén đều đổ đầy sau, Tào Phong lúc này mới chậm rãi mở miệng. Hôm nay ta thiết tiến mục đích đâu, có hai cái. Tào hướng mọi người nói, cái này thứ nhất, chính là chúc mừng chúng ta Liêu Tây quân đánh bại hồn nhân Vũ Văn Bộ, thu phục Vân Châu. Lời vừa nói ra, Tất cả mọi người lớn tiếng gọi tốt. Cái này thứ hai đi, thì là ăn mừng chúng ta Liêu Tây quân tướng sĩ lần này thằng quan lấy được thượng. Đặc biệt là Lý Túc, Chương Đô chỉ huy sứ, Tuần Đô chỉ huy sứ bọn hắn sắp cao thăng tới các quân đội đi đảm nhiệm Đô chỉ huy sứ. Đây chính là thiên đại hỉ sự nhi, chúng ta nhất định phải thật tốt chúc mừng một phen, hôm nay bung ra cái bụng uống, Liêu Tây tửu bằng no, không say không về. Tất, đám người phát ra lớn tiếng khen hay. Tào Phong sau khi nói xong, lúc này mới giơ chén rượu đứng người lên. Mời lên. chúng ta trước một cái, chúc mừng chúng ta quân đánh thắng trận lớn, thu phục Vân Châu. Đám người cùng nhau bưng chén rượu lên đứng dậy. "Làm, làm." Tại chén rượu tiếng va chạm bên trong, đám người ngước cổ lên, hào sảng đem chén rượu bên trong rượu tràn vào bụng. "Rượu ngon a." "Ha ha ha." Sau đó uống nhiều một chút. Đám người uống một chén sau, Tào Phong lúc này mới để ép, ép tay, nhường đám người ngồi xuống. "Ngồi, ngồi, hôm nay chúng ta vừa ăn vừa uống." Mọi người đều là trong quân Mạnh Hán, tính tình hào sảng, không câu nệ tiểu tiết. Đối mặt đầy bàn xinh đẹp tinh xảo thức ăn, bọn hắn nắm lên đũa, ăn như gió cuốn lên. Ăn một hồi đồ ăn sau, Tào Phong lúc này mới lại bưng chén rượu lên chư vị huynh đệ, chúng ta quen biết một trận, kia là kiếp trước đã tu luyện duyên phận." Tao Phong nói, ánh mắt nhìn về phía Lý Phá Giác bọn hắn. "Đặc biệt là Lý Túc, chư hộ thần huynh đệ, Chu Hưng An huynh đệ. Các ngươi lúc này sắp liên phải cao thang nhậm chức." Tao Phong có chút không thôi nói, nói lời trong lòng, trong lòng ta là không nỡ bỏ người nhóm. "Chúng ta toàn bộ hành trình tham dự Liêu Tây quân tổ kiến, chính là ta Liêu Tây quân Nguyễn lão. Ta Liêu Tây quân có thể đánh nhiều như vậy thắng trận, các ngươi cũng không thể bỏ qua công lao. Chúng ta cùng một chỗ trên chiến trường sông Pha chiến đấu, đẫm máu chết kia là lẫn nhau người tín nhất." Hiện tại các ngươi lập tức liền phải cao thang đi nhậm trước, ta cái này trong lòng a, vắng vẻ. Tạo Phong đối bọn hắn nói, nếu không phải sợ chống lại thánh chỉ, ta thật muốn đem các ngươi lưu lại. Tạo Phong những lời này nói đến tình chân ý thiết, nhường Lý Phá Giác, Trương Hộ Thần cùng Chu Hưng An cũng đều trong lòng cảm động không thôi. Tiểu Hầu ra, ta Chu Hưng An trước kia tại Liêu Châu quân ô sầu thất bại, bị người xa lánh. Nếu là không có ngài, ta bây giờ còn đang pha chỗ đâu. Ta bây giờ muốn điều đi tính Hải quân làm đồ chỉ huy sứ, ta cái này trong lòng cũng không nỡ. Thật là hoàn mệnh không thể trái. Chu Hưng An nói, đối Tạo Phong giơ ly lên. Tiểu Hầu gia, Ta còn là câu nói kia, ta sinh là Liêu Tây con người, chết là Liêu Tây con quỷ. Cái này về sau ngươi có chuyện gì, cứ việc phân phó chính là, ta Chu Hưng An tuyệt không chối tử. Bất luận ta về sau lẫn vào như thế nào, ta Chu Hưng An vẫn là bộ hạ của ngài. Tiểu hầu ra, ta mời ngài. Đối mặt Chu Hưng An mời rượu, Tào Phong cũng bưng chén rượu lên cùng hắn đụng phải một cái. Liêu Tây quân là nhà mẹ của ngươi, về sau muốn trở về, tùy thời trở về. Tào Phong đối Chu Hưng An nói, về sau gặp phải cái gì khó xử, cứ việc tìm ta, ta Tào Phong có thể giúp ta liền liền rút. Ta nếu là không giúp được, ta coi như đi cầu da già, già cáo mãi mãi, cũng phải giúp ngươi. Tao phong những lời này, nhường Chu Hưng An trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Trước kia tại Liêu Châu quân thời điểm, lúc kia chẳng qua là khi binh đi lính, không có bao nhiêu người tình điệu, cho dù hắn thân ở khốn cảnh, hoặc là ốm đau quân thân, cũng chưa có người hỏi thăm. Nhưng tại Liêu Tây quân không giống. Từ trên xuống dưới, đại gia hỏa tựa như người một nhà đồng dạng. Cái này khiến hắn cảm thấy nhà đồng dạng ấm áp. Bây giờ lập tức sẽ đi, Chu Hương An trong lòng cũng phá lệ không bỏ. "Tiểu Hầu ra, ta cũng mời ngài một chén." Trương Hổ Thần nói, cũng đứng lên. "Tiểu Hầu gia, ta Trương Hổ Thần tính tình, cũng sẽ không nói lời nói, nhưng là ngài đại ân đại đức." Ta Trương Hổ Thần một mực ghi ở trong lòng đâu. Nếu không có ngại tay nắm tay dạy ta như thế nào lãnh binh đánh trận, ta cả một đời chỉ sợ đều là một cái đội trưởng, không có khả năng đi đến đô chỉ huy sứ cao vị. Trương Hổ Thần hướng Tào Phong trịnh trọng hứa hẹn, ta từng nói qua, nguyện vì tiểu hầu gia xông pha khói lửa, không chối tử. Về sau tiểu hầu ra nhưng có phân phó, ta Trương Hổ Thần tuyệt sẽ không ra sức thất tử. Tào Phong mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Trương huynh đệ, ngươi đi sau, làm rất tốt. Tào Phong đối Trương Thần nói, chúng ta quen biết một trận, vậy cũng là thiên đại duyên phận. Chúng ta đều là trong quân há tử, không nói những lời khách kia. Các ngươi là Liêu Tây quân đi ra người, đi Thành Châu quân bên kia, nếu là không thỉnh đứng, Liêu Tây quân bên này tùy thời là đường lui của các ngươi. Lý Phá Giáp, Trương Hộ Thần cùng Chu Hưng An bọn người lập tức liền cao hơn thang nhấp trước. Tào Phong vị này Liêu Tây quân Đô đốc cùng bọn hắn uống rượu chạm cốc, một đám tướng lĩnh cũng đều nhao nhao tiến lên mời rượu sướng cho chuyện. Chân này điến hội cho đến sau nửa đêm mới chậm rãi hạ màn kết thúc, Trương Hộ Thần bọn người cực kỳ hưng phấn, nguyên một đám uống đến ngã trái ngã phải, đốc, chế, cũng là có mặt, sau khi trở về ngã đầu Chương 401, đại chỉ huy sứ. Chương 401, bảy đại trì huy sứ. Vân Châu thành, hãm trận doanh binh doanh. Trương Hổ Thần mấy tên tân binh đang giúp Trương Hổ Thần thu thập vàng bạc tế yến cùng quần áo, đều đem khiêu khí doanh cổ tháp chỉ huy đưa mấy cái tốt cùng. Hồ Uy Doanh Chu đô đem đưa cho ngài hai thất ngựa tốt. Trương Hổ Thần lập tức liền muốn phụ chỉ đi Thanh Châu quân tiền nhiệm, đã từng Liêu Tây quân những này đồng đội, cũng đưa không ít thứ cho hắn. Đều là nhà mình huynh đệ tặng đồ vật, đều thu tất đi. kết thân đạo, này là cùng một chỗ trên qua địch, từng có mệnh giao tỉnh. Ai? Lần này đi Thanh Châu, cách xa nhau ngàn dặm xa không biết rõ về sau khi nào lại có thể đem Diệu môn hoàn. Hồi tưởng lại cùng Liêu Tây quân chúng tướng kẻ vai chiến đấu cao chót vót tuyết nguyệt, chức hộ thần vị này thiết huyết nam nhi cũng không nhịn được đùi nguội mai thôi, trong lòng không bỏ. Lần này đi Thanh Châu nhậm chức, chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không biết là phúc là họa. Đang ngồi cảm thán ở giữa, có người bẩm báo, tổng quản nội vụ Phương Viên cầu kiến. Chức hộ thần bận bịu để cho người ta đem Phương Viên mời vào chính mình quân chướng. Phương Viên tại Liêu Tây quân bên trong cũng không có đảm nhiệm vị quan trọng, thật là tại phủ bên trong lại đảm nhiệm tổng vụ. cái này tổng nội vụ trên danh nghĩa trưởng quản Mạc phủ đám người ăn uống ngủ nghỉ. Phụ trách hầu hạ Tảo Phong cái này tiểu hầu ra. Nhưng trên thực tế trong quân không ít tiền lương điều hành, toàn bộ đều muốn trải qua Phương Viên tay. Lần này Tảo Phong đã tiến cử Phương Viên đảm nhiệm Liêu Tây quân chi độ sứ, bổ nhiệm cũng nhanh số tới. Phương Viên tại Liêu Tây quân tư lĩnh không sâu, lại sâu đến tiểu hầu gia tín nhiệm. Trương Hổ Thần mặc dù thăng nhiệm thành châu quân đô chỉ huy sứ, thế nhưng không muốn ngạo mạn Phương Viên. Khoảnh khắc sau, Phương Viên bị dẫn vào Trương Hổ Thần quân trướng. Trương đều đem, này túi đều thu thập thỏa đáng. Phương Viên nhìn qua đã thùng phẩm, hỏi. Cái này đều dọn dẹp không sai bị lắm. Trương Hổ Thần nói: ta đang chuẩn bị đi hướng tiểu hầu gia Trào Từ biệt sau liền lên đường. Phương Viên nhẹ gật đầu. Phương Viên lo lắng nói, ngươi nhìn trên đường này còn cần cái gì, cứ việc chào hỏi, ta lập tức phái người đi cho mua. Phương tổng quản ý tốt, ta xin tâm lĩnh, vô cùng cảm kích. Trương Hộ thân nói, cái này vị huynh đệ đưa không ý thứ, hiện tại đồ vật cũng không thiếu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phương tổng quản tìm ta có việc nhi. Đích thật là có việc nhỏ, muốn đơn độc cùng ngươi nói chuyện. Trương hổ thân lộ ra một chút kinh ngạc thần sắc. Hắn chợt kết thân binh phân phó nói, các ngươi đi ra ngoài trước a. Là. Các thân binh lúc này đều thuối lui ra khỏi con trướng. Chư hộ thần mời Phương Viên ngồi xuống, tò mò hỏi, không biết rõ Phương tổng quản có gì phân phó. Phương Viên cười khoát tay náo, "Ngài bây giờ là Thanh Châu quân đô chỉ huy sứ, ta định mợ cũng không tìm đâu, nào dám có cái gì phân phó." Phương Viên nói, từ trong ngực móc ra một chút ngân phiếu, "Ta là phụng tiểu hầu ra chi mệnh, đặc biệt cho ngươi đưa một chút vào mèo." Phương Viên đem ngân phiếu đẩy lên chư hộ thần trước mặt, hắn nói, "Nơi này là 5000 lượng ngân phiếu, ngài kiểm lại một chút." Chư hộ thần nhìn qua kia thật một phiếu, khuôn mặt lạ sai kinh ngạc. Hắn chối từ, "Ta cái nào cần phải nhiều như vậy vào mèo, ngươi nhanh thu hồi đi." Phương Viên cười cười, Trương Điểu Đem, ngươi cũng không nên từ chối. Đây là tiểu hầu ra tấm lòng thành." Phương Viên đối Trương Hộ Thần nói, "Ngươi lập tức muốn đi Thanh Châu quân đi nhậm trước. Tiểu Hầu ra nói, "Tay này đầu không có ít bạc không thể được nha. Đến lúc đó cần trên giới khơi thông, mở tiệc chiêu đái đồng liêu, tốn hao chỗ rất nhiều. Cái này 5000 lượng bạc ngươi cầm. Nếu là không đủ, về sau viết một phong thư đến, chúng ta phải người đưa cho ngươi." Trương Hộ Thần cũng không nghĩ đến, tiểu hầu ra vậy mà cho mình đưa như thế một món lễ lớn. Trên thực tế từ khi theo tiểu hầu gia sau, tiểu hầu gia liền không có bạc đãi qua chính mình. Mỗi một lần đánh thắng trận sau, đều có ban thưởng. Bây giờ một mạch càng là bị chính mình năng lượng, cái này khiến hắn cảm động không thôi. Tiểu Hầu ra bàn giao. "Người đi Thanh Châu bên kia, không thể so với tại chúng ta Liêu Tây quần, bất luận là làm chuyện gì nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm vốn." Phương Viên lại đem Tảo Phong bản giao, tinh tế chuyển đạt cho Trương Hổ Thần. Cái này khiến Trương Hổ Thần một cái đại lao ra, hốc mắt cũng có chút đắc. Hắn Trương Hổ Thần có thể có hôm nay, toàn dựa vào Tiểu Hầu ra để bạt thưởng thức. Lúc này sắp muốn đi Thanh Châu tiền nhiệm, trong lòng của hắn vạn phần không ổn. Tiểu Hầu gia nói, "Hắn sẽ không tiến ngươi. Về sau có thời gian, viết nhiều tin." Phương Viên cùng Trương Hổ Thần bắt chuyện sau một lúc, lúc này mới cáo từ rời đi. Trương Hổ Thần cũng tuân theo Phương Viên phân phó, không tiếp tục đi hướng Tạo Phong cái này, Liêu Tây Quân Đô đốc chào từ biệt. Phương Viên lại lần lượt cho Lý Phá Giáp, Chu Hưng An đưa bạc, bàn giao một phen sau, lúc này mới trở về phục mệnh. Tiểu Hầu ra, ba vị đều đem đều đã lên đường. Tạo Phong ngay vậy, nhẹ gật đầu. Trước kia những người này ở đây dưới tay mình thời điểm, xem như thuộc hạ, đối với mình nói gì nghe nấy. Bọn hắn xem như chính mình phụ tá đắc lực. Cái này bây giờ cao chạy xa bay, nói không thất lạc, kia là giả. Về sau bọn hắn không về chính mình quản có thể hay không còn như dĩ vãng như vậy đối đai chính mình, cái này xem bọn hắn lương tâm. Hơn 10 ngày sau, Tào Phong cũng làm tức phái người đem đóng giữ Vân Châu các tướng lĩnh triệu tập tới cùng một chỗ, mở một cái sẽ. Tham gia hội nghị có thủ tịch vụ tá lục nhất châu, tổng quản nội vụ phương viên, kiêu kỳ doanh chỉ huy cổ tháp, giáng quân sư vương đại thụ bọn người. Chư vị, Tào Phong ánh mắt theo ngồi nghiêm chỉnh trên thân mọi người đảo qua, chậm rãi mở miệng. Lý đều đem bọn hắn đều đã lên đường nhập chức. Có thể ta Tây còn muốn tiếp tục đánh trận, muốn vệ cái này một mảnh Các liền phải đem cái này một bộ gánh, gánh đến. Tản Liêu Tây quân hiện tại các doanh thiếu chủ tướng. Tào Phong nói với mọi người, hôm nay mở cái này sẽ, chủ yếu là đối các doanh chức vụ tiến hành một cái tạm thời điều chỉnh. Tao Phong tiếng nói vừa dứt, đám người nội tâm liền kích động. Lý Phá Giáp, Chu Hưng An cùng Trương Hổ thần ba người đều nhiệm nơi khác, lực lượng tần xuyên lại tháng trước. Thoáng qua một chút trống ra không ít vị trí, lại thêm chi Liêu Tây quân lại tăng cường quân bị 5000 người, tăng lên hai cái doanh. Bây giờ Liêu Tây quân có 7 doanh binh mã, ít ra thiếu bảy doanh chỉ sứ. Đây đối với bọn hắn mà nói, là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Triều đình đã cho chúng ta Liêu Tây quân tăng lên hai doanh binh mã cái này doanh danh phận chớ vì đột kỵ doanh cùng Vân Châu doanh. Lại thêm thì ra các doanh trống chỗ, ta chuẩn bị sách mấy người lên, tạm thời đại nhâm chỉ huy sứ. Cái này chính thức bổ nhiệm, còn cần chờ đợi triều đình binh bộ công văn. Tào Phong sau khi nói xong, lúc này tuyên bố đối các doanh chủ tướng điều chỉnh. Tôn Dương, đại trung dũng doanh chỉ huy sứ. Lưu Thuận, đại sơn tự doanh chỉ huy sứ. Tào Dương, đại Vân Châu doanh chỉ huy sứ. Cổ Tháp, đại đột kỵ doanh chỉ huy sứ. Hồ Diên Đằng, đại khiêu kỵ doanh chỉ huy sứ. Trần Đại Dũng, đại Hám trận doanh chỉ huy Đôn, đại hổ uy doanh chỉ huy sứ. Tào Phong vừa tới Liêu Châu thời điểm, vẻn vẹn một tiểu đội đàn, dưới tay không người có thể dùng. Nhưng bây giờ theo Liêu Tây quân không ngừng mở rộng, Liêu Tây phủ học giảng vũ đường thiết lập, cùng từng trang chiến sự rèn luyện bên trong, Liêu Tây quân cũng hiện ra không ít dũng mãnh thiện chiến tướng lĩnh. Dù là hiện tại Lý Phá Giáp, Chu Hưng An cùng Trương Hộ Thần điệu nhiệm nơi khác nhậm chức, có thể Liêu Tây quân cũng không phải là không người có thể dùng. Tào Phong đã bắt đầu đại lượng bồi dưỡng tướng lĩnh, tùy ý chọn ra mấy người kia, bất là thống binh chiến vẫn là kinh nghiệm chiến, đều viễn siêu lĩnh, thực lực không thể khinh thường. Lần này theo các doanh chủ tướng chống chỗ, Tào Phong một mạch lại để bạt bảy trì huy sứ đi lên. Cái này bảy trì huy sứ đều là đánh trận, lại tham gia qua Tào Phong đơn độc mở giảng văn bản. Nói tóm lại, bọn hắn có thể lập tức trên đỉnh đến, bảo đảm Liêu Tây quân vận chuyển bình thường. Lần này Tào Phong còn phá lệ lại để bạt một gã hộ nhân xuất thân tướng lĩnh Hồ Diên Đẳng. Người này vốn là 36 đường hào soái một tròng, Liêu Tây thanh điệu bộ thủ lĩnh. Hồ Diên Đẳng không chỉ tuổi trẻ, đánh trận càng là hung không sợ chết. hiện tại hiệu tướng lĩnh. Cổ pháp là giá hộ nhân xuất thân, tư đủ chiến công đủ, cho nên thăng nhiệm chỉ huy sứ. Hồ Diên Đằng hoàn toàn là Tạo Phong coi trọng cái tia sợi đánh trận không muốn mạng chơi liều cùng hộ nhân vân vân. Hắn đem Hồ Diên Đằng cất nhắc lên, đồng thời cũng là nghĩ nói cho những cái kia hộ nhân bộ lạc. Quy thuận hắn Tạo Phong, nghe hắn Tạo Phong hiệu lệnh, cũng có thể giống Hồ Diên Đằng như vậy trở thành trong quân cao tầng. Chương 402, mới an bài, chương 402, mới an bài. Tạo Phong một mạch tuyên bố 7 tên chỉ huy sứ bổ nhiệm. Cái này 7 có thể tất cả mọi người rất rõ ràng. Tiểu Hầu gia đầu, đây cơ hội chính là chính thức nhiệm. Chỉ là hiện tại thiếu khuyết một phần binh bộ chính thức bộ nhiệm văn thư mà thôi. Thăng làm chỉ huy sứ tất cả mọi người thật cao hứng, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Tao phóng ánh mắt đảo qua mặt mũi tràn đầy vui sướng đám người, nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn an tĩnh lại. Đám người lúc này yên tĩnh trở lại. Các ngươi sau này sẽ là ta Liêu Tây quân các doanh chủ tướng. Các ngươi cũng đừng vào xem lấy cao hứng. Tao Phong nhìn qua chúng nhân nói, các ngươi cái này trên bờ vai gánh không nhẹ nha. Các ngươi muốn xen vào lấy 1 người ăn uống ngủ nghỉ, muốn dẫn lấy bọn hắn thao luyện, đánh trận. Cái này 1 tính mạng của tướng sĩ cũng xiết ở trong tay của các ngươi. Đây đối với các người mà nói, kia là một cái mới khảo nghiệm. Ta hy vọng các người đều muốn nắm chặt thời gian tăng lên chính mình thống binh mang binh năng lực, đừng để ta thất vọng. Tào Phong lời nói nhường mọi người hương phấn cũng bình tĩnh lại. Bọn hắn đảm nhiệm doanh trị huy sứ, cũng mang ý nghĩa bọn hắn cần gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Cái này tự nhiên đối với bọn hắn đưa ra mới khiêu chiến cùng cao hơn yêu cầu. Cần Tuân tiểu hầu ra chi mệnh. Chúng ta định toàn lực ứng phó, binh tướng ngựa thống lĩnh tốt, không cô phụ tiểu hầu gia kỳ vọng cao. Đám người cũng đều cùng nhau tỏ thái độ, để tỏ rõ thái độ của mình cùng quyết tâm. Tào Phong nhẹ gật đầu. Nói này cất nhắc lên người, bất luận là lịch Chiến công vẫn là trung tâm đều không thể nói. Liêu Tây quân hiện tại không thiếu lánh binh người, có không ít có công tướng sĩ nhìn chằm chằm phía trên những này vị trí đâu. Nếu là mới cất nhắc những này chỉ huy sứ ai có thể lực không được, đến lúc đó bỏ cũ thầy mới chính là. Đột Kỵ doanh chính là Kỵ binh doanh, triều đình cho 2000 chiến binh, 500 phụ binh danh lệch. Vân Châu doanh chính là bộ quân doanh, triều đình giống nhau cho 2000 chiến binh, 500 phụ binh danh lệch. Tào Phong ánh mắt nhìn về phía mới cất nhắc chỉ huy sứ cổ tháp. Tào Dương giờ phút này vẫn thân ở Liêu Tây thành, chưa đến Vân Châu. Tào Dương chính là hắn đường đệ, đã từng đảm nhiệm sơn tự doanh chỉ huy, tác chiến Bây giờ trở thành Vân Châu doanh chỉ huy sứ, Cổ Tháp xuất thân thấp hèn, từng vì nô lệ, lại tiến thuật siêu quần, từng nhận chức khiêu khích doanh chỉ huy chức vụ. Bây giờ trở thành đột kỵ doanh chỉ huy sứ. Cổ Tháp, cái này hai doanh binh mã, phải nhanh một chút xây dựng, phải nhanh một chút hình thành chiến lực." Tao Phong đối với hắn nói, "Ta sẽ theo cái khác cấp doanh, cho các người điều một nhóm có kinh nghiệm lao binh, bọn hắn đem xem như cái này hai doanh cốt cán. Về phần tân binh, các người có thể tại Vân Châu ngay tại chỗ chiêu mộ những cái kia bị giải cứu ta đại kiền vùng biên giới, những cái kia bằng lòng là ta đại kiền hiệu lực hộ dân." Đồng thời theo Liêu Tây từng cái đồn khẩn doanh chiêu mộ một nhóm tân binh bổ sung. Chiêu này binh mua ngựa sự tỉnh, phải nhanh một chút chứng thực số dưới. Ta hy vọng trong vòng một tháng, cái này hai doanh có thể bình tướng viên bổ túc, đầu nhập thông thường thao luyện. Tuân mệnh. Cổ Tháp lúc này đáp ứng xuống. Tào Dương bây giờ ngay tại Đi Vân Châu trên đường, đến lúc đó hắn nhiệm vụ thứ nhất chính là chiêu binh mãi mã. Liêu Tây quân hiện tại đủ quân số 1 vạn 5000 người, có thể tạo phong vẫn cảm thấy quá ít. Đối mặt nhân bộ lạc, lực lộ ra giật gấu và vai. Nhưng bây giờ Liêu Tây quân giám quân sứ là Lã Lư có hắn nhìn chằm chằm chính mình không tiện tự hành tăng cường quân bị, cho nên hắn chỉ có thể đề cao lính chất lượng, tăng lên quân đội sức chiến đấu, chấp hành tinh binh chính sách. Vân Châu Doanh cùng Đột Kỵ Doanh chiến mã cùng giáp trụ binh khí, trước theo chiến lợi phẩm bên trong chọn lựa có thể sử dụng. Đồng thời ta cũng biết thúc dục binh bộ, mau chóng đem những này quân bị bổ sung đến vị, vì mau chóng hình thành chiến lực. Đột Kỵ Doanh cùng Vân Châu Doanh, phàm là chiêu mộ nhập doanh tân binh, phải lập tức đầu nhập tao luyện. Là, tao phong sắp xếp xong xuôi mới thành lập Vân Châu Doanh cùng Đột Kỵ Doanh sự vụ sau. Tiếp lấy, hắn đưa mắt nhìn sang tham quân với võ Lần này Vân Châu chi chiến, chúng ta bắt được đại lượng hồ nhân tù binh cùng Như Dương. Tào Phong Phân Phó nói, bắt được Như Dương, một bộ phận chuyển cho các doanh, cải thiện cầm nước. Cho những cái kia theo quân dân phụ, mỗi người cũng phát hai cái dê, xem như lần này trợ chiến ban thưởng. Mặt khác thì là trở về Liêu Tây đi, giao cho Liêu Tây thương hành. Nhường Liêu Tây thương hành phải người đem Như Dương bán thành tiền thành bạc. Về phần những cái kia hồ nhân tù binh, Phạm là nguyện ý quy thuận ta đại kiển, đánh tan sắp xếp Liêu Tây các đồn Tào Phong bọn hắn lần này đánh bại Vân Châu cảnh nội Vũ Văn Bộ, bắt được 1 2 vạn hồ nhân. Trừ cái đó ra, còn có mấy chục vạn đầu Ngưu Dương ngựa. Nói tóm lại, bọn hắn chuyến này kiếm được đầy buồn đầy bác. không chỉ thu hoạch vinh dự, càng là thu hoạch đại lượng chỗ tốt. Đại lượng Ngưu Dương lưu tại trong tay không có bao nhiêu tác dụng, Tào Phong quyết định đem nó biến hiện, đổi thành bạc để mà các hạng chi tiêu. Dù sao hiện tại lưu Tây từng cái phương diện đều muốn bạc, chiêu đình trực cấp quá thiếu, chỉ có thể chính mình xuất tiền túi bổ khuyết. Chúng ta lần này đặt xuống Vân Châu, hồ nhân bên kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tào Phong đối chúng tướng nói, chúng ta cũng không thể bởi vì một lần thắng lợi liền lăng lăng, cái này hồ nhân khẳng định là muốn trả thù chúng ta, có lẽ là ngày mai, có lẽ là ngày mai, cái này tiệc ăn mừng cũng mở, ban thưởng cũng phát, chúng ta liều Tây quân tướng sĩ cũng nên hồi tâm, tao phong ngữ khí nghiêm túc nói, hiện tại chúng ta cần nắm chặt thời gian, khôi phục thể lực, bổ sung lính gao giáp, chuẩn bị nên đón mới chiến sự, nếu là chúng ta còn đắm chìm trong thắng lợi bên trong, không muốn phát triển, vậy chúng ta chẳng mấy chốc sẽ nên đón thất bại, chúng ta bây giờ mọi thứ đều làm mất đi. Bởi vậy, muốn chỉnh quân bị chiến, làm tốt tùy thời ra trận cùng hồ nhân chém giết chuẩn bị. Tào Phong nhấp nhở, nhường đám người cũng đều biến sắc, nội tâm coi trọng. Kế tiếp, ta đem tự mình tuần sát các doanh lính, quân bị bổ sung tình huống cùng các tướng sĩ thao luyện tình huống. Tào Phong đối bọn hắn nói, ai nếu là làm được không tốt, đến lúc đó toàn quân thông báo, cái này chỉ huy sứ các ngươi cũng đừng làm, đội người có năng lực đi lên làm. Tào Phong lời nói này đến rất nặng, cái này khiến vừa thượng nhiệm chỉ huy sứ nhóm từng cái đều biến thần tình nghiêm túc. Tốt, hôm nay muốn nói chính là những này, tan hoặc là các tướng tán đi sau đơn sinh Ngươi sau đó đi bắt được hồi nhân bên trong, chọn lựa một chút người mang tin tức. Tao Phong đối Lục Nhất Châu dặn dò nói, Vân Châu cảnh nội ngoại trừ Vũ Văn Bộ bên ngoài, còn có không ít phụ thuộc Vũ Văn Bộ bộ lạc nhỏ. Bây giờ Vũ Văn Bộ đã hủy diệt, Vân Châu một lần nữa về ta đại kiến tất cả. Phái người đi cho bọn họ chưa lời. Bọn hắn nếu là nguyện ý về ta đại khiển, vậy liền để thủ lĩnh của bọn họ mang theo Nưu Dương, Dư Thảo, Gia Lông đợi đến Vân Châu đến bái kiến ta cái này Vân Châu kinh luật sử. Nếu là bọn họ không nghe ta đại khiển hiệu lệnh, vậy ta sắp xuất hiện binh thảo phạt bọn hắn." Tao Phong nói, ánh mắt nhìn về phía Khiêu Kỵ doanh trì sứ Hồ Diên Đẳng. Cái này thảo phạt những cái kia không nghe lời địch nhân bộ lạc, cái này cần cấp ngươi khiêu kỵ doanh xuất binh. Ngươi vừa đảm nhiệm khiêu kỵ doanh chỉ huy sứ, cái này muốn phục chúng, muốn đạt được khiêu kỵ doanh tướng sĩ tán thành đi theo, không phải đánh mây trận thắng trận không thể. Cho nên đến lúc đó xuất binh thảo phạt không nghe lời bộ lạc, đây chính là ngươi góp nhặt hy vọng thời điểm, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Hồ Diên đằng lúc này ông ngươi nói, tiểu hầu ra yên tâm, ta định sẽ không để cho ngài thất vọng. Chương 403, cáo long đỏ bộ, chương 403, cáo long đỏ bộ. Vân Châu phía bắc, một dòng suối nhỏ bên cạnh, tọa lạc lấy một cái quy mô không lớn hội nhân bộ lạc, xin bộ. Cả bộ toàn bộ rơi chỉ có chỉ là hơn 500 người. Có thể cưỡi ngựa kéo cùng bộ lạc Dũng sĩ, chỉ có hơn 100 người ra mặt, thực lực rất nhỏ yếu. Bọn hắn trước kia phụ thuộc Vũ Văn Bộ, đã được Vũ Văn Bộ phù hộ. Đương nhiên, bọn hắn cũng cần hàng năm hướng Vũ Văn Bộ tiến hiến số lượng nhất định để ra lông những vật này. Kim Trướng Hàn Quốc cùng nó nói là một quốc gia, không bằng nói là từ vô số bộ lạc tạo thành cường đại liên minh. Bộ lạc nhỏ phụ thuộc trung đẳng bộ lạc, trung đẳng bộ lạc phụ thuộc đại bộ lạc. Đại bộ lạc thì là nghe theo Kim Trướng Quốc Vương Đình hiệu lệnh. Ngày bình thường, bọn hắn cần dâng lên hữu dương gia lông lấy đó trung thành. Chiến sự nổ ra, thì phải căn cứ bộ lạc nhân khẩu số lượng, điều động dũng sĩ xuất trình. Vân Châu thành Vũ Văn Bộ hủy diệt, một lần đưa tới sích hổ bộ khủng hoảng. Dù sao Vũ Văn Bộ là chỗ rửa của bọn họ, bây giờ chỗ rửa không có, mang ý nghĩa bọn hắn đã mất đi che chở. Nếu là có các bộ lạc coi trọng bọn hắn đồng cổ, phải binh tới cứ đoạn, vậy bọn hắn hơn trong tên dũng sĩ khẳng định là đánh không lại. Cũng may sích hổ bộ rất nhanh liền tìm được mới chỗ dựa, cái kia chính là diện, diện xem như A Lô nhiều. Hiện tại Vũ Văn mã đánh bại. Một bộ phận tán loạn Vũ Văn Bộ hộ nhân thì là hướng bắc chạy trốn, tìm nơi nương tựa liệt diệm bộ. Liệt diệm bộ biết được Vũ Văn Bộ hủy diệt sau, bọn hắn cũng sẽ tay của mình đưa về phía Vũ Văn Bộ nguyên bản phạm vi thế lực. Như là xích hộ bộ cái loại này đã từng phụ thuộc Vũ Văn Bộ bộ là nhỏ, hiện tại quay đầu tìm nơi nương tựa liệt diệm bộ, trở thành liệt diệm bộ tiểu đệ. Xích hộ bộ thủ lĩnh trong trứng động. Thủ lĩnh bất hoa đạt được liệt diệm hồi phủ, lo lắng cuối cùng là để xuống. Có tòa này cố hậu hộ, những cái khẩu, những khác, cũng không dám lại dễ dàng có hành động. Dù là đã từng chỗ rựu Vũ Văn Bộ hủy diệt, bọn hắn như cũ có thể ở nơi này thân thả qua cuộc sống của mình. Chỉ là so với Vũ Văn Bộ mà nói, liệt diện bộ thu lấy hiếu kính càng nhiều. Về sau hàng năm bọn hắn được nhiều nộp lên 100 zê đầu đàn, cái này khiến Xích Hồ bộ thủ lĩnh Bất Hoa có chút đau lòng. Thật là có thể bảo chứng bộ lạc của mình đồng có không bị những người khác chiếm đoạt, nhiều nỗ lực 100 zê đầu đàn, còn có thể tiếp nhận. Đang lúc thủ lĩnh Bất Hoa tại bên trong lều của mình uống chút rượu, thoải mái nhàn nhã thời điểm, một gã nhân xâm nhập lều trại. "Thủ lĩnh, làm chó phái người tới." Bất Hoa nghe nói như thế sau, Doa đến chén rượu trong tay đều rơi xuống. Hắn hốt hoảng đứng người lên, hỏi, "Làm chó tới nhiều ít?" Cái này hồ nhân trả lời, "Hai người." "Ấn ba." "Hai người?" "Đối." Hai người kêu hóa ra là Vũ Văn Bộ, bọn hắn lần này là thay làm chó đưa tin. Thủ lĩnh Bất Hoa nghe vậy, lúc này mới thở dài một hơi. Hắn còn tưởng rằng làm chó quân đội đánh tới đâu. Nếu là thật sự như thế, vậy bọn hắn chỉ có thể vứt bỏ những cái kiêng lưu dương đao mệnh đi. Rất nhanh, hai tên hồ nhân sứ giả liền được đưa tới thủ lĩnh Bất Hoa liều Bất Hoa nhìn lướt qua cái này hai tên Vũ Văn Bộ người, tò mò hỏi, Làm chó có lời gì mang cho ta?" Một gã hồ nhân nói, "Tôn kính Bất Hoa thủ lĩnh, kia làm quốc Tào Phong để chúng ta nhắn cho ngài, hiện tại Vân Châu đã quay về Lãng Quốc. Vân Châu cảnh nội các bộ lạc cũng làm là làm quốc hiệu lực. Cái này hồ nhân đối Bất Hoa nói, "Cái này Tào Phong muốn ngài tại mấy ngày sau, mang theo 300 dê đầu đàn, 100 tấm ra cùng 50 tên bộ lạc dũng sĩ đi Vân Châu thành bài kiến. Nếu không, hắn sắp xuất hiện binh thảo phạt." Thủ lĩnh Bất Hoa nghe vậy, cười ha ha, "Ta chính là kim chướng hán quốc người, há có thể là địch quốc hiệp lực. Nếu là lúc trước, đối mặt Tào Phong uy hiếp, hắn có lẽ sẽ còn cân nhắc một phen." Dù sao đã mất đi chỗ dựa, bọn hắn xít hổ bộ qua yếu ớt, không cách nào ngăn cản đại kiền quân đội thảo phạt. Hiện tại không giống như vậy, hắn có mới chỗ dựa, đại kiền tính là cái gì chứ? Lại nói, bọn hắn là kim trướng Hàn Quốc người, nói là mê sảng. Hắn đánh trong đấy lòng không đồng ý chính mình là đại kiền người. Mặc dù mình dưới chân cái này một mảnh thổ địa đã từng đích thật là thuộc về đại kiền, nhưng bây giờ thuộc về mình. Ngươi trở về nói cho Tàng Phong, ta xít hổ bộ là kim trướng Hàn Quốc bộ lạc, sẽ không nghe theo hắn hiệu lệnh. Nhưng hắn mang binh lăn ra thảo nguyên, nếu không thiên thần sẽ hạ xuống trừng phạt, để bọn hắn chết không yên lành. Bọn hắn kim chướng Hàn Quốc A La Hán Vương đã tại triều mộ các bộ dũng sĩ, chuẩn bị xâm lấn làm nước. Tại Sích Hổ Bộ bất hoa xem ra, làm cẩu mã bên trên liền sẽ bị bọn hắn giết đến không trời mảnh giáp. Hiện tại Quy Thuận làm quốc, kia là đầu góc có bệnh. Thủ lĩnh bất hoa rất nhanh liền đem hai vị sứ giả đuổi đi. Cái này hai tên sứ giả là Vũ Văn Bộ Tú Bình, vợ con của bọn họ lao tiểu đều biến thành tù nhân. Bọn hắn rời đi Sích Hổ Bộ sau, lúc này quay trở về Vân Châu thành. Tôn Kính tiểu hầu ra. Sích không ý hắn nói để các người ra thảo Cái này hai tên hổ nhân người mang tin tức đem xích hổ bộ bất hoa lời nói, y nguyên không thay đổi chuyển đạt cho Tào Phong. Tào Phong nghe vậy, mặt lộ vẻ cười lạnh. Xem ra chúng ta công diệt Vũ Văn Bộ, cũng không để cho Vân Châu cảnh nội hổ nhân e ngại thật phục. Bọn hắn không nguyện ý quy thuận đại kiền, không nguyện ý bài đổ Cúng Như Dương, cái kia chính là quân giặc. Quân giặc chiếm cứ thổ địa của chúng ta, lẽ nào lại như vậy? Tào Phong lạnh lùng nói, vậy thì xuất binh thảo phạt, để bọn hắn biết, ta huy, không thể xúc phạm. biết, a Hán Vương ngay tại triệu tập các binh mã, chuẩn bị đối bọn hắn xâm Chính mình lần này lên trước tiến công Vũ Văn bộ đã xuống Vân Châu thành, liền có muốn đánh loạn kế hoạch của bọn hắn. Bây giờ chính mình muốn chiêu hàng Vân Châu cảnh nội hộ nhân các bộ. Đồng dạng là muốn suy yếu Alo Hán Vương lực lượng, tăng cường lực lượng của mình. Có thể rất hiển nhiên. Những này hồ nhân đối bọn hắn đại kiền không có bất kỳ cái gì lòng cảm mến. Cho dù là bọn họ sinh hoạt cái này một mảnh thổ địa đã từng là đại kiền, nhưng bọn hắn thực chất bên trong vẫn là tán đồng chính mình là kim trướng Hán của người. Bọn hắn không nguyện ý hướng đại kiền thần phục. Vậy thì mang ý nghĩa, bọn hắn sẽ xuất hiệp trợ A Vương, đối Vân Châu triển khai tiến công. Đã như vậy, vậy mình cũng không cần phải luôn chiều bọn hắn. Tào Phong lúc này gọi khiêu Kỵ doanh chỉ huy sứ Hồ Diên Đằng. Hồ Diên Đằng, Vân Châu phía Bắc Sích Hổ bộ không nguyện ý hướng ta đại kiện sưng thần tiến công, làm thảo phạt. Tào Phong đối Hồ Diên Đằng mệnh lệnh nói, hiện tại ta lệnh cho ngươi xuất lĩnh Kiêu Kỵ doanh 1000 kỵ binh, lập tức xuất phát, tiến đánh Sích Hổ bộ. Ta muốn giết gà dọa khỉ. Hồ Diên Đằng xem như Liêu Tây hổ nhân, đối đại kiện vẫn còn có chút lòng cảm mến. Thuốn hồ mẹ của hắn cũng là đại kiện người. Hắn thực chất bên trong tán đồng chính mình là đại người. Hiện tại Tào Phong để bạc hắn, nhường hắn đảm nhiệm Kỵ doanh chỉ huy sứ. Đây càng là đối công nhận của hắn. Hắn đã sớm kích động, mong muốn dùng chiến công chứng minh chính mình. Tuân mệnh, Hồ Diên đăng lĩnh mệnh sau, lúc này điểm đủ 1000 kỵ binh, hướng phía Xích Hồ bộ đánh tới. Mấy ngày sau, Hồ Diên đăng xuất lĩnh binh mã bỗng nhiên bao vây Xích Hồ bộ. Đội Xích Hồ bộ từ chối Tạo Phong mời chào, tự nhiên biết sợ rằng sẽ tao nội đại kiện quân đội trả thủ. cho nên bọn hắn phái ra không ít trinh sát tuần hành. Một khi phát hiện đại kiện quân đội tới, bọn hắn lập tức đi ngay hướng liệt diệp cầu viện. Nhưng mà, vận mệnh tựa hồ đối với bọn hắn cũng không chiếu cố, lần này, bọn hắn gặp phải là đại tinh quân chính quy, cũng đều là một sắc kỵ Xích Hổ bộ phái ra trinh sát tuần hành thậm chí dự cảnh cũng không kịp phát ra, liền bị đánh tiền trạm đại kiền trinh sát khinh kỵ tiêu diệt một cái sạch sẽ. Làm đằng đằng sát khí 1000 đại kiền kỵ binh vây quanh bọn hắn bộ lạc thời điểm, Xích Hổ bộ bên trong một mảnh rối rối, hoàn toàn không có dự liệu được trận này công kích tới nhanh như vậy, như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Chương 404, Ngoan lệ, chương 404, Ngoan lệ. Sinh Hổ bộ rơi bên trong, hổ nhân Tráng Đinh nắm tay cầm nặc cùng, chạy về phía ngựa của mình. Lão nhân Hải Tử thì là thất hướng lấy lều trên bên trong trùi, trong không khí tràn ngập khủng Bộ lạc thủ lĩnh Bất Hoa nhìn qua bộ lạc doanh địa bên ngoài những cái kia dục ngựa phi nhanh liêu tây quân kỵ binh, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Bọn hắn quá nhiều người, chúng ta đánh không lại. Đầu hàng đi. Bất Hoa xem như bộ lạc thủ lĩnh, giờ phút này đã bị Liêu Tây quân kỵ binh cái kia khổng lồ số lượng sợ vỡ mật. Hắn trên miệng mặc dù kiên cường nói không sợ đại kiền quân đội, nhưng khi đại kiền quân đội chân chính đánh tới cửa, nhưng khi chân chính nhìn thấy đối phương kiệt như lang như hổ, đang đằng sát khí bộ dáng Bất Hoa vị này bộ lạc thủ lĩnh chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh bay thẳng lưng, hai chân không tự chủ được run rẩy lên, cơ hồ muốn nhún ra quỷ xuống đất. Hắn biết thực lực của hai bên cách xa quá lớn, bọn hắn xích hồ bộ vẹn vẹn chỉ có hơn trăm tên dũng sĩ, chống cự chỉ có thể thu nhận tàn khốc tàn sát. Cũng may bọn hắn trên thảo nguyên có cái quy củ bất thành văn, chỉ cần buông xuống binh khí đầu hàng, đồng thời hướng thiên thần thể từ đây hòa giải. Như vậy trước kia ân đoán liền có thể xóa bỏ, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ai nếu là tiếp tục dây dưa trả thủ, vậy thì sẽ tao ngộ tới thiên thần trừng phạt. Bởi vậy trên thảo nguyên lớn nhỏ bộ lạc lẫn nhau chiếm đoạt đều là chuyện rất bình thường. Thủ lĩnh bất hoa là một người thông minh, tại ý thức tới bọn hắn xích bộ đánh không lại đối phương thời điểm, hắn cũng không có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hắn lựa chọn đầu hàng. Bất Hoa vị này xích hộ bộ thủ lĩnh lúc này tự mình mang theo mấy tên thân tín, giơ cao lên cờ trắng, dụng ngựa đã chạy ra bộ lạc doanh địa. Khoảnh khắc sau, bộ lạc thủ lĩnh Bất Hoa liền được đưa tới khiêu kỵ doanh mới nhận chức chỉ huy sứ Hồ Diên đằng trước mặt. Nhìn thấy Hồ Diên đằng mặc da hổ nhân bộ dáng, thủ lĩnh Bất Hoa trong lòng vui mừng. Cái này làm quốc tướng quân là bọn hắn đồng tộc xuất thân, cái này khiến hắn ngoài ý đồng thời, an không ít. Khơi nhau lên, cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Tôn kính đại tướng quân, ta là thủ Bất hoa. Bất hoa mang theo mấy tên thân tín tung người xuống ngựa, Vị Cố Hồ Diên đang chiến mã trước, thái độ phá lệ cung kính. Chúng ta xin hộ bộ đối đại kiền quốc vô cùng kính ngưỡng. Ta bằng lòng xuất lĩnh xích hộ bộ người quy thuận đại kiền quốc, còn mời tôn kính tướng quân tiếp nhận chúng ta. Hồ Diên đang nhìn qua trước mặt thái độ cung kính bất hoa, trên mặt hiện ra một vệt cười lạnh. Bất Hoa, vài ngày trước tiểu hầu ra điều động sứ giả để ngươi quy thuận, ngươi cũng không phải nói như vậy. Bất Hoa nghe vậy, trong lòng phát khổ. Hắn vội vàng giải thích, đây là một trận hiệu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm. Bất Hoa đối nói, chỉ cần tiểu hầu gia bằng lòng tiếp nhận chúng ta quy hàng. Chúng ta xích hồ bộ về sau hàng năm hiến 500 con dê, mấy trăm tấm da bốn. Ha ha. Hồ Diên đằng lặng lẽ nhìn qua Bất Hoa, phản phất tại nhìn một người chết đồng dạng. Ngươi không cảm thấy bây giờ nói những này hơi chế sao? Bất Hoa ngừng đầu. Hắn nhìn qua hô Diên đằng kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Cái này khiến trong lòng của hắn một cái lộp bộp. Ý thức được một tia không ổn. Còn không đợi thủ lĩnh Bất Hoa tiếp tục cầu xin tha thứ, hắn liền thấy hô Diên đằng chậm rãi rút ra bên hông mã đao. Thấy cảnh này sau, Bất Hoa cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hắn bận bịu đứng người lên liền muốn chạy. Foxix Hồ Diên đang dục ngựa tiến lên, một đao bổ vào sích hộ bộ thủ lĩnh Bất Hoa trên thân. Mã đao vào thịt, máu tươi vẩy ra. Thủ lĩnh Bất Hoa kêu thảm một tiếng, té ngã vào trên đường cỏ. Hắn cũng không có bị một đao giết chết, còn tại trên mặt đất rẽ rủa kêu đau. Hồ Diên đằng chiến mã đứng thẳng người lên, móng ngựa lại nặng nề rơi xuống. Rang rắc. Móng ngựa đạp vỡ thủ lĩnh Bất Hoa lồng ngực, phát ra xương cốt đứt gãy thanh âm. Thủ lĩnh Bất Hoa nằm trên mặt đất co có quắp, trong con ngươi tràn đầy không hiểu. Rất nhanh hắn liền đã mất đi ý thức. Hắn đến chết đều không rõ. Mình đã bằng lòng quy hàng, vì sao cái này lại quốc tướng quân còn không tha? Cái này không phù hợp thảo nguyên quý cũ. Trên thảo nguyên các bộ lạc đánh trận, thất bại một phương chỉ cần biểu thị bằng lòng đầu hàng, phe thắng lợi liền sẽ đình chỉ giết chóc. Thắng lợi bộ lạc sẽ chiếm đoạt thất bại bộ lạc, sông vương sẽ nhất tiểu mượn ân cũ, tạo thành một cái mới bộ lạc. Lẫn nhau đều hướng thiên thần đạt thể, bởi vậy cũng sẽ không lại trả thù. Bọn hắn xích hồ bộ đã bằng lòng đầu hàng, có thể cái này đại kiến quốc tướng quân vì sao còn muốn giết hắn? Mấy tên khác hổ nhân muốn chạy trốn, thật là quanh đều là trang bị đến tận tây quân hắn trong mắt liền ngã tại trong theo còn tại cơ giật trên ánh mắt. Ánh mắt lạnh lùng như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về đã bị chúng điệp vây quanh xích hổ bộ doanh địa. Giết đi vào, một tên cũng không để lại. Chỉ huy sứ Hồ Diên đang rất rõ ràng chính mình lần này lãnh binh tới mục đích. Tiểu hầu ra muốn giết gã giặc khỉ, chính mình là kêu một thanh nhất phong lợi đao. Xích hổ bộ không nguyện ý quy thuận đại kiên quốc, không nguyện ý tiến hiến cho Ngưu Dương ngựa, vậy bọn hắn liền phải diệt vong. Giá, giá. Từng người từng người liêu tây quân kỵ binh rục ngựa về trước, bộ địa bổ nào mà đi. bộ các nam nhân vừa rồi đã thấy nhà mình thủ lĩnh bị bọn hắn giờ phút này lấy ở bên cạnh cùng khắp khuôn mặt là quyết tuyệt cùng sợ hãi sen lẫn thần sắc, chuẩn bị tiến hành sau cùng dãy rửa. Hiu, hiu, từng nhanh tiến thị theo xích hổ bộ doanh địa bắn trụ đi ra. Thật là Liêu Tây quân kỵ binh lại không chút nào sợ hãi lui lại ý tứ, như cuồn mánh liệt hướng về phía trước. Doanh địa bên ngoài, có Liêu Tây quân kỵ binh đang rục ngựa chạy bắn, như mưa rơi tiến thị rơi vào xích hổ bộ doanh địa. Không đợi công kích Liêu Tây quân kỵ binh rét đi vào, đã có không ít xích hổ bộ bộ hạ bị từ trên trời giáng xuống đóng đinh trên mặt đất. Đối mặt cái như mưa rơi thỉ, trong doanh địa khắp nơi đều là chạy trốn bộ hạ, tiếng kêu thảm minh thanh thành một mảnh. Zạ. Liêu Tây quân kỵ binh rục ngựa xông đi vào thời điểm. May mắn còn sống sót mấy chục tên xích hổ bộ nam nhân tuyệt vọng cơ binh khí, muốn điểm hộ những người khác chạy trốn. Phốc xích. A. Liêu Tây quân kỵ binh liền ép lên đi, nhấc lên một mảnh huyết vũ. Mấy chục tên xích hổ bộ nam nhân tựa như trong biển rộng bọt nước đồng dạng, trong nháy mắt liền bị giìm ngập. Tại binh lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Liêu Tây quân kỵ binh trước mặt, nhỏ yếu xích hổ bộ không có chút nào sức kích, không sống. Không đến một nén nhang công phu. Hồn áo náo động xích hồ bộ liền dần dần yên tĩnh trở lại. Khắp nơi đều là bị rết chết xích hồ bộ chúng, trong không khí tràn ngập mùi màu tươi. Một chút liều tây quân kỵ binh thô lỗ xâm nhập liều chiên, không chút liều tình đem xích hồ bộ các nữ nhân giống hàng hóa đồng dạng lôi kéo đến trong doanh điện. Liều tây quân kỵ binh bên trong không ít là hợp nhất mã tặc. Bọn hắn tại kéo truy nữ nhân quá trình bên trong, không thể thiếu dở trò, cười ha ha. Những nữ nhân này thét trói thai vang lên, khắp khuôn mặt là Hắn thấy được bị Khiêu Kỵ Doanh Kỵ binh bắt lấy mười mấy tên súc hồ bộ nữ nhân cùng những cái kia mặt môi tràn đầy tham lam Khiêu Kỵ Doanh Kỵ binh. "Chỉ Huy Sư, bắt mười mấy cái nữ nhân trẻ tuổi, tối nay chúng ta lại có thể khoái hoạt sủng sướng." Khiêu Kỵ Doanh đội trưởng nô lão lục chỉ chỉ bị bắt làm tù binh nữ nhân, nhếch miệng cười hướng Hô Diên đằng trên công. "Ba." Nô lão lục lời nói còn chưa nói xong, Hồ Diên đằng trong tay giơ ngựa liền gào thét lên quất vào hắn trên thân. Nô lão lục lập tức trên mặt xuất hiện một đạo vết máu, đau đến hắn nghe mắt. "Ngươi, ngươi đánh như thế nào ngươi?" Hồ Diên cái này chỉ huy bỗng nhiên động thủ. Nhưng trung binh Liêu Tây quân tướng sĩ cũng đều cảm giác được không hiểu thấu. Hồ Diên đằng nhìn chằm chằm Lão lão Lục, gàn từng chữ nhắc nhở nói, ta quân lệnh là một tên cũng không để lại. Nam nhân đã bị giết sạch, những nữ nhân này không cần thiết giết. Lão lão Lục lời nói còn chưa nói xong, Hồ Diên đằng lại là một roi quất vào hắn trên thân. Lão lão Lục bận bịu nhảy lui về sau mấy bước. Hắn trừng mắt Hà Châu, đối Hồ Diên đằng trợn mắt nhìn. Ngươi cái này đáng chết hồ nhân, Người muốn tìm cái chết. Nô lão Lục thân làm kiêu lão nhân, hắn đã từng là Tào tổ kiến một chi đội kỵ mã. Hắn đem nhà mình đường huynh đệ, biểu huynh đệ thân vệ kỵ binh toàn bộ viện đi vào. Ngô lão lục từ đây tiến vào đội kỵ binh, từng bước một bỏ tới bây giờ khiêu kỵ doanh đội trưởng trên ghế ngồi. Hắn không chỉ có quan hệ, có công lao, còn có tư lịch. Lại lập xuống một chút công lao, nói không chừng còn có thể đi tranh một chuyến khiêu kỵ doanh chỉ huy vị trí. Nhưng bây giờ hô Diên đằng cái này hộ nhân chỉ huy sứ, vậy mà trước mặt mọi người quát hắn roi. Cái này khiến Ngô lão lục giận không tìm được, cảm thấy mình bị mạ phạm. Ngươi không nghe quân lệnh, quát roi kia là xem ở là khiêu kỷ doanh lão nhân. Hồ lùng con ngươi lão lục nói: Ngươi nếu là còn dám nhục mạ ta một câu, ta đính hôn tay vặn hạ đầu của ngươi." Đối mặt toàn thân lộ ra sát khí hô Diên Đẳng, nô lão Lục nắm nang cổ, trong lòng có chút kinh khủng. Chỉ là một cái hồ nhân, dám lớn lối như thế. "Hiện tại, đi đưa các nàng giết." Hồ Diên Đẳng đối Ngô lão Lục dặn dò nói, "Ngươi như khán bệnh, ta hiện tại liền giữ ngươi." Chương 405, uy phục, chương 405, uy phụ. Hồ Diên Đẳng trước kia chẳng qua là Liêu Tây địa phương 36 đường hào soái một tròng, sau sắp xếp khiêu doanh trao đội trưởng chức. Hắn mặc dù đi theo Tào Phong đánh không ít cầm, lập xuống không ít công lao. So với tại Liêu Dương liền đi theo Tào Phong đám lính kia đem mà nói, tư lịch của hắn quá nông cạn. Hiện tại hắn bỗng nhiên được đệ bát làm khiêu kỵ doanh chỉ huy sứ, cái này khiến không ít đi theo Tào Phong lão nhân bất mãn. Hỗ trợ hắn là hồ nhân xuất thân, điều này càng làm cho người không phục. Hồ Diên đằng tự nhiên rất rõ ràng điểm này. Hắn biết rõ, nếu muốn ở cái này kêu binh hãn tướng tụ tập khiêu kỵ doanh bên trong dựng nên uy tín, chỉ dựa vào hiền lành cùng rượu ngon dỗ ngọt là xa xa không đủ. Nhất định phải ngay từ đầu liền phải lập quy củ. Ai không phục liền thu thập ai. Nếu là hắn có thể áp đảo đám người, vậy hắn liền có thể ngồi vững vàng khiêu kỵ doanh trị huy sứ vị trí. Nếu là ép không được dưới tay người, vậy chính hắn vô nông rời đi. Chính mình nếu là làm người tốt bụng, chuyện gì đều thương lượng đi. Tay kia người phía dưới chỉ có thể được một tức lại muốn tiến một bước, để cho mình quân lệnh không cách nào đạt được chức hành. Đến lúc đó không cách nào hoàn thành tiểu hầu ra phân công việc cần làm, vậy mình hai đầu không lấy lòng. Hiện tại chính mình có tiểu hầu ra chỗ dựa, vậy mình cũng không cần phải sợ. Hắn tự nhiên biết Ngô lão lục tư lịch cùng Lai lịch, có thể hắn mặc kệ nhiều như vậy. Bất luận người nào, chỉ cần dám can đảm chống lại hắn quân lệnh Hắn chắc chắn nghiêm trị không tha, tuyệt không nâng tay. Lần này tiểu hầu ra điều động hắn tới là muốn tiêu diệt Sích Hồ bộ lập uy, giết gà dọa khỉ cho cái khác bộ làm nhìn. Muốn lập uy, vậy thì không thể nhân từ nâng tay. Ngô lão lục nằm ngắc cổ, đứng tại chỗ không hề động. Hắn như một khi chịu vừa, ngày sau còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nhìn thấy Ngô lão lục không có chấp hành quân lệnh, Hồ Diên đằng rút ra chính mình trường đao, động sát tâm. Hôm nay nếu không đem Ngô lão lục các đảo, vậy mình cái này chỉ huy sứ không làm cũng được. Nhìn thấy Hồ Diên đằng rút đao tử, đội trưởng cảnh án bận điu lên. Chỉ huy sứ, người giảm nhiệt Cảnh án đối hô Diên đằng chặt tay. Cái này lão Ngô chính là cái này tính dấu, ngươi đừng tìm hắn sói so đo. Hắn chẳng qua là cảm thấy rất những nữ nhân này thật là đáng tiếc. Nếu là đem những nữ nhân này đoạt lại đi vui há vui à liên tốt, không có ý tứ gì khác. Đã ngươi không đồng ý, vậy thì giết ta." Cảnh án nói, kéo Ngô lão lục nhắc nhở, "Lão nô, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian chấp hành quân lệnh." Tiểu Hầu ra nói, "Quân lệnh như núi, tới trên chiến trường, mặc ngươi để ý tới hay không hiểu, kia đều muốn kiên quyết chấp hành quân lệnh. Nếu ai không nghe khiến, đây chính là muốn mất đầu." Hiện tại chỉ huy hạ lệnh diện xích chúng ta cũng không thể kháng mệnh bất tuân. Cảnh án nhắc nhở, nhưng nô lão lục cũng ý thức được chính mình có chút xúc động. Chính mình đối Hồ Diên đang khu phục, biểu hiện được quá rõ ràng. Cái này trước mặt mọi người nô lên đến, song phương đều xuống đại không được. Chính mình sợ mất mặt, người ta chỉ uy sứ giống nhau sợ mất mặt. Đối phương là chỉ huy sứ, như thật lấy kháng mệnh bất tuân đem mình rế, vậy mình sẽ thua lô lớn. Hô Diên đằng nhìn thoáng qua Ngô lão lục sau, mở miệng lần nữa, "Nô đội trưởng, ta nói lại lần nữa, lập tức chấp hành quân lệnh." Là, hiện tại có cảnh án ở giữa lôi kéo, Ngô lão lục trong lòng tùy cơ không lòng. Nhưng một phen sau khi cân nhắc hơn thiệt, cuối cùng là bất đắc dĩ lựa chọn khuất phục. Hắn là biết được nhà mình Tiểu Hầu gia tí khí, bất luận là chính mình thân phận gì, cái gì tư lịch, chiến trường khát mệnh, Tiểu Hầu gia cũng sẽ không tha chính mình. Dù là hô Diên đằng không giết chính mình, trở về cũng không thiếu được chịu một trận tu tập. Đem những này hồ nhân đều cho ta chặt. Lôi lão lục rút ra đao tử, nhanh chân đi hướng về phía kia run lẩy bẩy hồ nhân. Trung binh Kiêu Kỵ doanh tướng sĩ thấy thế, cũng là không chút do dự rút ra lưỡi dao, xài bước, bước về đám kia sợ muôn dạng nhân. Sáng như tuyết trường đao sẽ qua, máu tươi vẩy ra, Mấy mấy tên hổ nhân tại chỗ bị chết liệt, mắt thấy Ngô lão lục cuối cùng vẫn là tuân theo có lệnh, Hồ Diên đàng thỏa mãn nhẹ gật đầu, chậm rãi đem trưởng đào trở vào bao. Cái này Ngô lão lục ỷ vào chiến công cùng tư lịch, một mực đối với mình lời nói không xem ra gì nhi. Hắn đã sớm muốn gõ một cái Ngô lão lục, chỉ là không có tìm cơ hội. Vừa rồi nếu là Ngô lão lục coi là thật khán bệnh, vậy mình sợ là thật sẽ giết người lập uy. Ngô đội trưởng, cảnh đội trưởng hai người bọn họ đội binh mã đầu giết tiến xích bộ doanh địa, địch có công. lớn tiếng bố, khen thưởng cái này hai đội tướng sĩ 50 je đầu đàn. chỉ huy sứ. Chúng ta tối nay có thể thật tốt ăn một bữa. Lần này chúng ta có lộc ăn." Lời vừa nói ra, nô lão lục dưới tay các tướng sĩ đều bạo phát ra tiếng hoan hô, lớn tiếng gọi tốt. Nô lão lục cùng cảnh ăn hai mắt nhìn nhau một cái, không khỏi thu hồi đối cái này mới chỉ uy sứ lòng thinh thị. Tại dẹp tiến xích hộ bộ, trải qua ngắn ngủi chỉnh đốn sau, Hồ Diên đang vị chỉ huy này làm lại đem các đội đội trưởng gọi tới trước chân. Hồ Diên đàng đối nô lão lục phân phó, "Nô đội trưởng, người, người thương cùng tịch được nhu trở về Vân mệnh." Nô lão lục biết Hồ cái này chỉ không trọng, lần này khoát quả quyết đáp ứng xuống. Những người còn lại, theo ta tiến công trục phong bộ. Tuân mệnh. Hồ Diên đẳng bố trí một phen sau, trận xuất lĩnh dưới tay hơn 800 tên kỵ binh hướng phía trụ phong bộ lệnh tới. Hồ Diên đẳng bọn hắn không có mang theo lương thảo, thuần một sắc khinh kỵ binh, tốc độ cực nhanh. Cái này trụ phong bộ so với hồ bộ lực lượng mạnh hơn một chút, nắm giữ hơn 200 tên có thể chiến dũng sĩ. Bọn hắn trước kia cũng phụ thuộc Vũ Văn bộ. Vũ Văn bộ hủy diệt sau, phía Bắc liệt diệm đã phái đến, hắn Chỉ có điều nói yêu cầu quá cao, hàng tiến hiến nhiều như vậy nụ bọn hắn không chịu được nổi. Bọn hắn còn tại nhắc Hồ Diên đằng một đường rết đi qua thời điểm, Trục Phong bộ đặt ở ngoại vi trinh sát tuần hành rất nhanh liền bị chém giết. Trục Phong bộ cũng rất nhanh bị Hồ Diên đằng xuất lĩnh Liêu Châu Kiêu Kỵ doanh kỵ binh vây quanh. Từng quả sết hộ bộ hộ nhân thủ cấp, mang theo vết máu cùng bùn đất, bị hung hăng ném tại Trục Phong bộ doanh địa trước đó. Cái này khiến Trục Phong bộ cả đám sắc mặt đại biến. Hồ Diên đằng rục ngựa tiến lên, tự mình hướng Trục Phong bộ hộ nhân gọi hàng. Sết hộ bộ không muốn nghe theo làm, đốc, bộ bộ sạch, tiếng nói, Các ngươi chủ phong bộ là muốn quy thuận nhà ta tiểu hầu gia, vẫn là muốn bước xích hổ bộ theo gót, chính các ngươi tuyển. Ta chỉ cấp các ngươi thời gian 1 nén nhang. 1 nén nhang sau, các ngươi nếu là không đáp ứng quy thuận, vậy ta liền san bằng các ngươi doanh địa, giết sạch các ngươi chủ phong bộ. Đối mặt Hồ Diên đàng uy hiếp trắng trợn, chủ phong bộ cả đám sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn hắn lúc trước cũng nhận được Tào Phong muốn bọn hắn quy thuận truyền lời, đồng thời cũng nhận được liệt diệm bộ yêu cầu quy thuận yêu cầu. Bọn hắn bây giờ còn đang do dự. Có thể Tào Phong giới chướng kỵ đã giết tới cửa nhà. Cái này khiến bọn hắn đã không có thời gian dư thừa đi cân nhắc. Đặc biệt là xích hổ bộ cả đám kia máu me đầm địa thủ cấp liền ném ở doanh địa bên ngoài, đây càng để bọn hắn kinh hồn bạt vía. Cái này tạo Phong cùng khác đại kiền tướng quân khác biệt, làm trái hắn, thật sẽ tao ngộ tới điên cùng trả thủ. Trải qua một phen kịch liệt thảo luận sau, Trục Phong bộ bộ lạc thủ lĩnh tự mình giơ cờ trắng, mang theo tộc nhân đi ra doanh địa, quỳ xuống đất xin hàng. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu là không đáp ứng, bọn hắn sẽ rơi vào cùng xích hồ bộ kết quả giống nhau, bỏ mình tội diệt. Nhìn thấy Trục Phong bộ như thế thời, Hồ Diên Đăng rất hài lòng. Thủ lĩnh của các ngươi tự mình mang 100 dê đầu đàn đi Vân Châu thành bại kiến nhà ta tiểu hầu gia. Hồ Diên đằng đối bọn hắn dặn dò nói, "Mặt khác các ngươi bộ lạc lại chọn lựa 100 tên dũng sĩ, theo ta chinh chiến, chúng ta nhất định làm theo." Đối mặt Hồ Diên đằng mệnh lệnh, đã quyết định quy thuận thuộc phong bộ đáp ứng rất thẳng thắn. Chương 406, Hồ nhân tôi tớ quân, chương 406, Hồ nhân tôi tớ quân. Đại kiền Vân Châu cảnh nội, một chi hơn ngàn người hồ nhân bộ lạc ngay tại hướng bắc hốt hoàng chạy trốn. Dân chân nuôi cưới tại trên lưng ngựa, gơ trưởng tiên, ngay tại sua đổi lễ Hai đông phụ nữ trẻ em thì là cưới tại chất đầy song chảo chun trên xe ngựa, thần xác phá lệ an. Đại kiền Vân Châu kinh lược sứ Tào Phong đã hạ lệnh, muốn Vân Châu cảnh nội thảo nguyên các bộ quy thuận, tiến hiến nhu dương. Phạm La Kệ không theo sẽ bị diệt tộc. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, đã có 3 cái bộ lạc bị Tào Phong phái ra tiêu kỵ doanh trị uy sứ Hồ Diên đằng san thành bình địa. Đối mặt những trang bị kia tính lương, tân loan thủ lạc đại kiền Kỷ Minh. Ở phân tán tại Vân Châu trên thảo nguyên hổ nhân các bộ lòng người bàng hoàng. Bọn hắn trước kia có Vũ Văn Bộ gốc cây này đại tụ bà bọc, thỉnh Cái này khiến rất nhiều nhỏ yếu hổ nhân bộ lạc không có sức chống cự. Bọn hắn hoặc là đầu hàng, quy thuận đại kiền, hoặc là chạy trốn, đi tìm kim trướng Hàn Quốc che trở. Đại đa số hổ nhân bộ lạc cũng không nguyện ý hướng đại kiền vương Triệu thần phục, bởi vậy bọn hắn lựa chọn tạm thời thoát đi chăn thả đồng cỏ để tránh địch phong mang. Dù là lần này tạo Phong suất bộ thu phục Vân Châu, nhưng tại những hổ nhân trong lòng, bọn hắn là xem thường đại kiền cái loại này bại tướng dưới tay. Bọn hắn đã từng đem đại kiền đánh cho cắt đất bồi thường. Bọn hắn cảm thấy đại kiền binh mã lần này có thể giết tiến Thà Nguyên, hoàn toàn là dựa vào tập kích cái loại này không ra gì thủ đoạn. Như chờ bọn hắn kim chướng Hán Quốc kịp phản ứng, tập kết binh mã giết đi qua. Đại kiền tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Giọng lớn vô ngần vạn dặm trên thảo nguyên, Vân Châu bộ lạc vị trí cùng kim chướng Hán Quốc vương đỉnh cách xa nhau rất xa, xa không thể chạm. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể đi tìm gần nhất liệt diệm bộ, hy vọng đạt được liệt diệm bộ bảo hộ. Hơn ngàn người hồ nhân bộ lạc xua đổi lấy số lớn nhu lương, chủng trung đ<td>điệp, úy vi cháng quang. Rất nhanh, phụ trách đoàn nhân liền phát hiện tại cách đó không xa bên trên, xuất hiện mấy tên đại phục chính sát Đáng chết, là làm chó Nhìn thấy cái này mấy tên người mặc đại kiển chế thức kiền trinh sát kỵ binh sau, bọn hắn sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hơi đi tới, giết bọn hắn. Một khi nhường đại kiền trinh sát đem bọn hắn hành tung truyền trở về, vậy bọn hắn bộ lạc sẽ tao ngộ thai họa ngập đầu. Tại một gã hổ nhân tiểu đầu một tiếng hò hét bên trong, Mười mấy tên hổ nhân lúc này quay đầu ngựa lại, hướng phía cách đó không xa đại kiền trinh sát kỵ binh mau chóng đội theo. Đi. Cái này mấy tên đại kiền kỵ binh nhìn thấy hổ nhân hướng phía bọn hắn vây quanh. Bọn hắn cười lạnh một tiếng. Tại lĩnh đội một gã ngưu trưởng mệnh lệnh dưới, bọn hắn quay đầu ngựa lại hướng phía nơi xa bỏ chạy. Hổ nhân đuổi một hồi, ngoại trừ đi theo đại kiền trinh sát kỵ binh cái mông phía sau ăn đầy miệng sạm bên ngoài, liền đối phương quọng lông đều không có bắt lấy. Nhìn thấy đại kiền kỵ binh thân ảnh dần dần biến mất tại tầm mắt bên trong. Cái này mấy chục tên hổ nhân thân sắc phá lệ nghiêm trọng. Bọn hắn đủ dữ túi đầu dục ngựa trở về bộ lạc, đem vây quét thất bại tin tức trầm trọng hướng bộ lạc thủ lĩnh bẩm báo. Bộ lạc thủ lĩnh ngay vậy, tao mày, thở dài một cái thật dài. "Làm chó để mắt tới chúng ta. Hôm nay không thể tạm trại, nhất định phải trong đêm rời đi cái này một mảnh cỏ." Tại bộ thủ mệnh lệnh dưới, nhân bộ hạ không lo được mấy ngày hành quân chuyện gì mọi mệnh. Bọn hắn không dám xây dựng cơ sở tạm thời, đành phải đốt lên bó đuốc, trong đêm tiếp tục hướng bắt trốn, lấy tránh né đại kiên kỵ binh truy kích. Thật là vận khí của bọn hắn cũng không tốt. Hôm sau, trời mới vừa tờ mở sáng, trải qua một ngày một đêm 43, mọi mệnh tới cực điểm bộ hạ đang tiến hành ngắn ngủi chừng đốn. Nơi xa bỗng nhiên vang lên như sấm sét tiếng vó ngựa. Hỗ nhân bộ hạ nghe được tiếng vó ngựa sau, đều vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, hướng phía nơi xa nhìn lại. Tại trong tầm mắt của bọn họ, đại kiên cùng mặc hắn hộ đang không theo trên đường chân trời ra, rất nhanh. Đàn kỵ binh liền tựa như sóng biển mãnh liệt đồng dạng, hướng phía bọn hắn bên này của tới, làm chó tới, làm chó đuổi theo tới. Hỗ nhân đang lớn tiếng gào thét lấy, trong con ngươi tràn đầy sợ hãi sắc. Chạy mau a, làm chó giết tới. Khung hoàng tại lan tràn, mọi mệt không chịu nổi hổ nhân bộ hạ trong lúc hỗn loạn hướng phía nơi xa chạy trốn, đại lượng nhu dương cũng không đoán hỏi tới. Bọn hắn hiện tại chỉ là muốn theo đại kiền kỵ binh mã đao hạ chạy thoát. Những cái kia hổ nhân thậm chí không để ý tới nữ nhân của mình cùng hài tử. Bọn hắn không cam lòng nhìn thoáng qua chính mình thân quên lấy ngồi xuống ngựa, hướng phía nơi xa bỏ chạy chỉ cần bọn hắn còn sống. Vậy bọn hắn liền có thể đi đoạt đến nữ nhân, còn có thể sinh con. Nhưng nếu là bọn hắn chết, kêu mọi thứ đều kết thúc. Đại lượng hồ nhân trong lúc hỗn loạn chạy trốn, nữ nhân ở thất lên, hài tử đang gào khóc, chiến mã tại tê minh. Nhìn thấy những cái kia chạy tứ tán hồ nhân bộ hạ, Tiêu Kỵ doanh chỉ huy sứ Hồ Diên đằng sắc mặt lên góc. Các ngươi mang binh đuổi theo, tả hữu bao sao, đừng cho bọn hắn chạy trốn. Hô Diên đằng ra lệnh một tiếng. Hơn 10 tên nhân phụ quân chỉ lúc này dẫn người liền ra ngoài. nửa tháng này bốn phía chinh phạt, đã chinh phục không ít bộ lạc nhỏ. Những này bộ lạc nhỏ trốn không thoát, chẳng có khỏi. Bọn hắn đã hướng Tào Phong thần phục. Thủ lĩnh của bọn họ đã mang theo tiến hiến Nưu Dương đi Vân Châu thành thấy Tào Phong. Hồ Diên Đằng thì là theo bọn hắn bộ hạ bên trong, đều mấy chục tới mấy trăm người tráng đinh hổ nhân, biết là Liêu Tây quân kỵ binh phụ tùng quân. Những này hổ nhân phụ tùng quân đem phối hợp Liêu Tây quân kỵ binh tác chiến. Trên thực tế Hồ Diên Đằng bọn hắn kiêu kỵ doanh bây giờ không cần tự mình động thủ, bọn hắn chỉ cần chiến liền có thể. Những nhân đã quy thuật, bọn hắn từ bản thân đồng đến, không có chút nào thủ hạ lưu tình. Hô. Nhã uống. Từng người từng người hộ nhân phụ Tùng quân kỵ binh tựa như điên cuồng đồng dạng, hướng phía chạy tứ tán hộ nhân bộ hạ dục ngựa mau chóng đuổi theo. Những này phụ Tùng quân tại bọn Hán bộ lạc thời điểm, bọn hắn mọi thứ đều nhận nhà mình thủ lĩnh Trường Khống. Đại đa số tiền hàng đều tụ tập tại bọn hắn thủ lĩnh trong tay. Bọn hắn chỉ có rất ít nhu dương cùng tiền hàng. Bọn hắn cũng thuộc về xã hội tầng dưới chót nhất, sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Lần này bọn hắn phụ mệnh đi chiến, phóng, mỗi lần thắng lợi, hắn đều sẽ được ít ra hai thành chiến Cái này khiến những này hộ quân tính tích cực rất cao. Trên thực tế trong đầu của bọn hắn căn bản liền không có dân tộc cùng quốc gia khái niệm. Bọn hắn thậm chí đối với mình bộ lạc cũng không thế nào trung tâm. Nếu là cường đại bộ lạc đem bọn hắn chiếm đoạt, vậy bọn hắn lập tức liền sẽ hiệu chung với thủ lĩnh hoặc là tộc trưởng. Ngược lại hàng năm đúng hạn nộp lên như dương gia hoặc là format những vật này, giao cho ai cũng cùng dạng, chỉ là nhiều ít mà thôi. Bởi vậy bọn hắn đối với là Đại Kiền Liêu Tây quân hiệu lực cũng không nhiều ít tâm tình mâu thuẫn. Ngược lại không ít hổ nhân rất ra sức. Bởi vì đi theo nhà mình thủ lĩnh chinh chiến, bọn hắn có khả năng lấy được ban thưởng hoặc chiến lợi phẩm lác đác không có mấy, tuyển đại bộ phận đều rơi vào thủ lĩnh hầu bao. Có thể đi theo đại kiền Liêu Tây quân đánh trận, bọn hắn mỗi một lần đánh trận đều có thể thu hoạch được không ít bản thượng. Nửa tháng trước sắp xếp tiêu kỵ doanh hiệu lực phụ Tùng quân, không ít người đã thu được ít ra 20 đầu dê, mấy cân mồi ăn, một ngụm nỗi sắc bản thượng. Cái này không nghi ngờ gì càng thêm kích thích những cái kia về sau sắp xếp hộ nhân phụ Tùng quân. Bọn hắn cũng khát vọng thu hoạch được những ngày bản thượng, cho nên bọn hắn lần này tiến công thật sự hung mãnh. Từng người từng người hộ nhân phụ Tùng quân dục ngựa xông đi lên, gao vũ từng người từng người muốn chạy tứ tán hộ nhân ngựa. mã như phong giống như nhanh như tên bắn mà vượt qua. Sáng như tuyết mã đao vẽ ra trên không trùng từng đạo tử vong đường vàng cùng, nhắc lên một mảnh máu đỏ tươi mưa. Tại tiếng kêu thảm thiết thế lương âm thanh bên trong, từng người từng người chạy tứ tán hổ nhân ngã xuống trong vũng máu. Chỉ một lát sau công phu, hơn 1000 người hổ nhân bộ lạc liền bị hô Diên đằng xuất lĩnh kiêu kỵ doanh thu thập hết rồi. Hồ Diên đằng cùng Kiêu kỵ doanh cắt tướng sĩ thậm chí không cần tự mình ra tay, những cái kia trung thành hổ nhân phụ tụng quân tựa như mãnh hổ hạ sơn giống như, đem địch nhân hoàn toàn đánh bại. Có một gã hung hãn hổ nhân tới chỉ huy sứ Hồ Diên trước mặt, lên cao cao trong tay máu me đẫm địa thu cấp. Hắn lớn tiếng khoe khoang Hồ Diên chỉ huy sứ, ta là Bạch Nhu bộ A sử Na Phu, ta một người chém 5 viên thủ cấp." Hô Diên đằng nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười. "A sử Na Phu, ngươi là Bạch Vân thảo nguyên bên trên dũng mãnh nhất dũng sĩ." Hồ Diên đằng lớn tiếng nói, "Từ giờ trở đi, ngươi chính là phụ tụng quân chỉ huy. Bạch Nhu bộ kỷ Bình, đều thuộc về ngươi thống lĩnh. Ngoài ra ta còn muốn thưởng ngươi 10 đầu dê, và thất vải thô." A sử Na Phu nghe vậy, cao hứng không thôi. "Đa tạ Hồ Diên chỉ huy sứ." A sử Na Phu nói, nhìn thấy nơi xa còn có cá lộc hắn đem thủ cấp ném xuống đất. "Ta lại đi chém giết mấy cái địch nhân." A Sử Na Phu nói, quay đầu ngựa lại, hương phấn lần ngưỡi nào về phía trốn hướng xa xa cá lóc lưới. Chương 407, giết vào Thả Nguyên, chương 407, giết vào Thảo Nguyên. Bạch Vân Thảo Nguyên đồng bộ. Hơn trăm tên hộ nhân tráng đinh mang theo dao cùng, dắt ngựa tớt, đang chuẩn bị rời đi bộ lạc của mình. Về sớm một chút, nhiều đoạt một chút vài vóc cùng nồi sắt. Hộ nhân tráng phụ nhóm, nam tập tiếng học theo trẻ nhỏ, lưu luyến không rời đứng tại đơn sơ bộ lạc doanh địa cổng, trong ánh mắt tràn đầy đối sắp đi xa thân nhân lo lắng cùng cô bỏ. Trở về đi. Chiếu cố tốt trong nhà dê. Hộ nhân cùng nhà mình thân nhân cáo biệt sau, Lúc này mới hội tụ đến thủ lĩnh Lều Vải trước mặt. Người đều đến đông đủ sao? Bộ lạc thủ lĩnh, thân mang hoa lệ ra thú trường bảo, chậm rãi đi ra trang trí lấy đồ đằng lều vải. Hắn uy nghiêm nhìn quanh một vòng đám người, bảo đảm mỗi người đều nghe lệnh mà đến. Toàn bộ đều tới. Tốt, vậy thì lên đường đi. Bộ lạc thủ lĩnh lên tiếng, lúc này có một gã nô lệ cho hắn dắt một con ngựa tới. Bộ lạc này thủ lĩnh trở mình lên ngựa. Hầu hạ hắn nô lệ này cũng trở mình lên ngựa, đồng thời đem chở đi thì khô, cỏ khâu ngựa lên. Hơn trăm tên hổ nhân tráng đinh cùng hơn 20 tên nô lệ, một đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi bộ lạc của mình. Bọn hắn vốn là kim chướng Hãn Quốc Vũ Văn Bộ phụ thuộc bộ lạc. Vũ Văn Bộ bị đại kiền Liêu Tây quân đô đốc Tảo Phong xuất lĩnh binh mã đánh bại, bộ hạ từ tán. Liệt Diệm Bộ lúc này đem bọn hắn thu nạp tới chính mình dưới trướng, nghe theo liệt Diệm Bộ điều khiển. Hiện tại đại kiền Kỷ binh tại Vân Châu thảo nguyên bốn phía xuất kích, đã tập sát không ít bộ lạc. Liệt Diệm Bộ cũng phát ra lệnh triệu tập, muốn các bộ hộ nhân xuất binh cùng một chỗ thảo phạt đại kiền Kỷ binh. Này Kỷ phó, không không Lần này điều hơn 100 người. Đồng thời còn có 20 tên nô buộc cùng đi tiến đánh đại kiện. Làm những này hộ nhân cháng đinh vừa rời đi không lâu, một đám mã tặc liền xuất hiện ở cái này hộ nhân bộ lạc chu vây. "Tiểu thủ lĩnh, chúng ta tại doanh địa phía đông phát hiện mã tặc, ít ra 3-400 chi chúng." Tại doanh địa bên ngoài cảnh giới tới lui hồ nhân trắng đinh, lúc này vội vã trở về bộ lạc, đem phát hiện mã tặc tin tức nói cho lưu thủ thiếu thủ lĩnh. Thiếu thủ lĩnh sau khi nghe, kinh hãi. Phụ thân hắn vừa mang theo bộ lạc dũng sĩ xuất chinh, hiện tại mã đã nhìn chầm chầm bọn hắn. Rất hiển nhiên, những này mã tặc đến có chuẩn bị. Bọn hắn bộ lạc bây giờ lưu thủ lực lượng có hạn, không có cách nào đối phó nhiều như vậy Mã Tặc. Mau phái người đi truy phụ thân ta, mời hắn lập tức dẫn người trở về thiết viện. Thiếu thủ Linh tự nhiên sẽ hiểu Mã Tặc nguy hiểm. Những ngày Mã Tặc tựa như ác lang đồng dạng tại trên thảo nguyên du dãng, bọn hắn tâm ngoan thủ lạc, giết người như ngóe. Thường thường bị Mã Tặc để mắt tới bộ lạc, đại đa số đều không có kết cục tốt, trên cơ bản đều là bị tàn sát không còn. Hiện tại bọn hắn bị Mã Tặc để mắt tới, đây cũng không phải là tin tức tốt. Có hộ nhân tráng đinh đội vã cỡi ngựa trốn địa, nơi màu theo. Thiếu thủ Linh cũng khẩn cấp triệu tập trong bộ lạc lưu thủ một chút tuổi tác lớn, hoặc là 17, 18 tuổi hộ nhân. Bọn hắn nguyên một đám nhặt lên dao cùng, như gặp đại địch, chuẩn bị bảo vệ bộ lạc của mình. Chơi còn chưa có tối, đại đội mã tộc liền xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Những nhảy mã tộc cưỡi hùng tráng ngựa cao to, vây quanh doanh địa nhanh như tên bắn mà vượt qua, tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc. Lũ mã tộc trong ánh mắt lóe ra hung quang, theo dõi doanh địa hư thực. Có mã tộc muốn tới gần, bị thủ vệ doanh địa hộ nhân dùng tiễn thỉ bức lui. Diêm Vương, hộ nhân đã phái người đi cầu viện. Chúng ta lúc nào thủ? Mã đầu mục chầm chầm kích động. Bọn hắn là đến từ Liêu Tây Đại Sơn Mã Tặc, lần này dẫn đội chính là Diêm Vương Tạ Bân. Tạ Bân vị này đã từng Liêu Tây quân quân tướng, đã trở thành Liêu Tây Đại Sơn bên trong thế lực lớn nhất một cỗ tặc phỉ. Tào Phong lúc trước vây quét Liêu Tây Đại Sơn các lộ Mã Tặc sơn phỉ, giết một nhóm, tiêu hàng một nhóm. Tào Phong trước khi đi, đem đại lượng tịch thu được tiền lương binh khí lén lén cho Tạ Bân. Tạ Bân đạt được đại lượng tiền lương binh khí duy trì sau, thực lực đại trướng. Hắn Diêm Vương trại hợp nhất đại lượng bị Bây giờ đã hơn 5000 trúng. Đương nhiên Trấn chính có thể đánh Sơn Phỉ Mã Tặc cũng liền hơn 2000 người, còn sót lại đều là Mã Tặc Sơn Phỉ gia quyến. Tạ Bân trong núi xây dựng thành trại, tại Liêu Tây Đại Sơn lòng chảo sông bên trong khai hoang trồng trọt. Hiện tại Liêu Tây Đại Sơn bên trong đã tạo thành rất nhiều thôn trại, toàn bộ về Tạ Bân thống lĩnh. Lần này Tào Phong xuất lĩnh binh, binh mã tiến vào Vân Châu Thảo Nguyên, thu phục Vân Châu. Tào Phong binh lực có hạn, hắn cũng cho Tạ Bân chào hỏi, muốn Tạ Bân xuất lĩnh mã tặc tiến vào Thảo Nguyên phối hợp đã kích Tào Phong Liêu Tây quân kỵ binh đã kích trầm trọng khá lớn một chút hồ nhân bộ lạc. Tạ Bân thực lực có hạn, chuyên chọn những cái kia thực lực yếu đối, tại thảo nguyên biên giới khu vực hồ nhân bộ lạc ra tay. Tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, Tạ Bân bọn hắn cũng diệt năm cái hồ nhân bộ lạc, đoạt hơn 3 vạn đầu nhu dương, thu được tương đối khá. Bọn hắn đang đả kích hồ nhân đồng thời, chính mình chẳng nhưng không có nhận nhiều ít tổn thất, ngược lại là thực lực tăng cường không ít. Những cái kia đã từng bị hồ nhân nô dịch đại kiền dân vùng biên giới, quay đầu liền đầu nhập vào Tạ Bân dưới Lần này Tạ bọn hắn lại để mắt tới cái này hồ nhân bộ lạc. Tại đối phương tráng Đinh không có ở đây thời điểm, Bọn hắn lúc này mới xuống tới. Nói cho các huynh đệ, Tạ Bân dặn dò nói, dục tốc bất đạt. Chúng ta đã đem những này hổ nhân vây quanh, bọn hắn chạy không được. Tạ Bân cũng không có vội vã đi tiến đánh những này đã bị vây lại hồ nhân, mà là quyết định vây điểm đánh viện binh. Hắn lúc này phái ra một đội mã tặc giám thị những này hổ nhân bộ hạ. Chính mình thì là mang theo mã tặc chủ lực, mai phục tại hồ nhân hội viên phải qua trên đường. Hôm sau, ngày mười sáng, Diêm Vương Tạ Bân đang nằm tại một khối chăn lông bên trên đi ngủ, bên cạnh liền có mã đánh thức hắn. Diêm Vương, hổ nhân đến đây, nghe nói như thế sao? Tạ Bân cầm lên gối lên dưới đầu trường đao, đứng lên. Chu Vây cùng áo mà ngủ lũ mã tặc cũng đều nhau nhau đứng dậy, cơ lấy đao cùng chuẩn bị tác chiến. Rất nhanh, Tạ Bân bọn hắn liền phát hiện những cái kia trở về hồ nhân. Những mấy hồ nhân muốn là nghe theo liệt diệm bộ chiếu lệnh tập kết, đi chuẩn bị cùng đại kiền Liêu Tây quân tác chiến. Nhưng phải biết mã tặc để mắt tới bộ lạc, vội vã hồi viên. Không đúng, thế nào nhiều như vậy? Làm Tạ Bân trông thấy kia một mảnh đen biển, có ít nhất 3, 400 người nhiều hồi viên hộ nhân lúc, lông của hắn không tự chủ được khóa lên. Không phải hẳn là chỉ có hơn 100 người sao? cũng không biết. Mặc khác những cái kia hổ nhân là một cái khác bộ lạc. Bọn hắn ở nửa đường bên trên gặp phải, không giữ quy tắc binh một chỗ. Hiện tại biết được phía sau có ma tộc, cho nên quay đầu ngựa lại cùng một chỗ giết trở lại tới. Bởi vì ma tộc tồn tại, đối bọn hắn bộ lạc đều là một cái to lớn uy hiếp, nhất định phải diệt trừ. Lam Tạ Bân còn không có đang do dự muốn hay không đánh thời điểm. Hồ nhân đã phát hiện tả Bân bọn hắn. Trên thảo nguyên chỉ có thắc bé chập trùng thảo sơn núi, rất khó giấu được người. Huống hồ, hồ Tạ Bân bọn hắn có 5, 6 trăm cách thật xa liền bị hổ nhân đã nhận ra. Nếu là hổ nhân binh mã thiếu lời nói, Tà Bân bọn hắn lúc này liền sẽ hơi đi tới, đối hổ nhân triển khai dò sát. Hổ nhân thật xa chạy về đến, thể lực mã lực không đủ, khẳng định sẽ chiến bại. Nhưng lúc này đây không giống. Hổ nhân nhiều hơn không ít người, Tà Bân trong lòng không có nắm chắc. Làm Tà Bân đang suy tư muốn hay không đánh thời điểm, hổ nhân đã đối bọn hắn phát khởi công kích. Hổ nhân ghét nhất chính là những này du đã tại trên thảo nguyên mã tộc. Mã tộc nguyên một đám tựa như là ác lang đồng dạng, một khi bị để mắt tới, nhẹ thì ngũ dương bị cướp, nặng thì bộ lạc bị đổ. Mã là tất cả bộ lạc địch nhân chung, một khi gặp phải mã tậc, các bộ lạc đều sẽ liên hợp sát. Khi thấy Tạ Bân bọn hắn sau, 3400 dư hổ nhân lúc này không chút do dự triển khai đội hình, đối Tạ Bân bọn hắn phát khởi công kích. Chương 408, Sĩ si khí đại trấn, chương 408, Sĩ si khí đại trấn. 3400 tên hổ nhân kéo ra trận hình, hướng phía Tạ Bân bọn hắn bổ nhào mà đến. Bọn hắn muốn đem những này uy hiếp bọn hắn bộ lạc mã tác giật trừ, lấy bảo đảm phía sau an ổn. Lũ mã tác tụ tập tại Tạ Bân sau lưng, tay cầm dao cùng, chờ đợi Tạ Bân quyết đoán. Diệp Vương, chúng ta có đánh hay không? Mã đầu mục cao kiệt ánh mắt nhìn về phía bân, hỏi tham ý kiến của hắn. Tạ bân theo những cái kia la lên đánh tới hổ nhân trên thân thu hồi ánh mắt. Hắn đối đầu mắt cao kiệt nói, "Lưu một lưu bọn hắn, tiêu hao mã lực của bọn họ." Tốt. Đâu Mộ cao kiệt thổi một cái hô lên. Lũ mã tặc lúc này phân làm số đội, quay đầu hướng phía nơi xa chạy trốn. Nhìn thấy lũ mã tặc không đánh mà chạy, cái này khiến hổ nhân nguyên một đám tức giận đến chửi ầm lên. "Hèn nhát, dừng lại, không được chạy, đáng chết mã tặc, ta muốn vặn hạ đầu của các người. Mã tặc đội tại trên thảo nguyên du đãng, bọn hắn thích nhất chính là chọn lựa những cái kia yếu thế hướng về thủ hạ tay. Một khi gặp phải mạnh hơn bọn họ người, bọn hắn không chút do dự chuẩn đi, tuyệt không cứng đối cứng. Đây là mã tộc bảo tồn chính mình quen dùng chiến thuật. Bây giờ thấy Tạ Vân xuất lĩnh những này, lập tức trực tiếp chạy, hổ nhân nhóm rục ngựa truy đuổi, nhục mã âm thanh bên thai không dứt. Thật là Tạ Vân bọn hắn mắt điếc hai ngờ, căn bản liền không để ý tới. Bọn hắn còn thỉnh thoảng quay đầu bắn hơn mấy tiễn, lấy tiến một bước khiêu khích kích thích hổ nhân. Hổ nhân biết được bộ lạc bị mã tộc để mắt tới, một đường ngựa hướng trở về. Hiện tại lại vừa mệt. Đang đợi sau một lúc, bọn hắn bất đắc dĩ từ bỏ đối đám người truy kích. Đáng chết mã tặc. Lần này liền bỏ qua các ngươi. Tiếp theo từ chối đối bằng các ngươi nuôi sói. Nhìn thấy Tạ Bân bọn người chạy xa, hô nhân nhóm hùng hùng hổ hổ gỳ ngựa tớt. Bọn hắn chiến mã thể lực tiêu hao rất lớn, đã không đợi kịp. Hô nhân nhóm thu nạp trở về. Bọn hắn tung người xuống ngựa, chuẩn bị nghỉ ngơi ăn một chút lương khô sau chạy về bộ lạc. Nhưng khi hắn nhóm vừa lấy ra hổ bánh cùng với nước, Tạ Bân xuất lính mã tặc liền đi mà quay lại. Giết. Tạ Bân bọn hắn triển khai trận hình, tựa như một thanh phong lợi đao dạng, hướng những cái ngồi quanh trên mặt đất nghỉ ngơi ăn lương khô hô nhân bộ nhỏ mà đi. Đáng chết. Mau lên ngựa. Nhìn thấy mã giết trở lại tới, Hồ nhân vội vàng hấp tấp thu hồi nước của mình cùng hồ bánh, chạy về phía ngựa của mình. Hồ nhân nhóm trở mình lên ngựa, còn chưa kịp cả đội. Tà bân bọn hắn liền đã vọt tới cách đó không xa. Siêu xiêu, Siêu xiêu. Từng nhánh vũ tiễn gào thét lên bắn trụ mà đến. Một gã hồ nhân vừa tới được đến rút ra trường đao, một chi vũ tiễn tựa như như thiểm điện xuyên thấu bộ ngực của hắn, nương theo lấy một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn nặng nghề mà ngã xuống đất. Còn có hồ nhân cung cái tên, tiễn còn không có bắn đi ra. Chính hắn liền bị vũ tiễn bắn trúng cánh tay, lúc này máu tươi chảy ngang. Lũ mã phân công rõ ràng có mã tác tại chu vây rục ngựa chạy bắn, tập kích quay rối hổ nhân đội ngũ, để cho bọn họ tới không kịp cả đội. Còn có mã tập thì là tại tả bên xuất lĩnh dưới, trực tiếp đối hổ nhân phát khởi xung kích. Cao tốc xung kích chiến mã một đầu va vào hổ nhân kia tán loạn trong đội ngũ. Tả bên vị này Diêm Vương trong tay mã đao dễ như trở bàn tay cắt ra hổ nhân thân thể, lưu lại to lớn vết đao. Khen. A. Bịch. Bịch. Song phương chiến mã giao thoa, không ngừng có người bị chém xuống dưới ngựa. Đối diện với mấy cái này hung ác mã tặc, thể lực không đủ hổ nhân chiến lực giảm bất đi nhiều. Tạ Bân trong tay mã dao đổ ngang chém dọc, có ít nhất mấy tên hổ nhân bị hắn chém xuống dưới ngựa. Khi hắn mang theo đội ngũ độc xuyên hổ nhân đội ngũ thời điểm, ít ra 1-200 tên hổ nhân ngã xuống trong vũng máu. Tạ Bân dưới tay mã tặc cũng tử thương hơn 10 người, nhưng bây giờ ai cũng không lo được những cái kia rơi người. Rết, Tạ Bân thành thạo quay đầu ngược lại, tại thoáng sửa sang lại đội ngũ sau, lần nữa hướng phía hổ nhân phát khởi công kích. Hổ nhân cũng không nghĩ tới những thứ này, mã tặc như thế hung hãn. Bọn hắn còn chưa kịp thu nạp bị tách ra nhân mã, bọn hắn lần nữa giết tiến vào đội ngũ của bọn hắn. Đối mặt bọn hắn mạnh sức đánh. Những này không có trải qua huấn luyện hội nhân rất nhanh liền chống đỡ không được, nhao nhao tàn loạn. Trên thực tế Tạ Vân dưới tay Mã Tặc cùng những này hồ nhân đều là đám mỗ hợp. Song phương chiến lực không kém nhiều. Khác biệt duy nhất là Tạ Vân binh khí của bọn hắn muốn sắc bén rất nhiều. Hồ nhân đa số dân chuyên nuôi tráng đinh tạm thời tập kết, cầm trong tay đơn sơ binh khí, sức chiến đấu bởi vậy giảm bất đi nhiều. Cuốn hộ lần này là vì cứu viện bộ lạc, trên đường đi ngựa không ngừng vó trở về, thể lực mã lực tiêu hao rất lớn. Một trùng sát xuống tới, 3 400 nhân bị bọn hắn đánh cho chảy. Không ít hồ nhân thất kinh chạy trốn. Lũ mã tựa như rời trong xương đồng dạng, càng đánh càng hăng, đuổi theo hổ nhân chết giết. Làm một phương xuất hiện tan tác thời điểm, chiến trường liền hiện ra thiên về một bên tàn sát. Trận này chiến sự kéo dài không đến nửa cách giờ, lấy hổ nhân thảm bại chồng chất. Trên thực tế rất nhiều hổ nhân đều là đang chạy trốn thời điểm bị đuổi kịp đi mã tặc chết giết. Lũ mã tặc tại tả bân xuất lĩnh dưới, chính diện đánh bại 3400 tên hồ nhân. Nhìn thấy top 5 top 3 hổ nhân chạy chối chết, lũ mã tặc bạo phát ra từng đợt tiếng hoan hô. "Giống! Giống!" Lũ mã hưng phấn không thôi. Trước kia bọn hắn chỉ là tập kích những cái kia không có hồ nhân trấn thủ vệ hồ nhân dân chăn nuôi hoặc là hộ vệ thiếu thương độ dù phải vượt qua mấy chục tên hổ nhân thủ vệ bộ lạc, bọn hắn cũng không dám hạ thủ. Dù sao hổ nhân cung ngựa thành thạo, bọn hắn một khi cứng đối cứng, chính mình làm không tốt đem mạng nhỏ góp đi vào. Bọn hắn chỉ là muốn đánh cướp, cũng không phải là muốn mất mạng. Nhưng lúc này đây không giống. Tạ Bân khai thác tương đối linh hoạt chiến thuật, hoặc là vây điểm đánh viện binh, hoặc là dẫn xà xuất động, điệu hổ lý sơn. Tại Tạ Bân liên tiếp nhanh nhẹn chiến thuật hạ, bọn hắn tiến vào Vân Châu thảo sau, liên tục quét rất nhiều hổ nhân bộ lạc, bắt được đông đảo. Lần này càng là mượn nhờ hổ nhân thể lực không đủ nhược điểm, tập trung lực lượng khởi sướng một kích. Bọn hắn ở chính diện đánh bại 3-400 hồ nhân, cái này khiến lũ Mã Tặc xi khí đại trấn. Cái này trước kia là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Từng trang thắng lợi, cũng làm cho Tạ Bân cái này Diêm Vương hy vọng thăng lên đến một cái độ cao mới. Diêm Vương và thuế. Ha ha ha. Hộ nhân không gì hơn cái này. Lũ Mã Tặc cùng hồ nhân bộ lạc lẫn nhau có nhiều thù hận. Mã Tặc có đôi khi sẽ còn ăn thịt tỏi. Hiện tại hồ nhân bị giết đến đại bại, cái này khiến lũ Mã Tặc trong lòng thoải mái không thôi, cảm thấy cuộc chiến này đánh cho qua sảng khoái. Tạ cũng thật cao hứng. Thanh lý chiến trường. Là Tại Tạ Bân mệnh lệnh dưới, lũ mã tặc hưng phấn thanh lý chiến trường. Không ít rơi không chết hổ nhân từng cái bị bổ đao, những cái kia chạy tán ngựa cũng bị thu nạp. Xử lý hổ nhân cháng đinh sau, Tạ Bân bọn hắn quay trở về hổ nhân bộ lạc, dễ như trở bàn tay liền công phá đối phương bộ lạc. Bọn hắn lại thu được hơn vạn đầu nhu dương, đại lượng kim ngân khí, thuộc ra những vật này. Tạ Bân bọn hắn cũng không có thấy tốt thì lấy, ngược lại là thừa dịp cao sĩ khí, chia ra nhiều đường, đối nơi hổ nhân bộ lạc nhỏ triển khai kéo dài tập kích. Làm lại Tây quân kỵ kích nguyên thời điểm, Tạo phong vị này Liêu Tây quân đô đốc, Vân Châu kinh lược sứ, Liêu Tây kinh lược sứ ngay tại Vân Châu thành tiếp kiến quý hàng hổ nhân thủ lĩnh. Chương 409, thần phục, chương 409, thần phục. Vân Châu thành. Liêu Tây quân tiền tuyến bộ trống soái, hơn 20 tên bộ lạc thủ lĩnh lông lớp lo sợ cùng tại một gã quân sĩ sau lưng, tiến vào một tòa trạch viện. Trong trạch viện bên ngoài, trạng gác lẫm lập, đề phòng chi nghiêm, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Từng người từng người đỡ đao mà đứng Liêu quân quân tướng Bảo Giáp lương, túc, chi khí. Nhìn thấy những này toàn thân lộ ra sát khí quân sĩ, hơn 20 tên tuổi người cũng đều kinh hại không thôi. Cái này đại kiền khi nào biến cường đại như thế? Bọn hắn có thể nhớ kỹ. Trước kia đại kiền Liêu Châu biên quân cũng không giàu có. Ngoại trừ chủ soái bên người một chút binh tướng trang bị tinh lương bên ngoài, đại đa số bình thường quân sĩ quân phục mấy năm đều đổi không được một lần. Nhưng bọn hắn từ khi tiến vào Vân Châu thành bên trong, bất luận là nhìn thấy thủ thành binh mã hay là đội tuần tra, những binh mã này giáp trụ tinh lương, quân khí nghiêm Cái này Đô đốc bên người thân vệ càng là so với bọn hắn bộ lạc cường đại nhất dũng sĩ nhìn đều muốn lợi hại. Giọt heo con đường này chứng kiến hết thảy, để bọn hắn cũng biến thành càng thêm cẩn thận, thu hồi đối đại kiển binh mã lòng kinh thị. Tào Phong thăng lên làm Liêu Tây quân đô đốc, thân binh của hắn gia tướng cũng mở rộng tới 300 người. Cái này 300 người vẹn vẹn nắm giữ chính thức biên chế thân binh gia tướng mà thôi. Trừ cái đó ra, còn có 400 500 người lấy phụ binh thân phận hộ vệ Tào Phong tả tà hữu. Bọn hắn trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện, là Tào Phong trong tay nhất phong lợi một thanh đạo tử. Tào Phong rất rõ ràng, chính mình tại Liêu Tây quân thật là có rất lớn hy vọng, dưới tay người sẽ không tạ phản có thể hắn vẫn là dốc sức chế tạo một chi tinh nhuệ thân binh đội ngũ, lấy bảo hộ an toàn của mình. Nguyên thân binh lĩnh đội Lưu Thuận đã bị Tạo Phong ngoại phóng tới Sơn tự doanh đảm nhiệm chỉ huy sứ. Hiện tại thân binh biên chế mở rộng, lĩnh đội cũng từ đội trưởng thăng làm chỉ huy. Đội thân vệ chỉ huy chính là theo hám trận doanh điều tới Thôi Nhị Hổ. Tô Nhị Hổ nhiều lần lập chiến công, chính là nhóm đầu tiên Bạch Hổ binh, rất được Tạo Phong tín nhiệm cùng coi trọng. Thân vệ chỉ huy Tô Nhị Hổ giờ phút này liền đứng tại trên thang. Hắn nhìn thấy hơn 20 tên hết nhìn đông tới nhìn tây bộ lạc thủ lĩnh, trên mặt nghiêm túc. Hắn nhìn thoáng qua những bộ lạc này thủ lĩnh sau, đối bọn hắn nói Còn mời trừ vị đem binh khí đều giao ra. Là, nếu là ngày trước, những bộ lạc này thủ lĩnh nói không chừng còn muốn phản bác vài câu, nhưng là bây giờ Liêu Tây quân binh phong đang thịnh, bộ lạc của bọn hắn sinh tử tồn vòng chính là thảo phong chuyện một câu nói. Bọn hắn từng cái nơm nớp lo sợ, như dâm trên băng mỏng, sợ hơi không cẩn thận, liền sẽ chọc giận vị này quyền thế ngập trời tiểu hầu ra, từ đó là bộ lạc đưa tới thai họa ngập đầu. Bọn hắn đàng hoàng giao ra binh khí của mình. Tô Nghị hổ mắt, lại có mấy tên thân vệ quân sĩ tiến lên, đối bộ lạc thủ lĩnh nhóm tiến hành tiến một bước soát người kiểm tra. Sắp nhận không sai sao? Tôi nhị hổ lúc này mới mang theo hơn 20 tên bộ lạc thủ lĩnh tiến vào rộng rãi sáng tỏ đại sảnh. Chỗ này đại sảnh vốn là Vũ Văn bộ tộc trưởng Vũ Văn Diệu tiếp khách địa phương, bây giờ trở thành Tào Phong tiếp khách chi địa. Tào Phong một thân dung chàng, khí độ bất phàm. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, đánh ra tiến vào bên trong đại sảnh hơn 20 tên bộ lạc thủ lĩnh. Bái kiến Tào Đô đốc. Bái kiến Tào kinh lực sĩ. Bái kiến tiểu hầu ra. Hơn 20 người thủ lĩnh trông thấy ngồi ngay bảo tọa bên trên phong, vội vàng một mực cung kính quỳ lạy đầu. Nhìn thấy một đám thủ lĩnh đối với mình xưng hô Ngũ Hoa Tam môn, Tào cũng nhịn không được Cái này trong bất tri bất giác, chính mình vậy mà nắm giữ nhiều như vậy danh hiệu. Đứng lên đi, ban tưởng ghế ngồi. Tào Phong xem kỹ lấy những này búi tóc tán loạn, thân mang dị tộc phục sức bộ lạc thủ lĩnh, trên mặt vẫn như cũ vẻ mặt ôn hòa. Đây đều là nguyện ý hướng tới hắn thần phục hội nhân bộ lạc, về sau không thể thiếu cần bọn hắn hiệu lực. Cần ân uy đều xem trọng, mới có thể khống chế. Bộ lạc thủ lĩnh nhóm sau khi nói cảm ơn, lúc này mới đứng dậy liên tòa. Bọn hắn sau khi ngồi xuống, lúc này mới lo lắng vụng trộm dò xét Tào Phong vị này tiểu hầu gia. Nhìn thấy Tào Phong trẻ tuổi như vậy sau, vẫn là để trong lòng bọn họ giật mình không thôi. Không nghĩ tới giết đến Vân Châu các bộ nghe tin đã sợ mất mặt Tảo Phong tiểu hầu gia, vậy mà như thế tuổi trẻ. Vân Châu chính là ta đại kiện cố thổ. Tảo Phong đối bộ lạc thủ lĩnh nhóm nói, các ngươi thế hệ ở tại Vân Châu nuôi thả ngựa chăn dê, cũng xác nhận ta đại kiện di dân. Lần này ta xuất lĩnh đại quân thu phục Vân Châu, các ngươi chủ động quy thuận, cũng coi là về nhà. Nghe được Tảo Phong lời nói sau, bộ lạc thủ lĩnh nhóm đều là sắc mặt có chút mất tự nhiên. Bọn hắn mới không phải cái gì đại kiện di dân đâu. Đại di dân đã sớm chết hết, hoặc là trở thành Bọn hắn là gần mấy chục năm mới di chuyển tới bên này. Thật là người ta tiểu hầu ra nói bọn hắn là đại kiện di dân vậy coi như là a ngược lại bọn hắn bây giờ vì sinh tồn chỉ có thể hướng đại Kiển túi đầu các ngươi trước chính mình giới thiệu một phen tên của mình bộ lạc có bao nhiêu nhu dương nhiều ít đinh miệng là hơn 20 tên bộ lạc thủ lĩnh từng cái hướng tạo phong giới thiệu bọn hắn bộ lạc nhân khẩu, nhu dương mấy mắt bọn hắn đều là bộ lạc nhỏ nhỏ chỉ có hai 300 nhân khẩu lớn cũng bất quá hơn ngàn người nhưng bọn hắn lần này chủ động quy thuật ý nghĩa vẫn là rất trọng đại ta là vân Châu kinhược xứ các ngươi về sau liền phải tại chỉ hạ nuôi thả ngợi cha D là ta đạiể con dân Tào Phong hỏi bọn hắn nói: "Các ngươi cần hướng Triệu đỉnh hàng năm giao nạp nhiêu dương thuộc ra xem như thái phú, các ngươi có bằng lòng hay không?" "Chúng ta bằng lòng." Bộ lạc thủ lĩnh nhóm đều nhao nhao tỏ thái độ. "Tào Đô đốc, ta lần này mang theo 500 dê đồ đạn, bằng lòng hiến cho ngài." "Tào Đô đốc, ta mang theo 300 dê đầu đạn, 15 thất ngựa tốt cùng năm tên mỹ nhân." Bọn hắn lần này đến đây hướng Tào Phong biểu thị thần phục, đều là mang theo tiền hiến chi vật. "Các ngươi có lòng?" Xem bọn hắn đều mang theo nhiêu dương cùng mỹ nhân, Tàu Phong cao hứng. Trước kia những vật này bọn hắn đều là phải vào hiến cho đại bộ lạc hoặc là kim chướng Hán quốc qua lại. Bây giờ bọn hắn hướng mình tiến hiến những vật này, để bày tỏ bày ra bọn hắn cải biến lập trường của mình. Ngoại trừ tiến hiến Nưu Dương bên ngoài, chúng ta xuất binh tác chiến, các ngươi cũng muốn điều đinh miệng tùy hành, có bằng lòng hay không? Chúng ta bằng lòng. Rất tốt. Bộ lạc thủ lĩnh nhóm lúc trước liền tin tưởng những điều kiện này, bởi vậy đáp ứng rất thẳng thán. Các ngươi lần này hướng ta kính hiến tặng cho Nưu Dương ngựa cùng mỹ nhân, thành ý 10 phần. Lần đầu gặp mặt ta cũng vì các ngươi chuẩn bị một chút lễ vật. Ta phong đối bọn hắn nói, ta cũng sẽ ban cho các ngươi mỗi người 30 lụa, 20 cân mật đường, 100 cân muối ăn biết được Tào Phong vị đại nhân vật này vậy mà cũng còn có lễ vật quá đắc lễ, còn quý giá như thế. Đặc biệt là vải vóc mối ăn những vật này, chính là bọn hắn bộ lạc cần thiết đồ vật. Bộ lạc thủ linh nhỏ nguyên một đám cao hứng không thôi. Đa tạ Tào đô đốc. Tiểu Hầu ra khẳng khái hào phóng, chúng ta bằng lòng đi theo Tiểu Hầu ra. Bộ lạc của bọn hắn vốn là rất nhỏ yếu, còn muốn nhận kim trướng Hán quốc quan lại cùng một chút đại bộ lạc bốc lột. Bọn hắn trên thực tế cũng sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Hiện tại Tào Phong ban cho bọn hắn nhiều như vậy đồ tốt, cái này khiến bọn hắn lập tức đối Tào Phong hảo cảm tăng nhiều. Bọn hắn cảm thấy mình lần này lựa chọn đúng. Không chỉ có thể nhường bộ lạc khỏi bị đao binh nô khổ, càng có thể được tới phong phú lễ vật. Tao Phong sở dĩ hào phóng như vậy, trên thực tế là đối với mấy cái này bộ lạc nhỏ lung lạc kế sách. Lúc trước phái binh chinh phạt, kia là uy hiếp, hiện tại cho một chút chỗ tốt thì là chân an. Chỉ có ân uy tình thì, khả năng đè ép được những này hồ nhân. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn bước đầu tiên mà thôi. Trước kia đại kiền đối với quy tuẩn hồ nhân bộ lạc, có nhiều ban thưởng ưu đãi. Thật là một khi tình huống không đúng, bọn hắn lập tức liền phản loạn, cũng là rất nhiều đầu nhập trôi theo dòng nước. Tao không phải bằng lòng giẫm lên vết xe đổ. Hắn hiện tại muốn cải biến đây hết thảy. Cái này khiến hội nhân bộ lạc điều mấy chục tới mấy trăm cháng đinh đi theo tiêu Kỵ doanh chinh chiến. Những người này cùng tiêu Kỵ doanh tướng sĩ kề vai chiến đấu, cùng một chỗ nhận lấy ban thượng, dần dần biến thành tiêu Kỵ doanh một bộ phận. Bọn hắn sẽ dần dần sẽ thoát ly bọn họ bộ lạc thủ lĩnh chừng hống. Đến lúc đó liền xem như thả bọn họ trở về, bọn hắn sợ là cũng không nguyện ý trở về. Đem cháng đinh đều đều đi, hội nhân bộ lạc uy hiếp đem giảm mạnh. Cùng lúc đó, hàng năm để bọn hắn tiến hiến lưu thuộc gia những vật này, một bước suy yếu bọn hắn lượng. Thái thiết đưa quan lại đối bọn hắn tiến hành quản hạn, đem bọn hắn đứa bé thông nhất an bài tới học đường đọc sách chỉ cần thay đổi một cách vô chi vô giác màị hương, bộ lạc đem dần dần dung nhập đại kiền, trở thành đại kiền một bộ phận. Đương nhiên, hiện tại những bộ lạc này vừa quy thuận, đối với hắn Tào Phong vẫn là duy trì một chút đề phòng. Rất nhiều chuyện không thể nói đội. Hiện tại cần làm chính là ân uy thị thị, trước đem bọn hắn kéo đến đội ngũ của mình bên trong đến, vì chính mình hiệu lực, cho bọn họ một chút tiểu điệp đầu, như là mối ăn vài vóc, để bọn hắn biết đi theo chính mình có chỗ tốt. Chương 410, mộ dịch, chương 410, mộ gì? Tào Phong vị này Tây quân đô đốc, Vân Châu, Liêu Tây kinh lược sứ tiếp kiến hơn 20 tên tuấn người. Hắn tiếp nhận bọn hắn tiến hiến lưu dương ngựa cùng mỹ nhân. Đồng thời, hắn cũng trở về tặng một chút mối ăn, vài vóc chờ lễ vật. Song phương trò chuyện bầu không khí rất hòa hợp. Tào Phong vị này tiểu hầu ra mặt mỉm cười, hòa ái dễ gần, nhưng nguyên bản trong lòng lo sợ bất an thủ lĩnh nhóm lập tức thở dài một hơi, thần sắc buông lỏng rất nhiều. Vị này tiểu hầu ra vẫn là rất dễ thân cận. Vừa chưa, Tào Phong tại Vân Châu thành Liêu Tây quân bộ thống soái nội thiết tiễn, khoản đãi cái này hơn 20 tên thuộc người. Chí đến tiệc đồ thường phong phú, sắc hương vị đủ, có Liêu Tây được bưng bàn. Cái này khiến một đám thủ lĩnh được yêu thương mà lo sợ đồng thời, đối Tào Phong vị này tiểu hầu ra hào cảm tăng nhiều. Các người tại Vân Châu cảnh nội nuôi thả ngựa chăn dê, từ nay về sau là ta đại kiện con dân. Đã là đại kiện con dân, vậy thì không thể lại điểm lẫn nhau. Qua ba ly rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Tào Phong ánh mắt nhìn về phía thủ lĩnh nhóm, ta đã tại Liêu Tây thiết lập Liêu Tây phủ học, chuyên môn bồi dưỡng các loại nhân tài. Hiện tại chiêu mộ học viên đã có hơn 300 người. Ta hy vọng các người sau khi trở về, đem các ngươi bộ lạc bảy tuổi đến 15 tuổi hài đồng thiếu niên, cũng đều toàn bộ đưa đến Liêu Tây phủ học đi. Tào Phong đối đầu mọi người nói: "Bọn hắn muốn học tập ta đại kiển tiếng phổ thông, bất luận là ngôn học, binh học vẫn là tự học, bọn hắn đều có thể tuyển một khoa học tập. Đương nhiên, trước một năm vẫn là trước học tập ta đại kiển tiếng phổ thông làm chủ. Đợi bọn hắn học xong tiếng phổ thông, có thể viết có thể nói, lại học tập cái khác liền không như vậy cố hết sức. Cái này học thành về sau, có thể tại đại kiện nhậm chức, cũng có thể trở về bộ lạc." Đối mặt Tào Phong cái này máy động nếu như tới đề nghị, bộ lạc thủ lĩnh nhóm trong lòng không tự chủ được nổi lên một tia mâu thuẫn vân sóng. Theo bọn hắn nghĩ, đem nhiều như vậy hài đồng đưa đến Liêu Tây phủ học đi. Trên danh nghĩa là học tập, nhưng trên thực tế chính là con tin. Nếu bọn họ về sau có cái gì không trung thực, những người này sợ là đều muốn bị xử tử. Nhưng bây giờ bọn hắn lại không có lựa chọn gì chỗ trống. Nếu không nghe vị này tiểu hầu ra, sợ là toàn bộ bộ lạc đều muốn gặp nạn. Bọn hắn tại hơi hơi do dự sau, đáp ứng xuống, chúng ta tự nhiên tuân theo tiểu hầu ra phân phó, sau khi trở về liền đem những hài đồng này mang đến Liêu Tây phù học. Tao Phong mỉm cười gật đầu. Hắn đối với bộ lạc thủ lĩnh nhóm thái độ là hài lòng. Đây mới là thần phục dáng vẻ đi. Hắn lựa chọn nhường hài đồng đi Liêu Tây phủ học đến trường, cũng có ý nghị của mình. Đến lúc đó cho những hài đồng này quán thâu đại kiện tư tưởng, học tập đại kiện ẩm thực quen thuộc. Chờ bọn hắn quay trở về bộ lạc, sợ là lại khó mà quen thuộc kia ăn lông ở lỗ sinh hoạt. Nói tóm lại, những hài đồng này sẽ trở thành tiến một bước tăng cường bộ lạc cùng đại kiện quan hệ mối quan hệ. Bọn hắn về sau nói là đại kiện tiếng phổ thông, ăn chính là đại kiện đồ ăn, trong đầu chứa là lệ nghĩa liêm sỉ. Đến lúc đó bọn hắn coi như hổ nhân sao? Sợ là chưa hẳn. Vì tăng cường về sau lẫn nhau giao lưu khai thông, tăng cường hiểu nhau. Ta còn chuẩn bị tại Vân Châu thành thiết lập thương mậu tập thị. Ta phong đối bộ lạc thủ lĩnh nói, về sau các ngươi có nhu giường Thuộc ra, sữa chế phẩm, chiến mãi những vật này đều có thể đưa đến Vân Châu thành giá bán. Đến lúc đó chỉ cần giao nạm chút ít trải qua thương phí liền có thể. Các người đến lúc đó cũng có thể theo mậu dịch phiên chợ bên trên mua được ta đại kiện tơ lửa vài vóc, muối ăn, dược liệu, lá trà, bình nguống, nồi sắt, kim ngân khí cố những vật này." Lời vừa nói ra, bộ lạc thủ lĩnh nhóm trên mặt lộ ra thần sắc kích động. "Tiểu hầu ra, chuyện này là thật. Chúng ta coi là thật có thể tới Vân Châu tùy ý mua bán những vật này." Tào Phong cười cười. "Tuyệt vô hơn luôn." Bộ lạc thủ lĩnh nhóm sau khi nghe được, nguyên một đám hưng phấn khoa tay múa chân. Tiểu hầu gia, ngài chính là thiên thần phái tới người tốt. Chúng ta cảm kích ngài, thiên thần phù hộ ngươi. Bọn hắn trên thảo nguyên ngoại trừ Ưu Dương ngựa bên ngoài, cái khác các hạng vật tư kia là tương đối có thiếu. Đại kiên đối kim trướng Hàn Quốc thủy trung là căm thù thái độ, phía đối diện cảnh vẫn luôn là khai thác phong tỏa. Cứ việc cái này phong tỏa nhìn như nghiêm mật, nhưng trên thực tế lại tồn tại rất nhiều lỗ thủng. Rất nhiều biên cảnh địa khu gia tộc quyền thế cùng đóng giữ quân đội tướng lĩnh kết, cấu kết với làm điều xấu. Bọn hắn vẫn là đem một vài thứ bán được trên thảo nguyên, kiếm lấy bạc. Mặc dù sao có Triều đình lệnh cấm, có thể bán được trên thảo nguyên đồ vật trên thực tế cũng không nhiều. Đối với trên thảo nguyên to lớn vật tư lỗ hổng mà nói, bán đi qua đồ vật hạt cắt trong sa mạc, điều này sẽ đưa đến lá trả vài vóc, đồ sắt chờ ở trên thảo nguyên giá cả cực kỳ đắt đỏ. Rất nhiều nhỏ yếu bộ lạc không có vải vóc làm quần áo, chỉ có thể mặc da thú, sinh hoạt thật sự kham khổ. Hiện tại Tào Phong tại Vân Châu thiết lập mậu dịch phiên chợ, cho phép bọn hắn tới làm chuyện làm ăn. Đây đối với những bộ lạc này mà nói, không khác tin tức vô cùng tốt. Ý vị này bọn hắn có thể dùng nhu dương đổi lấy bọn hắn cần thiết vật tư, cải thiện cuộc sống của mình. Nhìn thấy cao hứng bộ lạc thủ lĩnh nhỏ, Tào Phong mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Hắn cũng không nghĩ đến bộ lạc thủ lĩnh nhóm phản ứng to lớn như thế, không phải liền là lẫn nhau làm ăn sao? Có cần phải kích động như vậy? Đương nhiên, hắn làm như vậy cũng có mục đích của mình. Trên thảo nguyên hồ nhân sở dĩ thường xuyên xuôi nam cướp bóc, chủ yếu nhất vẫn là vật tư thiếu. Đại kiền đối bọn hắn phong tỏa quá lợi hại, bọn hắn thiếu khuyết vải vóc, bình uống, nồi sắt, kim khâu trở rất nhiều sinh hoạt vật tư. Đã mua không được, vậy cũng chỉ có thể cầm lên đao cung đi đoạn. Hết lần này tới lần khác đại kiền còn bất chiến khí. Đối mặt cưỡi ngựa, tay cầm đao cung đến cướp hồ nhân, bọn hắn còn không đánh lại. Mỗi một lần không chỉ vật tư bị cướp, nhân khẩu cũng bị cướp bóc rất nhiều. Tào Phong hiện tại mở ra cái này, mạo dịch phiên trợ cho Vân Châu cảnh nội hồ nhân bộ lạc, chính là tiến một bước suy yếu bọn hắn cướp bóc động cơ cùng tính tích cực. Dù sao có thể làm chuyện làm ăn, có thể đi mua, làm gì buộc lên nguy hiểm to lớn đi đột đâu. Đi cướp bóc mang ý nghĩa muốn đánh trận, muốn chết người. Cho dù là bọn họ cung ngựa thành thạo, kỵ binh rất lợi hại, nhưng ai cũng không bảo đảm có thể hay không còn sống trở về. Hiện tại không cần đi mạo hiểm, chỉ cần nhu dương thuộc ra đi đổi, liền có thể đổi lấy chính mình cần thiết vật tư. Bọn hắn tự nhiên là bằng lòng đổi. Tào Phong muốn thông qua mậu dịch loại phương thức này, tiến một bước giải quyết hồ nhân vật tư thiếu vấn đề, tăng cường song phương khai thông giao lưu. Đương nhiên, chỉ có đối với hắn thần phục bộ lạc mới có tư cách vào đi mậu dịch tự do. Những cái kia đối bọn hắn có mang địch ý bộ lạc, là không thể nào dễ dàng mua được những vật tư này. Tào Phong thậm chí đang suy nghĩ, để tiếp sau muốn hay không ngưng đỡ mấy cái hồi nhân bộ lạc ở trong ở giữa thương, đem một chút chẳng phải trọng yếu vật tư giá cao bán cho cái khác hồi nhân. Thì như là trả, thì như tơ lộ vài vóc. Những này cho dù bán cho nhân, đối với hắn Tào Phong uy hiếp cũng không lớn. Hỗ nhân ưa thích những vật này lại quyết thiếu những vật này. Đến lúc đó chính mình nhường một chút hổ nhân ở trong ở giữa thương, giá cao bán đi, chính mình cũng có thể nhiều kiếm một chút bạc. Đương nhiên, về phần đồ sắt, mối ăn chờ vật tư chiến lược, kia nhất định phải nghiêm ngặt quả khống, không thể lưu cho hổ nhân. Cho dù là một thanh dao phay, một cái nồi sắt đều có thể bán. Ai biết hổ nhân có thể hay không đem nó hòa tan, chế tạo thành mã đao hoặc là mũi tên trái lại đánh chính mình. Tào Phong tại mở tiệc chiêu đái bộ lạc thủ lĩnh nhỏ, tại trên bàn cơm tỏa đảm một chút đến tiếp sau kết giao mậu dịch công việc. Buổi chiều, Tào Phong lại mời bọn họ đi thăm Liêu Tây quân tại Vân Châu thành bên ngoài binh Doanh. Hiện tại Liêu Tây quân chủ Vân Châu có kiêu kỵ doanh, hội doanh, hãng trận doanh trở bộ. Kiêu kỵ doanh một nửa đều đi theo chỉ huy sứ Hồ Diên đàng ra ngoài đả kích những cái kia không nguyện ý thần phục hội nhân bộ lạc. Còn sót lại binh mã đô tại trong binh doanh. Tao Phong mời bộ lạc thủ lĩnh nhóm quan sát hội doanh, kiêu kỵ doanh một bộ thao diễn. Nhìn thấy những này Liêu Tây quân tướng sĩ quân dung chỉnh tề, giáp trụ tinh lương, tinh thần phấn chấn. Bộ lạc thủ lĩnh cũng đều bị rung động thật sâu ở. Bọn hắn bộ lạc dũng sĩ bây giờ chỉ có thể mặc chút tự mình chế tác ra, binh cũng đều đặt dưới. Rất nhiều dũng sĩ sử dụng thậm chí là có tiễn, lực sát thương kém xa mũi tên sát liệu đội quân trang bị chi tính lương, để bọn hắn nguyên một đám âm mộ gen tỵ đồng thời, cũng thần sâu kiếm kỵ. Đặc biệt là tiêu kỵ doanh kỵ binh kỵ xạ chiến lực, không kém chút nào bọn hắn bộ lạc dữ sĩ. Tất một chút tiêu kỵ doanh là thần sạ, đang diễn luyện bắn cái bia thời điểm, cơ hội là bách phát bắt trúng. Khó trách vị này tiểu hầu ra đem Vũ Văn Bộ đều giết bại. Bọn hắn cũng may mắn tự mình lựa chọn thân phục, bằng không bọn hắn sợ là sẽ phải bỏ mình to diệt. Chương 411, chương 411, liệt, bộ, 411, liệt Châu thảo nguyên bắc bộ. Một chỗ nhân địa, khói đặc che khuất bầu trời. Tiêu kỵ doanh phụ tụng quân nhóm đang đem người chết trận di thể đầu nhập cháy hừng hực đống lửa, mà những cái kia tiêu kỵ doanh tướng sĩ thì tốt 5 top 3 ngồi vây quanh cùng một chỗ, hoặc uống nước, hoặc gặp ăn lương khô, ở giữa thỉnh thoảng chuyển đến trận trận hoàn thành tiếng ngư. Hồ Diên chỉ huy sứ, đuổi dê nướng xong, mới để bạc lên phụ tụng quân trị ủy a sử Na Phu đem một nướng đến kim hoàng sộp giòn đuổi cừu nướng cung kính đưa đến Hồ Diên đằng trước mặt. Hồ Diên đằng tiếp nhận nướng, thịt, ngai ngai Cái này nướng bên giòn, bên trong thịt lại mập mạc, vị ngon. Người cái này đuổi cừu nướng nướng đến không tệ. Đối mặt Hồ Diên Đẳng Tán Dương, A Sử Na Phu trên mặt toát ra nụ cười sảng lạ, tràn đầy vẻ vui thích. Hồ Diên chỉ huy sứ ưa thích liên tốt. A Sử Na Phu xem như phụ tụng quân trị huy, những ngày này biểu hiện được rất không tệ. Hắn xuất lĩnh phụ tụng quân không sợ tên nhọn, xung pha chiến đấu, rất ra sức. Còn có chuyện, nhìn thấy A Sử Na Phu đứng tại bên cạnh mình, Hồ Diên đẳng vừa ăn đuổi tiều nướng, bên cạnh tò mò hỏi thăm. A Sử Na Phu có chút ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay. Hồ Diên chỉ huy sứ, A Sử Na Phu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Ta, ta có thể gia nhập tiêu kỵ danh sao?" Hồ Diên đẳng nhìn thoáng qua chút thấp phòm A Sử Na Phu. Ngươi muốn gia nhập tiêu Kỵ doanh? Đối. A Sử Na Phu lúc này ngữ khí kiên định nói, ta bằng lòng là đại kiện hiệu lực, là tiểu hầu ra hiệu lực. Tiêu Kỵ doanh bất luận là trang bị vẫn là đái ngộ, đều viện siêu tạm thời chấp vá phụ Tùng quân. Phụ Tùng quân đều do các bộ trong lúc vội vã điều thanh niên trai tráng tạm thành, bọn hắn quần áo không chỉnh tề, trang bị đơn sơ. Một khi chiến sự kết thúc, bọn hắn đều muốn trở về riêng phần mình bộ lạc. Có thể A Sử Na Phu hiện tại đã không muốn về bộ lạc nuôi thả ngựa chăn dê, là thủ lĩnh hiệu lực. Đi theo Kiêu Kỵ doanh chinh chiến những ngày này, hắn đã thu được không ít ban thưởng. Hắn dùng những ngày ban thưởng Hoàn toàn có thể đi Vân Châu thành đặt mua một chỗ chợ viện, lại mua hai nữ nhân, qua chính mình tháng ngày. Hắn vô cùng hướng tới đại kiền tướng sĩ loại kia yên ổn giàu có sinh hoạt, có chính mình tòa nhà, có vợ con của mình, có tài sản của mình. Trở về bộ lạc lời nói, chính mình ban thượng sẽ bị thủ lĩnh lấy đi đa số, chính mình có thể lưu lại rất ít. Cho nên hắn hy vọng gia nhập tiêu kỵ doanh, trở thành đại kiền chính thức một gã kỵ binh. Như thế, hắn liền có thể thoát khỏi bộ lạc trói buộc, tại Vân Châu bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới. Hồ đang hỏi, "Chúng ta kiêu kỵ doanh quân kỵ nghiêm, lâu dài muốn bên ngoài chinh chiến, ngươi chịu được sao?" A Sử Na Phu liền nói ngay, "Ta không sợ chịu khổ, ta cũng biết thủ quý củ. Còn mời Hô Diên chỉ uy sứ cho ta một cái cơ hội." Đối mặt khát vọng gia nhập tiêu Kỵ doanh a Sử Na Phu, Hồ Diên đẳng thật cao hứng. Cái này đủ để chứng minh, bọn hắn tiêu Kỵ doanh là có lực hấp dẫn. Những này đã từng là bộ lạc hiệu lực hổ nhân dũng sĩ, bây giờ cũng bằng lòng vì bọn họ xông pha chiến đấu. A Sử Na Phu trên chiến trường trùng sát thật sự dũng mãnh, là một vị mãnh tướng. Chúng ta tiêu Kỵ danh hạch có hạn, mong muốn gia nhập chúng ta Kiêu Kỵ doanh cũng không dễ dàng. Thật là người tác chiến dũng manh, ta đối với ngươi rất trọng. Như vậy đi, Ta trước cho ngươi một cái tiêu kỵ doanh phụ binh thân phận. Cái này phụ binh đại ngộ mặc dù không bằng chính thức tiêu kỵ doanh quân sĩ, cũng so ngươi bây giờ tốt. Chờ tiêu kỵ doanh có số người còn thiếu, liền bổ ngươi tiến tiêu kỵ doanh. Hồ Diên đẳng đối A Sử Na Phú nói, ngươi thuận tiện lại đi hỏi một chút các ngươi bộ lạc cái khác dũng sĩ, có bằng lòng là ta tiêu kỵ doanh hiệu lực, đều có thể trước bổ là tiêu kỵ doanh phụ binh, đằng sau có cơ hội lại chính thức bổ nhập tiêu kỵ doanh chiến binh. Liêu Tây quân biên chế là có đạch, đây là một Thật là Hồ rất rõ ràng. Nha Minh tiểu hầu gia cũng không phải là vật trong ao. Hán đội thân vệ trên danh nghĩa chỉ có 300 người, nhưng trên thực tế còn có 400 500 phụ binh đâu. Bây giờ Liêu Tây quân đã tạo thành chiến binh cùng phụ binh hệ thống. Phạm là không ở triều đỉnh chính thức biên chế bên trong, đều vì dự bị phụ binh. Hiện tại những bộ lạc này, dũng sĩ bằng lòng vì bọn họ hiệu lực, kia là không thể tốt hơn chuyện. Cho dù không cách nào trở thành tiêu kỵ doanh chính thức một viên, cũng có thể trở thành trước trở thành phụ binh, xem như dự bị. Đa Tạ hô Diên chỉ huy sứ, ta nhất định giết nhiều địch nhân. Mặc dù không kịp mong muốn, không có lập tức trở thành tiêu kỵ doanh chính thức chiến binh, Có thể đã theo phụ Tùng Quân Thăng làm tiêu kỵ doanh phủ binh, á sử Na Phu vẫn là rất cao hứng. Hắn lúc này quỳ xuống đối Hồ Diên Đẳng dập đầu nói lời cảm tạ, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Làm Hồ Diên Đẳng cùng á sử Na Phu đang nói chuyện thời điểm, nơi xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Mấy tên trinh sát khinh kỵ từ đằng xa lao vụt tới, rất nhanh. Trinh sát ngũ trưởng ngay tại Hồ Diên Đẳng trước mặt gị ngựa tới. Trinh sát ngũ trưởng tung người xuống ngựa, nhanh chân tới mặt, chân lễ. Hồ diện bộ xuất binh. Cái này Trinh sát ngũ trưởng đối Hồ Diên đang bẩm báo nói, liệt diện bộ triệu tập các bộ hơn 6500, đang đem tối xuống nam. Hồ Diên đằng nghe vậy, cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Vân Châu Thảo Nguyên chính là kim chướng Hán quốc Lam bộ A Hán Vương phạm vi thế lực. Liệt diện bộ đồng dạng là A Hán Vương phụ thuộc bộ lạc một trong. Bọn hắn đại kiền quân đội rết tiến vào Vân Châu Thảo Nguyên, ngay tại đại lực tiêu diệt toàn bộ không phục cấp bộ. Phía Bắc liệt diện chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mà kệ. Bởi vì theo Vũ Văn diệt, diện, cũng để Nguyên cái Nếu là có thể đem đại kiền quân đội đánh lui, liệt diệm bộ liền có thể đem nơi này đặt vào thế lực của bọn hắn phạm Vi. Cái này không chỉ có sư suất nổi danh, còn có thể lớn mạnh thực lực của bọn hắn. Alo Hán Vương hiện tại tuổi tác đã lớn, chờ A Lô Hán Vương chết sau, bọn hắn liệt diệm bộ bằng vào thế lực của mình cùng công tích. Đến lúc đó Hán Vương chi vị, bọn hắn liệt diệm bộ chỉ sợ cũng có thể tranh một chuyến. Nói tóm lại, liệt diệm bộ có suất binh động cơ. Chỉ là liệt diệm bộ một mạch suất động hơn 6000 rưỡi, cái này có chút không tốt đánh. Hồ Diên đàng tiêu kỵ doanh kỵ binh xuất đến bây giờ, phá hủy rất nhiều hộ nhân bộ lạc, cũng chiêu hàng không ít. Bây giờ Tiêu kỵ doanh tinh nhuệ đã giảm mạnh đến hơn 600 người, mà phụ Tùng quân lại bổ sung đến 4000 người chi trúng. So với liệt diệm bộ mà nói, thực lực vẫn là có khoảng cách. Hiện tại nếu là trực tiếp cùng liệt diệm bộ người chính diện tác chiến, Hồ Diên Đẳng còn không dám mạo hiểm. Đối với những này quy hàng hộ nhân phụ Tùng quân, Hồ Diên Đẳng trong lòng vẫn còn cảnh giác, khó mà hoàn toàn tin nhiệm. Một khi bọn hắn lâm trận phần chiến, vậy mình sợ là muốn thất bại. Đang suy tư một phen sau, Hồ Diên Đẳng vị này chỉ huy rất liền toát ra một cái to gan ý nghĩ. Hắn rất muốn đem đi theo chính mình xuất chính tiêu kỵ doanh tướng lĩnh nô lục, Cảnh An, mộ triệu tập tới trước mặt. Liệt diện bộ xuất binh hơn 6000 cưới, hướng về phía chúng ta tới. Hồ Diên đang ánh mắt đảo qua Ngô lão lục bọn người, thần thái nhẹ nhõm. Chính diện đánh một chút chúng ta khẳng định là đánh không lại. Chúng ta 4000 phụ tùng quân vạn nhất đến lúc lâm trận phản chiến, chúng ta khó giữ được cái mạng nhỏ này. Huống hồ liệt diện bộ đến một lần, Vân Châu Thảo Nguyên còn tại ngắm nhìn các bộ, nói không chừng cũng biết thừa cơ đối với chúng ta bỏ đá xuống giếng, xuất binh chinh phạt chúng ta. Lúc này chúng ta đối mặt khả năng không chỉ là liệt diện bộ hơn 6000 rưỡi, có thể là một vạn, thậm chí hai vạn kỵ binh địch. Vân Châu Thảo Nguyên phân bố số lượng đông bộ là nhỏ, cháng lên ngựa chính là kỵ binh. Bọn hắn nếu là tụ tập lại, góp 1 2 vạn kỵ binh vẫn là có thể. Hiện tại Hồ Diên đàng sợ rĩ tại Vân Châu Thảo Nguyên phách lối như vậy, đó là bởi vì Vũ Văn Bộ hủy diệt sau, từng cái bộ lạc nhỏ dần bắt đầu không ai phù hay. Những này bộ lạc nhỏ như là năm bè bảy mảng, trong khoảng thời gian ngắn bên trong căn bản là không có cách hình thành hợp lực, đối Hồ Diên đàng uy hiếp cực kỳ bé nhỏ. Hồ Diên đàng lúc này mới có thể tại Vân Châu Thảo Nguyên mạnh mẽ đâm tới, đem phân tán bộ nhỏ giết đến sợ hãi. Có thể liệt diệm bộ binh mã một khi tới Vân Châu Thảo Nguyên, tình huống kia liền sẽ xảy ra cải biến. Liệt diệm bộ tộc trưởng đồng dạng là kim chướng Quốc vạn kỵ trưởng. Hắn đến một lần. Vân Châu thảo nguyên các bộ liền có chủ tâm quốc. Đợi cho liệt diệm bộ vạn kỵ trường ra lệnh một tiếng. Những cái kia nguyên bản lẫn nhau không phục bộ lạc nhỏ, chắc chắn như là hưởng ứng hiệu lệnh, nhao nhao suất binh cộng đồng đối phó bọn hắn liêu Tây quân. Chuyện này đối với bọn hắn liêu Tây quân mà nói, cũng không phải tin tức tốt.